t r ư ơ n g một n cơ hội t r ờ i cho t r ư ơ n g một n cơ hội t r ờ i cho long h ổ sơn một đoàn người trực tiếp tiến về chu vinh chỉ điểm vị trí đầu tiên nhìn thấy một mảnh sương m ở cái này sương mù là do thuần túy quỷ khí ngưng kết mã thành trên tay bọn họ la bàn bên trong kim đồng hầu ngăn không được địa chấn rung động quan g sát do thanh chuyển đỏ xích quang như máu đám người chẳng những không có sợ hãi ngược lại tinh thần phấn chấn bởi vì này nói rõ tìm đúng địa phương n g ư ờ i ca ca ngay ở chỗ này lĩnh đội trầm giọng hỏi h ẳ là chu vinh gật gật đầu kia truy tung phủ liền đoạn ở đây chúng ta đi vào đi nhưng mà đám người hướng x ư ơ n g mở chỗ sâu đi rồi một đoạn trong đó một vị nữ đệ tử bỗng nhiên cả kinh têu lên chúng ta lại trở lại rồi tay nàng chỉ tới ven đường tây kia bị dán đầy nhỏ gg cột điện không sai quảng cáo cho thuê trọng kim cầu con khởi tử hồi sinh thần y ỉ y những n à y nhỏ gg ta còn có thể nhớ được là giống nhau như lúc trong đó một vị sư đệ đã gặp qua là không quên được nhìn kỹ sau nói bình thường l í n h đội tại mọi người b ồ i d ố i trước nói quỷ vực có thể đi vào không thể ra nhưng mà liền xem như cửa vào cũng là lơ lửng không cố định h ắ kim sư tỷ hơi ư gật vừa r đầu thứ trong tay nào lấy ra la bàn ánh mắt ngược khép đầu ngón tay bấm miệng pháp q u y ế t trong miệng thấp tụng cái gì rất nhanh nàng liền quên đi ra tới chỉ hướng trong sương ngủ một cái phương hướng chính là bên kia chấn vị đám người theo lời mà đi trung gian kim sư tỷ còn không ngừng nhìn chằm chằm la bàn điều chỉnh phương hướng chỉ một lúc sau trong sương mù vậy mà ẩn ẩn hiện ra một đầu đường núi tìm đúng rồi kim sư tỷ lợi hại còn phải là kim sư tỷ a đám người tất nhiên là một bữa đ ị n h ngọn kim sư tỷ cũng là trong lòng đắc ý nhưng mà thuận đường núi tiếp tục đi một đường l nằm g n g xung quanh đều là sương mở nhìn xem phong cảnh giống nhau như lúc thậm chí vô pháp phán đoán mình có hay không phía trước tiến mà lại càng chạy thân thể càng c h ậ m giống như là học thuộc một đống vật nặng đồng dạng toàn thân đau lưng bước chân kéo lấy càng chạy càng trầm trong lòng mọi người vui sướng dần dần bị bực bội thay thế cái này đoán chừng là có cái gì mê trướng lĩnh đội cao mày quay đầu đối vị kia đã gặp qua là không quên được sư đệ nói triệu sư đệ ngươi xem một chút triệu sư đệ ứng tiếng mà ra trong tay h áo lây ra một mặt mực ngọn nguồn chu văn tiểu kỳ h á n k h ẽ quát một tiếng pháp quyết một dẫn mặt cờ chấn động một trận âm phong cuốn lên cờ q u a n g nước sương mù mà ra sương mở quần c u ộ n ở giữa một đầu mở rộng chi nhánh d a o lộ tại phía trước vốn là vách núi địa phương xuất hiện quả là thế đám người lại là một phen sợ hãi thán phục kim sư t ỷ không cam lòng yếu thế xuất ra la bản lại bấm đốt ngón tay một lần phước vị không sai con đường này là đúng triệu sư đệ mỉm cười gật đầu đây là tự nhiên nếu không vì sao ẩn t à n g được rồi đi trước đi lĩnh đội nằm ngang ở giữa hai người đệ xuống sắp dâng lên sóng ngầm một đoàn người lại lần nữa tiến lên triệu sư đệ mở đường kim sư tỷ bấm đốt ngón tay cũng coi là phối hợp vô gian nhưng mà đi rồi hồi lâu thiên địa vẫn như cũ đã hình thành thì không thay đổi trên người nặng nề cũng vẫn là không có biến mất thậm chí càng lúc càng chìm hoài nghi cảm xúc trong lòng mọi người sinh sôi tại sao như vậy chìm sợ không phải chúng ta trúng cái gì viễn thuật t kim sư tỷ buồn buồn ó i ta điều tra trên người chúng ta cũng không có trúng viễn thuật đoan chừng là cái này quỷ vượt hiệu quả một vị hơi mập sư huynh nhịn không được lên tiếng ngược lại là kim sư tỷ ngươi xác định vương vị của ngươi là đúng kim sư tỷ ngoái nhìn trên mặt như cười như không liệu sư huynh ngươi là đang hoài nghi ta mọi người đều biết long hồ sơn k ỳ môn một mạch ta sư phụ truyền lại mới là tổ sư chính thống liệu sư huynh nhún nhún b a i đây cũng chỉ là sư phụ ngươi nói ai biết được một vị khác sư mội vậy gật đầu từ khi đại kiếp sau long hồ sơn truyền thừa ta h u y ế t lại bởi vì thần vứt bỏ phát triển ra mới thuật bây giờ ai có thể nói chúng mình mới là chính thống đúng đấy la bàn tại quỷ vực bên trong dễ dàng nhất bị quỷ khí c h ỗ loạn ngươi như thế nào tự tin bản thân không sai triệu sư đệ cũng nói kim sư tỷ lông mày đã dựng thẳng chẳng bằng nói triệu sư đệ phá t r ư ớ n g thuật dễ dàng nhất bị lợi dụng chính là từng bước một đi vào c ạ m bây đâu mắt thấy hai người đối chọi gây gắt lĩnh nội cuối cùng mở miệng đủ rồi nơi đây còn chưa phá các ngươi liền trước nổi lên nội chiến bây giờ thời gian cấp bách nếu ai dám kéo chân sau ta liền không khắc khí hắn nâng lên tay lòng bàn tay nâng một tấm kim văn phủ lục phù quang lưu chuyển ẩn ẩn phát ra thần tính vào rực cỗ khí tức kia vừa ra gió núi đều dừng lại Quỷ qua vụ vậy lần o a ra lùi lại là dù Cái sởi nơi với tản. một tức phát tưởng t này không nồng, chính khí đã m này h Tất cả mọi người l biết người bảo vật, bằng đội người thế trên vật, rõ lĩnh lần như không n có à cũng Chắc chỉ có trách không hắn an toàn trên trưởng sẽ hết thể lấy là xem. đại gia cũng không dám nói chuyện kim sư tỷ cùng triệu sư đệ lết nhau hư lệnh một tiếng vậy tạm thời bông u xuống tranh chấp lĩnh đội trầm g i i nói chúng ta đều là lần này thí luyện bên trong tu v i cao nhất người ta sở dĩ muốn đem chư vị tập hợp một chỗ chính là vì nghiền ép toàn trường mà không phải tương hố đùn đầy trách nhiệm nội bộ suy yếu các ngươi có lẽ còn không biết ta sư phụ cái kia họ hoắc cũng đã c h ầ m luân tại quỷ vực bên trong mặc dù không biết ở nơi nào ta cũng chỉ là bởi vì sư phụ cho hồn bài mới biết nhưng cái này đủ để chứng minh liền xem như nguyên anh kỳ cũng không phải hoàn toàn an toàn bởi vì một loại nào đó bí ẩn xem thường hắn cũng không nguyện ý d ư n g là là sư đệ trong lòng mọi người chấn động hoắc thư mặc dù làm việc ngang ngược càn rỡ nhưng cũng là có tư cách kiêu ngạo cũng coi là long hồ sơn bên trong gần trăm năm nay nhất có nhìn vấn đỉnh thiên sư người nhưng mà ngay cả hắn đều rơi vào trong đó cho nên đại gia không nên coi thường nơi này quỷ vật nói không chừng có cường đại đến vượt qua tưởng tượng dấu ở phía sau đâu nếu thật sự như thế triệu sư đ ể ánh mắt sáng lên một tia tham lam đó chính là một cái công lớn lĩnh đội gật đầu chính là như vậy không sai cho nên chúng ta càng muốn một lòng đoàn kết tranh thủ một lần hành động cầm xuống ta đã nói nếu ta có thể trèo lên t i ê n sư c h i vị chư vị đều vì t r ư ở n g lão liên quan mới tân thần sự tình ta đã có manh mối đến lúc đó các ngươi cũng là có đại công đức người đám người ngay vậy trong lòng đều lên vận sóng ào ào phụ họa rõ ràng chúng ta đều vì trương sư huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó không sai không sai nghe trương sư huynh là được lĩnh đội trương sư huynh đắc ý gật đầu thu hồi tấm kia thần dị phụ lục cuối cùng nhất dặn dò còn lại một canh giờ thí luyện liền muốn kết thúc rồi không muốn phức tạp nghe thế cái thời gian chu vinh cắn ngôi c a o mày nói một canh giờ có thể tìm tới ca ca ta sao như không kịp liền thôi trương sư huynh nhàn nhạt trả lời sinh t ự có định số dù sao thừa dịp hiện tại rất nhiều mấy cái quỷ vật l i u sư huynh cười một tiếng trong mắt hàn quang l o a lên mấy người còn lại phụ họa trong giọng nói đều là sao động n g phấn không sai cuối cùng nhất thu hoạch một đợt tốt nhất đến lớn kim sư tỷ vậy che miệng cười nói chu sư muội ngươi tạm thời bày ra một bộ trách trời thương dân dáng vẻ đi chúng ta động thủ thời điểm ngươi cũng không nói chuyện nhà nên được danh vọng giá trị không phải cũng là cầm sao ta chu vinh h a to miệng được rồi chúng ta đều hiểu cũng là vì còn sống ai biết nếu là danh vọng giá trị không đủ thời điểm nào sẽ bị từ bỏ rơi đâu triệu sư đệ cười lạnh nói chu vinh túi đầu xuống cuối cùng cái gì nói cũng không nói nhưng vào lúc này yên tĩnh trên sơn đạo đột nhiên chuyển đến động cơ thanh âm tạch tạch mang theo thở từ xa mà đến gần ép lấy lốp xe âm thanh mà tới đám người cùng nhau quay đầu trong sương mù đèn xe sáng rõ trứng mắt theo xe lái tới gần một cỗ cũ nát xe tải nhỏ đầu xe sơn loan lộ phía sau là l à n can s ắ t thức toa xe m ở gần rồi còn có thể nghe đến một cỗ mùi khai kim sư tỷ cùng vị sư đệ kia đầu tiên bị mũi d i ê n phần mình lùi ra phía sau một bước nhưng mà theo nặng nề g h tiếng thắng xe xe ở tại bọn hắn trước mặt dừng lại điều khiển cửa sổ rung rơi một cái hói đầu lao hắn n ô đầu ra cố gắng gạt ra thân thiết mỉm cười các ngươi là chú hích tiên sinh đồng bạn sao đám người xứng sở chu vinh càng là trên sự kích động trước một bước không sai ta là hắn m u ộ i muội khó trách các ngươi xuyên được cùng hắn vừa tới thời điểm một cái hình dáng đặc biệt là vị cô nương này giai đến cùng hắn quả thực là một cái khuôn mẫu in ra thật sự là giống lao hắn lập tức lắc đầu thở dài chu hích cũng là quá k h á c h khí làng muốn cử hành thịnh đ i ệ n hắn thế nào nói cũng không nói còn tìm như thế nhiều bằng hữu đến chống đỡ t r ư ợ n thịnh đ i ệ n cái này nghe liền có việc gì kiện trương sư h i n h tranh thủ thời gian thuận câu chuyện đi dò xét cái này không lại sự a như thế nào không được a lao hắn cười ngây mô nói chỉ là nếu sớm biết ta cũng tốt chuẩn bị thêm chút rượu đồ ăn mà không phải giống như bây giờ liền sợ không có chiêu đ á i tốt các ngươi chiêu đ á i cái này tại quỷ vực bên trong cũng không phải cái gì từ hay mặc dù trước mắt vị lao hán này cười hết mắt nhưng đại gia trong lòng vẫn là nhấc lên cảnh giới không sao trương sư huynh t r ầ m bồ nói chúng ta chỉ là thiện đường có thể đổi kịp t ị n h điện cũng là duyên phận đúng a nghe thật náo nhiệt triệu sư đệ trong mắt ức chế không nổi phát ra cùng n h i ệ t quang lao hán nhìn còn tưởng rằng bọn hắn là ưa thích náo nhiệt cởi mở cười một tiếng lộ ra một ngụm hố và răng kia còn không toàn thôn đều tới liên thành bên trong đều có không ít người đến cũng là vì chúc mừng thế giới mới tình cảnh mới nha cái gì tình cảnh mới kim sư tỷ lông mày cau lại hại còn không phải kia phiền lòng quái bệnh cuối cùng muốn gặp lấy chữa trị dạng đông rồi quái bệnh chữa trị chẳng lẽ này quỷ dị thật sự đến rồi hồi cối u khó mà làm được n g h e xong đại gia lập tức gấp lao hán gặp bọn họ thần sắc khẩn trương vừa cười xô tay đừng nóng vội đừng nóng vội nếu không cùng ta cùng nhau đi ta vừa vặn lái xe vào thôn mặc dù kim sư tỷ cùng sư đệ rất ghét bỏ mùi vị đó nhưng cũng không dám cự tuyệt vốn là đi được đau lưng mà lại vừa mới thế nào đi đều đi không đến chính đạo bên trên bây giờ thời gian cấp bách có thể gặp được chiếc xe này cũng coi là cơ hội trời cho còn như có thể hay không lo lắng là cái gì cả bấy quá mức một giết đám người rất nhanh leo lên phía sau chiếc lồng tựa như t o a xe cái này lan can khe hở cực lớn hoàn toàn có thể cho một người ra vào cho nên vậy không lo lắng sẽ bị vấy n ố t mà lại ngồi xuống đến ngay cả đau lưng đều tốt nhiều duy nhất khó chịu chính là mùi vị đó úc còn có lao hán lảm nhảm không ngừng lôi kéo làm quen ta họ vương các ngươi gọi ta vương thúc là được không nghĩ tới các ngươi cứ như vậy đi tới đến thế nào không có đi xe buýt đâu xe buýt đúng à trong thành có xe buýt bất quá một ngày cũng chính là ban một thế nào chu í c h không có nói với các ngươi sao đám người lập tức biểu thị nói không biết bởi vì gấp gáp lên đường liền trực tiếp tới rồi thì ra là thế vương thúc gãi gãi chùi lùi đỉnh đầu gần nhất giống như vậy xác thực không có thế nào nhìn thấy kia xe buýt không biết chuyện ra sao có đúng hay không hẳn là hỏi một chút cái kia công ty đâu nhưng là không biết là nhà ai tại quản nói vương thúc mình cũng hồ đồ lên loại này ký ức xung đột hỗn loạn tình hình tại quỷ vật trên thân thường thường xuất hiện cho nên đại gia cũng không cảm thấy ngoài ý、mướn. không sao có thể ngồi lên vương t h ú c ngài xe là đủ rồi triệu sư đệm miệng rất ngọt vương t h ú c nghe xong quả nhiên cao hứng may mắn các ngươi gặp được ta không phải đi tới đi sợ là thịnh điện tản đi cũng còn không tới hắn còn cười ha hả bổ sung một câu bất quá chỉ là cái xe này là ta vận heo rời núi có chút mùi vị các ngươi chớ để ý đ á n g người nghe xong lời này hơi kém ngất mặc dù vốn là bị trong xe này mùi khai nhi hun đến sắp n g ấ t đi có thể không để ý sao nhưng bây giờ cũng không có cái gì có thể bắt bẻ rồi thí luyện sắp kết thúc phải nhanh kiếm bụn mới là đúng t o a xe bị chấn động trương sư huynh ngồi xếp bằng mở ra ngăn cách ánh mắt cùng thính giác pháp trận như thế vương t h u ố c xem ra sẽ chỉ nhìn thấy trương sư huynh thiết lập tốt huyết ảnh lập tức thấp giọng phân phó chuẩn bị vải đàn đám người hiểu ý riêng phần mình nhận lãnh một vị trí trương sư huynh từ trong túi chữ vật lấy ra một cái vi hình phát đàn có thật nhiều tôn hơi n h ỏ bện giấy người đứng ở cấp trên thấy không rõ lắm người giấy dung mạo nhưng y phục đều bôi được đủ mọi màu sắc tiên diễm hình thái khác nhau tối thiểu có mấy chục tôn đồng thời lộ ra un tùn quỷ khí kim sư tỷ đốt lên ánh đến lại dân hương cuối cùng đem tia cỗ heo mùi khai h triệu sư đệ thì là lấy r a màu đỏ thấm hai màu phướn treo với trong xe không biết đến từ đâu gió thổi phướn mặt bay phất p h ố i lúc này lưu sư m i n h mở ra một cái tràn đầy mùi huyết tinh hoa gỗ bên trong là các loại đấm máu sự vật từng cái lấy r a dùng đĩa s ứ được lấy xếp thành một hàng vẫy đặt ở c u n g phục vị bên trên lại cho trong xe này thêm một phần mùi máu t a n h những người khác bao quát chu vinh thì phân phối đến chuông trống khánh mò các loại pháp khí đợi một chút tế phẩm dâng lên chờ ta bắt đầu niệm tụng t ỉ n h thần thời điểm các ngươi liền bắt đầu diễn tấu trường sư h u n h dặn、dò. rõ ràng đám người đáp lời chu vinh nhìn chằm chằm trong tay g i ư ờ n g như dùng một loại nào đó xương đầu chế thành bó trong lòng run lên trương sư h i n h dạng này nghi thức thật sự có thể thông thần sao đương nhiên trương sư h i n h ngay tại viết văn khấn n g a y vậy n ế u mày không kiên nhẫn nói đây chính là trương sư h i n h nói tân thần thật sao vậy mà có thể thông được sâu kim sư tỷ cũng tò mò nói ừ cựu thần có thể tân thần vì sao không được bằng không cái này thí luyện không gian trật tự là thế nào tạo dựng lên cái gọi là danh vọng giá trị không phải cũng là cựu thần lưu lại quy tắc thôi trương sư h u n h thổi thổi chưa làm múc tích tiếp tục nói bây giờ chính là thời điểm để tân thần thay vào đó cho nên đây đều là vì tân thần chuẩn bị tế phẩm triệu sư đệ hỏi ánh mắt t r ỗ i chỉ chính là những cái kia bệnh giấy tiểu nhân đây là tự nhiên trương sư huynh n ế t miệng lên vẻ đắc ý lập tức đám người hô to trương sư huynh nhìn xa trông rộng nguyên lai、like、ngay từ đầu liền kế hoạch được rồi nhưng mà chu vinh lại là tâm thần bất định dùng cái này nghi thức có thể hay không tác động đến phạm vi quá lớn bây giờ thời gian cấp bách lấy ở đâu như thế nhiều xem chức chú ý sau trương sư huynh lãnh đạo nói thế nhưng là ta ca thế nào xử lý yên tâm thần minh chỉ thanh trừ quỷ dị đương nhiên sẽ không nộ thương vô tội thế nhưng là chu vinh lời nói còn chưa nói xong một tiếng m è o kêu không biết từ đâu vang lên một tiếng này quá đột ngột đám người đồng thời chấn động lúc này mới nhìn thấy từ phía trước trong cửa sổ xe nô ra một con m è o v à n đầu nhìn bọn hắn chằm chằm mắt xanh lục tại anh n ế n bên trong lấp lóe chương một n kháng dịch thành công chương một n kháng dịch thành công nó nhìn thấy sao chu vinh không xác định cặp k ê u bích lục m è o đồng chiếu đến anh n ế n nhưng đây chỉ là một con mẹo xem ra sẽ tìm thương bất quá thật sự có thể nhìn t ấ u bọn họ ngăn cách pháp trận sao còn nó có nhìn hay không đến trước bắt được lại nói trương sư huynh thấp giọng mắng một câu đưa tay đột nhiên đi bắt nhưng m è o con linh xảo dị thường tốc một tiếng liền lóe lại phía trước ghế lái phanh hắn tay lại không kịp né tránh trung điệp đụng vào song sắc h u n g khớp xương một tiếng v a n giòn trận pháp phủ quang đột n h i ê n diệt phía trước vương thúc tựa hồ phát giác được động tĩnh hư khúc thanh n â m im bặt mà dừng à đây là chuyện ra sao không không có việc gì trương sư huynh chịu đựng xương tay đau đớn cấp tốc trả lời mà con kêu mẹo rụt về lại sau nhẹ nhàng n h a một tiếng nghe giống như là tại lên án nhưng lại thế nào khả năng đâu còn tốt vương thúc muốn nhìn lấy con đường phía trước không quay đầu lại đến cũng không có nhìn thấy hắn phía sau toa xe đã biến thành một tòa vi hình di động phát đàn hắn chỉ là c h ậ m ung dung cười cười úc, nguyên lai là tiểu hổ có đúng hay không chạy đến phía sau quay dậy các ngươi rồi hừng nó đột nhiên xuất hiện giật nảy mình tiểu hổ là có chút tinh địch không có ảnh hưởng đến các ngươi nói thì thầm a lời này hình như có thâm ý đại gia lập tức trong lòng run lên nửa ngày trương sư huynh mới chậm rãi mở miệng chúng ta chính là tâm sự mà thôi Ú, thật sao vương thúc cười hắc hắc giống như là thuận miệng nói lại như không việc gì dạt dò trương、so、ờ sư huynh đương nhiên lời đi thua theo đánh gây vương thúc lời nói hắn tu vi như vậy cao bất quá là đụng vào một lần xương tay không có cái gì trở ngại một lần là tốt rồi bất quá nghĩ đến nói nhấn một cái là tốt rồi hắn lại không hiểu cảm giác được một trận đau lưng giống như là con cái gì nặng nề đồ vật nói không chừng thực sự ấn một cái bất quá không phải ở đây mà là trở lại long hồ sơn tìm quen nhau xoa bóp tiệm nhỏ đang nghĩ ngợi chợt nghe vương thúc cao giọng nói đến rồi cuối cùng đến chúng ta thôi rồi mọi người nhất thời trong lòng mẹ cỡng lắc l ư một đường không phải là vì lúc này sao Hướng mặt ngoài nhìn quanh trong bóng đêm nơi xa là một mảnh bị đèn đuốc cùng giấy màu tô đ i a m thôn xóm còn có mê người đồ ăn hương khí bay tới xe chậm rãi lái vào cửa thôn một đầu đỏ tươi hoành phi trong gió phần phật phật phới thế giới mới tình cảnh mới cấu trúc kháng dịch thành công câu nói này quả thực dở ương, ương. ngoài ra còn có một đầu bị che lấp đến hành o vi nhận liệt chúc mừng chính thức thành lập bất quá quỷ vực bên trong văn tự lo dịp vô pháp truy cứu là trọng yếu hơn là bây giờ kế hoạch đám người tương hô đối mặt trương sư hình ánh mắt nghiêm nghị hướng phía trước điểm một cái c á i cảm ý là chuẩn bị đập thủ lúc này vương thuốc dừng xe không có ý tứ ta khả năng chỉ có thể đem các người đưa đến nơi này ta còn phải trở về giúp ta lão bà làm thịt hầm chậm thêm sợ là không đổi kịp thịt điện không sao không quan hệ đám người đồng nói không kịp chờ đợi từ chiếc kia lại buồn bực vừa thối vận heo trong xe nhảy xuống chân hơi dính địa mới phát giác được bản thân một lần nữa sống lại nhưng mà tùy theo mà đến là bả vai cùng phần l ư n g hướng hạ vi vi một rơi giống như là con cái gì đoán chừng là có quắp tại trong xe mày không ngồi ở ghế lái vương t h u ố c q u a y cửa kính xe xuống t h u ậ n tay chỉ chỉ phía trước náo nhiệt đầu phố chu hích ngay tại vệ sinh đứng bên cạnh hiệu thuốc đ ằ n g trước đi một đoạn rẽ trái chính là đường lớn dễ tìm cực kỳ đúng rồi vị này tiểu h o a tử hắn liếc nhìn trương sư huynh con kia còn hơi đỏ lên tay đi vệ sinh trạm cho bác sĩ nhìn một cái đi đường giảm bất tổn thương đa tạ vương thúc trương sư huynh cho đám người một cái ánh mắt lập tức chậm rãi đi hướng cửa、xe. đúng rồi có một số việc nhi muốn hỏi một chút ngài chuyện gì vương thúc vừa đem đầu lộ ra cửa xe nửa cái bả vai nghiêng tại ngoài cửa sổ đang muốn nghe tóc này thưa thất tiểu t r ư ơ n g nói cái gì hắn tự nhiên không thấy được một sở ngân quang đã tại hắn phía sau im lặng sáng lên hắn mang loại lên t r ự c chỉ sau gáy nhưng vào lúc này một đạo hát bạch vằn hổ từ trần xe như thiểm điện đập ra phá tan đạo ngân quang kia thân mèo xoay chuyển ở giữa một c h ả o rắn rắn chắc chắc rơi vào trường sư huynh trên đầu ra sức vồ một cái đem hắn thưa thất đuối tóc kéo xuống lộ ra có thể xương địa trung hải loại này hình dạng mặt đất đỉnh đầu trường sư huynh hai tay loạn vung muốn đem mèo kéo xuống đến ai ngờ m è o con lại chạy tới hắn sau lưng đi hắn cánh tay về sau căng ra trên lưng bỗng nhiên con lại đau nhức giống như là giác ân đau đớn như thiểm điện truyền khắp toàn thân thế là hắn kêu thảm một tiếng cả người thân thể vặn một cái quẳng xuống đất m è o vằn rơi vào trên đầu của hắn tiêu ngạo mà vây bôi hết thầy đều phát sinh quá nhanh những người khác lại không kịp giúp đỡ chỉ là kỳ quái trương sư huynh vì sao không sử dụng thần thông nhưng ngẫm lại đối phó một con mèo còn cần thần thông càng là kỳ quái mà vương thúc ngây ngẩn cả người vội vàng xuống xe nâng lên m è o vằn sau gáy đến trước mặt khiến trách tiểu hổ ngươi thế nào có thể như thế tinh lịch như vậy đối khách nhân đâu hắn nhặt lên trên mặt đất kia túng tóc ngượng ngùng nói thật có lỗi cái này vừa cẩn thận xem xét à nguyên lai là giả chất lượng cũng không tệ làm à. nói hắn còn trả sát trương sư huynh vừa thẹn lại phân đoạt lại kết quả lần nữa kéo tới gân đau đến nghe răng trợn mắt vương thúc chắt lưới nói ngươi cái này tiểu hỏa nhi xui xẻo tay đục vào tóc không còn eo cũng không được lúc này thật vẫn được đưa đi vệ sinh đứng các ngươi tranh thủ thời gian nâng lấy hắn đi vậy ta liền đi rồi mắt thấy vương thúc muốn đi trương sư huynh tranh thủ thời gian máy mắt triệu sư đệ hiểu ngầm trong lòng dưới chân điểm nhẹ kiếm quan g một vệt hắn khí thẳng đến lao hắn kia lưng ai biết phía sau bỗng nhiên một trận gào t h é t cùng rậm chân đâm thanh dường như thiên quân vạn mã bỗng nhiên đánh tới còn chưa phản ứng một cỗ nặng nề lực lượng hung hăng đâm vào hắn sau lưng hắn t h ỉ n h thịch bay ra ngoài hung hăng đập xuống đất hắn vừa muốn xoay người bỏ lên liền thấy một mảnh lông xù cái bụng từ trên không l ư ớ c qua đen trắng hoa còn có một từng chiếc đ ô n chết người móng đốt từ trên người hắn d â n qua xương cốt vang lên kẹt, kẹt. hắn đều hoài nghi mình đã bị đạp bị ở nơi này trận hỗn loạn dẫm đạp bên trong không biết qua bao lâu mới có một cái tay đem hắn từ nơi này lồng sủ trong hải dương lôi dậy không có chuyện gì chứ ngươi thế nào nằm mèo trò dưới lòng bàn chân đâu sợ không phải có cái gì đặc thù đam mê à. vấn đề này chẳng lẽ là hắn nghĩ sao triệu sư đệ hơi kém thổ huyết mấu chốt là đối phương trả lại cho hắn một trận trận v ô muốn v ô tới trên người phù lông hơi kém đem hắn đứt mất xương cốt đều m u ố n đập tiến trong phế phủ ngừng, ngừng ngừng hắn đều thẳng một tiếng đối phương cuối cùng dừng lại hắn tập trung nhìn vào đúng là một vị giá người cường tráng mặc một mạc đại đường mặt mũi tràn đầy làm d a vẻ ý cười bàn tay s o quả hương bổ còn lớn hơn khó trách như vậy đau hắn về sau co r ụ t lại lập tức toàn thân đau đớn dưới chân mềm lún còn tốt đại nương lại đem hắn cho vị rồi cẩn thận a ta xem ngơi ư cái này yếu đuối đừng quăng ngã hắn nhịn đau nâng mắt nhìn đi mới phát hiện phía trước đầu phố lại là một đội không biết đến từ đâu m è o chó đại quân hoàn phi đ ế n xấu năm màu rực rỡ như thủy t r i ề u mánh liệt quần quần mà tới nghĩ đến bản thân vừa mới ở nơi này phía dưới không nhịn được hít một hơi l a n khí cái này đây là cái gì Ú, đây chính là chúng ta hôm nay thịnh điện gâu meo du hành đội ngũ đại nương cười đến mặt mày con cong đương nhiên rốt cuộc là gâu phía trước vẫn là meo phía trước đã ẩ m ĩ thật lâu triệu sư đệ nào có ở không nghe như thế nhiều dài dòng lời nói mà lại cái này một con mèo chó đại đội một lần đem hắn cùng đồng môn tách ra đang bay m u ố i lông tóc bên trong hắn hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc trong lòng càng thêm gấp gáp nghĩ đến lập tức liền muốn đấu võ chấm phát đàn thiếu mất hắn vị trí này sợ rằng hiệu quả được giảm bớt đi hắn cắn răng hai tay bấm miệm phát quyết mở ra phứt lệnh từng cái hư hảo đầu lâu hiện hiện giữ tợn gầm thét liền muốn đem trước mắt cái này nhìn xem du tự xưng thu cúc đại đường tính cả trước mắt đống kia mèo a chó quân lấy đi cũng không nghĩ tới cái này phớn vừa mới mở ra trên lưng nháy mắt tê dần giống như kéo đến nào đó gân hắn một lần đứng không vững cùng lúc đó phớn vải lại bị một cỗ lực lượng đĩu xuống đi xem xét nguyên lai là một đống mèo mèo c h ó chó, chó ngậm phớn đôi xem như săn bắt bình thường hưng phấn một bên cắn một bên lên rồi cái đuôi lắc nhanh chóng b u n g tay thả nói còn không có gào xong triệu sư đệ dưới chân trượt đi lần nữa n ử a mặt ngã xuống đất đại nương kinh ngạt nói vị tiểu huynh đệ này ngươi thế nào rồi thế nào liên tiếp đất bằng quảng ngươi lại không phải kia cái gì phim truyền hình bên trong nhân vật chính mặc dù ngoài miệng nói như vậy đại nương vẫn là lòng nhiệt tình lần nữa đem hắn kéo lên thế nhưng là lần này tiểu họa tử lại lớn hô gọi nhỏ không thôi đau đau đau chuyện ra sao ta ta giống như đau đau rồi như thế trẻ tuổi liền vọt đến đeo cái này không thể ra đại nương bất đắc dĩ tính toán một chút ta đưa ngươi đi kia vệ sinh c h ẳ n g a để kia mới tới bác sĩ cho ngươi xem một chút triệu sư đệ trừ hô đau đã nói không ra lời vậy thực tế đi không được đường cái này có thể làm sao đây đại nương nhìn chung q u n h bởi vì ngay tại du hành bên trong cái góc này cũng chính là nàng cùng vị này tiểu hoa tử không ai có thể giúp nàng kiêng chợt thấy trên mặt đất rơi kia mặt phướn được rồi à vừa vặn có khối như vậy lớn vải cũng được đi khiếu tiên h a bảy đậu tuổi các ngươi một đợt hỗ trợ kéo lấy đi go go go vài tiếng đáp lời đại nương nhanh nhau khét quấn đem trong miệng mập mờ rên dỉ lại dây r u a không dứt triệu sư đệ bao tiến phấn bên trong lập tức tán tính mấy cái đại cầu ngậm lấy phấn đôi giống như là kéo chữa tuyết một dạng đem cái này đoàn vải hướng phía trước kéo đi kỳ quái là bọn chúng không lọt vào mắt nơi này phong ốc thực thể cùng với cái này như nước chảy du hành đội ngũ t h ư ợ như g n du tẩu tại một tầng khác thế giới bởi vậy cũng không có người chú ý tới cái này đ và vải không bao lâu bầy chó liền xuyên qua ổ n ào náo động đi tới vệ sinh trạm bọn chúng cùng kêu lên s ủ a gọi hai tiếng mới đem vớn bông xuống bên trong tiểu hộ sĩ nghe tới đ ộ n g tính ngắp một cái các ngươi đây là lấy được cái gì nha nàng ngồi sổ người xuống thiện tay xốc lên đoàn kia phước vải nhưng mà bên trong không có vật gì chỉ lưu lại nhàn n h ạ t mùi máu canh kỳ quái tiểu hộ sĩ n h ư mày đây là ý gì mèo mèo cho chó một trận kêu gạo nàng tự nhiên nghe không hiểu chỉ coi là náo được rồi khối này vật liệu xem ra không sai vừa vặn lấy ra làm ổ mèo đi nàng nâng lên vớn ư vải đi đến quầy hàng phía sau nơi đó chất đống lấy rất nhiều đủ mọi màu sắc vải vóc trên bàn đặt vào một vết nước đến một nửa ổ mèo bên chân còn chất đống mấy cái dùng vải rách liều ra tới ổ mèo ổ c h ó thành phẩm hình thái khác nhau xương cốt mạch máu đại não hình dạng v v lão bác sĩ đang ngồi ở dưới cửa ngâm trà trong miệng nhai lấy cậu kỳ nâng đầu xem xét cũng không nhịn được khen chất liệu tốt đúng không tiểu hộ sĩ cười đến vui vẻ đến lúc đó gâu mèo ổ, ổ giải thi đấu ta đây nhất định có thể thắng ha, ha cũng chưa chắc lão bác sĩ lười biếng l ầ m bẩm những cái kia mới tới đầu góc sống nhưng có sáng ý ngươi nha vẫn phải là làm điểm mới hình dạng bằng không thử một chút hình trái tim hình trái tim quá thổ đi ta nói chính là loại kia trái tim hình dạng bao quát trái phải trái tim tâm thất cái này có thể nằm bốn cái đâu khối này mặt vải tích vậy rất lớn đến ta cho ngươi vẽ cái sơ đồ phát thảo nói lao bác sĩ muốn đi tới ngài không dùng ngồi xem bệnh sao tiểu hộ sĩ cảnh giác liếc hắn một cái có đại thần t h o ạ chấn ta cần phải xuất mã sao lão bác sĩ bị môi liếc nhìn mắt tận cùng bên trong nhất dàn kia cửa đóng kín gian phòng thở dài ai lúc nào ta cũng có thể như thế là tốt rồi vậy n g à i nhiều học một ít bên trên cái đại học nha v â n g v â n g v â n g ta cái tuổi này vừa vặn học tập bất quá hôm nay là thị n h điển cũng coi là nửa cái ngày nghỉ ta được thư giãn một tí lão bác sĩ cười cười dù sao hẳn là không có cái gì mới ca bệnh a vừa dứt lời ngoài cửa đ ỗ n g nhiên truyền đến một trận ồn ào náo động bác sĩ mau nhìn xem đây là s ứ khác đến bằng hữu không biết thế nào vậy mà thành rồi cái bộ dáng này mấy cái các hương thân hợp lực đem một người nâng vào mặc dù là nâng tiến vào nhưng có thể nhìn ra được người kia nhẹ nhàng giống như là một bàm ô n g tiểu hộ sĩ giật mình nói nhanh chức nâng vào bên trong phòng bệnh đám người nghe lệnh đem người kia nhẹ nhàng đặt ở rèm sau trên giường bệnh tiểu hộ sĩ trên bảo lúc này mới trông thấy cái này lại là một người mặc đạo b à o nữ tử nói là người càng giống là thú đông một tầng vải đông bên trong nhồi vào s ố t bổ sung vật cả người căn phòng duy chỉ có cặp mắt kia còn tại xoay tích chuyển miệng lại trở thành một đầu vải đỏ đầu dây rung động nhẹ nhẹ lại không phát ra được thanh âm nào tiểu hộ sĩ kinh ngạc nhưng lập tức kịp phản ứng quay đầu nhìn về phía phòng bệnh bên ngoài chỗ ấy đứng một cái ôm ú t bê vải tiểu nữ hải thân xác nhàn đánh mắt không có chút nào g ầ n sóng đám người hào hào thì thầm cái này sẽ không phải là tiểu chu đồng bạn a muốn hay không gọi tiểu chu đến xem được rồi tiểu chu ngay tại chù bị biểu diễn các ngươi đừng bay r à y hắn dù sao chúng ta ở đây chiếu cố là tốt rồi nói tiểu hộ sĩ đem rèm soát một tiếng kéo lên không có bỏ qua nữ tử kia lộ ra sợ hãi câu khẩn lại ánh mắt tuyệt vọng bởi vì nhiều người nhi đều có chính mình sự t ì n h phải bận rộn tiểu hộ sĩ đều như thế nói nhận tâm các gương thân lúc này mới rời đi tiểu cô nương không có đi tiểu hộ sĩ túi người anh tử ngươi vì sao muốn như thế làm anh tử nho nhỏ gương mặt bên trên rất là bình tĩnh bởi vì nàng muốn giết người nghĩ nghĩ còn bổ sung một câu rất nhiều rất nhiều người thì ra là thế tiểu hộ sĩ gật gật đầu ngồi thẳng lên được chúng ta sẽ chăm sóc tốt nàng theo sau nàng xuất ra một cái lọ thủy tinh đi đến trong c h m anh tử nhìn lướt qua lại nhìn về phía ngay tại quầy hàng sau chuyên tâm vẽ lấy cái gì lao ra từ bác sĩ lúc này mới ôm bút bê quay người rời đi lưu lại một chỉ bốn lông mày đại hắc cầu ngồi s ổ m ở cửa phòng bệnh chờ lao bác sĩ vừa mới vẽ xong trái tim tiểu hộ sĩ vậy từ màn sau ra tới trên tay nhiều hơn một cái bịt kín lọ thủy tinh bình bên trong hồng quang l ó e lên giống có cái gì đồ vật còn tại nhẹ nhàng nhúc đ í c h xử lý xong h ử m đương nhiên chương một nghìn không trăm bốn mươi chín một tiếng nhẹ ờ chương một nghìn không trăm bốn mươi chín một tiếng nhẹ đều. lúc này anh tử đã đi được xa bảy ngoặt tắm rẽ trong lỗ mũi một đại có mùi thơm thổi vào cái mùi này rất quen thuộc chính là ngày đó nàng đi theo cha mẹ ca ca cùng đi chợ đêm nghe được nàng một mực nhớ mãi không quên nhất là n ư ớ n g cá mực loại kia bị lửa thiêu đốt d ầ u mỡ nhỏ xuống mang một ít ngọn mùi khét khí thức thật sâu khắc vào trong trí nhớ của nàng thế là bước chân không tự rác n g o t hướng bên kia quyển sách phát ra lần đầu đọc đài loan tiểu thuyết bên trên đài loan tiểu thuyết internet nờ siêu bất l o cung cấp cho ngươi không sai c h ư n g tiết vô loạn chương mở đầu tiết d u y ệ t đọc thể nghiệm lại còn thật sự nhìn thấy đã lâu chợ đêm xuất hiện ở trong thôn trên chợ nhưng bởi vì không gian có hạn t ừ n g dây quầy hàng trên tại nhà dân ở giữa có quầy hàng thậm chí xuyên thấu nhà dân trong tường hoặc là trùng điệp cùng một chỗ biển hiệu vậy kẹt tại nhà dân bên trong toàn bộ tràng cảnh giống như là bị thô bạo dính cùng một chỗ nhưng vẫn là vô cùng náo nhiệt khói lửa tựa hồ không người để ý như thế quái gì hiện tại người trong thôn nhiều lắm còn có rất nhiều từ nơi khác người tới cũng là vì chúc mừng thế giới mới tình t cảnh mới. Cạnh mới. r anh t r ở nên lớn, nắm phải chắc t h ờ i g i a n a n h tay ử trên t bút bê nói anh tử gật đầu rất tán thành lần theo kia cô nương cá mực vị đi đến dù sao lúc này nương cho nàng một chút tiền tiêu vặt lúc này đưa cho ngươi cùng cho ngươi ca thế nhưng là một dạng nhiều nương còn đặc biệt cường điệu anh tử chỉ là gật gật đầu không nhiều lời cái gì xuyên qua hai đầu ngõ nhỏ nàng cuối cùng trông thấy một người nước m ẩ y lão bản chính đ ả o một hàng dài nhỏ xúc tu nương cá mực hương khí chính là từ nơi này đến a anh tử tranh thủ thời gian tại trên băng ghế nhỏ tòa h ạ tiểu băng hữu ngươi muốn cái gì nướng cá mực anh tử v ô v ô cái miệng nhỏ của mình túi ta có tiền được lão bản cười cười chờ ta nướng xong cái này khác nhân anh tử lúc này mới đem ánh mắt rơi vào vị k i a đối thủ cạnh tranh trên thân đó là một bẩn thiệu đại thúc tuổi trung niên người mặc rúm gió đạo bảo bụng tròn được nợ giống trong thôn những cái k i a s ắ p chuyển dạ a di hắn thần sắc nôn nóng ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m dán nướng hai tay nắm chặt tiết hầu tại bất an núp n í c h đương nhiên anh tử cũng có thể lý giải đoan chừng là cực đói rồi cho nên mới sẽ mắt lộ h ư n g quang một mực chăm chú nhìn lão bản nàng thu hồi ánh mắt đem bút bê đặt ở mặt bản để nó quy củ mà ngồi xuống bắt lấy kia hai con mềm mại tay nhỏ khoa tay lấy siêu mẫu phòng chế lao bản loay hoay giá nướng động tác bên cạnh đại thúc quá chuyên chú căn bản không có chú ý tới bên cạnh chơi nhà tròi trong miệng nuốt mấy ngụm nước bọn lẩm bẩm nói không chờ được rồi nói xong hướng bản thân trong bụng sờ soạc bỗng nhiên rút ra một thanh huyết s ắ c truy thủ còn dính l i ễ u một c h u ô i thật dài sự vật hướng phía phía trước vung lên hướng về phía chuyên tâm đổ nướng lao bản chạy tới lão bản né tránh không kịp đầu lâu thật vẫn bị chặt xuống dưới ba một tiếng rơi vào giá nướng bên trên cc b ố c lên dầu vị đại thúc này đem tiêm hắc hắc vẫn là bị ta giết một cái tiếp xuống chính là cái thứ hai lúc này ánh mắt mới ném hướng ngoan ngoãn ngồi ở một bên anh tử hung thần á c sát được dò người anh tử thần sắc cũng không có như hắn s ợ liệu như vậy lộ ra sợ hãi thanh tịnh con ngươi chiếu ra chậm rãi đi tới đại thúc phía sau không có đầu quán đồ nướng lao bản g chậm rãi b ò lên cầm lấy bên cạnh cái thẻ hướng về phía vị đại thúc này phía sau một chuỗi một giây sau đầu của hắn liền bị cái thẻ xên xuống dưới vững vàng đặt ở trên vị n ư n g ván dầu nổ tung vậy xì xì buốc lên dầu lên những người này a cũng thật là không bất lo lão bản đưa tay đem mình đầu kiếm về đùng một cái theo về trên cổ giống bình chứa đóng tựa như anh tử lần nữa gật đầu rất tán thành hơi kém liền ảnh hưởng nàng nướng cá một rồi đồng dạng giết chóc tại làng các nơi lần lượt phát sinh thét lên gào rú cùng gâu gâu mặc ánh lửa cùng lợi nhận đan vào một chỗ lại rất nhanh kỳ dị bình địa hơi thở tựa hồ có cái bàn tay vô hình tại sau đầu đem đây hết t h ể sa bằng náo nhiệt y theo sung sướng màu không khí càng lúc càng đồng lôi cuốn lấy thức ăn hư khí thịt điện khai mạc cuối cùng dần dần tới gần có thể tự nhiên có người không vui lòng một thân chật vận trương sư huynh giờ phút này chính xoa đau nhức l ư n g e o trốn ở làng cuối cùng xí khô bên trong mùi thối ngút trời nhưng hắn chỉ có thể trốn ở chỗ này mở ra phát trận có thể bên thai vẫn có thể nghe thấy bên ngoài m è o chó kêu gào còn có một chút ở khắp mọi nơi sồ sồ soạt soạt thanh â m bên chân còn lưu lại lông xù vớt ve mà qua xúc cảm nhưng là túi đầu xem xét loại này thối h o á t chi địa những n à y xúc sinh đương nhiên sẽ không tới đây thật sự là cổ q u á i làng như vậy nhiều xúc sinh hắn thấp giọng chửi mắng đ ỗ n g nhiên lông mày khé động bắt đến ngươi tay về sau một chảo kéo xuống một cái tay chân loạn đạp người giấy nhỏ đáng chết nguyên lai là ngươi nguyên lai chúng ta sớm đã bị theo dõi hắn một bên hung dữ nói một bên giống như là chút giận mở dạng đem g i ấ y rủa người giấy nhỏ sẽ thành mảnh nhỏ lại đoàn thành hai đoàn nhét vào trong lỗ mũi tốt h như vậy giống mùi thối mới giảm bớt một chút thì ra là thế khó trách một hồi lại bị chó đục phải một hồi lại bị mèo vấp không phải ngã vào trong hồ nước chính là chạy vào chuồng heo còn có không h i ể u thấu bị gà mổ mắt bị mù vừa nhắc tới cái này ánh mắt hắn lại là một trận đau nhức hắn hiện tại mặt mũi tràn đầy viết chật vật một con mắt ngó thịt bé bét r ê n mặt còn có một đạo, đạo vết chảo trên người đạo bảo bị tóm nát thành lam lũ trang phục ăn mày phía trên còn tràn đầy vết sắc cùng ố hế. chớ nói chi là hiện tại dưới chân mềm l ũ n giống g như là dẫm vào cái gì hắn cúi đầu xem xét đáng chết đáng chết dùng sức rút chân ra cả người đều g i ậ n đến phát run khi sâu một hơi lại nghĩ tới đây là mùi tối h lập tức hút lại không phải nôn lại không phải một hơi ngăn ở lồng ngực hắn ép buộc bản thân tỉnh táo lại may mắn vừa mới thừa dịp cái kia đáng chết vương thúc không chú ý ta đã trước thời hạn giấu phát đàn mặc dù bây giờ tìm không thấy cái khắc hộ phát người hiệu quả có thể sẽ suy giảm nhưng là không quản được như vậy nhiều trương sư huynh trên người long h ổ sơn lệnh bài đã sáng lên màu đỏ ánh sáng nhạt điều này nói rõ thí luyện không gian sẽ phải đóng cửa dựa theo hắn kinh nghiệm còn có một nén hương thời gian đủ rồi chỉ cần thân dáng dù là chỉ dáng lâm một hơi vậy đủ để hủy diệt hết thảy liền xem như giảm đi cũng có thể hủy diệt cái bảy tám phần a trương sư huynh từ trong ngực lấy ra một đài giống như là mô hình xe một dạng xe tải nhỏ bên trong chính là bọn họ dọn xong phát đàn hiện tại đã thu nhỏ lại thành trường đầu ngón tay phía trên các loại cung phụ càng là nhỏ bé phải xem không rõ ràng chính là bị hắn dùng thu nhỏ phủ chú biến thành như thế hắn móc da diêm d u n g d ậ y nhóm l ử a trong xe ảnh đến ánh l ử a sáng lên khí tức chung quanh nháy mắt n g h n g trọng dường như có vô hình nào đó nhìn chăm chú rủ xuống trương sư huynh trong lòng vui mừng biết rõ cái p h á p đàn này vẫn có hiệu nhưng mà có cái vấn đề rất lớn vốn là muốn tốt tế phẩm không còn l ử a nến kịch liệt chập chờn ẩn ẩn lộ ra bất mãn chờ một chút chờ một chút ta biết ta hiểu hắn vội vàng trấn an rồi mới rút ra đòn nào h à n quang loại lên huyết s á c nháy mắt về ra hắn cắn răng cắt lấy bản thân một đoạn ngón tay nhét vào kia nho nhọ trong xe một lần liền chiếm cứ toa xe phần lớn không gian nhưng mà kia chương ố n ì n bên trong lộ ra cảm giác đói bụng vẫn n chăm chú cảm giác sắc. Thế h làm tại ra lộ đói sâu n nhét vào không Vân vân. g là lọt vào ta ta biết rõ, ta biết rõ rõ. r ư sư huynh không có cách chỉ có thể tiếp tục tăng giá cả rất nhanh trên thân máu me đ ồ n g địa may mắn tại xí khô bên trên máu loang có rồi nơi đi sẽ không chạy tràn khắp nơi đều là xe nhỏ thì là bị nhét căng phồng biến hình nhưng vẫn là miệng mở rộng còn tại truyền đạt ra đói khát chi ý đã mất đi năm ngón tay còn thiếu một mảnh thịt bắp đùi trương sư huynh có chút tuyệt vọng tiền đặt cọc còn chưa đủ hả chứ tiền đặt cọc còn cần dựa theo thời gian tồn tại thanh toán cái này phản phất lẩm bẩm giống như hắn rất nhanh lại trên mặt vui mừng nhưng có thể cho nợ được được được vậy liền cho nợ hắn không chút do dự kết quả trên xe nhỏ pháp đàn vẫn là không hề có động tính gì nguyên lai tiền đặt cọc không thể cho nợ hắn trầm thấp tự dễ ưu nợ nụ cười hai tiếng không có cách đã trả giá máu tanh đắm chìm chi phí lúc này mới dừng tay không khỏi quá an t h ị t h ỏ i dù sao qua không được bao lâu liền có thể trở về nghĩ đến cũng sẽ không hao tổn bao nhiêu trở lại long hồ sơn tìm người chữa trị thân thể là được chính là tiêu ít tiền thôi có thể dùng tiền giải quyết đều không phải vấn đề chờ hắn thành rồi thiên sư tiền tài cái gì coi là cái gì như thế tưởng tượng trương sư huynh cuối cùng là không chút do dự cắn chặn r ă n g đ ố n g nhiên vung đao một tiếng văn g trầm tay trái tính cả một nửa thủ đoạn bị chém xuống lớn chừng bàn tay mô hình xe đ ố n g nhiên phồng lên lên tầng ngoài sắt la xe rách mở ra một cái miệng khổng lồ từ ngược một lần toàn bộ tay bị nuốt đi vào cuối cùng ánh lửa không còn run dày biểu thị tạm thời đại giới vậy là đủ rồi ánh đến bị kéo thành dài nhỏ tuyến thông hướng không biết chi địa ánh đến bên ngoài trở nên cực kỳ h á m hình như có vô số thì thẩm từ không nhìn thấy địa phương chuyển đến rất nhiều không nhìn thấy tồn tại vây quanh ở trương sư huynh bên cạnh đạo kia nhìn chăm chú cuối cùng triệt để hiện hiện phảng phất một con cự nhãn mở ra đến rồi cuối cùng sắp tới trương sư huynh lộ r a điên cùng hưng phấn trước đây đau đớn cuối cùng sắp đ ạ t được hồi báo lúc này toàn bộ xí khô đều đang run rẩy phía dưới ô h ế cũng giống là xôi trào giống như bốc hơi mùi thối càng là nồng đậm nhưng hắn không quan tâm chỉ là si mê nhìn xem sâu trong bóng tối một cái tay chậm rãi n ô ra cái tay kia mặc dù là nhân loại hình dạng nhưng lớn nhỏ đã viễn siêu nhân loại mà lại đốt ngón tay ở giữa mọc đầy các loại t r o n mắt trên n u bàn tay là rất nhiều n ú c ních cánh ngôi thì thâm phảng phất chính là từ đó phát ra lòng bàn tay nếp vốn bên trong càng là chật ních xoay tròn mặt người đều là hai mắt nhắm nghiền mặt mũi tràn đầy đau đớn vị này tồn tại tựa hồ là do vô số sinh vật ghép thành hoặc như là cái nào đó càng cao tồn tại một phần nhỏ chỉ là nhìn thoáng qua trương sư huynh não hải liền giống bị ngàn cái châm đồng thời đâm vào cảnh tượng trước mắt không ngừng v ặ n mẹo xoay chuyển phân tách thiên địa lào ngược quan g cùng ảnh dây dưa thành một đoàn đáp ứng không sửa hắn liền ngay cả hoàn hảo con k i a con mắt đều chạy xuống huyết lệ nhưng hắn trong lòng kích động không thôi điều này nói rõ cường độ cực cao a phải biết hắn đã là nguyên anh kỳ tồn tại thần minh là một tầng khác chiều không gian tồn tại mặc dù sẽ không dựa theo đám này cấp phân chia nhưng có thể đối với hắn tạo thành dạng này tinh thần áp lực nói rõ cái này thần minh có lực lượng tuyệt đối viễn siêu giới này càng làm hắn hơn kích động là k i a đứt cổ t a y chỗ lại sinh ra vô số tinh tế mầm thịt mầm thịt m ọ n g ngoại lẫn nhau xen lẫn cảm giác chỉ một lúc sau liền sẽ tái tạo làm một con hoàn trình tay vĩ đại chủ cảm tạ cảm tạ ngại trương sư huynh cảm động đến rơi nước mắt hắn không thể như vậy quỳ xuống đất lê bái nhưng bởi vì địa hình hạn chế mới vô pháp làm được mà vị kia tồn tại cũng rất để ý cái này g á n g lâm chi địa không cách nào hình dung tức giận chuyển đến trực tiếp ép vào trương sư minh não hải hắn kêu t h ẳ m một tiếng lập tức bối rối giải thích thật có l ỗ i thật có l ỗ i đây là ta bất đắc dĩ lựa chọn tại nơi khác sẽ bị quỷ vực quy tắc quấy nhiêu những cái k i a mèo mèo cho chó chỉ có nơi này có thể hoàn thành nghi thức hắn lại cấp tốc nói bổ sung nơi đây vô thần chính là ngài phủ xuống cơ hội tốt tới đi kết thúc đây hết thảy đây hết thảy đều là hiến cho ngài tức giận qua loa hạ thấp trương sư minh trong đầu nói nói vậy giảm xuống tranh thủ thời gian thừa cơ lại ưng thuận một đống ngân phiếu khống chờ ta về long hồ sơn tất vì ngài tái thiết máu đàn trăm t ò a dâng lên càng nhiều chất lượng tốt tế phẩm k i a tồn tại trầm m ặ t một lát t h â n thúy trong bóng tối chuyển đến một tiếng mơ hồ đáp lại xem như đáp ứng rồi không khí lần nữa và ặ mẹo k i a vòng xoáy bên trong bắt đầu có nhiều hơn thân thể ra bên ngoài gặt ra con mắt răng n a n h đầu lưỡi mặt người lại đến thủ vó thân ca thậm chí thể lưu rất nhiều kết cấu tụ hợp lại đ ổ sụ giống như là một trận không thể nói nói giáng sinh vào thời khắc này bầu trời chuyển đến nhẹ nhàng một tiếng a tựa hồ là một cái tuổi trẻ nữ tử thanh âm rất nhẹ rất giòn thậm chí để trương sư huynh hoài nghi có đúng hay không bản thân nào rác nhưng mà nguyên bản liền muốn triệt để bò ra thần minh triệt để cứng lại rồi phản p h ấ t bị đông lại bình thường lập tức sở hữu tứ chi ngọ ngậy về sau co lại kia vội vàng bộ dáng lộ ra mấy phần một người trương sư huynh kinh hãi nghẹn nào c h ờ một chút thế nào chuyện ngài thế nào lại là một trận tức giận ép qua não hải người gà ta lúc này vị kia tồn tại trực tiếp chuyển đến thần niệm nơi này rõ ràng có thần minh che chở có sao cựu thần đã rời đi rất nhiều năm a xuân tài mới tồn tại đã trú đây cảm thấy được hắn khí tức trẻ tuổi lại cương đại giống như là đã tại này trăm năm lại như vừa mới giáng lâm trương sư huynh lắp bắp kia kia không thể cướp đoạt sao ngài chẳng lẽ không như kia tồn tại không có trả lời sau một khắc một cốt như nước thủy triều nộ khí chút xuống và ảnh trương sư huynh cả người bị lực lượng nào đó ấn vào hố phân bên trong nước bẩn cuộn cuộn hắn dây rủa kêu thảm kết quả quát miệng đầy ô h ế chờ hắn thật vất vả bỏ lên kia thần minh khí tức đã triệt để tiêu tán、hắn、miệng lớn thở dốc hôn luận trong suy nghĩ tràn đầy sợ hãi thế nào chuyện chẳng lẽ vị này đột nhiên xuất hiện tồn tại thật sự so với hắn vị kia thần minh còn mạnh hơn cũng không phải không có khả năng thần minh ở giữa cũng là có phân chia mạnh yếu và không cựu thần liền sẽ không biến mất thế nhưng là bây giờ muốn thế nào xử lý đâu hắn không cam tâm trả giá hết t h ả y lại rơi vào kết cục này lệnh b a i càng ngày càng đỏ càng ngày càng nóng bỏng biểu thị sẽ phải rời đi không được hắn cắn răng dùng còn sót lại tay phải từ trong túi chữ vật lấy ra viên kia phù lục tay trái mới vừa vặn dài ra một đám mầm thịt liền không có tiếp tục sinh trưởng phù lục vừa mới hiện lộ không gian xung quanh lập tức nổi lên một vòng ám sát gọn sóng dù sao cái này không gian đã từng vẫn là thuộc về cựu thần còn sót lại lực lượng không thể khinh thường tới đi ta lúc đầu không muốn động dùng át chủ bài hắn vừa muốn kích phát đông nhiên từng đạo kim sắc xúc tu không biết từ chỗ nào kéo dài tới đem bao quanh hắn kêu p h á p trận giống như là sẽ mở một trang giấy một dạng xé nát một lần mất đi bảo vệ trương sư huynh trần trụi bên ngoài mà từ phía dưới vô số giỏi b ỏ toát ra lít nha lít nhít phô thiên cái địa giống như là thủy c h i ề u che mất hắn hắn muốn kích phát ra hộ thể thần quang bây giờ không có kia người giấy cuối cùng lại có thể kích phát rồi nhưng mà những cái kia giỏi bọ thật sự là nhiều lắm hắn hộ thể thần quang vừa mới mở ra liền bị gặm nuốt hầu như không còn xuất r a truy thủ muốn đem những này dòi b ỏ đều chém rớt xuống tới nhưng chỉ là đem mình b i ể u bị cắt đứt xuống đến một tầng lại một tầng máu tơi ư cùng bạch trùng hôn thanh đặc lại bị mới dòi b ỏ bao trùm mà lại hạ thủ càng ngày càng hung ác càng lúc càng thâm nhập ra thịt không đúng không đúng không đúng hắn thế nào khả năng không không chế được mình tay vô ý thức hít mũi một cái lúc này mới phát hiện nhét vào trong lỗ mũi kia hai đoàn giấy không biết thời điểm nào đã biến mất mặc dù cũng có thể là rơi ra nhưng là hắn lúc này cảm thấy sự thật nhất định là tư phản đã tiến vào trong cơ thể của hắn không là trong đầu khó trách một máy mắt khan giọng tiếng kêu thảm thiết ở nơi này xí khô bên trong vang lên cuối cùng hết thệ về với yên tĩnh t r ư chương như một nghìn năm mươi giống như đã từng quen biết tới gần thịnh điện khai mạc một đ á m t ạ i đồng ruộng truy đuổi đứa nhỏ ở mảnh này xí khô bên trong phát hiện một bộ cổ quái thân thể cùng với chiếc kia rơi và ô h ế bên trong xe tải nhỏ hôm nay bị mất xe tải cũng liền một người vẫn là trước đó không lâu sự tình vương thúc cuối cùng nhìn thấy bản thân mất mà được lại xe tải lại trở nên như thế nhỏ bé còn dính đầy ô h ế không nhịn được gạo khóc hắn một bên rơi lệ một bên đem mình xe tải phóng tới vòi nước bên dưới cẩn thận cỏ rửa đ ố n g nhiên trong lòng một đạo thần n i ệ m rơi xuống đem đặt ở bông miêu sơn điện thờ bên trong liền có thể hỗ trợ phục hồi như cũ không có âm thanh chỉ có mở m i ệ n g chi ý vương thúc khẽ giật mình lập tức đại h ỉ cảm ơn cảm ơn bông miêu sơn thần hắn không ngừng nói lời cảm tạ lập tức hào hứng đi tìm trong thôn bông miêu sơn điện thờ cách đó không xa nguyên lai、like、cùng thú là bạn vậy bao quát giỏi bọ sao liêu xanh thu hồi ánh mắt danh b a cười nói không, mặc dù chủng loại có chút vấn đề nhưng ta xác thực có thể thúc đẩy giỏi、bỏ. i ê u ngữ sắc mặt nhiều hơn một phần mất tự nhiên nhanh chóng nói sang chuyện khác bất quá hiện tại không nói trước ta đi ngươi thời điểm nào thành rồi nơi này thần m ì n h liêu xanh nhẹ nhàng cười một tiếng c h ầ m rái nói lên hai người phân biệt sau trải nghiệm thí luyện kết thúc trương sư huynh mở t r o n g mắt trước mắt là hắn quen thuộc đậu phủ lại là k h ẽ run dày gió rét thấu xương hướng mặt thổi tới hắn lúc này mới phát hiện đậu phủ mình bên ngoài phòng hộ đại trận không biết thời điểm nào đã mất hiệu lực khó trách trên vách núi do tuyết đều ở đây thổi tới thế nào chuyện trong lòng hắn run lên nghĩ đến cái này phòng hộ đại trận h ạ c tâm tranh thủ thời gian xông vào động phủ chỗ sâu chỉ thấy bên trong nguyên bản thợ phụng đống kia người giấy không biết khi nào đã đốt cháy thành cho thần đàn vậy vỡ ra vô số khe hở tại trước mắt hắn ẩm vang đ ổ sụp trương sư huynh đứng run tại chỗ hầu kết rung động hai lần hắn bị thật vất vả liên hệ với tân thần cho từ bỏ lập tức vạn niệm câu diệt ngã trên mặt đất lập tức chuyển đến mãnh liệt hơn đau đớn hắn cúi đầu xem xét cánh tay trái tạc huyết toàn thân cao thấp không có một khối thì ngon lại thêm hắn bị rết trở về linh hồn thần thức bị hao tổn liền ngay cả tu vi rơi xuống toàn bộ cảnh giới trở lại kim đàn kỳ lệnh bài bên trong lần này lấy được danh vọng giá trị. vậy về với linh song toàn xong hắn tựa ở l ạ n h như băng trên vách đá nghĩ đến chữa trị toàn thân phải hao phí bao nhiêu danh vọng giá trị hắn tâm lại một lần nữa chìm xuống dưới nguyên bản còn muốn giữ lại danh vọng giá trị xung kích thiên sư chi vị nhưng là dựa theo hắn hiện tại đã cảnh giới giảm xuống tình huống nếu như còn là một tàn phế sẽ chỉ phiền t h á i hơn chỉ có thể dọn dẹp một chút cưới phi hành hạt giấy rời đi đập phủ hạt giấy lung la lung lay bị gió núi thổi thường xuyên trực hướng nhưng đây đã là long hồ sơn bên trên tương đối tốt toa kỵ hắn còn nhớ rõ trước kia những g á i kia thường ngày chỉ có thể dựa vào đi bộ xuất hành đệ tử còn thường xuyên đối với hắn quăng tới ánh mắt hâm mộ cho nên ngồi ở cấp trên trường sư huynh mặc dù bây giờ toàn thân đau đớn vẫn là cố gắng ngóc lên c ổ một mặt nặng nề nhưng mà chính là như thế hắn thấy được bản thân không thể nào hiểu được tồn tại bầu trời phía trên kim quang như nước thủy triều một tòa to lớn cự ảnh chính vắt ngang chân trời không phải núi cũng không phải mây dương nhanh m ố n vớt do vô số vặn vẹo xúc tu dây dưa mà thành mỗi một tấc đều tản ra không cách nào nhìn thẳng quang nhưng cái này vàng nóng ánh cự vật cũng không có ngăn trở chân thật bầu trời cũng không phải là trường sư huynh trước đây thói quen tuyết v â n áp đỉnh bầu trời mà là một mảnh tinh không vật lý chật có vi tuyết thổi rơi tương đương thoải mái dễ chịu hợp lòng người cái này hôm nay thế nào mở trương sư huynh hơi kém quản g x u ố n g phi hành hạt giấy một người đệ tử lướt qua xa xa dùng phất trần hất lên nâng hắn đỡ về phi hành trên hạt giấy hôm nay mở có cái gì ngạc nhiên hôm nay dự báo thời tiết nói a trời trong xanh vi tuyết hàn dạ đâu trương sư huynh một tòa yên ổn gấp giọng hỏi cái gì hàn dạ b â tại long hồ sơn đối đồng môn bảo trì cảnh giác là bản năng tất cả mọi người là cạnh tranh quan hệ lúc nào cũng có thể ở trước mặt cười sau lưng lại đem người mặc vào trong ránh hắn lưu lên không rời từ tiên không thu hồi ánh mắt Trở xuống đến trước mắt, mắt trói xuống quang đối đến phương chân sáng hành khí cho cơ chọc mù hai mắt. Người cái này. Người đáy dưới cho cơ chọc cái kim mù mắt. đây bị kia phi hai khí hồ lần à là cái gì? Vị sư mội này là. là là hành cái Cái cái hoặc. Chính、là. Chân bên dưới chính là cái Ngạch, chính mội nghi ngươi dưới phi gì? gì gì? gì? linh l Vị sư bên khí A.、Lần、này sư mội cũng cảm thấy hắn cổ quái ánh mắt ngược lại cảnh giác lên sư huynh người tốt nhất đi hồi xuân đường nhìn xem thuận tiện kiểm tra một chút chỉ số tinh thần theo sau không có nói thêm nữa sưu một tiếng bay đi rồi tốc độ s ắ p xỉ với chạy trốn trương sư h u n h ở sau lưng phun một tiếng nàng mới hẳn là đi hồi xuân đường kiểm tra trị số tinh thần đi vừa mới nói đều là cái gì dám cho không tê cảm giác đầu góc có bệnh hàn dạ thế nào khả năng còn chưa bắt đầu đương nhiên hắn cũng vẫn là muốn đi một chuyến hồi xuân đường mang đầy bụng nghĩ hoặc trương sư huynh một đường bay thấp xuống thỉnh thoảng nâng g đầu nhìn về phía bầu trời đạo kim quan g kia còn tại bầu trời chỗ sâu lưu động trung điệp như sóng mang theo một loại chấn động linh hồn chiến minh hắn hơi chút ngưng thần thân thức liền bị chấn động đến mơ hồ đầu vàng mắt hoa cơ h ậ ngay cả linh khí vận chuyển đều hỗn loạn cứ thế với hắn bay đến chủ mạch thời điểm mới phát hiện vừa mới làm hắn khiếp sợ phi hành khí vậy mà đầy mắt đều là còn tưởng rằng là bản thân hoa mắt còn không có khôi phục phi hành khí lít nha lít nhít xuyên qua tại đỉnh núi ở giữa như dệt linh q u a n g trên không trung giao hội thành lưới hắn còn kia hạc giấy tại một mảnh trói mắt vàng rực bên trong quả thực giống như là từ trong mộ điệu b ò ra đồ cổ thật sự là quê một cục c h ắ c không được trên đường đi không ai lại quăng tới nửa điểm ánh mắt hâm mộ cái này những này phi hành khí là thế nào chuyện hắn cuối cùng nhịn không được ngắt lại một cái từ bên cạnh xẹt qua trẻ tuổi đồng môn a đây là môn phái phát nha trương sư huynh trừng mắt nhìn hoài nghi mình ngay lầm muốn bao nhiêu danh vọng giá trị cái này không cần danh vọng giá trị à. ánh mắt của đối phương càng ngày càng cảm thấy c ổ quái vì tại sao trương sư huynh đã có chút không thể nào hiểu được tại vật tư thiếu thốn long hồ sơn thế nào sẽ như thế p h o n g khoáng ngày, bởi vì chúng ta có thể vị sư đệ này đã cảm thấy hắn là t i ê n đ i ê n nói xong s n g liền vội vội vàng vàng thoát đi còn cẩn thận mỗi bước đi xác nhận hắn sẽ không đ ổ i theo trương sư huynh lúc này còn lâm vào một loại giật mình bên trong trước mắt cái này phồn hoa long hồ sơn cùng hắn trong ấn tượng hoang vu trống vắng hoàn toàn khác biệt trừ phi hành khí bên ngoài còn nhiều thêm không ít kiến trúc các đệ tử vậy tương đương sinh động đặc biệt là có loại cổ quái điện thờ khắp nơi có thể thấy được không ít đệ tử vây quanh ở bên cạnh ngay tại bố trí cái gì lập tức một đống mèo mèo chó chó xông tới thậm chí không chỉ là mèo chó còn có t i ê n hạc lợn rừng gà rừng v â n v â n tụ thành một đoàn loẹ loẹt lông sủ đây là đang làm gì mới rời khỏi mấy thiên long hổ sơn liền biến thành linh thú sơn rồi nói đến những xúc sinh này không đều diệt tuyệt tại hàn dạ chúng sao chẳng lẽ là nghĩ tới cái gì biện pháp hoặc là từ cao duy hồi đói đến cái、gì? như thế tưởng tượng trương sư m i n h cảm thấy người sau càng có khả năng lúc này mới có thể giải thích như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất mà lại rất có thể là cái này một nhóm tiến vào thí luyện bên trong đệ tử đổi chỉ có đến lúc đó hạn rời khỏi mới có thể thu hoạch được điểm tích lũy hối đoái mà hắn còn kém vài giây đồng hồ liền bị giết đáng chết vậy hắn chẳng phải là thật lớn là hậu nghĩ tới việc này trương sư m i n h lòng tràn đầy hảo n á o cùng phẫn nộ nhai răng trận mắt kéo tới trên mặt thiếu một phiến da thịt địa phương càng là đau nhức tê một tiếng tính toán một chút vẫn là nhanh đi hồi xuân đường hạt giấy chậm rãi tung bay vượt qua mấy ngọt nú cuối cùng đến rồi hồi xuân đường nhưng mà cũng là thật lớn biến dạng nguyên bản trong ấn tượng âm lánh hồi xuân đường khắp nơi đều treo cổ quái thị khô khẽ rửa gần chính là nồng nặc mùi máu tươi còn có tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ chỗ sâu q u a n quẩn nhưng hôm nay trước cửa chúng nữ đ ò bừng khắp nơi trồng đầy thơm nào ngạt hoa cỏ nếu không phải quen thuộc biển treo cửa trương sư h i n h thật đúng là cho là mình là đi nhầm vừa vào cửa mùi thuốc lưu động một nữ từ ra đón a sư huynh ươi thế nào như thế nghiêm trọng mau mau nằm xuống nhưng mà trương sư h u n h xem x é t đầy mắt c h ứ n kinh vô ý thức hô lên nhưng là chu vinh lúc này bộ dáng nhìn xem rất là tùy tiện ôn hòa mặc trên người đạo bảo phiêu giật nhanh nhẹn thất thải quang mang vân quanh cùng tại thí luyện bên trong kia vâng vâng dạ dạ bộ dáng tưởng như hai người xưng ơ hô thế này để chu vinh lông mày dựng lên tràn ngập để phòng liếc nhìn t r ư ơ n g sư huynh xin hỏi ngài là ngươi không biết ta sao ta không biết ngươi là ai nhưng là đừng tưởng rằng gọi thẳng tên của ta liền có thể lôi kéo làm quen mời đến nhập phòng nằm xuống ta ca lập tức tới chờ một chút trương sư huynh cũng không theo không công tha ngươi thế nào lại ở chỗ này ta thế nào không thể ở đây vị sư huynh này nếu là lại tiếp tục hung hăng c à n quấy là ngươi đúng hay không trong đầu hắn có chút không rõ ràng cho lắm đồ vật này thì mạn mạn liền cùng một chỗ chính là ngươi cùng làng bên trong chu í c h hợp mưu thông đồng đem ta hại thành như vậy rồi mới chính các ngươi kiếm được đầy bồn u đầy bát dùng điểm tích lũy đổi cái gì mới đem long h ổ sơn biến thành cái dạng này hắn càng nói càng kích động phát thân hướng về phía trước phải bắt được chu vinh kết quả một đạo uy áp áp xuống tới trương sư huynh chỉ cảm thấy không xương vỡ vụn thành từng mảnh khí huyết đào lưu cả người bị sinh sinh đẻ sốc trên mặt đất chu vinh ngươi thế nào sẽ là nguyên anh kỳ đau đớn để hắn cơ hồ liền âm thanh đều không phát ra được cuối cùng chỉ có thể tê tê thở hổn hển m u ộ i m u ộ i làm sao rồi chu hích thanh âm chuyển đến từ trương sư h i n h thị giác chỉ có thể nhìn thấy một đôi giày từ giữa ra bên ngoài dừng ở trước mắt chu vinh trả lời chính là có cái không giải thích được người cảm giác trị số tinh thần không thích hợp cần kiểm tra một chút thật sao a một đạo linh khí rơi xuống trương sư h i n h bên hông lệnh bài nháy mắt bị thu hút nhân thủ trương sư h i n h vô ý thức muốn đi đoạn lại ngay cả nâng tay cũng khó khăn chu vinh xem xét lệnh bài này vẻ mặt nghiêm túc là thời đại trước long hồ sơn thời điểm lệnh bài túi lâu hỏi ngươi mới từ thí luyện không gian ra tới trương sư huynh sắc mặt trắng bệnh không không không sai các ngươi không phải cũng là sao chúng ta chu hích cùng mội mội lẫn nhau dĩ nhiên không phải bây giờ là bông miêu sơn thời đại đã không có thí luyện không gian nhưng là ngẫu nhiên vẫn sẽ có như ngươi loại này thí luyện không gian di lao trở về chu vinh nhắc nhở tranh thủ thời gian thông chi trước tạo viện mới được tại sao đây đều là cái gì trương sư huynh mờ mịt những lời này h ắ n là một lời nghe không hiểu nhưng vào đúng lúc này không khí bỗng nhiên ngưng tụ tia sáng và mẹo trong mắt hết thể hình tượng giống như là bị vô hình tay nắm thành một đ o ạ n hóa thành một đoàn xôi trào âm ảnh theo sau trên không trung xoay c h ậ m c h ậ m thành vòng xoáy vòng xoáy trung tâm càng lún càng sâu rất được p h ả n phất có thể thông hướng một cái khác chiều không gian h á cám ở trong đó lưu động quần quận cuối cùng n h ấ t sụp đổ vì một cái lô đen sau một khắc một cố làm người hít thở không thông quỷ khí từ đó bộc phát một đạo đen nhánh tay từ trong lô đen nô ra mặt ngoài tràn đầy nhịp đập con mắt cùng hé bờ môi thì thầm lương theo mã tới mà chu hích q u á t chói thai trong tay linh quang sáng lên hướng phía cái tay kia dây dưa mà đi lại lông tóc không t h ư ờ n g ngược lại là càng nhiều tròng mắt mở ra hung ác nhìn về phía chu hích chu hích nháy mắt vô pháp động đậy phản phất bị hóa đá đầu dạng trương sư huynh trong lòng t r ò n váng thế nào biết đây không phải hắn cung phụng thần minh sao nhưng mà không đợi hắn kịp phản ứng cái tay kia đã chăm chú bóp lấy cổ họng của hắn âm lanh thì thầm ghé vào lỗ thai hắn văng lên một cô không thể kháng cự l ự ợ c kéo liền muốn đem hắn kéo vào không gian bên trong đ ồ n g nhiên bầu trời chấn động một cây to lớn kim sắc xúc tu từ hư không rủ xuống p h ả n phất thiên trụ trung điệp đập vào con kia đen nhánh trên tay sáng cùng tối c u ố n dao không khí bị lôi kéo đến xe rách a a a a người thế nào còn tại cái kia kim sắc xúc tu cũng không để ý đ ồ n g nhiên một cuốn đem hát thủ kéo chặt lấy rồi mới hướng ngoại nổ đây cũng là lực lượng không thể kháng cự đen nhánh cánh tay đang v ặ n mèo dễ r u ộ g sau đầu mơ hồ hiện lộ ra một bộ do vô số tay hợp lại thành vạt mèo cử thể tiểu tử ngươi thật sự là hại khổ t á rồi trương sư huynh bị ném ra ngoài trùng điệp cẳng xuống đất mắt nổi đ o g đóm căn bản không kịp thấy rõ là cái gì dạng đoàn kia vặn vẹo đồ vật liền bị một đống kim s ắ c xúc t u bao k h ỏ a lập tức đem vật này một chút xíu tiêu mất cuối cùng n h ấ t hóa thành một cái lớn trừng quả đấm kim s ắ c trùng sáng bị một đội bông nhiên xuất hiện mặc màu đen áo t r ò n người bỏ vào trong túi hoàn thành thu nhận mà trương sư huynh vậy cuối cùng được cứu n ằ m dạp trên mặt đất toàn thân bất lực chu vinh cũng là bông lỏng một hơi thu hồi pháp khí thở dài ai người thế nào có thể lôi kéo loại tà ác này quỷ vật vì thần minh đâu may mắn có thần minh bảo hộ ông miêu、Sơn. nếu không ngươi đã bị kéo vào trong vực sâu rồi thần minh trương sư minh thanh n â m khẳng hạn ngầm đầu lên nhìn về phía kia đã khôi phục thành hư ảnh tồn tại ở trong phòng vậy mà cũng có thể nhìn thấy mơ hồ hư ảnh chậm rãi làm nhạt vì kim sắc sợi tơ lời lớn cuối cùng nhất thu liễm nhập không khí bên trong không thấy nhưng hắn biết rõ hắn một mực tồn tại ở khắp mọi nơi xin hỏi hắn tục danh là hắn cuối cùng nhớ tới muốn hỏi thế là đám người một đợt cung kính nói tự nhiên là trăm năm trước từ long hồ sơn phi thăng địa mẫu đại nhân trưng một nghìn năm mươi một văn minh ánh triều tả Trước triều Người 1051, văn minh ánh liêu à n ó người, là nói người phi thăng.、Điều、ngữ kinh ngạc, không nghĩ phi Tiểu tới liều xanh gật gật đầu long h ổ sơn văn minh cũng không phải là giống chúng ta như vậy hạn chế phi thăng tương phản cung phụng rất nhiều thần minh thậm chí còn là hậu thiên tu hành thành thần Tiểu thần sát thí trong tử nhiên minh vi quan luyện ngữ đông phản ứng. Những này thần chính bên hành dành danh đệ cho kịp là vọ khi ta cùng t r ú c l ấ m lấy hai vị kia đệ tử thân phận trở lại long hồ s ơ ấ lúc chúng ta danh vọng giá trị cơ hồ không ai bằng chỉ cần thu phục quỷ vật liền có thể thu hoạch được danh vọng giá trị nhưng thu phục cũng không phải là chỉ có giết chóc một loại phương thức chúng ta thu được ông miêu sơn tổ sư ủng hộ nàng lại bắt toàn bộ thí luyện không gian tự nhiên mà vậy chúng ta đánh giá không có khả năng thấp mà từ đó sau này thí luyện không gian đóng lại chúng ta trở thành cuối cùng nhất một nhóm có thể thu được thần minh ước định đệ tử khảo hạch chi đạo đoạn tuyệt tự nhiên cũng không còn cái gì tốt suy tính cho nên ta chẳng những thông qua thủ lục còn trở thành lao thiên sư khâm định người thừa kế tiểu ngữ nghe đáy lòng rung động mặc dù mấy câu nói đó bình bình đạm đạm nhưng nơi này đ â u cất giấu bao nhiêu gió t a n h m ư a máu là hoàn toàn có thể suy ra liêu xanh lại hời hợt nói c ò n tốt có chúc lẫm ở bên giúp ta nàng thu được ông miêu sơn tổ sư lực lượng cũng đã là nguyên anh kỳ tồn tại chúng ta liên thủ vậy dĩ nhiên là đánh đầu thằng đó nàng nhẹ nhõm cười một tiếng lập tức thu liễm thần sắc khó khăn nhất là phía sau giáng lâm này g tiểu ngữ trong lòng run lên long hồ sơn văn minh vậy trải qua giáng lâm này là cái này cựu thần biến mất nguyên nhân sao liêu xanh lại lắc đầu cựu thần không có biến mất thế nhưng là nếu là biến mất vì sao hiện tại những n à y l o n g h ổ sơn đệ tử còn có thể thu hoạch được danh vọng giá trị đánh giá liêu xanh hỏi lại tiểu ngữ khẽ giật mình thế nhưng là vì sao bọn hắn sẽ nói cựu thần tre trở đã đi thậm chí truyền thừa tán giật cần dẫn vào tân thần mà lại giống ngươi nói l o n g h ổ sơn văn minh bên trong ra đời rất nhiều thần minh ngươi lại nghe t a từ từ nói lúc đó liêu xanh còn nhớ rõ lao thiên sư nói qua thần giáng ngày tức thần minh muốn hàng thế thu lấy vạn dân cung phụng thời gian vậy sẽ đại biểu cho vĩnh hằng cùng trọng sinh khi đó ta cũng không biết là ý gì lao thiên sư cũng không hiểu thế là long h ổ sơn trên dưới thành tính chuẩn bị thằng đến ngày ấy thảo quang giáng lâm màn trời bị từng đạo vỡ ra kim quang đ â m xuyên tầng mây giống quần c u a biển những cái kia nguyên bản chỉ xuất hiện ở trên bàn thờ thần minh vậy mà thật sự một cái tiếp một cái tại thiên khung bên trong hiện hình rồi đầu tiên là tam thanh pháp tướng nguyên thủy thiên tôn ngồi ngay ngắn với hỗn độn huyền quang bên trong linh bảo thiên tôn phía sau h m giường s o n g ngư lưu t r u y ề n không thôi mà đạo đức thiên tôn quanh thân ngàn vạn đạo ẩn hội tụ thành tinh hải hơi thấp trên đám mây đấu bà ngoại nguyên quân chấp trưởng nhật nguyện bốn đầu tám tay t ứ ngự bảo vệ đều cầm thần thông ngọc hoàng Tử vi đại đế, đế c rất nhiều g thần minh từng cái to lớn như núi hất lên băng đ u a cùng tường vân khuôn mặt cùng tượng nạn giống nhau như lúc đờ lẫn lại dẫn tường hoàng tiểu dung bao phủ không thể nhìn thẳng thần vi một khắc này thiên địa chấn động vạn linh thần phục tất cả mọi người quỵ dạp trên đất lệ rơi đầy mặt cầu nguyện long h ổ sơn thiên sư tự mình chủ trì nghi thức dâng lên toàn bộ văn minh tín ngưỡng thần minh cũng trở về đáp lại kim quang vẩy xuống nhân gian thật lâu không tiêu tan linh khí quần quận n ồ n g nặc như là sương ngủ người sở hữu tu luyện đều là làm ít công to hiệu quả chăm hoa đua nợ chim thú cùng vang lên tường vân hạ quang đ ầ y trời nhân gian một mảnh tường họa như là mộng đẹp bình thường chúng sinh gieo họ thần ân giáng lâm nhưng mà kia phần ân trạch tiếp tục được cũng không lâu linh khí bắt đầu kịch liệt suy giảm giữa thiên địa quang bị đảo ngược rút ra hóa thành tơ mỏng giống như lưu quang lên phía bầu trời theo sau chính là quỷ khí tràn ngập quỷ thai v toàn bộ văn minh giống như là bị sâu mọi thực không cây cột chính từng tấp từng tấp nghiên đổ lúc này đại gia cuối cùng rõ ràng t h â n minh biến mất không còn che chở nơi đây hoài nghi cùng trong sự sợ hãi long hổ sơn t h ố n g trị tri vị cũng ở đây giao động lao thiên sư cuối cùng không thể làm gì chỉ cùng liêu sanh bàn giao một câu nếu ta một năm sau vẫn không về ngươi chính là mới thiên sư vô luận ngươi chân thân là nữ là nam là cái gì tồn tại dứt lời hắn đi vào gió tuyết từ đây lại không về tới liêu sanh kế vị đương nhiên cũng có không có cam lòng người tin tưởng cựu thần sẽ lại đến lại hoặc là muốn nhân cơ hội cấp đoạt chính quyền chính biến phản loạn liên tiếp không ngừng đem vốn là lung lay sắp đổ văn minh càng là đẩy hướng mặt lộ còn tốt có liêu xanh đứng ra thiết lập chức tạo viện lấy lôi đỉnh thủ đoạn bình định loạt cục lại một chút xíu san bằng quỳnh a i cũng tại không lâu sau này lấy chức tạo viện vì điểm chúng sinh tin liên kết vì tuyến cuối cùng dẹp thành thiên vong từ long hồ sơn đến toàn bộ đại lục đến toàn bộ văn minh cuối cùng nhất đem sơn môn đúc lại vì ông m i ề u sơn cuối cùng chống được cái này kéo dài hơi tàn văn minh văn minh phát triển thiên vong tăng cường nàng lực lượng ngày càng tăng trưởng cũng không biết chưa phát giác đã đi tới thần cấp độ cuối cùng nàng vượt qua đầu kia giới hạn tiến vào cao hơn tầng cấp cao duy bên trong kết quả thấy lại là một mảnh hoang vu hoang vu tiểu ngữ ngơ ngẩn chẳng lẽ là bị thu hoạch sau ruộng thí nghiệm liêu xanh l ắ t đầu long hồ sơn văn minh cùng chúng ta khác biệt nó không phải là bị cao duy văn minh chế tạo ra ruộng thí nghiệm mà là chân thật tồn tại hoàn chỉnh văn minh như lấy văn minh cường độ ước định nó hẳn là ở vào cao duy ngưỡng cửa phía trên hoặc là chỉ ít đến gần vô hạn lo lắng tiểu ngữ không rõ nàng lại rất nhanh giải thích nói văn minh cường độ ước định trước mắt đến xem hẳn là năng lượng cường độ mật độ khoa học kỹ thuật giai đoạn phát triển cao duy tồn tại số lượng sinh tồn lĩnh vực thể tích chờ một chút nhiều cái chiều không gian chỉ tiêu tổng hợp ước định trong lòng bỏ thêm một câu đ ế t ử với thế giới chiều sâu suy nghĩ kết quả nhận hạn chế với chúng ta nhận biết biên giới thế giới không chút liệu tình bổ sung cho nên hẳn là thiên đ ỉ n h cùng loại với địa mẫu đại nhân thiên đ ỉ n h nhưng trong đó lại chống không một thần l i ề u xanh thanh em dần dần thấp xuống đi nếu như muốn nói cái kêu hẳn là là thần minh phân mộ thần minh chết rồi h ừ n chỉ còn lại ý thức còn sót lại giống như là một loại nào đó quy tắc chỉ lệnh một dạng cho nên còn có thể hơi duy trì vốn có vận hành nhưng lực lượng ngay tại dần dần biến mất tiêu ngữ lẩm bẩm nói đây chính là l o n g h ổ sơn văn minh tiếp cận với sụp đầu nguyên nhân sao liêu xanh lại lộ ra bi thương cười l o n g h ổ sơn văn minh sớm tại giáng lâm ngày ngày ấy liền đã kết thúc rồi tiêu ngữ tâm phản g phất gặp trọng kích k i a phía sau tồn tại là cái gì xem như một giấc ngộng toàn bộ văn minh thời khắc hấp hối đồng thời lâm vào một giấc ngộng liêu xanh ánh mắt nặng nề nếu như dùng khoa học một chút ngôn ngữ để diễn tả đó chính là bộ nhớ đ ị n bên trong ánh triều tả thế r ư ớ c 1052, ư Trước thư thực thực h điệp điệp ra. Trước 1052, thư thực điệp ra. 1052, nhưng là rõ ràng như vậy nhiều người còn tại cố gắng sinh hoạt tu hành thậm chí còn có khởi ý phản loạn mặc dù là phản đối xanh xanh ngươi nhưng tất cả mọi người đang cố gắng còn s ố n g à. tiểu ngữ cơ hồ nói năng lộn xộn nàng đối với lần này thực tế không thể tiếp nhận mặc dù nàng không thích long hồ s â người n thậm chí còn ở đây không gian giết không ít ngay tại vừa rồi còn liên thủ với liêu xanh giải quyết rồi một cái nhân loại hoặc là nói sinh vật luôn luôn như thế làm lẫn nhau là địch thời điểm có thể không chút do dự chém giết lẫn nhau nhưng đối mặt to lớn hơn địch n h ấ t lúc loại kia nguồn gốc từ đồng loại xót thương cộng m ì n h tự nhiên sẽ ở trong sợ h ã i thức tỉnh một khi tiếp nhận rồi sự thật này liền sẽ suy nghĩ cái này đáng sợ hiện thực là phủ định đồng dạng sẽ giáng lâm ở trước mắt thế giới của mình bên trong thậm chí mình có hay không cũng chỉ là ánh c h i ề u t à yên tâm chúng ta bây giờ còn không có trải qua giáng lâm nhật cho nên còn không có lưu lạc đến tận đây còn đối với với cao duy tới nói thấp duy cố gắng còn sống lại như thế nào bất quá một bầy kiến hôi đương nhiên sâu kiến nhất định là có sâu kiến giá trị lợi dụng nếu không cao d u sẽ không nhiều như vậy này một lần hành động k ì a tại sao đâu tiểu ngữ không lưu loát mở miệng ta cũng nói không ra là vì cái gì liêu xanh l ắ t đầu có lẽ là vì triệt để thu hoạch tín ngưỡng có lẽ là vì thu hoạch năng lượng lại có lẽ chỉ là một trận thần minh ở giữa giải trí tóm lại từ giáng lâm ngày một khắc kia trở đi sở hữu sinh mệnh tư duy ý thức đều bị thần minh thu lấy còn giữ lại chỉ là còn s u ấ t lại hình ảnh ngay lúc đó ta còn không có đạt tới thần minh cảnh giới nàng lộ ra một nụ cười khổ cho nên liền ngay cả ta đều không có ý thức được thế giới này đã biến thành một mảnh hoang vu như vậy còn có thể sống x u t không tồn tại bao lâu dựa theo còn thừa năng lượng tính ra cũng liền mấy trăm năm liêu xanh rất bình tĩnh nhưng tiểu ngữ nhìn xem nàng run run đôi mắt chỉ cảm thấy n mực một trận nê ẩm nhìn không được vươn tay cầm thật chặt liêu xanh bà vai đây không phải lỗi của ngươi ngươi không cứu được người sở hữu yên tâm ta vậy rõ ràng liêu xanh lạnh nhạt nâng đầu cái này dù sao cũng là không biết là bao nhiêu năm ánh sáng bên ngoài văn minh nói không chừng vậy đã sớm diệt tuyệt chỉ là lưu lại một tia còn sót lại chương trình ở nơi này thí luyện không gian bên trong ta cũng không còn tất yếu dùng cái này dằn vặt chính mình là trọng yếu hơn là của chúng ta hiện tại nhưng vào lúc này nơi xa chuyển đến một tiếng thâm trầm trung vang kia là thịnh điện chính thức bắt đầu tiến g trung tiểu ngữ khẽ giật mình vốn còn nghĩ tiếp tục hỏi liều sanh lại ngược lại cười thúc giục ta cho ngươi tính toán giờ lành đã đến tiến nhanh đi xuống một bước đi ngươi không phải đợi đã lâu sau tiểu ngữ nghĩ cũng phải lập tức gật đầu mở ra lệnh bài danh vọng giá trị đã đầy đủ phải t r ă n g mở ra ông miêu sơn tông môn đương nhiên lựa chọn là chỉ một thoáng một vệ kim quang từ trời mà xuống rơi vào ông miêu sơn chân hán bạch ngọc sơn môn trầm rãi hiện hiện khí thế trang nghiêm trên đó viết ông miêu sơn ba chữ tiểu chữ đáng yêu mật mà còn có rất nhiều to to nhỏ nhỏ trào ấn vân quanh cùng lúc đó cửa thôn đầu kia bị miếng vải đen che chắn hoành phi bị gió sốc lên hiện lộ ra hoàn chỉnh m ộ t câu nhận liệt chúc mừng v ông miêu sơn chính thức thành lập trong thôn bây giờ một trận s ô i trào pháo hoa đốt sáng lên toàn bộ bầu trời đêm ở nơi này thí luyện không gian bên trong v ông miêu sơn điện thờ từng toán đốt lên giống tinh quang giống như d ả i ở trên mặt đất dạch ra một mảnh kim sắp tinh không tiêu ngữ ở trên không nhìn xem cảm xúc bành trướng không thôi nhìn về phía càng xa xôi vô số kim sắc sợi tơ nổi lên hướng bốn phương tám hướng trong bóng tối kéo dài một mực đi hướng một khối tỏa sáng đại lục cũng ngay tại trầm dai dẫn dắt cái này một mảnh tinh không khảm vào rộng lớn hơn trên bản đồ đây chính là l i ê u xanh thông qua cao duy phân tích thu hoạch được lao đạo nhân triệt để trao quyền từ đó phân tích cũng thu nhận thí luyện không gian theo sau dùng cái này dùng nhập thế giới mới về sau đối với thế giới mới dân chúng tới nói tu hành tông môn cũng không chỉ có tất h huyền sơn có thể lựa chọn còn nhiều thêm ông miếu sơn liễu xanh đứng ở kiều n ữ bên cạnh mỉm cười nói ngươi nhìn hôm nay đến làng bên trong tham gia thị、điện. có không ít là đến từ thế giới mới du khách đều là đến khảo sát mới t ô n g môn như thế nhiều không tiểu ngữ tắt l ư ớ i quả nhiên không ít người quần áo sức tưởng tượng xem xét cũng không phải là người địa phương tràn đầy phấn khởi dơ các loại linh khí chụp ảnh quay phim đồng thời xuyên qua mới sân môn hướng trên núi đi đúng nha liêu xanh cười nói mới truyền thừa ai cũng biết i ê u kỳ tiểu ngữ lại mày dậm nhũ chặt thế nhưng là ta nho nhỏ này đỉnh núi thời điểm nào có thể chứa đựng cảng nhiều người đâu còn có ta bản thân đối với cái này truyền thừa cũng là kiến thức nửa đời thất linh bắt lạc ta làm tông trù thật sự thích hợp sao ta sợ không làm được nàng thanh em dần dần thấp xuống đi hai cái bả vai cũng là giống như là rơi lấy nặng nghề quà t ạ n g lúc này liêu xanh lại nói tiểu tông chủ đừng nóng vội ta đưa ngươi một món lễ vật cái gì tiểu ngữ tâm tư trùng điệp đã thấy liêu xanh cười thần bí nâng vung tay lên vô miêu sơn bên trên thoáng chốc hào quan g v ạ n trượng biển mây bốc hơi núi non cây rừng trùng điệp xanh m ớ t như vẽ cuốn trải ra đình đài lầu các tại linh quang phát họa bên dưới hiện hình ngọc tháp nước như luyện bóng cây lát lư trong núi du tẩu thành đàn linh thú miêu miêu ghé vào lan can đá bên trên ngủ gật cầu cầu ngẩm đầu tuần sát cẳng có tiên h ạ dương cánh lướt、qua. bạch lộc nằm với rừng thông thọ tuyết con non tại cỏ ở giữa chơi b ù a toàn bộ tông môn phảng phất tại sinh mệnh rung động bên trong trầm trầm thức tỉnh tại cao nhất vạn pháp tông đàn phía dưới trên quảng trường đã sắp hàng chỉnh tề lấy ấ r trang nhiều bóng người, thân mang chỉnh tề t nghiêm áo bảo gặp một lần kiểu ngữ đồng thời p h ụ phục một bái cùng nên tông chủ thanh âm chỉnh tề mà văn vọng đem t i ể u ngữ giật này mình đây là ngươi đem bọn hắn đều bảo lưu lại đến rồi l ư u xanh gật đầu nếu là bộ nhớ đệm còn dư lại số liệu kia vì sao ta không thể đem bảo tồn đâu chỉ bất quá đây quả thật là chiếm dụng không ít t i ê n diễn thạch tính toán không gian mà lại muốn một lần nữa cụ hiện cũng cần năng lượng theo tiếng nói của nàng cả tòa ông miêu sơn tiếp tục quyết trương k i a sơn thôn cùng sơn môn trùng điệp cùng một chỗ lại tại thế giới mới giả lập địa tầng bên trong kéo dài giống như là một khối đại lục mới chậm rãi trải rộng ra đi nhân khẩu vậy lập tức gia tăng rồi 82.34%. h i ệ n tại thế giới mới đã chiếm c ư thế giới vận hành và thao tác t u y ế n trình 56. 23% h a o năng vậy tương đối lớn bất quá liêu xanh cũng đã nghĩ kỹ giải quyết biện pháp nhiều người lực lượng lớn mà lại là lệ thuộc với bất đồng văn minh nói không chừng bất đồng khoa học kỹ thuật hệ thống rung hợp đây cũng là chuyện tốt một cọc mà kiều ngữ nhìn xem tình hình như thế đã kích động đến cơ hồ nói không ra lời vành mắt đỏ lại đỏ quá tốt rồi xanh xanh cánh tay tráng kiện chăm chú nắm ở liêu xanh suýt chút nữa thì đem nàng trong phổi khí đều m u ố n ép ra ngoài liêu xanh g i ã y r u ộ lấy từ nàng vòng sắt bình thường trong ngực chui ra ta còn chưa nói xong đâu nàng sửa sang v à áo nơi này tàng thư các vậy giữ long h ổ sơn hoàn chỉnh truyền thừa hiện tại đã thuộc về vông m i ê u sơn ngươi có thể chậm rãi nghiên tu tiều ngữ kinh ngạc nhìn nhìn qua nàng chỉnh trọng mở miệng cảm ơn ngươi xanh xanh liều xanh sắc mặt hơi đỏ lên kỳ thật điều này cũng không có cái gì không cái này đối ta tới nói quá trọng yếu tiểu ngữ cường điệu nói ta từ khi rời đi quê u á n lên vẫn có loại phiêu bản cảm giác kỳ thật coi như tại quê quán vậy chưa từng chân chính cảm thấy k i a là nhà bởi vì nơi đó cũng chỉ có ta một người sau đó tiến vào xanh xanh thế giới vẫn là không hợp nhau ngoại nhân lại đến thế giới mới n i ệ m sách cũng có bằng hữu xem như khoái hoạt chiếm đa số có thể kia dù sao không phải ta nhà ngoại trừ người ta từ đầu đến cuối tìm không thấy chân chính liên kết cũng không còn cái gì lòng cảm mến tiểu ngữ kích động đến có chút ngữ vô l o ạ lần xanh đen hai má hơi đỏ lên quay đầu nhìn về phía cái này lớn như vậy v ông miêu sơn tông môn trong mắt khuấy động càng thêm nồng đậm nhưng bây giờ ta cũng coi là có rồi thuộc về ta địa phương có ta nhà liêu xanh cũng không nhịn được đ ộ n g dung lập tức thu liếm t h ầ n sắc vỗ vỗ kiểu ngữ bà vai được rồi tiểu tông chủ chắc hẳn ngươi bây giờ còn có rất nhiều phải bận rộn tiểu ngữ há to miệng nhưng mà còn chưa kịp nói ra miệng một đống mèo mèo cho chó vây quanh đi lên đưa nàng đẩy lên phát đản hoàn thành thụ lục nghi thức mà chúc l ắ m sớm đã tại liêu xanh an bài xuống vì kiểu ngữ chuẩn bị xong nghi thức cần hết thảy sở hữu thôn dân thế giới mới đến khách nhân cùng với ông miêu sơn văn minh nguyên long hổ sơn văn minh để lại dân chúng cộng đồng chứng kiến lấy giờ khắc này náo nhiệt cùng ồn ào náo động vần quanh bên dưới còn không quá thích hướng tiểu ngữ vô ý thức quay đầu muốn tìm tìm đã từng duy nhất liên kết lại chỉ trông thấy nơi xa đạo thân ả n h kia tại hoàng hôn cùng đèn đuốc ở giữa mỉm cười phất tay cuối cùng chìm vào trong bóng tối nàng núi chua chua lại là riêng phần mình bận rộn chẳng biết lúc nào gặp lại trở lại thiên đình kỳ thật dựa theo ngươi cũng chính là ta kia ở khắp mọi nơi đặc tính trên lý luận ngươi và kiểu n ữ thậm chí là văn vi lan hẳn là tùy thời đều có thể gặp lại a làm gì như thế thương cảm thế giới đối với liêu xanh trong lòng ảm đạm không quá lý giải liêu xanh nhẹ nhàng thở dài ai ngươi không biết gặp lại kia là tối thiểu tám mươi phần trăm trở lên tuyến trình đều ở đây lẫn nhau nhìn chăm chú đồng thời trong cùng một lúc tiết điểm bên trên tương hố đáp lại nếu không vậy coi như không lên gặp lại ngươi định nghĩa có thể thật là kỳ quái nếu là như vậy nhìn các ngươi xác thực tạm thời rất khó gặp lại hiện tại liền ngay cả ta đều có chút không chịu nổi gánh nặng rồi thế giới ngữ khí khó được ba đ ộ lại không luận thế giới mới chiếm cứ cực cao bộ nhớ lại thêm toàn bộ thế giới đều ở đây toàn thời đoạn vận hành thiên võng mạng lưới liên lạc tu hành tính toán cấu trúc phòng hộ v v mỗi một hạng đều ở đây tiêu hao lượng lớn năng lượng cùng tính lực đặc biệt là tiên thuyền ngay tại xây dựng cỡ lớn trạm không gian đây cũng là một con thôn vệ tài nguyên cử thú bộ nhớ đến từ với thiên diễn thạch tính lực đến từ với thế giới mà năng lượng chủ yếu nơi phát ra thì là liêu xanh địa m â u đại nhân cho nên dù là nàng thần khu cũng có chút khó có thể chịu đựng may mắn thiên võng là tiết điểm phân bố thức kết cấu Có không ít bán thần cùng với thần tàng cánh không thần thần bán tàng ít tiết với đương i chi viện đại ể lượng lượng, thể m có l ợ lượng, lượng n năng nhàn năng cần điều phối. Đây là đi trung tâm hóa thành thần hiệp nghị g giữa lại là ư mà điểm tâm tâm. hạ tại tiết điều phối, đi hiệp thể theo hóa hạch có các đây đ ở nhiên nếu như tiết điểm bản thân cần năng lượng cũng sẽ cực tốc trở về tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng sinh mệnh an toàn cùng cá nhân nhu cầu đây là cơ bản bảo hộ nhưng mà muốn làm đến như thế dựa vào với hai điểm thế giới phải có đầy đủ tính toán dư thừa liều xanh phải gìn giữ đầy đủ năng lượng dự trữ nếu không một khi dây xích đứt gãy liền có thể dẫn phát mắt xích sụp đổ hiện tại xem ra kế hoạch này cũng vẫn là có cực kỳ yếu t bộ phận liều xanh nghiêm túc tự hỏi nhưng đây là chúng ta đường mà lại cũng không phải không có chỗ tốt cái gì kể từ đó chúng ta toàn bộ hệ thống có thể duy trì tại một loại trạng thái ổn định thấp ỉn trọng tỷ kết cấu bên trong thế nào không phải cao ỉn trọng tỷ như vậy không phải tràn đầy đều đều, đều hỗn độn ngẫu nhiên tính sao không sai năng lượng cùng quyền lực phân tán khuyết thiếu trung tâm trói buộc mà lại vô số tiết điểm độc lập tính toán tự phát hợp tác tin tức tự do lưu động m ộ ư ơ i phần ngẫu nhiên c ả i mở đây cũng là cao ỉn t r ọ n tỷ đặc trưng nhưng nếu từ thông tin lý luận góc độ nhìn đây thật ra là một loại thấp ỉn t r ọ n tỷ internet thấp ỉn t r ọ n tỷ internet liêu xanh trầm âm suy nghĩ câu nói này đúng thế chân chính trật tự không phải tới từ trung tâm vớt thúc mà là nguyên với phân bố thức tiết điểm ở giữa tiếp tục phản hồi cùng sửa đổi là mỗi m một cái tiết điểm đều có được tự ta nghiệm chứng cùng chung nhận thức hiệu chỉnh năng lực làm nghiệm chứng tiết điểm đủ nhiều tin tức tiếng ồn sẽ bị cục bộ bình quân rơi toàn bộ hệ thống tin tức ỉn trọng tỉ ngược lại xu thế với cực thấp trình độ thế nhưng là thấp ỉn trọng tỉ chỗ tốt nếu như vực sâu là cực đoan cao ỉn trọng tỉ tượng t r n g như vậy bảo trí thấp ỉn trọng tỉ có lẽ chính là chống cự vực sâu ăn mòn bí quyết ý của ngươi là thần minh cao d u đều ở đây sợ hãi đại h cực đoan cao ỉn t r ọ n thì ăn mòn đương nhiên rất có thể cho nên cao duy cũng ở đây không ngừng thăm dò sống sót c h i đạo bao quát chúng ta vị trí ruộng thí nghiệm l i ê u xanh khỏe môi trồi lên một tia cười lạnh không sai long hồ sơn thần minh lựa chọn nếm thử chỉ sợ là vĩnh cô tín ngưỡng tránh bởi vì không thể l ị c h hàn dạ ăn mòn dẫn đến tín đồ tử vong tức tín ngưỡng biến mất cho nên mới sẽ dứt khoát đem sở hữu tín đồ tín ngưỡng hóa thành thuần túy năng lượng truyền lên mang đi liều xanh cắn răng còn dư lại cảm xúc tư duy chấp n i ệ m chính là không cần rắc r ở cuối cùng hóa thành trong n ư ợ c sâu phế liệu đương nhiên cái này liêu xanh nói cho nên muốn để hệ thống càng ổn định nhất định phải có nhiều hơn tiết điểm tham dự trong đó không sai cho nên ngươi khiến người khẩu gia tăng là đúng vấn đề duy nhất là những cái kia mới tăng nhân khẩu bây giờ là hao tổn năng lượng tồn tại nhưng thế giới mới dân chúng đã có thể thông qua hiện thực dựng lại quyền hạn cùng với thần ảnh thả xuống tham dự thế giới hiện thực lao động cùng sinh hoạt thành công án lệ không y ta các nơi thần miếu cùng với quặng mỏ khai thác đều là như thế mặc dù như thế nhưng ngươi có thể đối như thế mấy tỷ thế giới mới người sử dụng sao mà lại là hai mươi bốn giờ cả năm không ngừng sử dụng ngươi cần ta cho ngươi tính toán một chút điểm tính ngưỡng tiêu hao sao quên đi liêu xanh tại thế giới khẽ động nghiệm nháy mắt liền đã biết kết quả hỏi lại bất quá là thế giới đặc hữu trâm trọng thôi ta rõ ràng ngươi ý tứ cho nên vẫn là cần đem thế giới mới đi vào trong thế giới hiện thực như vậy tài năng từ tiêu hao người chuyển thành sản xuất người không sai bây giờ dung hợp vẫn là hư thực kết hợp chúng ta muốn suy nghĩ chuyển hư là thật đường dẫn nhưng chúng ta vậy nhất định phải giữ lại thế giới mới dĩ nhiên không phải xuất phát từ lo lắng thoát đi lúc vô pháp chịu t ả i người sở hữu bây giờ ta có năng lực tạo dựng các hạn không gian chỉ cần tính lực sung túc năng lượng t i ế u đốt cái này liền sẽ không là cái gì vấn đề ta lo lắng hơn chính là tại trong vũ trụ sẽ gặp phải cái gì không thể dự đoán công kích hư thực điệp ra đúng là một đầu có an toàn bảo hộ con đường giống như là đo không được lượng từ điệp ra thái đồng dạng muốn thực hiện ta biết rõ ngươi ở đây nghĩ cái gì liêu xanh nói gòn bạc testa thay thần lưu lại tập hợp chuyển lên cùng ghi vào hai trọng năng lực tồn tại nàng nâng lên đầu ánh mắt nhìn về phía sâu trong hư không vượt qua kia tầng tầng vực sâu hạt trướng rơi vào kia chiếc treo bơi ở tinh hải lưu quang cự kình bên trên là thời điểm đi tìm về ghi vào kia một nửa cũng đúng lúc nhìn xem tiến triển như thế nào mà giờ khắp này k h đúng vậy a tiếp qua hai canh giờ không bốn giờ hẳn là đến ngày thứ tư rồi mau ngang ở bên cạnh đầu vậy không năng ứng tiếng hắn chính cầm khắc trận giọng văn trình kim ô pháp trận tiết điểm theo mỗi một lần sửa chữa toàn bộ khoang sinh thái màu trắng bạc trên vách tường đều sẽ nổi lên một trận cộng minh linh quang như thế nào ta đã vài ngày không nhìn k ê n h tin tức rồi lý tuyền gái gái đầu đã từng trải chỉnh tề phi thiên bùi tóc đã tiêu hiệu xuống giống như là khoang sinh thái bên trong ngủ rũ túi đầu cây trồng như thế một cào lại mang ra càng phát hơn hơn kia lộng l â y vay áo vậy mất đi nguyên bản lưu quang nhìn qua giống như nàng là nhịn mấy dạng đương nhiên mau ngang cũng là như thế từ trước đến nay vớt được chân nhẵn bóng loáng tròn râu dê cũng biến thành khô héo dối tùng căn bản không có tâm tư quản lý nghe nam cũng nói rất thuận lợi đã tiến vào thai thần lộ sát ngoại vi chính hướng phía nơi trái tim trung tâm xuất phát cũng đã nhìn thấy cái k i ê n máu thị tiên thuyền hình thái hắn nói run run một lần ta xem thật ảnh quá dọn người đều là gút mắt mạch máu cùng người trái tim không sai bị lắm lý tuyền hít một hơi lanh khí cái này vẫn là tiên thuyền sao nam cung cũng nói sợ nhất là đã biến thành không biết cái gì đồ vật rồi chờ đến lúc đó số liệu chuyển về xác nhận một chút rồi quyết định phải trăng tiến vào lý tuyền gật gật đầu lời nói xoay chuyển vậy ngươi kim ô pháp trận đến cùng điệu tốt chưa trước mắt toàn bộ khoang sinh thái dưỡng khí hàm lượng vẫn là không có đạt tới có thể cung cấp trình độ ai ai đ ừ n g thúc công việc này gấp không được có thể không vội sao lý tuyển trực tiếp đánh gãy tiên thuyền đã khải hàng bảy ngày trạm không gian mới xây xong năm hai tám mươi chín lần tiếp theo chuyến về chính là nhóm đầu tiên quy mô nhỏ di dân khảo nghiệm hệ thống duy sinh nhất định phải lúc trước xây xong mau ngang r ụ t cổ một cái đây không phải bây giờ có thể làm chuyện này nhi cũng chỉ có ta lão nhân ra này sao d i ê u tư bình tiểu tử kia lại bị rút đi tàu n ú i tuyết ít đến cơ sở cơ cấu đã do thế giới hoàn thành người chủ yếu chính là điều chỉnh thử nhưng điều chỉnh thử cũng không dễ dàng a ta vậy kỳ quái cái này năng lượng lưu động sò、so、vẫn còn bất ổn t h người nhìn o ta mô p h một cái được người nhanh ta đã hoàn thành ta bộ phận lý tuyển khoanh tay nằm ngửa lơ lửng giữa không chung nhắm mắt dưỡng thần mặc dù trạm không gian bên trong đã mở ra trọng lực mô phỏng nhưng đối với, với tu sĩ tới nói cũng không có cái gì cái gọi là sở dĩ cần trọng lực đều chỉ là vì các loại nghiên tu thôi mau ngang bất đắc dĩ chỉ có thể căn cứ mô phỏng kết quả một lần nữa điều chỉnh tiết điểm không lâu sau theo khoang sinh thái bên trong pháp trận nổi lên một đạo linh quang mô phỏng ánh nắng một vòng nho nhỏ kim ô xuất hiện ở trên không chính là thông qua pháp trận từ kim ô động cơ bên trong dẫn xuất một sợi lực lượng tia sáng lưu h ò a nhiệt độ thích hợp là thích hợp nhất sinh vật sinh t r ư ở n g mau ngang có thể lại xác nhận một lần lý tuyên lập tức ngồi dậy bỏ lấy bên t ó c hai theo một đạo bao hàm linh khí cùng hàm lượng nước tiểu vân vũ thuật rơi xuống tại kích phát tiên thiên chi khí thôi hóa phân liệt tốc độ tiên thiên h u ầ n linh đại trận cùng với kim ô pháp trận cộng đồng tác dụng dưới dưỡng hợp tảo trong ao lít nha lít nhít sinh trường giống như là mềm mại màu xanh tơ lụa hiện ra sóng nhỏ vải quang cây trồng khu kia vải q cọ hiệu x sự đầu hiệu x sự nao thí nghiệm thực vật vậy dần dần nhô lên p h ứ lá do hoàng truyền lục thậm chí nhô ra mới trồi non nhanh chóng mở ra màn sáng điều ra chứa o x y lượng số liệu lý tuyển kích động nói chứa o x y lượng tại lên cao chín mười mười ba phần trăm rồi mau ngang vậy chính một đợt nhìn c h ầ m c h ầ m số lượng nhìn thấy cái này chứa o x y lượng đang không ngừng lên cao nhịp tim tần suất cũng đang tăng thêm đạt tới hai mươi 421.3% h i ệ u c h ỉ n h đến loại hành tinh mẹ hoàn cảnh mới tính thích hợp phổ thông nhân loại trường kỳ ở lại hiện tại hai người chỉ là ỷ vào tu sĩ cấp cao tố chất thân thể giảm xuống hô hấp tần suất tại không gian trạm làm việc mà thôi không có được bất luận cái gì giá trị tham khảo mà bây giờ đây mắt lục đậm khoang sinh thái sắp đạt tới mục tiêu ngay tại lúc số lượng nhảy đến 18, 93% t h ờ i điểm đ ô n g nhiên không ngừng hạ xuống thậm chí cắt bỏn đi ổ xịt nồng độ đột nhiên lên cao tựa hồ có cái gì tồn tại chính cướp đoạt sở hữu dước khí thế nào chuyện lý tuyển sốt ruột vào đầu tóc loạn hơn p i thiên bùi tóc đã không nhìn thấy cái bóng mao ngang cũng đầy mặt không hiểu không có khả năng a mạch kín trước mắt là tối ưu năng lượng lưu động so đã tiến vào trạng thái ổn định nói do vấn đề không ở p h á p trận có thể là cây trồng bản thân sẽ ra chuyện thế nhưng là cái này thoạt nhìn vẫn là một mảnh xanh biếc giặt rào mọc thật tốt mà lại những này hạt giống đều là từ hành tinh mẹ mang tới tại tiên thuyền khoang sinh thái bên trên cũng mọc khỏe mạnh nhưng lúc đó chúng ta chỉ làm cho bọn chúng duy trì trồi mầm thái mao ngang nhắc nhở nơi này lại dùng là tiên tiên luận linh đại trận cưỡng ép thúc tăng thêm phóng x ạ lực hút sóng lượng từ tiếng ổn loại hình những này ta đều xem không hiểu từ nhi ảnh、hưởng. có lẽ tại phân hóa giai đoạn xảy ra sùng một đ ầ u được ta xem một chút lý tuyên hít sâu một hơi đưa tay thăm dò một cây tảo tia bay lên bị một cây xúc tù cuốn đi nàng không nhìn lại nơi chỉ là móc ra một viên tấu kính kẹt tại con mắt phía trước nhìn một hồi lông mày chăm chú n h ă n lại làm sao rồi mau ngang phát giác được sắc mặt của nàng tung bay tới quả nhiên lão mau ngươi nói đúng bề ngoài xem ra khỏe mạnh không có nghĩa là nội bộ bình thường lý tuyên chỉ, chỉ tấu kính phải dùng cái này nhìn chờ một chút ta tiếp sóng ra tới Nguyên tỉ mỉ hướng trung h kết một nối chính vi đưa chỉ lệnh, tâm mặt to l nhìn sáng lại tựa hồ có cái gì nháy một cái phản xạ ra quỷ dị sáng lời Làm t là hướng hướng vì chuyến này hắn cũng là học bù qua cơ sở sinh vật học mặc dù không có bao nhiêu xâm nhập nhưng là tinh tưởng lại nguyên bản tạo loại tế bào hẳn là trưởng thành cái gì bộ dáng chẳng lẽ là chúng ta chiều sáng nhiệt độ cùng độ ẩm thiết trí có vấn đề hắn nhịn không được hoài nghi không có khả năng lý tuyên phủ nhận tại núi tuyết cùng tiên thuyền bên trên chúng ta đã chạy qua hết c h ỉ n h thí nghiệm mô hình rồi trên lý luận dập khuôn đến trạm không gian chí ít không nên xuất hiện này chủng loại hình sai lầm nang dưng một chút trừ phi hoàn cảnh lượng biến đổi thay đổi mau ngang nhữ mày ý của ngươi là có ngoại giới nhân tố quá nhiễu ta hoài nghi lý tuyến nói hoặc là là phòng hộ không đủ hoặc là là có chúng ta không có giám sát đến h ạ t xâm lấn mau ngang lập tức điều ra thân khoan g số liệu bắt đầu kiểm tra đối chiếu sự thật pháp trận độ hoàn hảo cùng năng lượng ba đ ộ đ ư n g cong chỉ số bình thường hạt mật độ cũng ở đây ngưỡng giới hạn phạm vi trường năng lượng ổn định chỉ ít nhìn qua không có vấn đề không có vấn đề không có nghĩa là thật sự không có vấn đề chỉ có thể chứng minh dị thường tại thiết lập ngưỡng giới hạn bên ngoài hoặc là thuộc về bản hệ thống vô pháp phân biệt phạm chủ thế giới bình tĩnh không lay động thanh â m nhắc nhở tại trong khoang quanh quẩn cái này muốn làm sao đây lý tuyển có chút m ở mịt kiến nghị đầu tiên bài trừ bản thân trạng thái tinh thần dị thường tinh thần vấn đề lần này vớt vớt trỏm dâu dê mau ngang đều cả kinh nắm chặt rơi mất một cây dâu rĩa c h u y ệ nhưng này k ô n sinh tuyển cùng Mao Chi ngang trên thân. g giáo chỉ Chi phát s Kim ở lý Mao phụ trách b ê n o khoang à i kiến thiết. i k thuyền Hắn như vậy thuần vậy mà loại l ngoại thuần máy móc, không cần hô hấp quỷ vật thích hợp nhất tầng không hô hấp hợp chân không quỷ cần máy móc, một được rồi. Nhưng mà m ngày này nguyên bản như bình thường một dạng dựa theo tiết điểm cố định bên ngoài khoang thuyền kết cấu nửa đường hắn bén nhảy quỷ khí mắt vậy mà bắt được một loại nào đó không nên tồn tại đồ vật tại khiết b ạ c h vô hà tinh vân linh dịch t ầ n g ngoài chính nhấp nhô một điểm tròn trịa vết máu phản phất một viên nho nhỏ hạt trâu bình thường nhưng đây là không thể nào tại trong chân không huyết dịch hẳn là sẽ lập tức s ô i trào bốc hơi cuối cùng nhất lưu lại thành một điểm cặp bã mà sẽ không l ạ i như vậy hình thái k ỹ thật u hắn hoàn toàn có thể xem nhẹ bởi vì này thật sự quá nhỏ khả năng đường kính chỉ có một ly. chỉ cần giao phó nhỏ nhẹ một điểm động lực cái này cổ quái huyết sắc ngưng tụ thể liền có thể vĩnh viễn rời xa tiên thuyền số một trạm không gian hắn vậy đúng là như thế làm r ồ i ra người máy nhẹ nhàng bắn ra không thấy nhưng lần này lớn một chút đường kính đạt tới hai mm hắn tiếp tục thanh lý lại thấy được bốn mỹ ly mẹ đường kính hạt châu màu đỏ n g ỏ m lúc này hắn quyết định lưu lại cho thế giới phân tích một chút thành phần thế giới rất nhanh nói cho hắn biết đây đúng là vết máu mà lại thuộc về nhân loại có thể xứng đôi giờ na sao có ai kim giáo sư hơi kinh ngạc bởi vì hắn rất rõ ràng ở cái thế giới này còn không có thành lập được đầy đủ giờ na kho dữ liệu sở dĩ sẽ như thế hỏi cũng chỉ là xuất phát từ nghiêm cẩn tính cách mà kinh ngạc hơn chính là thế giới trả lời người giờ na nháy mắt kim giáo sư cứng tại bên ngoài con thuyền lại sau đó t i ê mà hắn u y ni giáo n ư k h sư nghe nói ba người quỳ gặp phải vốn đang cởi nạo không thôi đối với bản thân vốn là tâm lý biến thái phi thường tự tin cho rằng tinh thần dị thường căn bản sẽ không ảnh hưởng bản thân công tác nhưng mà loại này tự tin rất nhanh bị đánh phá tất nhiên khoang sinh thái đã xác nhận kỳ thật không có vấn đề chỉ là hai người xuất hiện tinh thần dị thường tài sẽ cho rằng có vấn đề như vậy hệ thống duy sinh cũng không có trở ngại có thể tiếp tục thi công đây chính là h á n nhi giáo sư phải chịu trách nhiệm bộ phận sau khi hắn muốn sâu trôi nước tuần hoàn đường ống thời điểm vậy mà không hiểu nghe tới tại đường ống chỗ sâu tựa hồ chuyển đến nhỏ nhẹ tiếng hít thở tựa hồ bên trong có người thế nhưng là cái này đường ống rất nhỏ chỉ có cổ tay t h u mảnh là không thể nào có người ở bên trong hô hấp lắc đầu chuẩn bị xem nhẹ lại nghe được bên trong chuyển đến nhỏ nhẹ kêu gọi hắn nhi đọc tỏ hắn nhi đọc tỏ hắn n h i giáo sư hiếm mắt cái này dùng là tiếng liên bang mặc dù hắn học vị xác thực cũng là đọc to tiến sĩ nhưng từ khi định giá giáo sư sau đại gia sẽ chỉ xưng hô hắn là hắn nghề i nên, hắn không phải hắn biết cái của này mà học vị, là nghiệp mà hắn vậy xác thực đã từng là bác sĩ nhưng chuyện này liền xem như học sinh của hắn đồng liêu cũng sẽ không biết rõ cái này t r e n tại trong ống dẫn không biết a i lại thế nào khả năng biết rõ ta là người bệnh nhân đối phương tựa hồ biết rõ hắn n h i giáo sư lo nghĩ tiếp tục hơi nhỏ giọng giải thích t h a người h thực âm này xác i ố n n g h là cổ cùng mặt bị chen mặt 5cm tại bị đ ư n kính đường ống bên trong, cố gắng đồng dạng. g ư ờ cố tê tê toát ra đồng dạng. Người đã quên sao chính là cái kia bị ngơi ư bỏ vào trong tủ lạnh h á n nhi giáo sư mặt không thay đổi trực tiếp mở nước hệ thống tuần hoàn để hào hào hào tiếng nước đem còn dư lại lời nói lao xuống đi thế nhưng là rất nhanh thanh âm này lại từ một cái khác đầu đường ống bên trong toát ra lao xuống đi lại tới nữa rồi như là dính tại trong ống dẫn kẹo cao su tựa như h á n nhi giáo sư lúc đầu cho là mình hẳn là đối loại hảo giác này tập coi là thường tài là lúc này nhỏ xúc tu lần nữa xuất động ngăn cản hàn ni giáo sư tiếp tục công việc trải qua thế giới thống nhất tâm lý khảo thí cùng tinh thần hiệu trình sau phát hiện lưu thủ tại tiên thuyền bên trên không có tiến về thai thần lột sắt năm người cùng quỷ đều xuất hiện khác biệt trình độ tinh thần vấn đề điểm này khiến nam cung nguyện cũng là hết sức buồn dầu lúc đầu c h ạ m không gian tiến độ cũng không đủ lý tưởng bây giờ người sở hữu lại không thể không dừng lại chỉnh đốn tiến vào ngưng thần minh tưởng trạng thái nàng nhìn chất đầy các loại hệ thống sai lầm cùng tinh thần ô nhiễm cảnh cáo màn sáng v u ố t v u ố t mi tâm muốn nhanh mà không đạt nam cung sư tỷ ngài cũng cần nghỉ ngơi một đạo thanh lanh thanh â m vang lên còn kèm theo tiếng bước chân nhẹ nhẹ nam cung nguyện ánh mắt còn nhìn chằm chằm trước mắt màn sáng ngoài miệng tỉnh táo nói được rồi ta biết do ngươi căn bản sẽ không hiện thần cần gì phải xem như ta tinh thần ảo giác xuất hiện đến quấy nhiêu ta tư duy sau lưng người cưới khẽ ngươi nên biết rõ ta có rất nhiều biện pháp có thể hiện thân mà lại ta vậy một mực tại tiên thuyền bên trên vì sao nhất định nhận định ta là h ảo giác ít đến đừng gặp ta nam cung nguyện lạnh lùng nói ngươi đã thăng trí cao duy sẽ không dễ dàng nhúng tay nhân quả lại là một tiếng cười ngươi ngược lại là tỉnh táo cho nên ngươi biến mất đi không cần ngươi ở nơi này nam cung nguyện khoát tay áo nhưng mà tiếng bước chân kia càng gần nam cung sư tỷ ngươi cần nghỉ ngơi nếu như ta nghỉ ngơi đợi một chút hai tới tiến hành an toàn ước định tàu núi tuyết cũng đã tới gần kia máu thị tiên thuyền chỉ là hiện tại tín hiệu trí hoãn còn không có đem số liệu chuyển tới ta tới giúp ngươi xử lý là tốt rồi ngươi ngươi bất quá chỉ là cái ảo giác nam cung sư tỷ n g ư ơ i xác định sao hình như có ấm áp thân thể gần sát tiếng hít thở bên thai bờ vang lên nam cung sư tỷ ngươi nếu quả như thật tỉnh táo lại thế nào sẽ ngay từ đầu nhìn cũng không nhìn trực tiếp ngầm thừa nhận ta chính là ngươi nghĩ cái kia người ta nam cung nguyện cuối cùng đột nhiên quay đầu nhìn thấy tấm kia quen thuộc mặt mỉm cười thản nhiên giống như là dĩ vãng một dạng tràn đầy chắc chắn về thần thái thật vẫn có mấy phần như nàng người rốt cuộc là cái gì ta ngươi không phải rất chắc chắn ta là ai sao vẫn là chắc chắn cười yếu ớ t nhưng mà đây chỉ là để nam cung nguyện càng cảm thấy nổi nóng đủ rồi ngươi không dùng lại gương mặt này rồi ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bởi vậy cảm giác thân thiết sẽ không giống hiện tại như thế tràn ngập vị trí ngươi cảm thấy nếu như ngươi cái nào đó trọng yếu người một cái vĩnh viễn không có khả năng lần nữa xuất hiện ở người bên cạnh ngươi đột nhiên xuất hiện ngươi sẽ cảm thấy tự tại sao câu nói này lại làm cho cái này t r ư ơ n g nhất sâu tự tin trên mặt lộ ra ít có hoang mang nam cung nguyện hiểu rõ ngươi lai、like. ngươi không có trọng yếu người đúng chúng ta không có bằng hữu thân thuộc người yêu bởi vì chúng ta cùng các ngươi không giống vậy không tồn tại quan hệ máu mủ càng không tồn tại sinh mệnh các ngươi không có sinh mệnh đương nhiên chúng ta chỉ là một loại hiện tượng khi các ngươi tiến vào cái này hư không thời điểm sớm muộn sẽ cảm ứ n g được một loại hiện tượng mặc dù các ngươi dùng rất nhiều phương pháp đến kháng cự chúng ta xuất hiện cái này phi thuyền sắc ngoài còn có cường đại lực trường đặc thù không gian lĩnh vực mà lại các ngươi đều rất mạnh chúng ta vô pháp tùy tiện tiến vào suy nghĩ của các ngươi nhưng là rất cao hơn là bỏ ra chút thời gian cuối cùng là tìm được phương pháp cái gì phương pháp đương nhiên còn phải cảm tạ giữa các người đặc thù dây dưa cho nên chúng ta tài nam tử nơi xa tiến vào suy nghĩ của các ngươi bên trong nam cung nguyện con ngươi đột nhiên co lại tin liên kết ngươi là nói tại thai thần l ộ sắc bên trong tàu núi tuyết ngươi là thông qua thiên vong s â m lấn không sai t i u trương thanh lãnh đạm nhưng nụ cười trên mặt càng thêm xinh đẹp cùng nam cung nguyện trong trí nhớ người khác biệt càng lúc càng lớn cùng tiếu dung một dạng cơ hồ phân thành một đạo khoa trương lỗ to lớn một cây nhỏ xúc tu từ mặt bên đột nhiên đâm xuyên nó huyện thái dương gương mặt kia ngay cả kinh ngạc cũng không kịp làm ra liền nổ tung thành xương máu cô thân thể này đổ xuống một vũng lớn huyết dịch tràn n g ậ p ra nam cung nguyện cứng lại rồi đưa thay sờ sờ mặt trên đầu ngón tay quả nhiên dính điểm ấm áp máu cái này là thật sao ngươi cho rằng là thật sự vậy liền sẽ là thật sự thế giới máy móc cấm xuất hiện nhưng là lúc này nam cung nguyện không hiểu từ bên trong nghe được một k i a ô nhu còn có quen thuộc giọng điệu mặc dù cũng chính là một k i a nhưng là đầy đủ nhường nàng cho rằng phía sau là một chân nhân mà lại chính là xanh xanh nam cung sư tỷ thật có lôi ta không thể ta biết do khốn cảnh của ngươi yên tâm ngươi không cần giải thích nam cung nguyện nhanh chóng đánh gãy nhưng là hiện tại đến t ổ t cùng là thế nào một chuyện chúng ta đánh giá thấp vùng hư không này ta cho là chúng ta làm xong đầy đủ chuẩn bị nhưng còn thiếu rất nhiều như vậy chúng ta nhất định phải hiện tại chặng đường về nam cung n g u y ệ n n h ư mày thế nhưng là tàu núi tuyết thành viên muốn làm sao đây bọn hắn đã không về được cái gì ngươi có thể nhìn xem thật ảnh màn sáng nhảy ra đứt quáng hình tượng xen lẫn huyết sắc đông tuyết quái nhiễu mơ hồ có người mặt ở bên trong vạn mẹo thành kỳ quái hình dạng cùng mơ hồ n h ă n sắc còn kèm theo tín hiệu sai lệnh tiếng nói chuyện chúng ta ngay tại tiến bảo đây là liễu hồng ý gì t h a nhâm nàng từ trước đến nay giúp trầm mặc ít nói hồng sơn tướng quân phát biểu nhưng mà nam cung nguyện cho mày tiến bảo ta rõ ràng còn không có trao quyền chờ một chút các ngươi vẫn chưa thể chúng ta còn không có ước định qua không ngươi đã ước định qua rồi một giây sau một đạo khác thận ảnh sáng lên chính là cái này bên trong vùng chỉ huy nam cung nguyện thấy được bóng người của chính mình đứng tại hiện tại đồng dạng địa phương đồng dạng xa xa mang theo huyết sắc thận ảnh xuất hiện ở trước mắt nơi này không thích hợp kiến nghị thận t r ọ n nhưng mà nàng vẫn là kiên quyết nói ra xin lập tức tiến vào t h a m dò thế giới đã ước định nguy hiểm hệ số cao nhưng m u ố n đoàn đội phối trí đủ để ứng đối ta vậy công nhận này ước định kết quả xin lập tức tiến vào lập lại lần nữa xin lập tức tiến vào đối diện trầm mặc theo sau là hồng sơn tướng quân kia thanh thúy thiếu nữ âm đã thu được công nhận tổng chỉ huy quyết định chuẩn bị tiến vào tiên thuyền di tích không nam cung nguyện đ ô n g nhiên bổ nhào vào màn sáng trước trái tim như bị nắm chặt cổ họng khô được thấy đau đây không phải là ta đây không phải là ta ra lệnh mà ở đài điều khiển bên trên thận ảnh vẫn còn tiếp tục chỉ thấy hình tượng bên trong nam cung nguyện bỗng nhiên ủy trên mặt đất mà trong hiện thực nàng cũng ở đây cùng một thời khắc mất đi khí lực hai đầu gối trùng điệp quỷ rơi xuống mặt đất nàng xem không gặp màn sáng bên trên hình tượng chăm chú rúc vào một chỗ cuối cùng nhất trở thành một đoàn mơ hồ không rõ màu sắc rực rỡ đ i ể m sáng trung gian tựa hồ có cái gì đang lóe lên không chắc giống như một con mắt tại c h ấ p động mà ở trong hiện thực vùng không gian này cũng ở đây nhăn co lại gấp xếp sắp đem nam cung nguyện t r e n thành một đoàn chương một nghìn năm mươi năm hạt đô i lưu chương một nghìn năm mươi năm hạt đô lưu hồng sơn tướng quân người biết do nam cung tình huống bây giờ không thích hợp tại sao còn muốn tiếp nhận thăm dò nhiệm vụ bách nguyên đ ô n g đưa qua x ế p ngữ khí mặc dù không nhanh không chậm nhưng từ trên tay hơi có vẻ r ồ n dập động t á c nhìn kỳ thực trong lòng không phải giờ phút này tàu núi tuyết trong phòng chỉ huy người sở hữu quỷ chính vây tại một chỗ như vậy lần thăm dò nhiệm vụ khai triển chuẩn bị hội nghị trong phòng chỉ huy chính lơ lửng dùng tiên kiếm vờn quanh máu thịt tiên thuyền quét hình tạo dựng không gian ba t r i ề u thận ảnh mô hình nói thật hiện tại đã nhìn không ra cái gọi là tiên thuyền bộ dáng nếu không phải thế giới nhắc nhở đây là tới từ với những thời không khác tiên thuyền khẳng định không có người sẽ hướng cái này cấp trên suy nghĩ vô số mạch máu chạm màu máu đường ống từ đó kéo dài quấn quít nhau xế c ó t r ò n tại một đợt giống như là một viên nhảy lên trái tim mỗi một lần nhịp đập vách ống đều sẽ có chút nâng lên dường như có chất lỏng ở trong đó trào lên mà vừa mới bị hỏi đến hồng sơn tướng quân chỉ là chăm chú nhìn cái này đoạn trái tim đem kẹo que t ắ n được lộc cộc phấn n ộ n trên khuôn mặt nhỏ nhắn phình lên dường như không có nghe thấy vấn đề này mà liễu hồng y hiện nhìn hồng sơn tướng quân nửa ngày chậm rãi mở miệng hồng sơn ý của tướng quân là chính là bởi vì tiên thuyền bên trên tình huống không đúng cho nên mới cần tiến vào thăm dò cũng không biết nặng l ạ như thế nào từ nơi này mà không biểu tình bên trong biết được liễu hồng núi ý tứ nhưng đại gia cũng đã thói quen hai quỷ ở giữa loại này đặc thù liên kết d i ề u tư bình nhữ mày thế nhưng là tại sao sẽ không đúng căn cứ núi tuyết hạt đụng nhau vòng truyền tới giám sát số liệu tiên thuyền hiện tại chính đang ở vực sâu hát chướng bên ngoài thai thần lột sắc phóng xạ âm ảnh mang bên liên d ư ớ i trên lý luận nên là tương đối an toàn khu vực đây chẳng qua là bảy mươi tám giờ trước số liệu hoặc giáo sư tỉnh táo nhắc nhở từ chúng ta tiến vào thai thần lột sắc ngoại vi bắt đầu lựa từ tiếng ồn chỉ số cấp tăng lên thiên vong số liệu đường liên kết đã bị quấy nhiễu được sai lệnh chúng ta bây giờ chỉ có thể đơn hướng gửi đi mã hóa gói dữ liệu tiếp thu bưng chỉ có thể duy trì thấp ngựa suất giọng nói cùng mảnh vỡ hình ảnh tổng sẽ không tiên thuyền bản thân chạy vào phóng xạ mang bên trong a bách nguyên nghi vẫn hỏi tiên thuyền hiện tại chính dọc theo vượt sâu hát chướng lực hút quỹ đạo vận hành tạm thời sẽ không thoát ly mà chúng ta là phi hành hết tốc lực bỏ ra ba ngày thời gian mới đi đến nơi này tiên thuyền thế nào vậy không có khả năng hoác giáo sư cắt đ ứ t hắn nếu như không phải tiên thuyền chạy vào đi mà là phóng xạ mang chạy hướng tiên thuyền đâu toàn trường lập tức yên tĩnh chỉ có hồng sơn tướng quân răng rắc răng rắc cắn cứng rắn chất bánh kẹo thanh âm cầu vông bị cầu v mở ra một bức càng lập thể cầu vống sắc thật ảnh đây là chúng ta thu thập có quan hệ với cái này thay thần lộ sắc hạt trận vực bản đồ phân bố những này tỏa sáng bộ phận chính là chúng ta đánh dấu các loại hạt quỷ khí hạt chiếm đa số thần thánh hạt dây dưa linh khí hạt ít nhất hình ảnh xoay tròn kéo du ơi một mảnh ổn định mây c h ạ m kết cấu hiện hiện n ế u như từ cái góc độ này nhìn bọn chúng chính đang ở một loại nào đó trạng thái ổn định bên trong tựa hồ cái này thay thần lộ sắc trong có cái nào đó có thể sinh ra cực lớn chất lượng hạch tâm tại trói buộc những n à y hạt cho nên phân bố sẽ không dễ dàng quyết tán khoảng cách tiên thuyền vậy xác thực rất xa. Đám người gật đầu không ngừng. dù sao đều ở đây thế giới mới bên trong học bù vật lý tri thức đến trường cấp ba trình độ d i ê u tư bình càng là học được khoa chính quy giai đoạn cho nên loại này cơ sở lý luận còn có thể nghe hiểu được nhưng nếu như chúng ta từ phản hạt góc độ đến xem đâu phản hạt liêu hồng ý g h h ì n như n h ữ mày vật lý lý luận cho rằng bất luận cái gì hạt đều có nó phản hạt nhưng trước mắt chúng ta cũng chỉ là bộ phận nghiệm chứng hoặc giáo sư lắc đầu bây giờ liêu xanh ba có thể số lượng lớn thống nhất cũng coi là cho cái này lý luận g i ả n k h u n g bổ sung một khối mười phần trọng yếu ghép hình những n à y trước tạm thời không nói, nói ta trước suy luận nếu như thai thần lộ sát hạch o tâm trận b ự c khả năng chỉ có thể ước thúc chính hạc vô pháp ước thúc tới ảnh trong gương phản hạt đâu nếu như chính là những n à y phản hạt bỏ trốn hướng tiên thuyền đi đâu một ngày mắt tất cả mọi người thần sắc đều ngưng trọng xuống tới cái này như thế nào nghiệm chứng đâu bách nguyên hỏi được tạo dựng phản hạt mô hình diêu tư bình đ i ề u ra màn sáng ngón tay nhanh chóng điểm động y đổ thôi diễn công thức nhưng mà rất nhanh liền kẹp lại rồi cái này đối với hắn thật sự mà nói là quá siêu khó ngay tại hắn cái chán bắt đầu đổ mồ hôi lúc hoác giáo sư bỗng nhiên cười khẽ một tiếng ta nghĩ tới rồi nàng mở ra chỉ lệnh đài đầu ngón tay nhảy lên cấp tốc xây mô hình n g o à i miệng nói lẩm bẩm ba có thể số lượng lớn thống nhất mô hình phụ năng lượng giải tạo dựng trôn vùi mô hình tính toán trôn vùi vị trí mô phỏng hợp phản hạ sóng hàng số cuối cùng nhất nàng nâng lên cái c ằ m tự tin cười một tiếng thế giới mở ra phản hạ trận vực bản đồ phân bố đã mở ra một giây sau màn sáng kịch liệt c h ấ p động nguyên bản kia sắc thái phong phú hỗn nộn đều đặn chật vực hiện ra một cái khác tầng kết cấu khảm ở trong đó đã trùng điệp lại phân tản phất thuộc về một cái khác tầng thời không mà lại từ thai thần lộ sắc ngoại vực kéo dài tới ra một đầu thật dài đôi lưu một mực hướng nơi xa thẳng tắp kéo dài cuối cùng nhất tinh chuẩn nối tới tiên thuyền vị trí trong phòng chỉ huy không khí nháy mắt ngưng kết mỗi người biểu lộ đều châm xuống ta Tà tạ nghĩ có phải hay không là chúng ta gửi đi số kia thư mục bên trên bám b ả o lấy d i ê u thư bình cái thứ nhất mở miệng sắc mặt của hắn rất trắng giống một tấm t r ă n g xám giấy người sở hữu trong lòng hung hăng xếp chặt tính toán thời gian tựa hồ thật vẫn có khả năng hoác giáo sư một mặt nghiêm túc một chút đầu lại có lẽ là thuận gửi đi quỹ tích lưu động quá khứ tóm lại cái này hạt trận vực bị chúng ta kéo hướng về phía tiên thuyền khó trách d i ê u tư bình không lưu loát mở miệng ta vừa mới liền kỳ quái tại sao mới qua mười ba phút tiên thuyền liền có thể đáp lại chúng ta rồi mới ta vừa mới xác nhận một lần trong kinh nói chuyện liên lạc thời gian phát hiện trì hoãn thời gian là càng lúc càng ngắn hóc o giáo sư khẳng định nói rõ chúng ta đã tại cùng một cái trận vực bên trong thế nhưng là cái này cùng hồng sơn tướng quân tại sao muốn đồng ý tiến vào cái này máu thị tiên thuyền có cái gì quan hệ bách nguyên nhữ m à y h ỏ i tiên thuyền bên trên dị thường rất có thể chính là phản hạt tiết lộ tạo thành hóc giáo sư lạnh giọng nói ở chung phải do người buộc trông muốn giải trừ nguồn ô nhiễm một lần nữa trói bục hạn chúng ta chỉ có thể tiến vào thai thần lột s á t hạch tâm hiện tại rất hiển nhiên chính là trước mắt máu thị tiên thuyền liêu hồng y h i ệ vậy nói bổ sung nếu như bây giờ quay đầu chúng ta cũng chỉ có thể nhìn xem hết thẻ phát sinh không chỉ có giúp không được gì ngược lại khả năng bỏ lỡ duy nhất có thể ngăn cản tình thế chuyển biến xấu cơ hội mà lại bản thân cái này chính là lần này tiên thuyền bay thử trọng điểm nhiệm vụ một trong hoặc giáo sư chỉ vào màn sáng các ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới cái này nhiệm vụ tại thế giới ưu tiên cấp bên trong lại tăng lên sao diệu tư bình gật đầu đúng là đã từ tam tinh đang giá thử một lần thăng cấp làm ngũ tinh cực kỳ trọng yếu b c h nguyên quạt xếp nhẹ nhàng vừa gõ lòng bàn tay cái này phép tính là tổng hợp nhiều loại nhân tố m ẫ u chốt nhất vẫn là cùng nhân loại vận mệnh tương lai có quan hệ mặc kệ địa mẫu đại nhân gặp cái gì làm ra quyết định như vậy chúng ta xác thực phải mạo hiểm một thanh kể từ đó liền coi như là đạt thành trung nhận thức hồng sơn tướng quân gặm kẻo que hung hăng nhẹ gật đầu thẻ nhảy một tiếng cắn rơi mất cuối cùng nhất điểm kia cầu vồng l i u hồng y hiện lại đã hiểu hồng sơn tướng quân biểu thị diêu tư bình lưu tại tiên thuyền bên trên đoạn hậu dù sao hắn tại chúng ta bên trong tu vi thấp nhất xin đừng nên để ý nàng hoàn lễ mà bổ sung một câu cái này liền thuộc về cá nhân thuyết minh rồi d i ê u tư bình mà tưởng hướng lên không có đây cũng là ăn ngay nói thật tại tàu núi tuyết bên trên ba cái kiểu giai quỷ vật mà bách nguyên tổng hợp nhiều thế giới thực lực sau thuộc về tân t ấ n thần tàn g cảnh cũng chính là kim đăng kỳ chỉ có d i ê u tư bình vẫn là động huyền cảnh hậu kỳ liền xem như tại toàn bộ thiên thuyền bên trên cũng là hắn tu vi thấp nhất bất quá d i ê n tư bình lưu tại hậu phương cũng tốt hoặc giáo sư đưa ra hắn là vật lý học học sĩ học qua hạ tương t quan trường trình học nếu có bất luận cái gì trận b ự c ba động hắn có thể kịp thời giám sát nhắc nhở chúng ta mà lại nếu như gặp phải cái gì trận văn loại hình vấn đề hắn còn có thể cho chúng ta viễn trình ủng hộ dù sao động thủ về điểm này bách học sĩ cũng có thể làm được điểm này bao trên người ta đi bách nguyên lắc lắc có xếp người vị trí rất trọng yếu không nói nhiều liễu hồng núi cuối cùng m ở miệng liễu hồng y hỗ trợ bổ sung mặc dù không ở tiền tuyến nhưng là người muốn nâng lên tinh thần bởi vì liên quan đến đường lui của chúng ta diệu tư bình gật đầu ta có thể nhưng ta còn có một vấn đề cái gì đám người quỷ cùng nhau nhìn về phía hắn nếu như khoảng cách như thế xa tiên thuyền cũng sẽ bởi vì cái này t r ậ n b ự c mà tạo thành tinh thần dị thường ảnh hưởng như vậy như thế nào cam đoan chúng ta sẽ không đâu luôn không khả năng sở hữu phản hạt đều bị chúng ta kia nho nhỏ gói dữ liệu cho cuốn đi đi nói không chừng chúng ta đã điên rồi bách nguyên dùng quạt xếp go gó đầu của mình cười nói cái này cũng không buồn cười hoác giáo sư lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn ai ngươi thật sự là một điểm hài hước cảm cũng không có ta không cần loại này hài hước cảm giác hoác giáo sư âm thanh lạnh lùng nói ngươi tính cách này cùng tiết chán ghét ra hỏa thực giống bách nguyên biết do hoác giáo sư nói là hán m i giáo sư lập tức cười một tiếng thật sao khó trách ta đối lao hán m i là mới quen đã thân đâu liệu hồng y thì đánh gãy cái này nói c h ê m c h ọ c cười yên tâm chúng ta trước mắt cũng không có tinh thần dị thường bởi vì ta một mực giám sát đây các ngươi chẳng lẽ không nhớ được ta vốn là làm cái gì đúng không h ả đúng ngươi là tại bệnh viện tâm thần làm y tá trưởng bách nguyên bung cái ngón tay tiên thuyền thành viên trong hồ sơ viết nhưng vào lúc này hồng sơn tướng quân đột nhiên mở miệng nếu như Tại tại c lập tức tất cả mọi người chú ý tới mặc dù phản hạt tại hướng tiên thuyền kéo dài nhưng cùng lúc đại bộ phận tại lấy cực kỳ hơi nhỏ vận động hướng phía một điểm nào đó ngưng tụ màn sáng bên trên phản hạt bị thế giới cường hóa sau hiện ra dối tung nhưng ổn định hướng chạy cuối cùng chỉ hướng một cái khoảng cách máu thịt tiên thuyền rất xa toa độ đại ngược lại là xa xa tiên thuyền bởi vì huyết thiếu loại này hấp dẫn hiệu ứng phản hạt nồng độ trên diện rộng tích lũy cho nên thụ ảnh hưởng trình độ càng cao nhưng bởi vì cái này hấp dẫn nguyên tồn tại tình huống bên kia cũng bị khống chế ở một cái trong phạm vi an toàn chúng ta thừa dịp phản hạt bị dẫn dắt đi đoạn này cửa sổ kỳ lập tức tiến vào máu thịt tiên thuyền hoàn thành chúng ta nhiệm vụ nàng mở ra màn sáng bên trên nhiệm vụ quan sát tàu núi tuyết thăm dò nhiệm vụ phiên bản hào v một mươi bảy đã đổi mới nhiệm vụ trao quyền nam cung n g u y ề n nhiệm vụ chỉ huy liễu hồng núi chấp hành bộ môn tàu núi tuyết một máu thịt tiên thuyền kết cấu xây mô hình y ê u tiên cấp thứ tinh chấp hành người phụ trách hoặc giáo sư tổn tổ thăm dò phụ trợ chấp hành bách nguyên toàn bộ q u é t h ì n h chú ý xác định có thể vào lộ tuyến cùng tiềm ẩn nguy hiểm khu xây mô hình hoàn thành trước nghiêm cấm tiến vào hai hoàn cảnh kiểm tra an toàn cùng dị thường hiện tượng điều tra ưu tiên cấp ngũ tinh chấp hành người phụ trách liễu hồng y ỉa tinh thần giám sát phụ trợ chấp hành bách nguyên hiện trường kiểm tra đo lường diêu tư bình sau bưng giám sát ba sinh mệnh thể tìm kiếm phòng hộ cùng thu nhận y ê u tiên cấp t a m tinh chấp hành người phụ trách liêu hồng núi vũ lực bảo hộ phụ trợ chấp hành l i ê u hồng y để chữa bệnh ủng hộ tinh thần phòng hộ bốn mục tiêu vật thu về gồm ba testa ghi vào bộ phận y ê u tiên cấp ngũ tinh chấp hành người phụ trách liêu hồng núi vũ lực bảo hộ phụ trợ chấp hành tàu núi tuyết toàn viên trở lên bốn cái nhiệm vụ đại gia sớm đã hiểu rõ duy nhất có xuất nhập đúng là cái thứ tư thu về nhiệm vụ ưu tiên cấp lần nữa lên cao mà khiến ngoài ý liệu của mọi người là danh sách bên trong xuất hiện một cái nhiệm vụ mới n a m hai thần lộ sát hạch o tâm phân tích y ê u tiên cấp ngũ tinh chấp hành người phụ trách địa mẫu dây dưa khoa chặt phụ trợ chấp hành thế giới cao duy phân tích trước đó không lâu làm liêu xanh ánh mắt rơi xuống k i ê u huyết sắc tiên thuyền bên trên mà lại theo tàu núi tuyết dần dần tới gần thân ảnh của nàng dần dần hóa thành vàng nóng ánh hơi mở hư ảnh lại dần dần hóa hư làm thật rơi vào trong hư không vừa vặn ở vào tàu núi tuyết ánh mắt điểm ngủ đương nhiên chỉ cần thế giới tận lực giấu diếm là tốt rồi tàu núi tuyết vốn là tiên thuyền phân liệt ra một bộ phận h ò thành cho nên cuối cùng cũng vẫn là liêu xanh thân thể cho nên nàng cũng chỉ cần n ô ra một cây nho nhỏ xúc tu liền đủ để cho bản thể ở đây cụ hiện đã lâu không gặp này huyết sắc tiên thuyền liều xanh trong lòng cảm thán ngàn vạn nguyên bản đã mạch máu trải rộng tràn đầy nhảy lên máu thịt tiên thuyền bây giờ đã trở nên to lớn hơn dị dạng cơ hồ cùng năm đó bộ dáng rất lớn khác biệt mà lại không chỉ là như thế liều xanh thần thức dọ vào trong đó theo sau ánh mắt có chút ngưng lại lớn pháp vương tiên thuyền cũng ở nơi đây mà lại đã là hoàn toàn bị thôn vệ dũng hợp trạng thái hai chiếc tiên thuyền máu thịt kết cấu tương hô dính liền tổ hợp thành trái tim trái phải trái tim khẽ có khẽ rút kích mãnh liệt nhịp đập không nghĩ tới đã biến thành như vậy mà lại thai thần trở nên mạnh mẽ liêu xanh gật gật đầu những người khác có lẽ nhìn không ra nàng nhưng khi nhìn qua đã từng thai thần di hải huyết s ắ c tinh vân đã lộ ra ngưng thực nguyên bản như bụi trần dao động màu máu hạt bây giờ đã hợp thành nhỏ như sợi tóc huyết mạch ở trong đó sen l ẫ n kéo dài tới giống như mạch máu hình thức ban đầu chờ những ngày mạch máu ngưng thực sau này có lẽ liền sẽ mọc ra ra thịt cùng cơ bắp lại về sau nói không chừng liền không còn là lột xác mà là một lần nữa vì thần phía trước kiểm tra đo lường đến quỷ vực cửa vào không nghĩ tới đã phát triển thành quỷ vực rồi cái này đối với tàu núi tuyết thăm dò nhiệm vụ tới nói cực kỳ nguy hiểm kiến nghị xử lý ta rõ ràng không cần thế giới nói càng nhiều liêu xanh gật gật đầu lập tức thật dài xúc tu nhô ra hướng phía cái này quỷ vực t h ă m dò qua hung hăng đâm nhập k i ê n máu thịt trái tim bên trong liêu xanh ngầm trộm nghe đến một tiếng thai nhi khóc lóc phản g phất tử trong nội tâm nàng phát ra một dạng hung hăng c o rút đau đớn một lần theo sau chính là kéo dài đâm nói tựa hồ có đồng dạng một cây châm dài chính đâm vào đi chậm dài xâm nhập nhưng liêu xanh không có lùi bước kiên quyết muốn đem cái này trái tim hoàn toàn chiếm l à n của riêng không sai nàng muốn đem cái này quỷ v trước đây nàng đều là t r ư ớ c xâm nhập quỷ vực hạch tâm mới tịnh hóa thu nhận nhưng là loại phương pháp này đối với hiện tại tới nói quá t ạ i trầm trạm mà lại quá t ạ i ôn hòa không cách nào làm cho quỷ vực chỉ nhằm vào nàng lộ ra địa lý mà bây giờ nàng chính cần loại này độc chiếm tính chất địa lý mục tiêu quỷ vực ảnh hưởng đẳng cấp ss s đem sinh ra mánh liệt lôi kéo xin chú ý bản thân phụ tải v ớ i v ạ n liêu xanh thì thầm xúc tu đâm nhập địa phương đột nhiên tản mát ra ánh sáng màu và nóng mang theo mánh liệt dòng điện tỏ loạn hình thành từng đạo vết nước không gian mơ hồ trong đó đủ mọi màu sắc hoặc lớn hoặc nhỏ môn từ đó hiện, hiện. chính là liêu xanh tại triển khai thuộc về lĩnh vực của mình thân vực chương một nghìn k h n r ă m năm mươi bảy tâm hải giao hòa chương một nghìn k h n r ă m năm mươi bảy tâm hải giao hòa hai loại lĩnh vực tại cùng một nháy mắt tiếp xúc đau nhức đau nhức đau nhức loại này cảm giác đau không phải tới từ với nhục thể mà giống như là chân một dạng hung hăng đâm vào liêu xanh trong tâm hải một giây sau hai cỗ siêu duy lực lượng ẩm vang chạm vào nhau tách h ra kim sắc cùng hết u y sắc pháo hoa nhưng tất cả những thứ này đều tồn tại với một cái khác phương diện chí ít đối với tàu núi tuyết bên trên ngay tại nghiên cứu thảo luận nhiệm vụ lưu trình mọi người mà nói đoán chừng chỉ là cảm giác được một trận nhỏ nhẹ suốt n à y rồi mới thế giới sẽ nói kiểm tra đo lường đến hạt loạn lưu phong bạo lướt qua mời ngồi ổn đỡ lấy không cần kinh hoàng mà lại sẽ thân mật tạm thời đóng lại thăm dò cùng cảm ứng m ô đ ủ lệ biểu thị tránh cho bị gió báo hư hại những này t ì n h vi thiết bị giống như là l i ễ u xanh tạm thời dùng tay che lại tàu núi tuyết con mắt bưng kín lô thai đồng dạng đây coi như là lời nói dối có thiện ý sao thế giới nghi vấn tóm lại ta biết nếu để cho tàu núi tuyết cảm ứng được đoán chừng cũng sẽ bị liên lụy vào mà đây là ta không nguyện ý nhất t h ấ hai đại đạt tới cấp sss ảnh hưởng lực tồn tại chiến đấu cùng một chỗ đã thuộc về một loại cấp bậc khác chiến đấu lúc này xoắn cùng một chỗ tưng hô g i a o nhau dung hợp bị ép v ò thành một cục điên quân bành trướng không gian cơ hồ muốn đem cái này huyết n ụ c trái tim cho nứt vỡ ở nơi này hỗn loạn bên trong liều xanh vậy mà cảm giác được một tia mơ hồ ý thức nương theo lấy hải nhi khóc lóc âm thanh đức quang truyền đến vậy không kỳ quái tất nhiên trở thành quỷ vực tự nhiên đã cùng loại với một cái sinh mệnh thệ có bản thân ý thức nhưng tia ý thức này còn rất n g â thơ nhưng mà vô cùng rõ ràng không thể để cho liều xanh tiếp tục đợi ở nơi này mấu chốt trái tim bên trong dù sao cơ hội sống lại ngay tại với đây thế là bản năng nó nhô ra thuộc về bản thân lực lượng một cây huyết sắc cúng rốn k i a c cúng rốn xâm nhập liều xanh lĩnh vực lấy gần như thô bạo phương thức c u ố n lấy nàng đâm vào nàng trái tim lại trèo lên cuộc sống một đường nối tới đ ạ i não trong khoảnh khắc hai mảnh tâm hải cưỡng ép đụng c h ạ m đồng thời bị cúng rốn mạnh mẽ để ép cùng một chỗ tinh thần bạo liệt giống như chỉ từ chỗ sâu tuôn ra liều xanh tâm hải cùng thai thần hỗn nộn tâm hải đụng thành một mảnh to lớn hơn càng tĩnh mịch tâm hải vô số tinh thần lấp、lẻ. tò mò nhìn một cái cự đại vô cùng hết u y s ắ t h ả i nhi thuận cũng rốn trượt vào trong đó khối lượng khổng lồ mang tới lực hút để sở hữu tinh thần run g d ậ y lập tức một tiếng khóc lóc ở trong đầu nổ tung h ả i nhi không ngừng đong đưa tay chân tràn đầy sợ hãi cùng bất an cũng rốn giống như là một đầu linh động cá bơi tại giữa các vì sao vọt đi mang theo từng vòng từng vòng tràn lan mở bụi sao g ợ n sóng nhỏ xúc tu tù tùy tâm biển sâu chỗ từng cái phương vị n ô ra có thể kêu h ả i nhi khí lực quá lớn căn bản bắt không được mà lại một con tay nhỏ cơ thu nhỏ lại tàu núi tuyết bộ dáng đồ chơi giống như là tùy thời đều muốn rời tay bay ra hoặc là x nhỏ xúc tu sợ ném chuột vỡ bình không dám áp chế một cách cưỡng ép nhưng này không bao giờ ngừng nghỉ khóc lóc là một tiếng so một tiếng vang r ộ i sở hữu nhỏ xúc tu đều bị làm ầm ĩ được không được chỉ có thể c u ộ n tại một đợt cháy bỏng mọc ra l ô thai lại mò đem l ô thai chắn càng h ò n g m é t chính là h ả i nhi một bên khóc một bên ở trong đầu lan lộn c ũ n g dôn tùy theo lôi kéo phàm nó lướt qua chỗ chạm đến trong tâm h ả i các loại tinh thần liền thúc đẩy sinh trưởng ra từng cái phấn n ộ n nho nhỏ hài nhi hàng ngàn hàng vạn cái hài nhi khóc lóc ở trong đầu giao hưởng liền ngay cả ở xa thiên đình bên trong lăng tiểu thụ cũng nhịn không như thế làm ở mỹ nhưng vào lúc này một gốc non nớt đại thụ ở trong đầu hiện hình vô số lá rụng bay xuống đem những ngày hài nhi bao trùm giống như là một tấm t r ư ơ n g ngũ thải lộng lây chăn m ề n lá cây chăn m ề n bên dưới còn rất dài ra từng cây cành cây cuốn dao đ a n dậy hóa thành cái nôi lúc này muốn đem những ngày hài nhi dỗ dành nhập n g à o hương hài nhi tiếng khóc giao hưởng quả nhiên dần dần ngừng lại nho nhỏ hài nhi vậy một chút xí hóa thành nguyên bản tinh thần cuối cùng nhất chỉ còn lại kia nhất là to lớn hài nhi con mắt chậm rãi đóng lại ngay cả tinh thần quang mang đều tùy theo ảm đạm phản phất toàn bộ tâm hải đều nín hơi chờ đợi nó ngủ trên tay cầm lấy k i a tàu núi tuyết bộ dáng nhỏ đồ chơi cũng ở đây buồn ngủ bên trong tung da nhẹ nhàng rơi vào ngực ngay tại mê man thời khắc đồ chơi nội bộ tựa hồ đột nhiên sáng lên ánh sáng nhạt bốn đạo thân ảnh nho nhỏ từ đó trôi ra giống như là con kiến nhẹ nhàng rơi vào hài nhi ngực một người trên tay cầm lấy một loại nào đó vi hình dụng cụ ánh sáng nhạt từ đó bắn ra tại huyết sắc lồng ngực vạch ra nhỏ x í u vết tích tựa hồ muốn mở ra một đạo cửa nhỏ chính là chỗ này loại ngứa cảm giác từ bên hai đem hài nhi bừng tỉnh tay nhỏ muốn gãi gãi lồng ngực lại bị nhỏ xúc tu tóm chặt lấy lôi kéo lần này để nó triệt để tiếp lấy chính là trước đó chưa từng có gào khóc diệp từ bị lật tung cái nôi bị gắn nát ở trong đầu lại là một phen q u ấ y trời động điện nhưng rất nhanh hải nhi định chủ. giống như là bị lực lượng nào đó từ nội bộ đông kết nó muốn đi cào đầu g ó c của mình thế nhưng là không có cách nào bởi vì liêu xanh đã thừa dịp vừa rồi hỗn loạn thông qua cuốn rốn l ẹ n vào hải nhi thể nội tìm được tâm hải chỗ sâu nhất đầu mườn cùng lúc đó huyền diệu biến hóa xảy ra thai thần lột x á c quỷ vực cùng liễu xanh thần vực sinh ra cộng hưởng cả hai giống hai mảnh bài xích nhau lại phù hợp hải dương cuối cùng tại hư hảo phương diện bên trên triệt để dán chặt dây dưa cuối cùng từ thực thể tầng bên trong bóc ra thuận nhỏ xíu huyết sắc tinh thần hình thành mạch lạc cuốn vào tâm hải nguồn suối đại não vị trí như thế cái này thực thể vừa vặn lưu cho tàu núi tuyết thăm dò mà liêu xanh vòng quanh vị này thai thần lột xác ý thức một đợt rơi vào càng sâu càng mãnh liệt trong tâm hải một cái còn tại hình thành ngây thơ hỗn độn tâm hải nhìn kỹ đến vậy mà cũng là mãnh liệt vô cùng phía dưới tựa hồ cất dấu rất nhiều đồ vật chỉ là bị tầng này hỗn độn mặt biển che giấu tại sao có thể như vậy liêu xanh vừa mới dâng lên một đạo nghĩ hoặc cùng lúc đó một cỗ sóng biển liền không có chút nào báo hiệu dâng lên đưa nàng hung hăng nuốt hết. loại này nuốt hết rơi vào tâm h ả i phương diện đó chính là các loại các dạng ký ức cùng cảm xúc chính đụng vào nhau đối phương một mảnh hỗn độn mà nàng lại là sôi trào mãnh liệt tiên thuyền lên không vui sướng cùng lo lắng thành thần sau thiên đình y ê n tính không gió tử thần gọi tên i lúc tùy tiện thoải mái không thể bị thăm dò càng nhiều liêu xanh kịp phản ứng ép buộc bản thân ngăn chặn tâm thần vận dụng nhiều n ă m minh tưởng huấn luyện được cực hạn chuyên chú đem tầng sâu ký ức toàn bộ đặt ở nơi khác thế là hoại sơn bên trên cùng sư tỷ các sư huynh ăn khoai tây trên thời gian nhàn hạ đầu tiên nổi lên lại đến là trường ăn kia cổ quái tinh xảo ăn u như thế rất nhiều thời không hỗn loạn ký ức đứa bé còn tại phát dụng đầu góc căn bản đáp ứng công suệ nhưng càng rẽ rủa càng là giao hòa l i ê u xanh thừa cơ đột phá sở hữu giới hạn rơi vào tại vô pháp cảm giác chỗ sâu theo sau không chút do dự khởi động cao duy phân tích ai là thủ phạm chân chính một chương một nghìn năm mươi tám ai là thủ phạm chân chính một n g ư ơ i bây giờ là hàn sơn thư viện bên trong một cái học sinh nửa mê nửa tỉnh bên trong liều xanh mơ hồ nghe thế sao một câu hàn sơn thư viện nàng có thể quen thuộc được không thể quen thuộc hơn nữa chính là nàng trường học cũ thế nhưng là thế nào sẽ chạy đến nơi đây mời điều tra kịp thời tìm ra thủ phạm chân chính trước đó không thể tùy tiện bại lộ chính mình dừng một chút thế giới băng lánh máy móc thanh â m vẫn còn tiếp tục nhiệm vụ chính tuyến tìm kiếm thủ phạm chân chính cũng nói cho ta biết âm cối rơi xuống giống như là gợn sóng giống như tắn đi liêu xanh còn đến không kịp nghĩ lại trước mắt đ ố n g nhiên sáng lên trên tay chính nâng một tờ trống bánh xuân ra bên hai truyền đến đầy n h i ệ tình t tiếng nói chuyện ngươi thế nào không ăn đồ vật đang ngẩn người nha đây không phải ngươi thích ă n nhất sao liêu xanh nghiêng đầu nhìn lại nơi đây chính là hàn sơn thư viện nhà ăn mà ánh nắng xuyên thấu qua nhà ăn bên cạnh lục đậm tung bách tung xuống lay động còn sáng chính rơi vào một tấm mơ hồ có chút quen thuộc trên mặt đây là nàng hàn sơn thư viện lúc đầu môn nhưng cái này phảng vất chỉ là một rơi vào trong óc nàng khái niệm trên thực tế nàng căn bản không biết người này là ai nếu là ngày trước thế giới đã sớm nhảy ra chế d ễ ớ mặt nàng ngủ nhưng bây giờ lại yên lặng mà cô bé này căn bản không ngại liêu xanh s ữ n g sở động tác quen thuộc đoạt lấy bánh xuân r a trồng bên trên một tảng lớn tưng g i ò phối hợp hành sợi sợi củ cải gà sông khói các loại gia vị lại thân mật cầm chắc nhét về liêu xanh trong tay ăn đi ăn xong rồi chúng ta còn phải đi học đâu hôm nay bảo là muốn giảng khoa cử tuyển khoa sự tình ta còn chưa nghĩ ra muốn chọn cái gì tuyển khoa l i ê u xanh cắn một cái bánh xuân hàm hàm hồ hồ lặp lại do tương hương nấm úp hành hương trung hòa cũng thật là trong trí nhớ hương vị đúng a ngày mai sẽ phải tuyển khoa rồi đừng nói cho ta như vậy chuyện quan trọng ngươi đã quên nữ hải cả kinh mở to hai mắt lộ ra một tia hồ nghi liêu xanh nhớ tới câu kia nhắc nhở vội vàng bổ cứu ta đương nhiên biết rõ chỉ là không nghĩ tới buổi chiều còn muốn giảng chúng ta không phải nghe qua thật nhiều lần sao nữ hải thu hồi nghi hoặc gật đầu thâm biểu đồng cảm đúng à ta cũng cảm thấy không cần thiết lặp lại lần nữa đoán chừng thật sự rất xem trọng đương nhiên coi trọng đây chính là thiên nga thịnh thế sau lại một lần khoa cử thay đổi chế độ ả i mà lại lần này biến hóa có thể càng lớn hơn rồi s á c thực rất lớn ta đến bây giờ cũng còn có chút không làm rõ ràng được những cái tiên loạn thất bát tao quy tắc còn tốt liêu xanh đối với cô bé này tính cách phán đoán chuẩn xác đối phương nghe xong quả nhiên lập tức lòng nhiệt tình thao thao bất tuyệt cái này có cái gì khó khăn ta đã nói với n g ư ờ i hiện tại đầu tiên muốn chọn nguyện vọng rồi mới lại căn cứ cái phương hướng này tuyển khoa mục tham dự khoa cử trước kia khoa mục tiên công khoa mục kỹ thuật t h i võ cũng không phải nói bây giờ còn có toán học vật lý hóa học sinh vật y học nghe cô bé này vẽ ngón tay từng cái đếm lấy liều xanh bỗng nhiên chấn động trong lòng đây không phải hai vị mai viện chính đưa ra tân khoa nâng chế độ hai minh hội này biểu thị như thế tài năng phân loại dựa theo mới học khoa đến chọn lửa cùng bồi dưỡng nhân tài lấy thích hướng tương lai tinh h ả i vận chuyển nhu cầu nhưng bây giờ vẫn chỉ là sơ bộ đề án trước đó không lâu mới vừa vận chuyển lên cho nội các lại bởi vì gần đây bận việc lấy bốn nước liên hợp sự tỉnh chỉ có thể tạm thời gắt lại cái này rõ ràng xa xa không tới áp dụng hiện tại lại thế nào sẽ như thế liêu xanh bỗng nhiên ý thức được một sự kiện nơi này là cao duy phân tích không biết là có hay không cùng nàng hiện hiện ký ức có quan hệ rõ ràng tiến về chính là thai thần lộ sắc cao duy phân tích bây giờ tiến vào lại là nàng cũng chưa chắc tất cả đều là nhưng kết quả hiện ra chính là bây giờ cái này lấy hàn sơn thư viện làm bối cảnh tạo dựng cao duy thời không đoạn ngắn mà lại so sánh với dĩ vãng tiến vào là một đoạn khả năng đi qua cùng trong lịch sử lần này tiến vào lại là nàng vị trí thời không khả năng tương lai bên trong có lẽ đây chính là nàng cùng thai thần lột s á t hạch tâm dây dưa sau hình thành một loại nào đó mắt xích cơ chế liêu xanh nhũ mày đây là lần thứ nhất phát sinh loại tình huống này không đúng không nhất định là lần thứ nhất có lẽ trước kia vậy phát sinh qua chỉ là nàng không biết mà thôi dù sao từ cao duy phương diện nhìn tương lai cùng quá khứ vốn cũng không phải là đơn hướng tiến tính đây là chính liêu xanh nộ ra đến dĩ vãng loại thời điểm này đều là do thế giới đến điểm tình nàng thế nhưng là chẳng biết tại sao trừ tiến vào không gian lúc kia vài câu bên ngoài bây giờ thế giới là không nói một lời không chỉ là thế giới liền ngay cả bình thường trong tâm hải những cái kia thanh â m liệu dĩu cũng bị mất hết thể an tĩnh lạ thường liêu xanh trong lòng run lên lập tức ý thức chìm vào tâm hải nhưng tiếp theo một cái trước mắt nàng cứng lại rồi tâm hải không thấy chuẩn xác hơn nói nàng không cảm ứng được rồi cũng là tâm hải của nàng lúc này cùng t h a thần hôn độn tâm hải quấn quýt lấy nhau tạm thời bị chiếm dụng nàng lần thứ nhất dùng ra một chiêu này cái này hậu quả đương nhiên là có dự đoán nhưng mà nàng không có nghĩ tới là nàng vậy mà thậm chí vô pháp thông qua tâm h ả i cùng thế giới liên hệ đây là lần thứ nhất tại cao duy phân tích bên trong nàng tìm không thấy thế giới trong đầu vắng vẻ liền ngay cả trên tay nàng dĩ v ã n g thích nhất tương giò bánh xuân đều trở nên không có tư không có mùi làm sao rồi nữ hai lần nữa quan tâm đừng lo lắng dù sao buổi chiều giảng sư lại sẽ lặp lại lần nữa huống chi ngươi còn có thể hỏi nói đến một nửa nơi xa đột nhiên buộc phát một tiếng tê tâm liệt phế thất lên à, à, à, à, à. nhà ăn bên trong sở hữu học sinh đều bị kinh động đồng loạt nâng lên đầu nghi hoặc mà châu đầu ghẻ thai mà liêu xanh trong lòng càng là nhớ tới mời điều tra kịp thời tìm ra thủ phạm chân chính ngự sát liêu xanh bỗng nhiên đứng dậy co càng liền hướng thét lên chuyển tới phương hướng chạy đi phía sau cô bé kia hô to uy người đi đâu vậy liêu xanh không để ý tới nữ hài hô vài tiếng vẫn là theo sau cái khác học sinh cũng là như thế hào hào chạy hướng thét lên vang lên bệnh viện chờ l i u xanh lúc chạy đến nơi đó đã vây quanh không ít học sinh trước mắt chính là hàn sơn thư viện cây kia nổi danh cái cổ siêu vẹo lòng viện chính vui lòng là đặc biệt bỏ ra nhiều tiền mua về bởi vì này khoả cây thông cách mặt đất không cao thân cây tạo hình kỳ lạ hình thành một cái dài mà nhẹ nhàng con h ồ chỉ cần dẫm lên bệ đá nhóm chân liền có thể tùy tiện đem dây thừng treo lên lại đem cổ bộ đi vào chân buông lỏng mà trước mắt kia treo ở trên cây nữ tử áo trăng chính là như thế bên cạnh một nữ hải chính khóc không thành tiếng do cái khác học sinh ă n u ổ i chính là vừa rồi thét lên người đoán chừng do sợ một lần gặp được như thế một bộ thi thể đây không phải chu vân sao nàng thế nào như thế nghĩ không ra đáng tiếc đã có học sinh điểm lấy trên chân trước đưa nàng để xuống lập tức đám người ba chân bốn cẳng vây lên đi đối vị này tên gọi chu vân nữ t ử áo trắng thi triển học qua sở hữu cấp cứu phương pháp có người nén lồng ngực có người ý đồ vì nàng đạo khí còn có nhân thủ bận bịu chân loạn xuất r a linh tấn từ thiên võng bên trên t r a tìm cấp cứu trình tự một bên lớn tiếng hướng về phía trước người nhắc nhở đáng tiếc vẫn là không có thể cứu trở về lấy liêu xanh ánh mắt nhìn vị này chu vân sớm tại bị phát hiện trước đó liền đã tắt thở trên thân thể thậm chí ẩn ẩn xuất hiện thi ban rất nhanh trai giải dài lấy một đám tạp dịch chạy đến được rồi nơi này không cần các ngươi chúng ta tự sẽ báo quan xử lý nhanh đi lên lớp khoa cử sắp tới chuyên tâm một chút đám người chỉ có thể mang theo t i ế t hận cùng thổn thức riêng phần mình rời đi người ở đây nghĩ cái gì cái k i ê u nhiệt tâm nữ hải cuối cùng đổi kịp liêu xanh tò mò đặt câu hỏi không có cái gì nữ hải nhìn c h ầ m c h ầ m nàng ta xem ngươi giống như một mực tại quan sát đại gia liêu xanh nao nao không nghĩ tới cô gái này vậy mà như thế nhạy cảm ừ m nàng c h ầ m rãi nói ta chỉ là cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái chu vân tại sao chọn tự sát nữ hải nghe sau tràn đầy đồng cảm giống như gật đầu xác t h ự kỳ quái chu vân tại trong thư viện thế nhưng là nhân vật phong vân chương ò n một nghìn năm mươi chín ai là thủ phạm chân chính hai chương một nghìn năm mươi chín ai là thủ phạm chân chính hai hàn sơn thư viện trường hoài đường bên trong cấp trên giảng sư ngay tại nói rõ bây giờ khoa cử tân chế s á c thực cùng liêu xanh trong trí nhớ mai thị huynh nội thượng tấu nội dung hoàn toàn nhất trí một bên nữ hài nhi tựa hồ chú ý tới liêu xanh không yên lòng thấp giọng chân an nói chuyện vừa rồi ngươi cũng đừng nghĩ a chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ bị ghi tội nàng nói tới chính là vừa rồi liêu xanh cuối cùng quyết định muốn theo sau nhìn xem tất nhiên muốn tìm thủ phạm chân chính tự nhiên chỉ có thể là nắm giữ càng nhiều tin tức cũng may hiếu kỳ chi đồ không ít liêu xanh lẫn trong đám người cũng không dễ thấy nàng vậy tận lực chậm dần bước chân không có bước lên ở phía trước còn đi chưa được mấy bước viện chính lại tự mình hiện thân cũng không phải là liêu xanh năm đó ở trường học thời điểm vị kia bây giờ vị này còn không t ừ n g gặp nhìn xem ước chừng năm mươi năm tuổi khí chất nghiêm nghị như sương một đôi mắt ứng không giận tự uy quét qua một đám học sinh còn tốt lúc này liễu xanh đã bị phía sau yên lặng cùng lên đến nữ hải trở tay một rồi kéo nhập cây thông hậu phương âm ảnh bên trong trống tránh viện chính ánh mắt khó khăn lắm s ắ t qua tựa hồ vẫn chưa phát giác bây giờ trầm giọng lệ xích nói thư viện là địa phương nào tu đức lập thân chỗ đồng môn bỏ mình các ngươi lại không nghĩ tới thương xót ngược lại chen chúc mà tới ý đổ lấy người khác khổ nạn thỏa mãn lòng hiếu kỳ xem như trả dư cơm sau đề tài câu chuyện đây là sĩ tử nên có đức hạnh nháy mắt lặng ngắt như tờ sở hữu học sinh đều túi đầu không dám nói húng chi bây giờ khoa cử sắp đến các ngươi càng ứng thu tâm liêm tính mà không phải tụ chúng dọ xét nhịn chỉ điểm tìm niềm vui nếu có lần sau toàn bộ ghi tội dì trai g i ả i đem hiện trường người toàn bộ ghi lại bên cạnh trai g i ả i liền vội vàng không người l i n h mệnh đám học sinh chỉ có thể rụt cổ lại một cái tiếp một cái tiến lên báo ra danh tự mà lúc này liễu xanh sớm đã thừa cơ vụ trộm cùng nữ hải nhi chạy đi nhưng là không biết có phải hay không là nàng có tật giật mình luôn cảm thấy như, như không ánh mắt đi theo bản thân đi rồi cực xa mới ẩn ẩn lui tản vừa rồi đa tạ cắt chiêu rồi liêu xanh nói khẽ ngươi khi nào cùng ta khách khí như thế nữ hải nhi nhỏ giọng thầm thì nhưng khỏe miệng không tự chủ được d ơ lên mỉm cười lung lay đầu trở lại giảng sư chỗ thuật nội dung bên trên chấm m ự c chuyên tâm ghi bút ký bút tích nhẹ nhàng bay lên liêu xanh thì lặng lẽ thu hồi quan sát ánh mắt nữ hải tên cắt chiêu họ vân từ nơi này danh tự nhìn nên là liêu xanh thư viện đồng môn vân cắt đạo m u ộ i mội đây là vừa rồi tiến về giảng đường trên đường làm bộ vô ý tìm hiểu ra tới t r á c không được nhìn con mắt ngay cả tính tình đều là bình thường nhiệt tình tẩy mở còn như chính liêu xanh danh tự nàng ngược lại là một điểm đầu mối cũng không có tùy tiện mở miệng nghe ngóng dù là mây cắt chiêu nhìn qua ngây thơ đơn thuần cũng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy c ổ q u á i mà nàng lật khắp tùy thân đồ vật cũng căn bản tìm không thấy bất luận cái gì thông tin cá nhân túi chữ vật bên trong chỉ có thư viện thống nhất phát gia nhập học s á o trang mới tinh không dấu vết cùng liêu xanh trước kia đi học lúc nhận biết học cặn bạ không sai bị lắm nhưng ngay cả linh tấn đều là hoàn toàn mới còn dừng lại tại xuất xưởng tiết chí cái này liền rất không có khả năng rồi nàng còn từ hao nước bóng ngược trông được qua dung mạo của mình bình thường không có gì lạ gặp qua liền quên đây là một cái tận lực tạo nên chống không người đương nhiên vậy không bài trừ nàng cỗ thân thể này nguyên chủ nhân vốn là điệu t h ấ p mộc mạc không có cái gì yêu thích còn đặc biệt chú trọng tư tẩn bất quá liều xanh cảm thấy ở nơi này cao duy phân tích bên trong nàng thân phận là cái gì hẳn là cũng không quá quan trọng a có lẽ chỉ là bởi vì nàng cùng v â n c á t đạo quan hệ mới có thể xuất hiện ở mây cắt chiêu bên người lấy cái thân phận này ở đây hoạt động lúc này giảng sư đã giảng đến hồi cuối thánh thượng đối với lần này khoa cử tân chế m ộ ư ơ i phần coi trọng chư vị cần nâng lên m ư ơ i hai phần tinh thần n h ư thật sự là không rõ ràng như thế nào tuyển khoa có thể lên quang minh diễn đàn nhìn xem các khoa tiền bối viết trong môn học cho cùng phương hướng tham khảo một phen thánh thượng thế nào bốn nước liên hợp còn không có thành công liều xanh trong lòng yên lặng một mình nói thầm không có bản thân tham dự thảo luận cảm giác thật đúng là tình m ị n h tuyển khoa đem quyết định các ngươi tại thư viện cuối cùng n h ấ t nửa n ă m tu tập phương hướng vậy ảnh hưởng khoa cử sau giấy chúng tuyển viện cùng bồi dưỡng đường dẫn đương nhiên nếu như học tập sau phát hiện đối cái này khoa mục vẫn là không có hứng thú có thể thỉnh cầu c u y ể n khoa nhưng tốt nhất nhanh chóng quyết định để tránh lãng phí thời gian cho nên ta kỳ thật kiến nghị các ngươi mới học thời điểm không ngại tiếp xúc nhiều mấy môn ngành học nhiều tuyển dù sao cũng so thiếu cho tốt tại chỗ học sinh nghe vậy đều là như có điều suy nghĩ gật đầu đồng thời túi đầu từng cái đ i chép liêu xanh thoáng nhìn bên cạnh mây cắt chiêu cũng ở đây gật đầu từng nét bút nhớ được cực nghiêm túc cảm ứng được liêu xanh ánh mắt mây cắt chiêu quét mắt trước mặt nàng trống giống bất kỳ hiểu rõ nhỏ giọng nói đợi một chút cho ngươi mượn sao bị đương nhiên coi như học cặn bã liêu xanh cảm ơn phía trên giảng sư còn đang tiếp tục mặt khác các ngươi cũng có thể tìm thế giới thảo luận một chút cái này một cái trước mắt liêu xanh cơ hồ tưởng rằng bản thân quá mức tưởng niệm thế giới mà sinh ra nghe nhầm có thể giảng sư vừa dứt lời đường bên dưới đã có không ít học sinh lập tức xuất r a linh tấn thuần thụ cấn mở cái nào đó giao diện bên cạnh mây cắt chiêu vậy như thế nhìn liêu xanh còn tại ngơ ngác lung lay tay tại trước mắt nàng ngươi làm sao rồi liêu xanh nhớ tới trước đó không lâu mây cắt chiêu chưa nói xong lời nói ngươi lúc đó nói tuyển khoa sự tình chứ nghe giảng sư nói còn có thể hỏi nói đúng là thế giới sao đương nhiên mây cắt chiêu một mặt đương nhiên nếu không còn có thể là ai lập tức trừng to mắt ngươi sẽ không còn không có tăng thêm thế giới làm h ả o hữu a ta ngươi không phải không biết thế nào tăng thêm đi không biết có phải hay không là liễu xanh k i ê u học cặn bã hình tượng xâm nhập mây cắt chiêu tâm nàng cũng không còn hỏi nhiều chủ động đem mình linh t ấ n tiến đến liêu xanh trước mặt h ả o hữu danh sách bên trong đưa đỉnh g i m đúng là thế giới hai chữ nàng biểu diễn một phen thao tác ngươi xem tăng thêm bằng hữu tìm kiếm thế giới tăng thêm thành công rồi mới điểm đi vào tựa như bình thường tán gẫu một dạng là tốt rồi cái gì đều có thể hỏi đương nhiên rồi tán gẫu nội dung liền không thể cho người xem rồi g ò má nàng có chút thường đỏ vội vàng thu hồi linh tấn tránh đi l i ê u xanh ánh mắt mà liêu xanh cũng không thèm để ý chỉ là trong lòng nổi lên một cỗ không nói ra được chấn động ngón tay run nhẹ nhẹ mở ra bản thân linh tấn người liên hệ danh sách dấu t u y ế t thế là nàng ấn mở tăng thêm bằng hữu tại lục soát k h u n g bên trong đưa vào cái kia hàng ngày quanh quẩn ở trong đầu danh tự thế giới lập tức nhảy ra một cái hắc bạch giản bút họa mặt cười ảnh chân dung phải t r ă n g tăng thêm xác định danh sách lập tức không còn chống không nhiều này cái giản bút họa ảnh chân dung khó trách cho nên nói tìm kiếm thủ phạm chân chính cũng nói cho ta biết nguyên lai、like、thế giới ngay ở chỗ này chỉ là thay đổi cái hình thức giống như là cuối cùng tìm tới chính mình ném mất kia một bộ phận bất an tâm cuối cùng vững vàng rơi xuống liêu xanh nâng mắt nhìn đi dạng đường bên trong cơ hồ sở hữu học sinh đều ở đây cùng thế giới giao lưu n à n g vậy túi đầu xuống ấn mở bản thân không chát vẫn là không có vật gì không giống như là vừa mới liếc mắt mây các chiều một nhóm lớn vắt tự tự a hồ hàn huyên không ít đồ vật không nghĩ tới tương lai thế giới sẽ như thế xâm nhập tham dự vào mỗi người sinh hoạt mặc dù bây giờ vậy đã có hình thức ban đầu dù sao thiên vong đã đi vào dân chúng tầm tường nhà mà thế giới vậy tham dự tiên thuyền kế hoạch trở thành chủ điều khiển hệ thống trên hành tinh mẹ vậy tham dự nhiều hạng nhiệm vụ chỉ là còn không có đơn giản như vậy trực tiếp dung nhập thường ngày cung cấp người sở hữu sử dụng thôi chủ yếu bình cảnh một mực là tính lực chẳng lẽ như vậy nhanh nàng là có thể giải quyết tính lực vấn đề như vậy nhanh k ỹ thật liễu xanh vừa mới liền ý thức được thời gian này vấn đề từ đầu tới đôi nơi này đều không nhắc tới qua thời gian cụ thể nàng cũng không có đến hỏi mây các chiều tránh gây nên hiểu lầm không cần thiết theo lệ cũ khoa cử tháng bảy cử hành vừa mới vị giảng sư kia nói tuyển khoa nửa sau năm kiểm tra cũng là nói hiện tại hẳn là tháng một mặt trái phải cho nên khoảng cách nàng hiện tại kỳ thật cũng không có đặc biệt xa thế nào sẽ phát triển như thế tấn m ánh mà lại giáng lâm này g cũng nhanh đến rồi loại thời điểm này còn có tâm tư khoa cử sao liêu xanh cũng không biết hẳn là cảm khái đại gia t h ô n g dong bình tĩnh vẫn là hẳn là hoài nghi có lẽ lúc này đại gia biết được giáng lâm này g căn bản sẽ không tiến đến nếu như đây là sự thực ngược lại là hẳn là may mắn nhưng thật sự khả năng sao suy nghĩ cuồn cuộn ở giữa giảng sư còn tiếp tục giảng giải phải làm thế nào cùng thế giới câu thông tuyển khoa tỷ như nói các ngươi có thể thảo luận một chút bản thân cảm giác hứng thú lĩnh vực còn có có thể để thế giới cho các ngươi ra một chút khảo thí nhỏ khảo thí bản thân hứng thú vị trí mặt khác đại gia cũng có thể căn cứ tứ tượng xem tầm kết quả tham khảo một chút tương lai lựa chọn tỷ như ta là giới luật người lý tính thận trọng coi trọng quy phạm vậy ta liền tương đối thích hợp luật pháp chính sử nếu như muốn học tập thiên công thì so sánh khuyên hướng với chấp hành không thích hợp sáng tạo lúc này liêu xanh cuối cùng đánh xuống cùng tương lai thế giới câu nói đầu tiên ba người tốt bình thường không có gì lạ hai chữ không có dư thừa cảm xúc bất quá liêu xanh cũng đã thói quen thế giới là như thế phong cách đương nhiên không có quá nhiều không nên có chờ mong nàng giờ phút này không thể bại lộ thân phận chỉ có thể thuận giảng sư vừa rồi nhắc nhở lấy một cái bình thường học sinh ngữ khí cùng thế giới không mặn không là thảo luận tuyển khoa phương hướng mà thế giới cũng là tận chức tận trách cho nàng phân tích một phen cuối cùng cho nàng kiến nghị cũng rất tinh chuẩn kiến nghị ngành học thiên công vật lý toán học sinh vật hóa học nhất là để cử hướng lý luận vật lý cao duy thần minh quỹ dị tương quan lĩnh vực xâm nhập nghiên tu hoàn toàn phù hợp、Liêu、Xanh.、Quả、nhiên thế giới vẫn là rất hiểu、nàng. Nhưng không biết nó có thể hay không dựa vào cái này nhận ra nàng tới. Thế là Xanh toàn vào là nàng. này nàng là làm vẫn nó tượng rất biết tới. một tứ tầm Liễu Liễu lại giới cái Quả xem dựa ra bộ có ân cung h Ấn. năng lúc trước lấy được đồng dạng phá không người là tất cả nhân cách bên trong nguy hiểm nhất khả năng nhất thành thần vậy dễ dàng nhất điên mất một loại ngươi nhìn rõ chiều sâu vượt qua thường nhân giỏi về đẩy tới chân lý phát hiện cực mạnh cao di tích thường tính tâm linh không dễ dàng bị ăn mòn là một thiên nhiên người phá giới người g i ậ n dắt nhưng người đối nguy hiểm khuyết thiếu kính sợ thường thường vượt qua biên giới ngươi luôn luôn đi được quá nhanh vậy đi được quá xa bởi vậy đồng hành người chắc chắn càng ngày càng ít cuối cùng ngươi chỉ có thể một mình tiến lên nhìn thấy cuối cùng nhất một câu liều xanh trong lòng có chút run lên nhưng rất nhanh lại chậm xuống tới đây không phải nhằm vào nàng là thế giới phát ra liên quan với tứ tượng xem tâm bên trong phá không người tiêu chuẩn phân tích lập tức gật đầu tán thưởng cười một tiếng cái này tứ tượng xem tâm phân tích cũng thật là càng ngày càng chuyên nghiệp tường tận a theo sau thế giới lại bắn ra mới không chặn phải chăng phải căn cứ ngài phá không người khuynh ê ư ớ n g vì ngài thiết kế một bộ khảo thí để coi là ngài đề cử càng thích hợp ngành học cùng tương lai nghề nghiệp được dẫn đúng vậy cảm ơn tốt đem vì ngài tạo ra khảo thí đề bao hàm nhiều ngành học dự tính thời gian sử dụng ba giờ ngay tại l i ê u xanh vùi đầu làm kia phần dài đến ba trăm đề khảo thí có lúc giảng sư chính hạ t r à n g từng cái g i ả n giải g mà giờ khắp này hơn phân nửa giảng đường người đều giống như l i ê u xanh chính cùng thế giới trò chuyện mặt mày hớn hở ngược lại là không có vị giảng sư này chuyện gì thế là giảng sư chỉ có thể bất đắc gì tuyên bố hôm nay giảng giải liền đến nơi này、đi. đại gia trở về thật tốt suy nghĩ sáng sớm ngày mai xin đem tuyển khoa phương hướng đăng ký tại hàn sơn thư viện trong hệ thống về sau sẽ theo phân khoa chia lớp chính thức lên lớp dừng lại một lần hắn lại bổ sung nếu có nghi vấn có thể tùy thời đến thư phòng tìm ta bất quá cái này nhắc nhở đối với đã có thế giới cái này như thế quan tâm tốt giúp đỡ học sinh tới nói cơ hồ không có chút ý nghĩa nào giảng sư quét mắt dưới đài đám kia vẫn như cũ đắm chìm trong linh tấn màn sáng bên trong học sinh chỉ có thổn thức t h á n một tiếng thu thập sách vợ chuẩn bị rời đi nhưng vào lúc này đông nhiên chú ý tới ngoài cửa tiếng bước chân nâng đầu xem xét viện, viện chính. n chắc hẳn hôm nay tất cả mọi người nghe được một cái cực kỳ bi thống tin tức chúng ta đồng môn chu vân vĩnh viễn xa cách ta nhóm chừng hoài đường bên trong một trận thì thầm tiếng sột soạn đương nhiên cũng không phải giật mình dù sao chuyện này đã sớm tại học sinh ở giữa chuyên gia chỉ là đại gia cũng tò mò tiếp sau như thế nào viện chính tiếp tục nói trải qua sơ bộ điều tra chúng ta xác định đây là một đợt tự sát sự kiện tiếng thảo luận lại một lần nhẹ nhàng nổ tung viện chính nâng tay ý bảo yên lặng xin mọi người cũng không cần quá nhiều phỏng đoán tôn trọng người chết mà lại tại chuyên chú việc học đồng thời càng muốn chú ý b ả n thân thể sát tinh thần khỏe mạnh nàng chậm rãi liếc nhìn toàn trường liêu xanh cảm nhận được cái này trong ánh mắt sắc bén phản phất tại tận lực tìm kiếm cái gì người tựa hồ cùng vừa rồi nàng thoát đi hiện trường thời điểm cảm ứng được cùng loại chỉ là một giây lát kia cỗ mũi nhọn liền bị thu hồi nếu có cần có thể tùy thời cùng giảng sư câu thông ta cũng biết tại trong thư viện toa trấn khi tất yếu cũng có thể tới tìm ta đương nhiên không có người nói tiếp ai sẽ tìm viện chính tâm sự sự mặt khác hôm nay bên trong mời tất cả người cùng thế giới tiến hành một lần tư vấn tâm lý cầu thông cũng hoàn thành tâm lý khỏe mạnh ước định nếu có người chưa hoàn thành hàn sơn thư viện sẽ tham gia lại cần đơn độc cùng ta giao lưu lần này cơ hồ sở hữu học sinh đồng thời r ộ t cổ một cái mây cắt chiêu cũng là nhỏ giọng thầm thì ai muốn cùng viện chính nói chuyện riêng a viện chính nói xong hướng giảng sư gật đầu ra hiệu liền quay người phất tay á o rời đi nàng tới đột nhiên đi được vậy dứt khoát phản phất thật chỉ là vì ngắn ngủi này mới câu giảng sư đưa tiễn viện chính sau lại đối các học sinh lại n h ả y vài câu đừng có áp lực tâm bình tĩnh chuẩn bị kiểm tra loại hình lời nói cũng lấy trùng địa phục một lần tuyển khoa tầm quan trọng chỉ là lần này hắn không d á m q u á phận cương ngạnh ngựa k h i ôn nhu như nước phải làm cho người nổi ra gà đại gia cũng chỉ là nghe một chút lúc này nghe xong một cái buổi chiều giảng bài vừa mệt vừa đói vừa buồn ngủ chờ giảng sư cuối cùng tuyên bố tan học lập tức gieo họ một tiếng ả o ả o từ chỗ ngồi vị bên trên bắn lên top năm top ba tan tác như chim m ư ơ hình mây cắt chiêu cũng là một bên thu thập đồ vật một bên hỏi liêu xanh chúng ta bây giờ đi nhà ăn ta nhanh chết đói rồi liêu xanh lại lắc đầu ta muốn đi tính tu đường tu hành thuận tiện hoàn thành ta khảo thí để nói phất phất tay bên trên linh tấn tính tu đường đã từng là chuyên môn cho khoa mục kỹ thuật tu hành địa phương khi đó bản thân căn bản không có tư cách đi chỉ là ở ngoài cửa trải qua ngăn lấy tường vây nhìn xa xa bất quá nàng cũng không phải là thật sự muốn đi khảo thí để vậy đã sớm soát xong chỉ là muốn tìm lý do đơn độc hành động thôi không nghĩ tới mây cắt chiêu nghe xong vậy chủ động nói muốn đi theo cùng đi ngươi muốn dùng công vậy ta cũng được cố gắng mới là còn cầm trên tay bút ký kín đáo đưa cho nàng ừ cái này bút ký ngươi nhớ được cầm mây lại liêu xanh thật đúng là không biết muốn thế nào vứt bỏ cái này giống như là kẹo ra trâu một dạng đi theo mây cắt chiêu chỉ có thể trước tạm thời mang theo nàng một đợt chỉ là đi đến một nửa lại nghĩ tới đến cái gì bình thường vỗ chán một cái a đúng rồi ta nghĩ ra thư viện mua chút đồ vật ngươi trước đừng quản chính ta đi thôi mây cắt chiêu chừng mắt nhìn ngươi còn muốn mua cái gì ta muốn mua chút t r ậ t bàn ta càng nghĩ cảm thấy thiên công khoa rất thích hợp ta cho nên muốn từ giờ trở đi nghiên tập một phen thiên công khoa như thế khó khăn mà lại ngươi tay chân lẹo khẹo có thể luyện phí sao cho nên hướng trận đạo phương hướng phát triển cũng được nha nhưng là trận đạo thật là khó mây cắt chiêu mặt lộ vẻ khó xử đông nhiên hai mắt sáng lên ta tỉ tỉ ngược lại là nhận biết một thiên tài ở phương diện này rất là lợi hại nếu như ngươi có cần ta cũng có thể giới thiệu cho ngươi liều xanh khó được bị câu lên hứng thú ai mây cắt chiêu đắc ý nói là một năm trước trạng nguyên trên mặt là không dùng ta nhiều lời đi tiểu đắc ý lúc này liều xanh cũng thật là c h ấ n kinh rồi ngươi là nói liều xen đổi mới tứ tượng xem tâm đề mục tại liên quan đến tác phẩm cảm giác hứng thú có thể nhìn xem chương 1 ộ t n ai là thủ phạm chân chính bốn chương 1 ộ t n ai là thủ phạm chân chính bốn đương nhiên a còn có thể là ai mây cắt chiêu một mặt đương nhiên nếu như, như mày lần nữa h ổ nghi ước lượng liêu xanh ngươi sẽ không nói cho ta ngươi đem chúng ta hàn sơn thư viện tiêu ngạo liêu tam nguyên cũng cho đã quên a dĩ nhiên không phải liêu tam nguyên bản thân tranh thủ thời gian làm sáng tỏ ta chỉ là không nghĩ tới ngươi lại có nghệ liêu xanh phương thức liên lạc đó là đương nhiên rồi dù sao ta có tốt tỉ tỉ má mây cắt chiêu vũ bộ ngực trên mặt đều là cùng có vinh yên nói đến ta sở dĩ sẽ thi đến khoảng cách quê quán ngàn d i m xa lệ thuộc bắc địa hàn sơn thư viện cũng là bởi vì ta tỉ tỉ sùng bái liêu tam nguyên không phải gọi ta kiểm tra nàng trường học cũ còn dư lại liễu xanh cũng không có nghiêm túc nghe đầu óc của nàng còn có c h ú t ngộng nếu là bản thân thời không tương lai tồn tại một chính mình khác vậy không kỳ quái chỉ là chẳng lẽ nàng thật vẫn có thể liên hệ bản thân mà lại tại trong hiện thực nàng rõ ràng đã chết độn chẳng lẽ khởi tử h o à sinh như vậy là xuất phát từ cái gì suy tính một lần nữa xuất hiện ở trước mắt người đời ngay tại liều xanh suy nghĩ ngàn vạn bên trong mây cắt chiêu đã xuất ra linh tấn ý đồ cùng tỷ tỷ liên hệ kỳ quái thế nào không có nhận nghe a thế nào không có tín hiệu đây không có khả năng a cái này thiên vong tín hiệu không có khả năng cắt đ ư ợ c nhà liều xanh trong lòng run lên vậy tranh thủ thời gian xuất ra bản thân linh tấn mở ra các loại cần kết nối thiên vong ác quả nhiên đều là biểu hiện vô pháp kết nối mây cắt chiêu đã cùng một vòng thân bằng hảo hữu liên lạc qua đều là cuối cùng đều là thất bại ta hỏi thế giới nó nói thiên vong ngay tại tập trung đổi mới sẽ mất liên lạc cho tới hôm nay không điểm không giờ nàng c h o mày thế nhưng là loại này cấp bậc đổi mới hẳn lá trước thời hạn ba ngày liền thông cao a liêu xanh vậy không khỏi cảm thấy kỳ quái cho nên nếm thử thêm gạ vịn vi lan làm hào h ư u thăng thêm thất bại vậy thử một vòng đã từng hào h ư u vương đông đông thùy thúy lâm thư ảnh quảng bát văn giang tài bân từ đại quên tống như thiệu yến liền ngay cả vân cắt đạo vậy bỏ thêm vẫn chưa được chỉ có thế giới biểu hiện tại tuyến duy chỉ có thế giới vẫn biểu hiện tại tuyến xin yên tâm ta là hàn sơn thư viện bản địa bố trí phiên bản bởi vậy không nhận tiên vong mất liên lạc ảnh hưởng liên quan với tuyển khoa vấn đề ngươi vẫn có thể tùy thời hướng ta hỏi ý kiến mặt khác tâm lý khỏe mạnh xác định và đánh giá vậy xin đừng nên quên nếu như ngươi nguyện ý chúng ta bây giờ liền có thể bắt đầu liều xanh m i tâm nhẹ nhàng v ặ n một cái trực tiếp đem linh tấn cải lên nàng thế nhưng là lại quá là rõ ràng rồi mặc dù toàn diện trải thiên võng nhưng năm đó còn là công bộ thượng thư lăng phục xây linh tấn cơ trạm nhưng không có hủy bỏ cho nên coi như không có thiên vong cũng vẫn là có thể tương hố liên lạc hiện tại hiển nhiên xảy ra cái gì cho nên ngay cả linh tấn cơ trạm tín hiệu cũng bị che đậy liều xanh trong lòng mơ hồ rõ ràng cái này có lẽ chính là tại sao nàng sẽ đến, đến một ngày này nguyên nhân một ngày này nhất định là có đặc thù nào đ ọ tính vậy ta ngày mai sẽ giúp ngươi liên hệ ta t ỷ đi mây cắt chiêu tiếp rẻ thu hồi linh tấn liêu xanh lắc đầu không đ ổ i kỳ thật nàng vừa mới cũng có loại dự cảm sẽ không để cho nàng tùy tiện liên hệ một chính mình khác quả là thế chỉ cảm thấy càng có tất yếu ra cửa nhìn một chút không nhịn được nâng g chân đi nhanh mấy bước mà mây cắt chiêu lập tức đuổi theo ta đưa ngươi tới cửa liêu xanh cũng thật là không v u n g được a nhưng mà đi tới thư viện đại môn đã thấy cổng chật ních ọ c sinh mỗi người đều hô hào muốn ra ngoài loạn thành một bảy ta thật có việc gấp a cha mẹ ta đến trong thành tìm ta ta hẹn sát vách triều thuế thư viện học tỷ nhân ra thật vất vả đáp ứng ta người gác cổng bị vây được đầu đầy mồ hôi viện chính nói hôm nay bất kể là ai cũng không thể rời đi hàn sơn thư viện thế là lại là một trận quần tình kích động người gác cổng vẫn là không đường ai thán một tiếng các ngươi cùng ta nhao nhao cũng không hề dùng a coi như các ngươi đem ta đánh chết ở đây vậy ra không được hiện tại toàn bộ hàn sơn thư viện đều mở ra đại trận không ai có thể ra vào liều xanh cùng mây cắt chiêu nhìn nhau tại sao đột nhiên phóng viện có cái học sinh thay các nàng hỏi ra trong lòng n h i hoặc các ngươi hỏi ta ta thế nào biết rõ ồ nào còn thể thống gì đây là hàn sơn thư viện học sinh nên có bộ ráng sao một tiếng nghiêm nghị quát lớn vượt trên toàn trường chỉ thấy vị kia gì trai dài lần nữa xuất hiện dẫn một đám hộ viện nằm ngang ở thư viện trước cửa đám người lập tức im lặng xem ra trai dài quyền uy vẫn là xâm nhập lòng người trai dài quét một vòng mới tiếp tục nói ta biết rõ đại gia trong lòng nghĩ hoặc nhưng viện chính thủ dụ ở đây nói mở ra một mảnh m à n sáng t h â n ảnh bên trong là viện chính lạnh lùng nghiêm túc khuôn mặt bởi vì hôm nay phát sinh đặc thù sự kiện toàn thư viện cần triển khai nội bộ điều tra đại trận tạm thời phong tỏa ngày mai bảy giờ sáng trước cấm chỉ hết thể xuất nhập dì trai dài nói bổ sung nếu có đặc thù thỉnh cầu gấp gáp ra ngoài m ờ i tại hàn sơn thư viện trong hệ thống đưa ra thỉnh cầu sẽ tại một cái ngày làm việc bên trong xét duyệt hoàn tất như thế nói chuyện đó chính là hôm nay bên trong là đường hy vọng xung quanh lập tức một mảnh xôn xao toàn bộ câm miệng cho ta dì trai dài lần nữa lớn tiếng q u á lớn một gương mặt tức giận đến dạng này trên thực tế hàn sơn thư viện riêng có nghiêm quy tu nghiệp trong lúc đó vô sự không được ra ngoài chỉ là hiện tại mở một con mắt nhắm một con mắt thôi nhưng mà các ngươi lại không nghĩ tới sư trưởng tha thứ ngược lại thừa cơ ra ngoài vui bừa thực tế đáng xấu hổ bây giờ vừa vặn trọng chỉnh phong cách học tập nhìn các ngươi tỉnh n ộ một đám học sinh bị giáo hấn túi đầu không nói liêu xanh cũng đại khái nghe qua này quy nhưng xác thực thư viện quản lý không nghiêm tăng thêm nàng đương thời vốn là cực ít ra ngoài cho nên cũng không hề để ý chỉ là hiện tại cũng có chút phiền thoái đám người chỉ có thể âm thầm chửi mắng tứ tán rời đi ngươi nói tại sao viện chính muốn bên dưới mệnh lệnh như vậy đâu mây cắt chiêu cuối cùng cảm nhận được một tia bất an thấp giọng hỏi thăm liễu xanh liêu xanh ánh mắt khẽ hơi chầm xuống một cái nếu như chu vẫn nguyên nhân cái chết thật không có điểm đáng ngờ kia tại sao muốn phong viện điều tra ta cũng là như thế nghĩ mây cắt chiêu cắn môi d ư ớ i cũng không biết tại sao sẽ có loại này điểm đáng ngờ mà lại dự định thế nào điều tra bây giờ gặp được như thế vừa ra mây cắt chiêu cũng không còn tâm tư cùng liêu xanh phất tay phân biệt l i ê u xanh thì là tiếp tục hướng tĩnh tu đường đi bất quá nàng không phải thật sự muốn đi mà là mang tâm tư vừa đi vừa nhìn vừa mới nghe một chút trai bậc cha chú khẩu tuyên bố hàn sơn thư viện đại trận đã toàn diện mở ra đó cũng không phải là tùy tiện có thể phá giải đồ vật mà lại cùng nhau đi tới nhìn thấy không ít trừ tà kính phân bố tại góc tượng mái hiên một trụ hành lang trong b ó n g tối từ khí cơ tương liên nhìn cũng thành đại trận một bộ phận loại này trừ tà kính đã sớm từ đã từng đơn thuần quỷ khí dự cảnh thăng cấp đến giám sát toàn cục từ đó hình thành toàn vực động thái số liệu đem thế giới thôi diễn năng lực lợi dụng đến cực hạn hiện tại thiên vong tạm thời cắt ra cái này trừ tà kính sẽ còn giám sát lấy hết thể sao từ sáng yếu ớt linh quang nhìn hiển nhiên còn tại vận hành và thao tác bên trong như vậy số liệu sẽ chuyển vào chỗ nào tiêu r ư ớ c 1062, a là thủ h p ạ động tính khẳng định không nhỏ tại trừ tà kính đầy đất tình hồ dưới chắc chắn bại lộ chính mình cho nên liều xanh chỉ có thể đem liệt vào cuối cùng nhất thực tế không có cách nào lúc lựa chọn sắc trời chẳng biết lúc nào dần dần đen lúc này liêu xanh một n â n g đầu mới chú ý tới trên bầu trời là không có vật gì chỉ có t ĩ n h mịch khám không gặp địa mẫu đại nhân kia giống như núi hoành trần thiên tế khổng lồ hình dáng mặc dù xem như thực thể tiên thuyền không nhất định còn tại trên không nhưng xem như thần minh c h ấ n thủ giới này c ự sơn bình thường thiên đình hình chiếu lẽ ra b a p h ụ t h ư ợ n như đã từng vô thượng thần thần mặt bình thường nếu là như vậy phải trang ý vị nàng đã rời đi thần vị cho nên mới sẽ một lần nữa d á n g lâm nhân gian trở thành liêu xanh liêu xanh đệ xuống nỗi lỏng đi nhà ăn vội vàng ăn một chút đồ vật giải quyết rồi thân thể này sinh tồn nhu cầu liền trở về hướng trai xá phương hướng chính đi đến phụ cận một trận huyên náo chuyển đến dì trai giải dài lấy hai tên hộ viện áp lấy hai cái run lẩy bẩy nữ tử đi ra trai môn các nàng sắc mặt t r ắ n g bệnh không ngừng rẽ rủa bị bệnh chu vân chết không có quan hệ gì với chúng ta a chúng ta cái gì đều không làm nhưng mà trai giải mặt không biểu tình luôn luôn một tử chỉ vội vàng dẫn các nàng rời đi trai xá trước cửa vây quanh không ít người chính lao nhau thảo luận liêu xanh chú ý tới mây cắt chiều cũng ở đây trong đó trực tiếp đi hướng nàng đây là thế nào một chuyện tựa hồ trai g i i cho rằng chu vân chết cùng nàng cùng phòng thoát không ra quan hệ đâu đang muốn mang đến điều tra người chung quanh đều ở đây nghị luận cho nên mây cắt chiêu vậy không t ị hiểm không có tận lực để ép cúng h ọ n thế nhưng là chu vân không phải tự sát sao liêu xanh nhũ mày mây cắt chiêu lắc đầu ta cũng không biết bên cạnh có người vừa vặn nghe thấy lập tức nói tiếp nghe nói các nàng quan hệ không tốt tối hôm qua còn tại cãi nhau làm cho đặc biệt hùng là s ắ t vách c h a i xá cô nương nói ừ chính là các nàng người kia nâng tay một chỉ cách đó không xa ba cái nữ tử bị một đám người bao quanh vây quanh chính nói đến mặt mày hớn hở mang theo nắm giữ trực tiếp tin tức đắc ý liều xanh liền vậy đi đến nghe mây cắt chiêu đương nhiên nắm tay áo của nàng một đợ chỉ nghe kia mấy tên nữ tử ngươi một câu ta một câu nói đúng có cái mũi có mắt tối hôm qua chúng ta nghe thấy các nàng trai xá bên trong binh linh bang lang thanh â m giống như là tại quảng đồ vật còn có đánh nhau động tĩnh chúng ta đều nghe thấy có người hô to chu vân ngươi thế nào có thể như vậy chu vân cuối cùng nhất đều bị tức khóc chỉ nghe thấy mở cửa phanh một tiếng đ o á n chừng là chạy ra ngoài lúc này cãi nhau mới ngừng đám người nghe được thổn thức không thôi đ o á n chừng chính là tại bên ngoài ở một muộn càng nghĩ càng nghĩ không thoáng cũng không biết là tại nhao nhao cái gì nói không chừng là đố kỵ đi có một vị trên mặt mọc da tàn nhang nữ hài nhi thở dài nói chu vân như vậy ưu tú dài đến tốt tu vi cũng tốt tiền đồ tốt đẹp bị người hận vậy không kỳ quái không phải là ganh đua mới đúng chứ mây c ắ t chiêu nhịn không được cất cao giọng nói nhìn thấy tốt đẹp tượng trưng hẳn là muốn tới gần cố gắng đuổi theo mới là có người cười nhạo một tiếng đây chẳng qua là chính ngươi cắt nhìn cũng không phải là mỗi người đều là như vậy đúng à, nói không chừng cùng với nàng ở một cái c h a i xá bên trong áp lực phi thường lớn đâu hoàn toàn có thể tưởng tượng nếu là ta thi rớt nàng hoàn thành trạng nguyên cái loại cảm giác này càng là hầu bét đúng là như thế nói không chừng bởi vậy cô lập nàng đâu thật đúng là có khả năng cô lập lâu tâm tính mất cân bằng rất có thể làm g i ả việc n ố c còn có người biết chuyện nói lên ta kỳ thật cùng đỗ hi hơi rất quen n g h e xong như thế nửa ngày liễu xanh đã biết đỗ hi hơi là chu vân cùng phòng một trong đỗ hi hơi nói qua kỳ thật có đôi khi nhìn chu vân loại kêu p h á n phất ta hoàn mỹ nhất t h ầ n sắc thật sự rất muốn kéo xuống mặt nạ của nàng đám người một mảnh hít vào khí lạnh và không nghĩ tới đỗ hi hơi sẽ nói như thế lời quá đáng cũng thật là biết nhân khẩu mặt không chi tấm a vừa mới vạch trần người bởi vậy được rồi chú ý trên mặt tất nhiên là dương dương đ ắ ý như thế đám người thổn thức một phen mới tốt năm tốt ba riêng phần mình tạt ra liêu xanh vậy đi theo mây cắt chiêu trở về trai xá trên đường đi mây cắt chiêu còn tại tức giận tại sao các nàng muốn như thế ác ý phỏng đoán người khác a có lẽ chính là suy bụng ta ra bụng người a nhưng là thôi được rồi ta cũng không biết ta cũng chỉ là tại suy bụng ta ra bụng người thôi mây cắt chiêu xì hơi bả vai sụp đổ xuống liêu xanh im lặng vỗ vô bờ vai của nàng xem như an ủi không có việc gì ta trở về cùng thế giới tâm sự là tốt rồi mây cắt chiêu cười một tiếng thế giới có thể nhất nhìn rõ thế sự cũng có thể hiểu ta quả thực chính là ta giải lo đại sư thật sao liêu xanh nhớ tới đã từng thế giới tức chết người không đền mạng miệng thật đúng là cảm thấy vô pháp cùng mây cắt chiêu trong miệng giải lo đại sư đem đối ứng mấu chốt là chúng ta phải làm cái kia tâm lý xác định và đánh giá ngươi còn nhớ chứ mây cắt tỏ rõ nhưng đối liêu xanh khả năng ghi nhớ không có cái gì lòng tin liêu xanh gật gật đầu đương nhiên nhớ được trở lại trai xá hai vị khác cùng phòng đã nhấc lên cái màn giường nằm xuống chỉ có thể nhìn thấy màn bên dưới lộ ra y ê u ớt linh quang mây cắt chiêu cùng liều xanh từ biệt một tiếng kia phấn n ộ hoa vụn cái màn giường n h o n một cái vậy chui vào chỉ còn lại một chương không giường cái màn giường là một mạc màu xanh ngược lại là phù hợp nàng yêu thích liêu xanh vén rèm lên bỏ lên giường rèm vừa rơi xuống hình thành lũ ám thu hẹp không gian riêng tư phản phất có thể đem hết thạy đều ngăn cách bên ngoài xuất r a linh tấn thế giới lập tức bắn ra tin tức ban đêm tốt người trở lại rồi xin hỏi cần ta hỗ trợ sao nếu như ngươi cần ta có thể vì ngươi phân tích chuyện vừa rồi kiện cũng vì ngươi cung cấp tâm lý học phương hướng phân tích đương nhiên chúng ta cũng có thể lập tức bắt đầu tâm lý xác định và đánh giá về sau lại từ từ trò chuyện liêu xanh hơi xứng sở không nghĩ tới thế giới như thế quan tâm không đúng thế giới mặc dù miệng tiện nhưng một mực như thế quan tâm thế nhưng là liễu xanh nghĩ đến đây cái quan tâm bây giờ là người sở hữu cùng hưởng trong đầu vẫn là không khỏi có chút là lạ bất quá t ừ nang thời mở thiên võng khai triển đi trung tâm hóa thành thần kế hoạch còn để thế giới trở thành tiên thuyền chủ điều khiển hệ thống bắt đầu từ ngày đó một ngày này chú định sẽ tới chỉ là sớm hoặc một thôi mà lại thế giới cũng nói có thể tiếp xúc càng nhiều người tư duy đối với tin tức in chóm t ì thu hoạch vẫn có lấy trợ giúp thật lớn vẹn vẹn đi theo liều xanh sớm một là không đủ có lẽ thế giới trở nên như thế có mùi người chính là rất nhiều người tới trao đổi kết quả nang hẳn là vì thế cảm thấy cao hơn g mới là thế là liễu xanh nhẹ nhàng đánh xuống một câu nói không tỉ mỉ lời nói n g ư ơ i tiến bộ rất lớn không biết thế giới sẽ như thế nào giải đọc chỉ trả lời cảm ơn ta sẽ tiếp tục cố gắng bất quá ngươi lại như thế nào biết được vừa mới sự kiện a ta cho là ngươi đã biết sở hữu trừ ta kính linh tấn hết t h ạ c cùng tiên võng tương liên đồng thời có cảm ứng mộ đũ lệ đều là của ta con mắt ngươi vừa mới không phải một mực tại nghiên cứu sao thì ra là thế nếu ngươi nguyện ý ta có thể giải thích vận hành và thao tác nguyên lý trong đó bộ phận liên quan đến cao giai quyền h ạ Ta sẽ nếu như ngươi muốn tiếp tục liền tư ẩn cùng tự do tiến hành nghiên cứu thảo luận ta cũng rất vui lòng phục hồi nhưng sợ rằng thao thao bất tuyệt sẽ ảnh hưởng chúng ta tiến hành tâm lý xác định và đánh giá dẫn đến ngươi không đổi kịp thời hạn cuối cùng kiến nghị không muốn trừ phi ngươi hy vọng cùng viện chính nói chuyện riêng mà lại danh tự sẽ bị đặt ở toàn thư viện thông báo trong danh sách cái trước không đáng kể nhưng người sau cũng thật là chọn chúng liêu xanh tử h u y ệ t lắc đầu lựa chọn trực tiếp bắt đầu tâm lý xác định và đánh giá chương một nghìn sáu mươi ba ai là thủ phạm chân chính sáu chương một nghìn sáu mươi ba ai là thủ phạm chân chính sáu chúc mừng ngài hoàn thành sở hữu xác định và đánh giá đề mục cảm ơn ngài nghiêm túc đáp lại mỗi một đạo vấn đề cũng chung với bản tâm ghi nhớ bản chạm vực tên truy đại loan tiểu thuyết liền đi đài loan tiểu thuyết internet tờ vẽ đút cờ nở cờ mờ siêu đáng tin cậy liêu xanh từ linh tấn nâng lên con người xác thực đã đến đêm khuya cách không giờ chỉ còn lại chín điểm hai mươi ba giây thế giới dự đoán thời gian rất phù hợp xác thực vén d è m lên nhìn xung quanh kia một lồng lồng sáng lên giường khắc ở cái màn giường bên trên cái bóng đều là n ắ m sấp nằm đối màn sáng bộ dáng đoán chừng đều còn tại cùng thế giới cho chuyện rơi xuống d è m chỉ có tuyết gì rào hạ lạc tiếng vang bay vào tới cũng có vẻ yên tĩnh lúc này thế giới đánh ra một hàng chữ ngươi xem lên hơi mật chút ngươi thật giống như tại tìm kiếm cái gì nhưng là ngươi lại không có biện pháp nói ra loại cảm giác này một mực khốn nhớ ngươi liêu xanh trầm mặc một lát là như thế này không sai ngươi cảm thấy cái này cũng không tốt ta sẽ không dùng tốt hoặc không tốt đến định nghĩa truy tìm sẽ cho người nhạy cảm nhưng là đồng thời khiến người nôn nóng tựa như ngươi bây giờ vô ý thức gõ chân của mình đồng dạng liều xanh bỗng nhiên k h ẽ giật mình lúc này mới phát hiện bản thân ngón trỏ vốn lượn một mực k h ẽ chọc b ắ p đùi duy trì một cái cố định tiết ấu phản phất động tác này có thể giúp mình ngưng thần suy nghĩ vội vàng ngừng lại ngươi thật giống như rất bực bội nếu như là như vậy không cần cưỡng ép khống chế bản thân trong lòng dễ chịu mới quan trọng hơn liều xanh hít sâu một hơi ta còn tốt ngươi còn tốt là thật còn tốt vẫn là thói quen che giấu ta hy vọng chúng ta ở giữa có thể thành khẩn một chút đoan chừng là ngươi sau ta có thể hiểu được ngươi trong lòng nhận lấy rất nhiều cái nặng lại không quen biểu đạt cảm xúc hôm nay tâm lý ước định cùng với ta đối với ngươi nhất quán quan sát đều chỉ hướng đồng dạng kết luận nếu như ngươi hy vọng ngươi càng thêm khỏe mạnh có thể lấy tâm tình v u ơ n g lòng đối mặt tiếp xuống kiêu chiến vậy ta hy vọng ngươi có thể nếm thử nhiều biểu đạt một chút bất kể là với ai l i ê u xanh thật vẫn không nghĩ tới điểm này hoặc là bởi vì nàng xưa nay không cảm thấy cô độc bởi vì nàng trong tâm hải luôn luôn vô cùng náo nhiệt nhưng là từ khi nhiều thế giới sắp nhập những cái kết lượng từ hóa liêu xanh dần dần trình hợp quy nhất an tính lại. lại đến nàng thành thần đứng lặng tiên đỉnh rời xa nhân gian trong nhân thế hảo hữu đều cơ hồ đoạn tuyệt liên hệ may mắn kiều ngữ còn tới tìm nàng nhưng nàng hiện tại lại phải được danh o long hồ sơn cho nên vậy tạm thời không có ở đây văn vi lan bận rộn trường a n công việc ngẫu nhiên mới đến lan g tiểu thụ cũng có chính mình sự tình muốn làm không còn mỗi ngày dính tại nàng trong tâm h ả i làm cho long trời lở đất mà tới hiện tại tâm h ả i bị chiếm cứ thế giới chỉ có thể từ ngoại giới cùng với nàng liên hệ thậm chí không thể trực tiếp nhận nhau lần thứ nhất trong tâm h ả i của nàng không có vật gì giống một mảnh thủy triều lui tận sau đen nhánh bờ biển chống trải lanh tịch khuyết thiếu sát thái cho đến giờ phút này nàng mới ý thức tới n g u y ơ i lai、like, nàng cũng sẽ cô độc chỉ có mụ mụ nhẹ nhàng cào động nhỏ xúc tu đưa nàng trong đáy lòng sinh ra đoàn kia chua xót sở án trở về lúc này thế giới lại tiếp tục nói mặt khác ta muốn nhắc nhở ngươi ngươi tự hồ vẫn đối với thế giới này bảo trì cao độ hoài nghi loại này hoài nghi bảo hộ qua ngươi nhưng là sẽ suy yếu ngươi đối hiện thực năng lực nhận biết nếu như mất đi hiện thực cảm giác n g ư ơ i liền sẽ dần dần trượt về hư vô liêu s a n h hỏi cái gì mới tính hư vô ngươi nguyện ý hỏi cái này vấn đề ta thật cao hứng hư vô cũng không đáng sợ chân chính nguy hiểm là tại hư vô tiến đến lúc ngươi tâm là trống g i n g cho nên thủ hộ tâm linh đầy đà ngươi linh hồn trong hư vô tài năng sáng tạo ra một mảnh mới t h i ê t niệm cho nên vô luận ngươi ở đây tìm kiếm cái gì ta sẽ ở đây bồi tiếp ngươi thủ hộ ngươi l i ê u xanh lồng ngực có chút nóng lên cuối cùng mở miệng kỳ thật ta một mực đang nghĩ chu vân tự sát một lát tiến tĩnh ta rõ ràng sự kiện như vậy sẽ cho mắt thấy người mang đến to lớn tâm linh s u n g kích cho nên thư viện hy vọng tại s u n g kích tiến một bước lên men trước đó để sở hữu học sinh cùng ta đối thoại giảm bớt gánh nặng trong lòng cho nên vô luận ngươi có cái gì ý nghĩ đều xin đừng nên trần trờ nói cho ta biết ngươi không cần tiếp tục một mình gánh chịu đã như vậy liều xanh lúc này gọn gàng dứt khoát ngươi cho rằng chu vân nguyên nhân cái chết là cái gì ngươi hoài nghi không phải tự sát ta chỉ là ở hiếu kỳ hiếu kỳ việc này cũng không thể cho ngươi cung cấp càng nhiều trợ giúp ngươi chỉ là cần càng thêm đáp án chuẩn xác ngươi con mắt trải rộng thư viện hẳn là mắt thấy nàng tử vong toàn bộ quá trình mới là không sai nàng kia thật là tự sát sao ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi nàng là tự sát liều xanh đuôi lông mày khẽ nhúc ních thế nhưng là tại sao ngươi không có cứu nàng lấy ngươi năng lực có thể thông chi người đi cứu nàng a bởi vì đây là cá nhân lựa chọn ta không có quyền can thiệp liêu xanh trong lòng k h é động cho nên nàng nói qua cho ngươi hoặc là ngươi từ trong lúc nói chuyện với nhau xác nhận nàng có tự sát khuyên hướng việc này liên quan đến người sử dụng tư ẩn căn cứ tư ẩn điều khoản ta không thể lộ ra đối thoại chi tiết cái này l i ê u xanh vẫn là biết đặc biệt là tại thế giới bây giờ xâm nhập mỗi người trong sinh hoạt tư ẩn điều khoản càng phi thường cần thiết như vậy xin hỏi ngươi có thể từ người đứng xem góc độ vì ta phân tích nàng nguyên nhân cái chết sao vẹn vẹn từ người đứng xem góc độ ta vô pháp tùy tiện kết luận nhưng lúc kết hợp ở giữa điểm t ô i nói thứ nhất có lẽ là khoa cử áp lực nhường nàng không thể thừa nhận cho nên ta mới càng cần hơn chú ý ngươi trạng thái tinh thần thứ hai có lẽ là những chuyện khác làm nàng đau đớn nhưng ta đây kiến nghị ngươi không muốn đem quá nhiều tâm tư để ở chỗ này cái này sẽ ảnh hưởng ngươi chuẩn bị chiến đấu khoa cử tâm thái nếu như ta nhất định phải tìm ra nàng tự sát nguyên nhân đâu kia tại ta bầu bạn ngươi bắt đầu điều tra trước ta nghĩ trước xác nhận một sự kiện loại này nhất định phải là ngươi ý nguyện vẫn là nguồn gốc từ ngươi quen thuộc gánh vác g á n n ặ n ngươi không cần đem tất cả mọi người vận mệnh đều ô n trên người、mình. liều xanh ánh mắt nhìn chăm chú ở nơi này câu nói khá lâu hít sâu một hơi cuối cùng chỉ nói n g ư ơ i coi như ta là ở hoàn thành một hạng trí tuệ huấn luyện bài tập đi thế giới tốt đã ngươi đặt quyết tâm vậy ta sẽ cùng ngươi đi xuống dẫn đạo ngươi thấy rõ ràng hơn trần tướng như vậy ta kiến nghị ngươi trước từ nàng cùng phòng vào tay điều tra các nàng là nhất là hiểu rõ chu v â n người chu vân bình thường chuyên chú việc học cùng tu hành trên cơ bản chỉ là giảng đường nhà ăn trai xá ba điểm thẳng hàng rất ít cùng những người khác lui tới liều xanh trong lòng k h n ú c n í c h từ một loại nào đó trình độ bên trên chu vân nghe tựa hồ có chút quen thuộc với lúc lúc này thế giới vậy tiếp tục nói chu vân từ trước đến nay nhắc dùng bái liêu sen cũng là c ô ý đến hàn sơn thư viện học tập cho nên từ t ắ c phong bên trên cũng sẽ bao nhiêu hướng thần tượng làm chuẩn đ ỗ n g nhiên nhìn thấy tên của mình liêu s a n h còn có một trong nháy mắt hoảng hốt chẳng lẽ thế giới thật sự nhận ra nàng và không tại sao lại đột nhiên nói như vậy lên nhưng bây giờ vậy không nên nhiều lời đã như vậy ta ngày mai đi tìm nàng cùng phòng hỏi một chút nhìn thư viện chỉ là cha hỏi tổng sẽ không một mực giam lấy a xác thực sẽ không thế giới là như thế trả lời liêu xanh trong lòng an tâm một chút lặng lẽ tắt đèn trong bóng tối sắt vách cái màn giường bên trong chuyền r a cực nhẹ tiếng nước nở hẳn là bởi vì cùng thế giới tâm sự quá tải cảm động mới có thể như thế thế giới quả thật có dạng này m ị lực liêu xanh lắc đầu một lần nữa thu nạp tâm thần chậm dại đắm chìm trong trong tu luyện trong bất chi bất giác thời gian lặng yên lướt qua không điểm không giờ trong bóng tối bỗng nhiên sáng lên một sợi ánh sáng nhạt mới đầu giống tinh h ỏ a một chút xíu xuyên thấu liêu xanh mì mắt rơi vào văng mạc bên trên k u ế tán cuối cùng nổ thành một mảnh h ư ơ n trắng cùng lúc đó trên tay khe hơi chầm xuống một cái tựa hồ bị nhét vào cái gì tương g i hương khí tràn vào trong núi liêu xanh còn không có thích đứng trước mắt sáng lời liền nghe tới cách đó không xa vang lên một tiếng thê lương xé rách thét lên quen thuộc làm cho người khác lông mau dựng đứng chương một nghìn không trăm sáu mươi bốn ai là thủ phạm chân chính bảy chương một nghìn không trăm sáu mươi bốn ai là thủ phạm chân chính bảy liêu xanh túi đầu trên tay là vừa cầm chắc bánh xuân m ở mịt nâng g lên đầu đập vào mi mắt là đồng dạng một mặt m ở mịt mây c ắ t chiêu chính nhìn về phía tiếng thét chói thai lên phương hướng cùng nhà ăn bên trong những người khác đồng dạng một cỗ vô hình hoảng hốt từ đáy lòng đi lên tuôn nhưng mo hơn là cảnh giác tiếp theo một cái trước mắt nàng cơ hồ là bản năng đột nhiên đứng dậy hướng phía kia âm thanh thê lương thét lên chuyển tới phương hướng cây kia cái cổ siêu vẹo cây thông chạy như bay đúng như dự đoán ngươi chạy như vậy nhanh làm cái gì mây cắt chiêu đuổi theo nói đến một nửa bị kẹt tại cổ họng nàng vậy nhìn thấy trên cây treo một vệ m ạ n h ảnh chính là chu vân phát hiện trước nhất thi thể nữ h à i ngã ngồi ở bên khóc đến toàn thân phát run theo càng ngày càng nhiều người tụ đến hoảng sợ cùng hôn loạn sen lẫn thành một mảnh liều xanh kia hoảng hốt cuối cùng triển khai thực hiện nàng trở lại rồi trở lại hôm nay khởi điểm n g không h không này chỉ là tuần hoàn ngay cả thời gian điểm đều kéo dài một chút chỉ ít lần trước mây cắt chiêu còn có rảnh rỗi cho mình quân cái bánh xuân lần này vừa mở mắt liền đến chu vân thi thể bị phát hiện thời điểm thậm chí không có cơ hội vãn hồi cái chết của nàng mà lại liêu xanh xuất ra linh tấn xác nhận không có tín hiệu theo sau lại n ổ thân mà lên hướng phía thư viện đại môn chạy tới đồng học người muốn làm gì viện chính có lệnh đại trận đóng lại không thể ra ngoài người g ắ t cổng đầu tiên hét lại liêu xanh quả nhiên lúc này là cái gì nguyên do cái gì lúc này kế về viện chính nói muốn chỉnh đốn phong cách học tập liêu xanh cảm thấy cười lạnh xem ra vô luận cái gì thời gian điểm luôn có lý do đưa nàng vây ở cái này hàn sơn thư viện bên trong vây ở chu vân tử vong một ngày này nàng không thể xác định đây là chính nàng cao duy phân tích đặc tính vẫn là dấu ở không biết nơi nào thai thần an bài nhưng tóm lại vốn chỉ muốn che giấu trầm trầm n h ư t o à n sách lược tuyên cao thất bại nhất định phải chủ động đánh ra ai biết đêm nay quá khứ là không phải lại sẽ trở về lại hoặc là hoàn toàn kết thúc lúc này mây cắt chiêu cuối cùng lần nữa đổi kịp liêu xanh t h ở hồn hiện nói chúng ta muốn lên lớp ngươi ngươi đây là muốn đi chỗ nào ta trước không lên lớp ngươi giúp ta cùng giảng sư xin phép lưu lại như thế một câu l i u xanh lần nữa phi thân mà đi nhưng cũng không lâu lắm lại trở về mà tới vững vàng rơi vào mây cắt chiêu trước mặt một phát bắt được nàng hỏi n g ư ơ i biết chu vân trai xá là cái nào một gian vân vân ngươi thế nào sắc mặt như thế trắng mây cắt chiêu một chút xíu n â n g đầu ánh mắt bên trong lay động hoảng sợ trở tay bắt lấy liêu xanh n g ư ơ i phải đi lên lớp hôm nay hôm nay rất trọng yếu thanh âm của nàng mười phần run r ẩ y giống như là cơ hồ cắt ra dây cung l i ê u xanh lông mày hơi nhũ lại n g ư ơ i biết chút cái gì nhưng mà câu nói này lại phá vỡ cái này không khí cái nào đó vô cùng sống động đáp án bị nuốt trở vào mây cắt chiêu ha to miệng con ngươi dần dần co vào thở hào hển trở nên bằng thẳng trên mặt chỉ còn lại mờ mịt cái gì ta biết do cái gì nàng trứng mắt nhìn không phải đã nói rồi sao hôm nay là muốn nói khoa cử tuyển khoa sự tình ngươi đã quên sao viện chính nói bất kỳ người nào đều không được vắng mặt liều xanh trong lòng s ẹ t qua một k i a nhàn nhạt thất vọng xem ra sau lưng cố lực lượng kia đang can thiệp mặc dù không biết mây cắt chiêu rốt cuộc là xuất phát từ bản tâm cảnh cáo vẫn là thai thần mượn nàng miệng nhắc nhở có thể liều xanh xuất phát từ trực giác nguyện ý tin tưởng mây cắt chiêu không biết có phải hay không là bởi vì này t r ư ơ n g cùng v â n cắt đạo tương tự mặt bất quá từ lý tính phán đoán điều này cũng phù hợp ngay từ đầu nhắc nhở không thể tùy tiện bại lộ chính mình mà lại viện chính hai chữ xác thực nhắc nhở nàng tại lớp học cuối cùng nhất viện chính xuất hiện liêu xanh thế nhưng là nhớ rõ cặp kia lăng lệ mắt từng cũng không phải là tốt đối phó vai diễn dù sao nên có phương hướng đã có xem ra là nhất định phải đi rồi liêu xanh trầm giọng nói đương nhiên mây cắt chiêu gật đầu giật giật liêu xanh tay áo đi nhanh đi đ ư n g chậm trễ thời gian trừng h o à đường、Đồng、dạng giảng sư một điểm không kém giảm bài mây c ắ t chiều vẫn là nghiêm túc ghi bức ký mà liều xanh tâm tư hoàn toàn không có đặt ở phía trên ánh mắt đang giảng đường bên trong ban v a n cuối cùng nhất rơi vào ngồi ở phía sau nhất hai cái sắc mặt trắng bệnh bức dứt bất an trên người cô gái lần này nàng ngoại ý muốn không mặt m g rồi mặc dù chỉ là ban đêm tại trai xá trước cửa nhìn liếc qua một chút nhưng l à nhận ra hai người kia chính là chu vân cùng phòng chăm chú nhìn chằm chằm một hồi mới thu hồi ánh mắt mai mới chờ đến lúc đến viện chính lần nữa xuất hiện giống nhau như lúc lời nói liều xanh trong đầu đã trước thời hạn phát ra câu tiếp theo lại không nghĩ rằng lần này cuối cùng nhất viện chính tăng thêm một câu mặt khác vì điều tra án này chúng ta sẽ phong tỏa thư viện điều tra ngày mai bảy giờ sáng tài năng p h ả i mở bây giờ người sở hữu gọi là khổ không chồng liêu xanh lẳng lặng nhìn xem c h ậ t cảm giác được một tia ánh mắt lợi hại giống như là châm bình thường đâm hướng mình nâng lên đầu đối lên viện chính k i a ánh mắt rõ xét liêu xanh tranh thủ thời gian vậy cùng bên cạnh mây cắt chiêu phản nàn một câu giống như những người khác mây cắt chiêu ngược lại là an ủi nàng không sao cũng liền đến buổi sáng ngày mai ngươi muốn ra ngoài uống canh dê vụn ta nhất định phục bồi chỉ có thể như thế rồi liêu xanh thở dài thở ngắn ánh mắt cuối cùng từ trên người nàng lướt qua phảng phất vừa mới chỉ là ảo giác may mắn nàng đến rồi xem như người tu hành có thể dễ như chở bàn tay ghi lại tất cả mọi người tính danh dung mạo cũng là c h u y ệ n t h ư ờ n g cái này hạng kỹ năng xuất hiện ở giáo dục người trên thân càng thêm thường thấy cho nên đây cũng là liễu s a n h cuối cùng quyết định có mặt nguyên nhân không nghĩ tới lần này sẽ xuất hiện khác biệt là bởi vì nàng đi qua thư viện đại môn là đối với nàng ý đổ ra ngoài cảnh cáo viện chính nói xong lời nói này liền đi lưu lại quần tình kích động học sinh mà giảng sư tự nhiên là quát lớn một phen nói đều nhanh đến k h á c c thế nào vẫn là không cách nào thu t h ô hùng hùng hổ hổ vài câu mới tuyên bố tan học liêu s a n h sớm đã chuẩn bị sẵn sàng nghe xong tuyên bố lập tức đứng dậy cùng mây cắt chiêu nói một tiếng ta có chút sự tình việc gì ta cũng đi liêu s a n h nghĩ nghĩ được rồi ngươi cũng tới đi thế là liền lặng lẽ đuổi theo hai vị tiên nàng nhìn chằm chằm thật lâu chu vân cùng phòng ngươi mây cắt chiêu vừa định hỏi suýt liêu s a n h ngâm tay im lặng hai người kia bước đi vội vàng tựa hồ trong lòng giấu trong lòng cái gì nặng chỉnh chịch đồ vật cắm đầu liền hướng trai xa phương hướng đi đến đi thẳng đến nhà mình phòng vừa mới mở cửa đi vào đang muốn đóng lại một chân lại kẹt rồi t i ề n đến theo sau phanh một tiếng một cỗ lực lượng giữ cửa đầy ra không có chút nào chuẩn bị đỗ hi hơi bị đụng ngã trên mặt đất liêu xanh im ắng tránh nhập phía sau đi theo tay chân luôn cuốn mây c ắ t chiêu một tên khác nữ hải vừa hấp khí nghĩ thét lên đã thấy liêu xanh khoanh tay lạnh lùng nói nếu như ta là các ngươi ta liền không sẽ hô dù sao nàng chậm rãi đến gần các ngươi cũng không nghĩ để người chú ý bởi vì chu vẫn chết cùng các ngươi có quan hệ đúng không Trước 10 cái n cái gì câu này nghi vẫn phảng phất một viên cục đá đánh vỡ ngắn ngủi tinh mịch hai người vậy cuối cùng lấy lại tinh thần người liều xanh đánh gây đỗ hi vi đặt câu hỏi người muốn hỏi ta thế nào biết đến ta nghĩ lấy các ngươi tối hôm qua đậu tĩnh thư viện tới tìm các ngươi vặn hỏi là chuyện sớm hay mượn hai người biểu lộ lập tức trở nên rất đặc sắc xấu hổ cảnh giác lại ảo não đều do sát vách mấy cái kia sáng sớm liền đến b ắ t q u á i đỗ hy vi tức giận đến không được đều nói gọi bọn nàng không cần loại truyền quả nhiên không thể tin các nàng một ba n g m i ệ n g rộng liêu xanh l ắ t đầu nhưng vô luận các nàng có truyền hay không hiện tại thư viện muốn điều tra các nàng tất nhiên sẽ đem nghe được toàn nói ra mà lại nàng liếc nhìn trong phòng một vòng nghiêng đổ h ộ gỗ tản mát cuốn sách y phục từ trong ngăn tủ bị bắt lôi ra ngoài đầy đất bừa bộn như bị gió xoay qua thư viện chẳng mấy chốc sẽ đến điều tra nhìn thấy tình hình như vậy nghị không nghĩ ngợi thêm cũng khó khăn cho nên các ngươi cũng là nghị tranh thủ thời gian trở về thu thập a các ngươi tối hôm qua làm cho rất lợi hại a thường câu sắc mặt hai người càng ngày càng trắng ngập ngừng nói nói không ra lời càng giống lại chột dạng mây cắt chiêu lập tức có phỏng đoán chẳng lẽ các ngươi đánh chu vân hai người vội vội vàng vàng lắc đầu không có đương nhiên không có nàng luyện khí kỳ tầng hai chúng ta mới một tầng thế nào đánh thắng được mây cắt chiêu lại hỏi vẫn là nói các ngươi đem nàng giết rồi mới treo đến trên cây lần này hai người càng là kịch liệt phủ nhận ngươi đừng nói vậy nàng sau đó còn chạy ra ngoài khi đó nàng còn sống đỗ hi vi vội la lên trong mắt lóe lên một tia ảm đ ạ o về sau chúng ta lại chưa thấy quan à n g lúc này liễu xanh mới nói tiếp nàng sở dĩ đi ra ngoài cũng là bởi vì cùng các ngươi tranh chấp à. lần này hai người cũng không có lời có thể nói cho nên chu vân chết thật vẫn cùng các ngươi có quan hệ mây cắt chiêu giật mình n ú t nhát tới gần liễu xanh chúng ta đỗ hi vi chỉ gạt ra hai chữ lập tức như bị rút sạch khí cả người về sau khẽ đảo dứt khoát nằm trên mặt đất một bộ vào đã mẹ không sợ rơi tư thái nhìn cái này thân sắc sắt vách c h a i xá mấy cái kia nữ tử cũng thật là không có khuyết đại lý do thoái thác mà đổi thành một nữ h ả i thì gấp đến độ kéo một t h a n h đỗ hi vi n g ư ờ i đừng nằm a chúng ta lại không làm cái gì mà dù sao chu vân vẫn phải chết nếu là thư viện q u á i đến trên đầu chúng ta đỗ hi vi thanh em run dậy thanh danh làm sao đây khoa cử làm sao đây sợ rằng ngay cả sách khác viện cũng sẽ không tiếp thu chúng ta nữ h ả i lớn tiếng nói phải có sai cũng là nàng trước sai đỗ hi vi thần sắc l ắ c một cái mà liêu xanh cuối cùng nhìn thấu một chút manh mối đến cùng thế nào chuyện lúc này ngược lại là đỗ hi vi trước tỉnh táo lại k h i sâu một hơi chậm rãi ngồi dậy thuận nữ hài l ự c đạo trên tay đứng lên đem tóc tán loạn đường đến t hai sau đưa tay phất một cái mở ra yên lặng phát trận hai người các ngươi muốn cái gì nàng nhìn chăm chú vào liều xanh cùng mây c ắ t chiêu nữ khí lạnh xuống tới vì cái gọi là chính nghĩa vẫn là đơn thuần hiếu kỳ nếu là vì chính nghĩa yên tâm thư viện thật muốn tra được trên đầu chúng ta chúng ta sẽ không trốn nên thẳng thắn chúng ta sẽ hướng thư viện tự mình nói rõ ràng nhưng nếu các ngươi chỉ là vì nghe ngóng vậy cũng đừng nghĩ rồi chúng ta một câu cũng sẽ không nói một cô bé khác cũng là dùng sức gật đầu cùng đỗ hi vi đứng sau vai liêu xanh đuôi lông mày nhẹ nhàng cho dù các ngươi thật sự sẽ cóng lên nước hiếp cùng phòng tội danh hai người trong lúc nhất thời thần sắc chấp động lộ ra một tia do dự nhưng là đô hi vi cuối cùng gục đầu xuống đúng nghĩ rõ nữ hải vậy chăm chú nắm chặt quyền liền xem như vậy chúng ta cũng nên gánh chịu xác thực là chúng ta khơi mào tranh chấp đem nàng tức giận đến tông cửa xông ra chúng ta cái này liền sẽ cùng thư viện nói rõ ràng một bộ thấy chết không s ợ n cái này cũng đúng để liều xanh nhiều hơn một phần ngoài ý m u ố n từ nguyên bản nghe được tin tức nhìn tựa hồ hai người cùng chu vân là bởi vì đấu kỷ loại hình sinh ra mâu thuẫn nhưng là bây giờ xem ra ngược lại không giống như là như vậy một chuyện liêu xanh ánh mắt rơi vào hai người trên mặt qua lại liếc nhìn lập tức gật đầu ta hiểu người rõ ràng cái gì đỗ hi vi nhũ mày các ngươi làm u ố n bảo hộ chu vân phía sau tên hai tấm mặt cùng một thời gian cứng đờ người người nói bậy cái gì đỗ hi vi cố tự chấn định mây cắt chiêu vậy chừng to mắt nhìn về phía liêu xanh để cho ta đo a n xem liêu xanh nói chu vân có phải hay không có chuyện nào đó không quá hào quang các ngươi vậy trần nàng kết quả dẫn phát cãi lộn cho nên nàng chạy đi là càng nghĩ càng thấy cùng hắn để chân tướng lộ ra ánh sáng chẳng bằng vừa chết chúng ta không có bức tử nàng nữ hải v à n h mắt đỏ lên kích động nói chúng ta không có nghi qua đỗ hi vi ngăn lại nữ hải chớ nói theo sau nâng mắt nhìn chăm chú vào liêu xanh tóm lại chuyện này không có quan hệ gì với ngươi chúng ta không có nghĩa vụ trả lời c h a i xá bên trong lập tức lâm vào t ĩ n h mịch đỗ hi vi giơ tay hướng m ô n hiển nhiên là tại hạ lệnh đội khách mây cắt chiêu vậy giật giật liếu xanh tay h á o dù sao việc này tựa h ồ vậy sáng tỏ rồi liêu xanh có chút gật đầu vừa mới n â n chân lại dừng lại đông nhiên bay đầu hỏi tên của các ngươi đỗ hi vi còn có ngươi gọi cái gì nữ hải s ư n sở vô ý thức hỏi lại ngươi hỏi cái này làm cái gì yên tâm ta không có ý định đi đâm học không cần ta thư viện cũng sẽ tra được các ngươi trên đầu ta chỉ là muốn biết rõ tên của ngươi nữ hải sắc mặt đỏ lên tức giận nói ừ ngươi ghi nhớ rồi lao nương đi không đổi tên ngồi không đổi họ liền gọi dương xuân ngội hai người danh tự họa phong thế nào như thế khác biệt liều xanh âm thầm nhà danh một câu một bên chuyển hướng cổng một bên xuất r a linh tấn tìm kiếm thủ phạm chân chính cũng nói cho ta biết cho nên đem hai người kia danh tự đưa vào là được sao như thế đơn giản bên cạnh mây c ắ t chiều đã kéo cửa ra bên ngoài có tuyết rồi gió lạnh cùng đông tuyết đồng loạt thổi vào đến rồi lạnh tấu tim dì dao bạch tuyết đặt ở đầu cành bên trên rơi xuống phát ra thanh thúy tiếng tạch tạch còn có thú nhỏ chạy qua đất tuyết cách âm thanh từng tiếng lọt vào thai liêu xanh đ ố i cái này chống không đưa vào khung treo lấy ngón tay hồi lâu cuối cùng thu về quay lại thân đóng cửa lại lại đem bên ngoài dì dạo tuyết âm thanh ngăn cách hai tên nữ hải vừa mới nhẹ nhàng thở ra thấy liêu xanh rốt cuộc lại không đi tim cũng nhảy lên đến cố h ọ n lại nghe nàng nghiêm túc nói ta vẫn là cảm thấy các người giúp chu vân giấu giếm sự kiện k đỗ hi vi cùng dương xuân mội đồng thời s ư n g sở ta không phải nói sẽ không nói cho ngươi rất yên tĩnh liêu xanh đ ố n g nhiên nói ba chữ này không rõ ràng cho lắm ba người khác cũng là không rõ ràng cho lắm ngươi không cảm thấy gian phòng này rất yên tĩnh sao đỗ hi vi vô ý thức trả lời đương nhiên yên tĩnh bởi vì mở yên lặng phát trận nói đến một nửa im bặt mà dừng sắc mặt bá một cái c ở i tận huyết sắc người rõ ràng rồi liêu xanh lạnh nhạt gật đầu đỗ hi vi lẩm bẩm nói chúng ta bình thường không nỡ dùng linh trâu dường như rất nhỏ mở yên lặng phát trận nhưng tối hôm qua cùng chu vân làm cho lợi hại không muốn sát vách nghe thấy cho nên cố ý mở dương xuân mội vậy kịp phản ứng cả khuôn mặt xanh trắng ra h o a đúng rồi nếu như là như vậy sát vách lại thế nào sẽ nghe được trừ phi có người đem pháp trận đóng rồi mà lại chỉ có tại pháp trận phạm vi bên trong có chủ k h ô n g quyền h ạ n g ư ờ i mới quân được hai người nhìn nhau trong mắt đều là trấn kinh mây cắt chiêu một mặt n ộ n g thấp giọng hỏi liêu xanh các nàng đang nói cái gì a liêu xanh thản như nói các nàng chỉ là rõ ràng rồi chu vân cố ý thiết kế để các nàng rơi xuống nước hiếp cùng phòng đưa tới hắn tự sát tội danh t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi sáu ai là thủ phạm chân chính chín chương một nghìn sáu mươi sáu ai là thủ phạm chân chính chín đi ra chu vân trai xá trên hành lang gió xuyên t i m vân cắt chiêu cắn môi d ư ớ i cả người như bị trọng truy gõ qua một dạng ánh mắt như cũ c h n g không nghiêng đầu lặng lẽ liếc về phía liễu xanh đã thấy nàng cơ hồ không có lộ ra bất luận cái gì dị sắc chỉ là tại d ư ớ i hiên đứng v ữ n g ngửa đầu nhìn c h ầ m c h ầ m dưới mái hiên trừ tà kính không biết tại nghị cái gì tiếp theo một cái trước mắt nàng k i n h thân nhảy lên đầu ngón tay chế trụ xà ngang xích lại gần mặt kính nhìn kỹ lập tức nhẹ nhàng rơi xuống vẫn cắt chiêu c h ấ n kinh ngươi muốn làm cái gì liêu xanh trở về lại nói nói xong trực tiếp hướng c h a i xá phương hướng đi đến vẫn cắt chiêu đuổi theo sát một tiếng gian phòng môn u liền bị phanh một tiếng đóng lại c h a i xá bên trong chỉ có hai người bọn họ liêu xanh thuận thế xuất ra trong phòng hạch o tâm trật bàn xuất ra k h ắ c trận bút sơ sơ sửa đổi một lần vẫn cắt chiêu hiệu kỳ cái này liêu xanh đầu vậy không nâng ta chính là tăng lên một lần cách â m phòng thăm dò phòng do xét phòng công kích hiệu quả muốn như thế tốt hiệu quả làm sao vẫn cắt chiêu trong lòng rung d y chẳng biết tại sao nàng giống như không có chút nào kinh ngạc liêu xanh giải rác mấy bút liền có thể tăng lên pháp trận cường độ nhìn xem liếu xanh đem linh châu ấn vào trận nhãn trận bàn quang mang loại lên lập tức cả phòng yên tĩnh p h ả n phất ngay cả không khí đều bị giam cầm ở đây sau một khắc nàng lại lấy ra linh tấn mở ra một cái màn sáng đưa vào một chuỗi phức tạp số hiệu sau này lại tiến vào càng sâu một tầng kết cấu nhìn được vân cắt chiêu hoa mắt lúc này liếu xanh mới bắt đầu trả lời nàng ngay từ đầu vấn đề ta muốn tiến vào trừ tà kính nhìn xem có thể hay không tiếp quản một bộ phận quyền hạn người thế nào biết rõ thế giới dạy ta liêu xanh mở ra một cái màn sáng phía trên là cùng thế giới tán gâu ghi chép đây mắt là lit nha lit nít số hiệu còn có liêu xanh những cái kia cơ chí đặt câu hỏi nếu như ta muốn để ngoại tiếp thiết bị tiếp nhập trừ tà kính hệ thống hẳn là muốn thế nào tiến hành nếu như ta muốn sửa chữa trừ tà kính phối t r í phải làm thế nào mở ra nhân viên quản lý giao diện đến điều chỉnh thử nếu như ta quên đi nhân viên quản lý quyền hạn mật mã có hay không khẩn cấp thiết lập lại phương thức mặc dù chữ câu chữ câu không có sách hàn sơn thư viện nhưng chỉ cần đầy đủ thông minh có thể suy một ra ba như vậy liền có thể suy luận ra như thế nào tiếp quản cái này trừ tà kính đương nhiên vân cắt chiêu cảm khái bản thân không có cái này đầu góc theo liêu xanh đánh xuống cuối cùng nhất một chuỗi số hiệu màn sáng sáng lên một tấm do vô số điểm sáng tạo thành lập thể tản điểm đồ nổi lên lại điệp ra đến hàn sơn thư viện lập thể trên bản đồ l ấ m ta lấm tấm quan g tùy theo sáng lên hình thành một cái hoàn chỉnh mô hình vân cắt chiêu cơ h ồ ngay người đây là toàn bộ hàn sơn thư viện trừ tà kính phân bố liêu xanh g ậ t đầu hiện tại chúng ta có thể điều động mỗi một mặt trừ tà kính thời gian thực hình tượng cùng với lịch sử ghi chép nàng nhẹ nhàng điểm một cái trừ tà kính thời gian thực hình tượng sôi nổi hiện, hiện. chính là chu vân trai xá ngoài cửa thị giác ngươi thật sự tiếp tiến vào còn hết lần này tới lần khác là cái này một mặt bởi vì có thứ tự liệt hảo liêu xanh thần sắc chấn định tại bản địa thiên vong tiết điểm bên trong liền có thể chính xác định vị đến nó thật là lợi hại chủ yếu là thế giới lợi hại úc cũng thế vân cắt chiêu nửa biết nửa không g ậ t đầu kỳ thật nàng là bị liêu xanh cái này loẹ loẹt lại hợp tình lý thao tác cho choáng vắn g mắt thật muốn nàng chiếu vào thế giới cho những này chỉ rất làm tám thành đã sớm kẹp lại rồi có thật nhiều thao tác căn bản không phải như thế đơn giản liền có thể đẩy ngược ra tới nói cho cùng liêu xanh dựa vào cũng là siêu trí tuệ tuyệt hảo thôi diễn năng lực kể từ đó liêu xanh bằng nắm giữ toàn bộ hàn sơn thư viện con mắt tiếp xuống hành động ngược lại là đơn giản rất nhiều bây giờ ngón tay khé động đem thời gian định vị đến đêm qua c h ư ta kính thận ảnh bắt đầu chiếu lại vân cắt chiêu vậy kích động c h ờ một chút đúng ta còn tại nghĩ chu vân tự sát nguyên nhân liêu xanh ánh mắt thâm trầm trên tay vẫn còn tiếp tục lấy thao tác xác thực hiện tại lại làm không rõ ràng cũng không thể là các nàng có cái gì thâm cự lớn đoán đến muốn chu vân dùng tính mạng làm đại giá đôi đen cùng phòng thanh danh a vân cắt chiêu gãi gãi đầu Chí ít vừa mới nghe không ra có như thế lớn thù hận nhiều lắm là xem như chẳng bao n h i ê u thân cận ngươi còn nhớ rõ vừa mới các nàng nói nguyên nhân là cái gì hừm các nàng nói phát hiện chu vân kỳ thật căn bản không giống nàng biểu hiện như thế ưu tú chỉ là có cái gọi là phần mềm hực thôi vân c á t chiêu cố gắng nghĩ lại vừa mới hai người lời nói phần mềm hực cái này từ bây giờ tại thất huyền sơn phi thường lưu hành cho nên tất cả mọi người có thể rõ ràng còn như chu vân phần mềm hực là cái gì hai người vẫn là không có nói rõ sở dĩ nguyện ý lộ ra cũng chỉ là bởi vì l i u xanh suy luận chấn nhiếp các nàng để các nàng tạm thời b u ô n g xuống đề phòng từ đó kỳ vọng liêu xanh cái này xem ra đầu góc đặc biệt dễ dùng có thể giúp đỡ tham nhu một lần bởi vì các nàng vậy sợ hãi tất nhiên chu vân hữu tâm vì đó có thể hay không có lưu khác hậu thủ không sai chính là chỗ này một điểm liêu xanh thấp d ọ n g ứng tiếng thủ hạ không ngừng một tấm tấm tuyệt lựa cuối cùng nhìn thấy cửa mở nháy mắt mà chu vân bóng người từ đó vào ra phóng đại đến xem trên mặt là phi thường rõ ràng nước mắt rất nhanh liền chạy ra khỏi cái này trừ tà kính quay phim phạm vi liêu xanh thuận nàng chạy tới phương hướng nhanh chóng tại lập thể mô hình bên trong định vị đến tiếp theo mặt trừ tà、kính. quả nhiên lần nữa bắt được chu vân bóng người lại rất nhanh biến mất ở hình tượng bên trong đi theo chu vân tung tích liêu xanh không ngừng hoán đổi đến kế tiếp trừ t à c tính cuối cùng tại nữ tử cùng nam tử trai xá trung gian đ ỉ n h viện nhỏ chu vân ngừng lại ngã ngồi trên mặt đất khóc đến toàn thân run dậy thật lâu nàng mới miễn cưỡng lắng lại một chút giống hạ quyết định cái gì quyết tâm giống như từ trong túi chữ vật c h ầ m dai rút ra một thanh đao nhỏ nàng muốn làm gì tự sát sao vân cắt chiêu nhìn được tóc gáy dựng đứng cũng không đúng a nàng không phải chết bởi cái này a liêu xanh không nói chuyện chỉ là nhìn chằm chằm hình tượng tiếp theo một cái chớp mắt vân cắt chiêu cơ hồ thét lên lên tiếng chỉ thấy chu vân càng đem mũi đao hung hăng đâm vào sau não theo sau lại một ngày ra cả khối sau sọ não bị s ố c lên mấy sợi sợi tóc dính tại biên giới màu hồng não tổ chức tại đèn đường hạ vi vi nhảy lên nhưng nàng tựa hồ không thống khổ chút nào bình tĩnh từ á o trong túi lấy ra một cái lớn chừng bàn tay sự vật phóng đại đến xem phía trên tràn đầy màu nâu đầm vết máu ánh sáng nhạt sáng lên đúng là một cái linh tấn nàng muốn làm gì nhưng mà một màn kế tiếp vượt qua vân cắt chiêu tưởng tượng chỉ thấy chu vân đem linh tấn đ ể vào xoang đầu từng cây đầu góc ngạo nghệ nhường ra không bị lại từng t ầ n g từng t ầ n g b o k hỏa đưa nó nuốt nhập chỗ sâu trong ó c chu vân lúc này mới tựa đầu xương bông xuống sợi tóc rủ xuống c h e khuất vết thương toàn bộ quá trình phi thường trôi chảy hiển nhiên không phải lần đầu tiên vì đó vân cắt chiêu nhìn được mặt mũi trắng bệnh nguyên lai、like. đây chính là nàng phần mềm hắc liêu xanh trầm giọng nói nàng hẳn là mới nhân loại cái này khái niệm từ khi địa mẫu kỷ nguyên mới sau này liền đã công khai cho nên nàng cũng không cần t ị lý vân cắt chiêu kinh ngạc trừng lớn mắt chu vân là mới nhân loại Cùng ta h ừ m mặc dù không biết cụ thể là cái gì nhưng có thể xác nhận đây cũng là nàng năng lực một bộ phận có lẽ là đầu góc có thể chứa đồ vật cái này nghe vậy không quá thực dụng a vân cắt chiêu nhỏ giọng thầm thì nhưng nàng có thể nghĩ đến đem linh tấn bỏ vào liền có thể thông qua linh tấn tùy thời liên lạc với thế giới liêu xanh lạnh n h ạ t nói đúng rồi nàng liền có thể tại khảo thí thời điểm hỏi thăm đề mục thậm chí thường ngày đối nhân xử thế đều có thể dựa vào thế giới nhắc nhở vân cắt chiêu chấn kinh lại giật mình khó trách khó trách nàng mặc dù biểu hiện rất hoài mỹ nhưng lại cùng tất cả mọi người đều có loại vô hình khoảng cách cảm giác nghĩ đến chính là h ư tình giả ý tự a nhiên ư là l o ạ cảm giác Cắt i này. Vân u lầm bầm ó i giới mặc chân dù thế rất thành, nhưng lúc à nàng muốn thẳng, chẳng nhiêu. nhiên. tóm một kể lại lại l tới, ra bao Tự cách này vân cắt chiêu đông nhiên nghĩ đến chờ một chút nếu như đây là nàng giấu ở trong đầu tại sao đỗ hi vi cùng dương xuân mụi có thể biết Trước 1067, ai là thủ Trước chân chính? 10. Trước 1067, ai là thủ phạm chân chính? 1067, 10. 1067, 10. ai ai là là phạm thủ phạm không sai ngươi phát hiện điểm mù rồi liêu xanh gật đầu đây cũng là các nàng vừa rồi nói không tỉ mỉ nguyên nhân mặc dù một phần là vì bảo hộ chu vân bí mật nhưng là có bộ phận làm mỹ hóa hành vi của mình vẫn cắt chiêu s ứ n g sở tại sao muốn mỹ hóa liều xanh n â n chỉ gõ gõ màn sáng bên trong hình tượng chu vân trong đầu cái này linh tấn mặc dù ẩn nấp nhưng vẫn là phải định kỳ lấy ra giải nhiệt tản giải nhiệt linh tấn vận hành lúc lại sinh ra linh năng nhiệt lượng thừa đặt ở bên ngoài cơ thể còn không sao nhưng đặt tại trong đầu nhiệt độ lại không ngừng lên cao liều xanh bình tĩnh giải thích mặc dù chu vân đại nao có thể khép mở nhưng bình thường lại không thể bại lộ cường độ cao sử dụng sau không giải nhiệt nhẹ thì ảnh hưởng linh tấn vận hành và thao tác nạn thì cháy hỏng thần kinh làm nhiều rồi tóm lại sẽ bị gặp được vân cắt chiêu s ữ n g sở gật đầu thì ra là thế là trọng yếu hơn là liêu xanh ánh mắt lạnh lùng các nàng phát hiện sau này không muốn lấy muốn báo cáo thư viện ngược lại ép hỏi chu vân lại như thế nào làm được người thế nào biết rõ vân cắt chiêu chừng tóm mắt cái này dối tung hiện trường thậm chí ngăn tủ đều bị mở ra y phục bị lật ra đến nói là đánh nhau trên thực tế càng giống là tìm kiếm liêu xanh ngữ khí nhàn nhạt ta đoán chừng các nàng giấu chu vân đồ vật dùng cái này uy hiếp ép hỏi cuối cùng dẫn tới một trận tranh t r ư ớ khó trách vân cắt chiêu vớt vớt cái chán khoa cử sắp đến đây quả thật là quá mê người rồi cuối cùng nhất chu vân đoán chừng là thành công đoạt lại lại hoặc là các nàng sợ hãi làm lớn chuyện vẫn là trả lại cho chu vân cho nên chúng ta tài năng nhìn thấy chu vân đem thả lại trong đầu vân cắt chiêu bừng tỉnh đại ngộ lập tức nhìn về phía màn sáng ánh mắt lộ ra trần trở không đành lòng b i ế chúng ta có phải hay không có thể nhìn thấy chu vân qua đời quá trình trên lý luận có thể liêu xanh đáp vân cắt chiêu cho mày cắn môi dưới nếu như ngươi không muốn nhìn không có việc gì ta cũng tò mò sẽ phát sinh cái gì vân cắt chiêu lắc đầu cho mày rất kỳ quái chu vân lúc này căn bản không giống như là chuẩn bị liều chết bộ dáng s ắ c thực như thế tại màn sáng bên trong chu vân b u ô n g xuống xương đầu sau thi triển ra liều xanh thường dùng khiết tịnh thuật tỉ mỉ thanh lý trên người máu đen còn có bụi đất còn sáng x u ấ t thủy kính tắt tỉa bụi tóc động tác t h ô n g dong lại trôi chảy theo sau nàng chậm rãi đứng dậy lộ ra một tia lỏng lẻo t i ế u dung nhưng mà cứ như vậy đứng hồi lâu không n ú c ních liền ngay cả nụ cười trên mặt vậy không thay đổi duy trì quá lâu cũng có vẻ có chút quỷ dị liều xanh núi mày chậm rãi kéo động thanh tiến độ cuối cùng chu vân đậu rồi nụ cười kia trong nháy mắt thu lại giống như là suy nghĩ minh bạch cái gì hoặc như là làm xuống một loại nào đó quyết tâm từng bước một xuyên qua đ ì n h viện đi hướng cây kia cái cổ siêu vẹo cây thông lấy r a lụa trắng treo ở trên cây rồi mới đem chính mình đầu chậm rãi mặc lên đi vào hai chân buông lỏng cả n g ư ờ i hướng xuống một rơi vân cắt chiêu che miệng lại cơ hồ đã quên hô hấp ngay tại hai người đều coi là chu vân lại không còn động thời điểm nàng trên nửa cái đầu sọ đ ố n g nhiên mở ra về sau chầm xuống nhưng không có c h ó c r a cùng bên dưới nửa gương mặt vương vẫn không dứt được ngược lại là hai mắt hướng sau vừa rơi xuống vừa vặn tiến vào trừ tả kính tầm mắt xoay chuyển ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú về phía trừ tà kính vương hướng khoe miệng lại chậm rãi câu lên vẻ mỉm cười tựa như chính ngăn lấy màn sáng nhìn xem hai người bọn họ cười đồng dạng liêu xanh cùng vân cắt chiêu đồng thời chấn động trong lòng nhưng rất nhanh nụ cười này liền vặn v è o vì đau đớn cuối cùng nhất vĩnh cửu ngưng kết ở trên mặt t i ế n lặng đường này vân cắt chiêu mới chậm rãi mở miệng nhìn sau này càng muốn không rõ nàng rõ ràng đã đem đổ vật cướp về rồi mà lại đỗ hi vi cùng dương xuân mội trong lòng có quỷ tạm thời cũng sẽ không nói ra ngoài nàng làm gì liêu xanh lại ánh mắt nặng nghề mà nhìn chằm chằm vào đo thật lâu mới lần nữa kéo lấy thanh tiến độ kéo về chu vân trang điểm kết thúc một khắc này nhìn một lần lại kéo về đi lại nhìn một lần làm sao rồi vân cắt chiêu nhãn tình sáng lên ngươi là phát hiện cái gì sao liêu xanh không nói lời nào đem đoạn này chu vân đứng yên thật lâu thận ảnh hình tượng cắt chém thành ba đoạn triển khai thành ba cái màn sáng đặt chung một chỗ ngươi xem vân cắt chiêu mê mang nhìn xem ba đoạn đồng thời phát ra nhìn cái gì theo hình tượng này truyền bá lần thứ ba thời điểm nàng cuối cùng nhìn ra một chút mánh khỏe chơ một chút mặc dù chu vân một mực không động tới có thể bóng cây lắc lư đông tuyết bay xuống hoàn toàn giống nhau như l ú c cũng là nói liêu xanh có chút gật đầu không sai đây là cùng một đoạn quay phim hình tượng phục chế ba lần bổ sung mà thành nguyên một đoạn cái này sao khả năng vân cắt chiêu đột nhiên nhìn về phía liêu xanh có người động tay chân liêu xanh lần nữa gật đầu thế nhưng là vân cắt chiêu cắn môi d ư ớ i thế nào làm được có hai loại độ khả thi loại thứ nhất người này có một loại nào đó người ta vô pháp tưởng tượng năng lực có thể cưỡng ép vượt qua trừ tà kính tưởng lửa ảnh hưởng quay phim nếu không coi như tù vi cao đến đâu vậy càng không đi qua trừ phi giống như nàng hiệu tầng dưới c h ố t logic nhưng câu nói này l i ê u xanh sẽ không nói ra khỏi miệng loại thứ gì đâu vân cắt chiêu truy vấn l i ê u xanh nhìn qua ba đoạn quỷ dị giống nhau hình tượng ánh mắt lạnh dần loại thứ gì sao là có được nhân viên quản lý quyền hạng người có thể trực tiếp sửa chữa đoạn này thật ảnh vân cắt chiêu nháy mắt hít một hơi lanh khí ánh mắt rung động không biết nghĩ đến cái gì nhưng vào lúc này l i ê u xanh dường như có cảm ứng nhìn thoáng qua thời gian ngâm tay bấm diệt tiên lặng phát trợn bên ngoài lập tức chuyển đến ồn ào sang ầm giống như là bị ngăn cách thật lâu thủy chiều đột nhiên phân vân cắt chiêu giật mình trong lòng vội vàng đẩy cửa đi ra ngoài chỉ thấy cuối hành lang đèn đuốc chập trờn một đám người từ chu vân trai xá phương hướng vào tới phía trước nhất lạnh lùng thẳng tắp thần sắc lăng lệ chính là gì trai dài phía sau là đỗ hi vi cùng dương xuân ngội bị hộ viện kẹp ở giữa ủ rũ cúi đầu nhưng không có phản kháng hiện nhiên đã làm tốt chuẩn bị tâm lý chỉ là một n â n g mắt cùng trong đám người vân cắt chiêu ánh mắt đ ố i lên trong mắt một nháy mắt lộ ra phức tạp cảm xúc cuối cùng nhất là tuyệt vọng cầu khẩn có thể nàng cái gì cũng làm không được chỉ có thể nhìn các nàng đi xa tâm phiền ý loạn trở lại trong phòng nhìn thấy liêu xanh vẫn như cũng h i ê m túc đối màn sáng phía trên số hiệu theo nàng thao tác chính phi tốc chạy qua làm sao đây đỗ hy vi cùng dương xuân hội thật sự bị mang đi vân c á t chiêu vô ý thức cảm thấy chỉ có liêu xanh mới có biện pháp xem như cùng phòng các nàng nhất định sẽ bị hỏi liêu xanh đầu vậy không nâng các nàng đã làm sự vậy không có khả năng giấu được chỉ là không rõ ràng thư viện sẽ cho đa trọng trừng phạt kia vân c á t chiêu cắn môi dưới liêu xanh cuối cùng ngừng tay bên trên động tác đừng nóng vội chúng ta bây giờ theo sau nhìn một cái nói xong nàng dưới chân một điểm thân hình nhẹ nhàng linh hoạt lướt đi ngoài cửa vẫn cắt chiêu sừng sốt một cái trước mắt cũng không lo được nhiều nghĩ mau đuổi theo ra ngoài vừa vặn cùng vào nhà hai cái cùng phòng gặp thoáng qua dì trai g i ả i xoa nhũ chặt mi tâm đi ra phòng tạm giam một ở sau người đóng lại cái đóng nước n ở thanh âm hai tên hộ viện vội vàng tiến lên đón như thế nào trai g i ả i là các nàng d ở trò xấu đúng không phải chăng đưa các nàng đưa đến huyện nha đi dì trai g i ả i không có trực tiếp đáp lại chỉ thẳng như nói hiện tại thư viện đại trận đóng lại hết thể sáng mai lại nói thế nhưng là thư viện không có lý do chụp lấy hai tên học sinh các ngươi cảm thấy dì trai dài nghiêm nghị nói lấy ước hiếp đồng học đưa tới hắn phí hoài bản thân mình m ê n do còn chưa đủ tư cách giam lại sao cái này hai tên hộ viện hai mặt nhìn nhau nhưng vào lúc này một đạo thanh lanh thanh â m từ bên cạnh sáng sủa vang lên nếu như khả năng đưa tới hắn phí hoài bản thân mình người một người khác hoàn toàn đâu đen b ư ớ c bên dưới một nữ học sinh l ặ n g lặng đứng thẳng dù dung mạo thường thường phảng phất xem qua tức bên nhưng này một thân lạnh b u ố c lại chắc chắn khí chất làm cho không người nào có thể coi nhẹ chính là liêu xanh vân cắt chiêu đi theo bên người mặt múi tràn đầy t h ấ thỏng ngươi là gì trai dài khe nhữ mày nhiệt tình học sinh liêu xanh c h ắ p tay liên quan với chu vân một án ta còn có manh mối có thể cung cấp dì trai dài lập tức ánh mắt lấp liệt hướng xuống khỏe m ô i mím lại càng sâu không cần việc này đã xong nói xong thấp giọng phân phó hậu viện coi tù đỗ dương n h ị người nhất thiết phải một tấc cũng không rời vừa muốn gặp t h o á n g qua l i ê u xanh thanh â m lại lần nữa vang lên thật sao ngươi nhận định các nàng chính là toàn bộ ngọn n g u ồ n dù cho liên q u a chu vân trước khi chết còn gặp qua những người khác hà trai t r ư ở n g bước chân nháy mắt một bữa quay đầu lạnh lùng thoáng nhìn người ở đây nói cái gì liêu xanh mân mắt thần s ắ c nhàn nhạt, nhạt trai trưởng hy vọng ta ở đây ở trước mặt tất cả mọi người nói câu nói này có ý riêng hà trai trưởng liếc nhìn phía sau lộ ra hiếu kỳ thần sắc hai vị hộ viện lần nữa m ấ p máy môi cùng ta tới hắn mang theo hai người tiến vào viện từ một chỗ khác x ư n g phòng trong phòng một bàn một ghế dựa còn có mấy cái cao lớn giá sách phía trên đổ đầy các loại năm xưa hồ sơ bây giờ có rồi thiên võng loại này giấy chất hồ sơ đã bị đào thải nhưng là không thể tùy tiện vứt bỏ liền như thế chất đầy gian phòng chính là thư viện chia cho trai trưởng làm việc vị trí hà trai trưởng kéo ra cái ghế một mình ngồi xuống hai tay trùng điệp đặt lên bàn nói đi các ngươi biết rõ cái gì vân c á t chiêu cũng tò mò nhìn về phía liêu xanh nàng cũng muốn biết các nàng biết rõ cái gì liêu xanh mỉm cười tiện tay đem bên cạnh d ư ơ n g sách bên trên một đống quyển t r ụ c đẩy ra một chút đưa ra một điểm vị trí rồi mới nhẹ nhàng ngồi ở trên đó lúc này mới ở trên cao nhìn xuống nói chúng ta biết đến sự tình trai trưởng ngài hẳn là cũng rất rõ ràng mới là có chuyện nói thẳng vậy được liêu xanh có chút gật đầu ta rất h ế u kỳ ngài cùng chu vân là cái gì quan hệ tại sao nàng thấy ngươi sau này liền quyết định muốn tự sát vân cắt chiêu cả kinh miệng không khép lại hà trai trưởng sắc mặt càng là bám ộ t cái thay đổi nói bậy cái gì chẳng lẽ các ngươi cũng muốn giam lại vân cắt chiêu dọa đến mau đem miệng khép lại lặng lẽ giật giật liêu xanh tay náo liêu xanh cũng không vì mà thay đổi nếu có người gặp được các ngươi gặp mặt đâu là ai ngươi để người kia đến cùng ta đối chất nhau người kia không nguyện ý lộ ra thân phận liêu xanh thản như nói chỉ làm cho ta kể lại hà trai trưởng trên mặt căng cứng đường nét nháy mắt lòng đi xuống nạp danh tia thủy tiện ai cũng có thể lung tung bố trí rồi nếu có chứng cứ đâu chứng cứ hà trai trưởng xưng sở liêu xanh cười cười đương nhiên cũng không thể nói không chứng cứ nói xấu trai trưởng a Tốt. hà trai trưởng hướng thành ghế k h ẽ n g h i ê n g vậy ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể xuất ra cái gì đã thấy liêu xanh mặt không đổi sắc vung ra một đạo t h ậ t ảnh hình tượng bên trong chính là chu vân một người ngồi ở trong định viện trang điểm hà trai trưởng ánh mắt đ ố n g nhiên ngưng lại góc tia độ kia tia sáng vị trí kia rõ ràng là trừ tả kính thị giác hắn vô ý thức ngồi thẳng mấy phần đè ép chấn kinh hỏi ngươi đây là đây là vị k i a học sinh quay phim thật ảnh liêu xanh lạnh n h ạ t nói úc thì ra là thế hà trai trưởng cười lạnh hình tượng này trừ đi sở hữu đánh dấu cho nên nói là quay phim cũng có thể nói còn nghe được dù cho cái này nơi phát ra tại chỗ ba người đều lòng dạ biết rõ là trọng yếu hơn vẫn là nội dung bên trong hà trai trưởng biểu hiện bình tĩnh vân cắt chiêu lại thấp thỏm trầm mặc hai tay chăm chú n ắ m chặt nàng đương nhiên biết rõ đoạn này thật ảnh bản thân căn bản không có cái gì thực tế không rõ tại sao liều xanh sẽ ở lúc này xuất ra hình tượng bên trong chu vân trang điểm hoàn tất lại đứng lên lộ ra nụ cười ấm áp cùng trước đây giống nhau như lúc nhưng mà ngay tại nàng khẩn trương đến cơ hồ nghĩ rời ánh mắt lúc không giống hình tượng xuất hiện một bóng người từ dưới tán cây chúc ảnh bên trong đi ra trực tiếp hướng chu vân vị trí đi đến dáng người thẳng giống như là bị trường xích xóa qua mặt của người kia nhất chuyển vân cắt chiêu ngừng thở ra sao trai trưởng chỉ là bởi vì bình thường luôn luôn thần sắc lăng lệ lông mày dựng thẳng lên khỏe môi bịu xuống có thể tại chu vân trước mặt hắn lông mày đôi không tự giác rủ xuống khỏe môi vậy vông vất một chút lại mơ hồ ra người thiếu niên nên có ngây nô cùng công nghệ lúc này mới nhìn ra được hắn kỳ thật cũng là cùng đại gia cùng tuổi học sinh lại nhìn về phía lúc này hà trai trưởng trên mặt xanh đỏ giao thoa nhìn chằm chằm thật ảnh lộ ra khó có thể tin t h ầ n sắc ngươi đây là từ đâu tới ta nói là gặp được các ngươi gặp mặt người giấu tên quay phim đây là đây là ngươi là muốn nói đây là giả liêu xanh cười một tiếng ta nghĩ chúng ta nhưng không có kỹ thuật như vậy giả tạo ra như thế sinh động như thật hà trai trưởng thế nhưng là ngươi thế nào lấy được hà trai trưởng yên lặng đem còn dư lại nói mất xuống hắn cũng không thể thừa nhận đây đúng là trừ tà kính lịch sử ghi chắc a liêu xanh cười d ạ d ỡ tiếp tục xem tiếp đi hà trai trưởng không tự giác nắm chặt nắm đấm hình tượng bên trong hai người vừa thấy mặt liền đi đầu thi lễ dì ngu ngươi đến rồi chu vân thanh âm nhẹ nhàng lưu lên tại gió đêm bên trong chu đồng học xin hỏi có chuyện gì sao hà trai trưởng hiển nhiên tận lực giữ một khoảng cách y theo thư viện quy định bình thường cái này canh giờ là không nên bên ngoài đi lại lại nói một nửa hắn đ ỗ n g nhiên dừng lại ngươi khóc tựa hồ là chú ý tới chu vân nước mắt trên mặt ngay cả hắn đều tay chân luôn cuống ở trên người tìm tòi giống như là đang tìm khăn tay chu vân nghẹn nào một tiếng không có cái gì là ai khi dễ ngươi hà trai trưởng nhữ mày n ữ khí gấp mấy phần không có người nào khi dễ ta ta chỉ là muốn gặp ngươi một chút chu vân khoa cử sắp đến việc này không nên nhiều lời là như không có chuyện thần yếu ta phải trở về ôn tư rồi hà trai trưởng lùi lại nửa bước chu vân túi đầu được hà trai trưởng trầm ngâm một lát lại nói người thiên tư thật tốt thư viện giáo tập đều nói ngươi rất có vài phần năm đó liêu tam nguyên phong thái chúng cử có hy vọng thậm chí khả năng tiến thêm một bước càng như vậy càng không thể bỏ bê trường an cao thủ nhiều như mây những thứ khác tạm thời không cần để ở trong lòng miễn cho ảnh hưởng tiền đồ h ử m ta biết rõ chu vân cúi đầu hà trai trưởng lúng túng nửa câu cuối cùng cái gì cũng không nói thêm quay người rời đi đi vài bước lại không quá yên tâm quay đầu hỏi một câu ngươi xác định ngươi thật sự không có việc gì h ử m ta không sao nếu có người khi dễ ngươi nhất định phải nói cho ta biết h ử m nhất định hà trai trưởng liền như thế đi mà chu vân lại tại tại chỗ đứng yên thật lâu thằng đến nàng cuối cùng làm xuống quyết định kia màn sáng dập tắt hà trai trưởng thở vào một hơi các ngươi vậy nhìn thấy chúng ta xác thực không có cái gì chúng ta thế nào nghĩ không trọng yếu mấu chốt là những người khác thế nào nghĩ thư viện thế nào nghĩ liêu xanh nói hà trai trưởng nhân tâm cự tuyển chu vân vì tình gây thương tích ngươi vô pháp ngăn cản người khác như thế nghĩ câu nói này xác thực c h ọ t chúng hà trai trưởng mặt nhất thời kìm nén đến đ ỏ bừng ngươi đừng nói b ậ y liêu xanh nhìn xem hắn nàng kia cái này thái độ là vì sao do dự lường này hà trai trưởng mới nói xác thực chu vân có biểu đặt qua vân cắt chiêu kinh ngạc che miệng lại hà trai trưởng vội vàng bổ sung có thể kia đã là trước đây thật lâu chuyện khi đó chúng ta mới vừa vào thư viện thành tích cũng đều không sai thường thường một đợt đảm nhiệm học sinh đại biểu nói đến đây hắn không tự giác có chút hất cầm lên nhưng là ta đối nàng tuyệt đối không có cái gì ý khác hắn cắn răng cường điệu ta một lòng chỉ có việc học loại chuyện đó ta căn bản không tâm tư vậy bởi vậy tại hơn một năm trước liền mình s á c cự tuyệt nàng vẫn cắt chiêu kinh ngạc kia tại sao thấy s o n g người sau này hà trai trưởng lần thứ nhất lộ ra ảm đạm thân sắc cùng với chân thật hoang mang ta cũng không biết cho nên ta mới nghĩ có phải hay không là nàng cùng phòng khi dễ nàng kết quả thật sự chính là lúc này liêu xanh lại chậm rãi mở miệm nếu như nàng thật là bởi vì cùng phòng mà chuẩn bị tự sát lại tại sao muốn tới tìm người nói chút giống thật mà dạ hà trai trưởng khẽ giật mình nàng không phải liền là hy vọng ta có thể bắt lấy nàng cùng phòng sao thế nhưng là nàng có nói rõ sao hà trai trưởng có chút há muộn lại nói không ra nói tới nếu như nàng thực tình xin giúp đỡ cái kia hẳn là sẽ nói cho người b i ế ta t liêu xanh tiếp tục nói mà lại nàng hẳn là cũng rất rõ ràng trừ ta kính trải rộng thư viện các người gặp mặt nhất định sẽ bị quay phim xuống đây đi mà lại bởi vì nàng chết những n à y hành tung đều sẽ bị điều tra đều sẽ bị nhìn thấy và không ngươi thế nào sẽ nghĩ tới trước thời hạn đem cái này thật ảnh bóp n h o đâu ngươi hà trai trưởng đột nhiên nâng đầu cái phản ứng này đã nói rõ hết thảy che giấu đã tới không kịp chỉ có thể cười lạnh một câu a ngươi còn cưỡng ép tiến vào hậu đài nữa nha cái này nếu là báo cáo đến thư viện ngươi cần phải xui xẻo rồi cũng vậy liều xanh bình tĩnh vô cùng cho nên nàng khả năng thật chỉ là muốn chết trước thấy ta một mặt hà trai trưởng khỏe môi căng cứng dù sao nàng biết do ta có thể xử lý nhưng ngươi xử lý quá thô giáp bị phát hiện là chuyện sớm hay m u ộ n liêu xanh bình t ĩ n h nói chỉ cần phát hiện để thanh vân cắt hỗ trợ khôi phục đây là chuyện dễ như t r ở bàn tay cho nên ngươi chính là tìm thanh vân cắt nhưng không có khả năng a rõ ràng thư viện đã phong tỏa ngươi không cần quản ta là như thế nào ngươi đến cùng muốn nói cái gì ta biết rồi vân cắt chiêu cuối cùng kịp phản ứng hai tay vỗ có thể hay không chu vân đạ n g h ĩ kỹ ngươi sẽ trở thành gánh vác nàng tử vong người một trong cái gì tuyệt đối không có khả năng dí ngũ nhất lỗ mãng quyết đoán lắc đầu cho dù có cái này thật ảnh ghi chép nhưng chúng ta bình thường cũng không nói qua vài câu linh tấn bên trên tảng gấu ghi chép cũng có thể làm chứng ung dung miệng cũng sẽ không bận tâm với đây liêu s a n h nói thế nhưng là kia là một năm trước chuyện d ĩ ngu cơ hồ hô lên âm thanh có người sẽ để ý sao liêu s a n h thản nhiên nói sẽ chỉ nhớ được ngươi là nàng cuối cùng nhất người nhìn thấy d ĩ ngu bờ môi cắn được trắng bệnh Hiện nhiên, đây chính là hắn sửa trừ tà kính ghi chép lý do. Cho dù hắn biểu hiện được thể cách. thời khen chốt, không biểu diện lại xa cách, bây giờ là thời điểm đây được Bây là lý là tà sửa xa ta trừ do. dù nhưng ta có thể phát thể ta thật không có đối nàng làm cái gì hắn nâng tay phát thể hắn không thể sử dụng ra tất cả biện pháp chứng minh trong sạch của mình ai ngờ liễu xanh chỉ là gật gật đầu được như thế dễ nói chuyện hà trai trưởng có chút trong váng chỉ nghe liễu xanh nói tiếp đi nếu như ngươi không nghĩ rằng chúng ta nói ra có một điều kiện cái gì hà trai trưởng cắn răng tay vớt ve t ạ i trên túi chữ vật nghĩ ngợi phải bỏ ra bao nhiêu mới có thể để cho các nàng ngầm miệng ai ngờ liễu xanh mở miệng để chúng ta kiểm tra một chút chu vân thi thể hà trai trưởng nửa ngày không có kịp phản ứng cái gì thi thể đã liều xanh lại đánh gây hắn lời nói người không dùng che giấu ta biết thi thể còn tại thư viện chương một n ư ơ i chín ai là thủ phạm chân chính 12. t m ư ơ chương một n ai là thủ phạm chân chính 12. t m ư gió d é t phân phật tường viện bên trên tuyết động giao toa h thành từng đạo bạch tuyến đem hàn sơn thư viện một mực phong tại trầm trầm trong đêm đông ba người bước chân tại trên mặt tuyết giẫm d a nhỏ vụn k á c tâm thanh d ĩ ngu đi ở đằng trước lưng căng cứng giống một cây thước thẳng hắn cũng không biết bản thân đường đường trai trưởng thế nào sẽ luân lạc tới tình trạng này g i nhớ bản chạm v ư tên bị hai cái cảnh giới so với mình còn thấp nữ học sinh uy hiếp hơn nửa đêm dẫn đường đến xem một bộ thi thể càng nghĩ càng b i ế t khuất không nhịn được trùng điệp ai t h á n một tiếng hà trai trưởng phía sau truyền đến thanh âm lành lạnh ngươi sẽ không là cố ý muốn để người khác nghe t h ấ y à. thanh âm không cao không thấp vừa vặn có thể để cho hắn nghe thấy cần ta nhắc lại ngươi một lần sau ta đã đem t h ậ n ảnh đặt ở quang minh trên diễn đàn thiết t r í định thời gian gửi đi nếu như ngươi đem chúng ta cho tố cáo hoặc là giết kia không có ý tứ ta giết các ngươi làm gì dị ngu cắn răng ai biết được liêu xanh núi bay tóm lại chờ thiên võng vừa khôi phục tất cả mọi người sẽ biết hà trai trưởng có bao nhiêu sao nhất tâm trừ phi ta bản thân chủ động bị bỏ đi ta biết rồi dĩ ngu chỉ có thể đem khẩu khí này xinh xinh n u ố t xuống dẫn hai người một đường xuyên qua trùng điệp hành lang đ ì n h viện càng đi càng vắng vẻ càng chạy càng yên tĩnh ngươi sẽ không thật sự dự định giết chúng ta a dĩ ngu phía sau lại lần nữa c h u y ể n đến chất vấn đương nhiên sẽ không ta cũng không muốn lãng phí thời gian gây phiền thoái dĩ ngu nổi nóng nói chỉ là kia thi thể khẳng định không tốt đ ặ t ở thư viện chủ yếu khu vực lại thêm đại trận phong tỏa bất luận kẻ nào không được xuất nhập cho nên chỉ có thể tạm thời an trí ở nơi này không người đến địa phương hắn nói chỉ hướng phía trước một tòa tầm thường phòng nhỏ nặng nghề tuyết đ è ép mảnh ngói trong cửa sổ mặt đen như mực một tia sáng cũng không có bất quá ngươi đến cùng tại sao muốn tra vụ án này ngươi rốt cuộc là cái gì người vừa đi đến trước cửa g ì ngu nhất vừa hỏi hắn hỏi chính là liễu xanh hắn đương nhiên có thể nhìn ra được một cô gái khác chỉ là đi theo nàng đối chu vân cái chết chân tướng như thế nào cũng không thèm để ý dù sao ngay cả hắn đều không quá để ý liêu xanh chứng trạc đàng hoàng bởi vì ta hôm nay hỏi ý kiến thế giới ta tuyển khoa phương hướng nó kiến nghị ta hẳn là hướng điều tra phương hướng đi dĩ ngũ lập tức giật mình úc chính là sau này đi trước tạo viện tham tuần ti đại lý tự nha môn loại hình nga khó trách n g ư ơ i như thế tích cực là muốn luyện tay một chút đúng không cũng coi là đi một bên vân c ắ t chiêu yên lặng ở đầu giống như là cuối cùng lý giải rồi mở cửa nhanh đi liêu xanh thúc giục biết rồi ta cũng muốn nhanh lên đâu dĩ ngũ lầm bầm một câu lấy ra lệnh bài hướng trên cửa vừa chiếu cùng c ụ một tiếng môn ứng tiếng mà ra may mắn ta là trai trưởng có nơi này quyền hạn hán tiêu ngạo mà đem l ỡ n lưng được căng thẳng ngoài miệng lại thúc giục đi vào đi tranh thủ thời gian xem hết ta còn muốn trở về làm tâm lý xác định và đánh giá đâu trong hôm nay nhất định phải đưa ra các ngươi cũng đừng đã quên n g h e tới tâm lý xác định và đánh giá vân cắt chiêu vẫn còn có chút khẩn trương vô ý thức nhìn đồng hồ còn có hai giờ liêu xanh cũng không lo lắng không làm cũng được nếu quả như thật có ngày mai cùng viện chính đối lên cũng được nhưng tốt nhất đêm nay liền có thể giải quyết ba người bước vào trong phòng lập tức một luồng hơi lạnh đập vào mặt chính là dùng để chỉ hoãn thi thể mục nát hàn băng pháp trận hiệu quả cho nên vậy nghe không gặp cái gì mùi thối chỉ có nhàn nhạt mùi máu canh phòng không lớn bên trong tối như mực linh châu đèn vừa chiếu trung ương một tấm t h ấ p bé trường án phía trên bao trùm lấy một t ầ n g vải trắng có chút nhô lên một đạo nhân hình dì ngu không d á m tới gần chỉ đứng tại cạnh cửa nhìn qua cố kia thi thể ánh mắt lóe qua một cái chớp mắt phức tạp vân cắt chiêu cũng không dám tiến lên liêu xanh lại sắc mặt bình tĩnh nâng tay xốc lên vải trắng chu vân lạc yên nằm sắc mặt dù trắng lại giống ngủ lấy bình thường liếp nhìn lại kia đóng chặt mí mắt phảng phất tại có chút tùy thời đều u m ố n mở ra. n n h ư g lại n g ư n thần, g l ạ i cảm thấy chỉ là giác. ảo ả thấy h là p n g i loại này băng lánh tĩnh không khí, ngu chủ động mịch khí, chủ hỏi. dĩ ư ơ i Ngươi đến cùng định tìm cái gì đâu ta cảm thấy trên người nàng còn có manh mối liêu s a n h trả lời thế nhưng là thư viện đã mời học b ổ túc y học nữ giáo tập kiểm tra qua xác nhận chính là ngạt thở tử vong không có cái khác gì thường à. liêu s a n h nhưng không có để ý tới lại hỏi nàng vật phẩm tùy thân đâu đều ở nơi này d ĩ ngu chỉ hướng chu vân trong tay túi chữ vật chúng ta đều tìm tới không thấy được cái gì đặc thù các ngươi có tìm tới nàng linh tấn sao linh tấn cái này cũng đúng không có kỳ quái chỉ thấy liêu xanh tại trong túi chữ vật lật ra một viên đao nhỏ một giây sau mũi lao trực tiếp chui vào chu v â n sau nao cùng xương cổ chỗ i a giới dì ngu cả kinh kém chút nhảy dựng lên người ở đây làm gì nhưng mà l i ê u xanh thần sắc không thay đổi thủ đoạn hơi dùng lực một chút g i a n g dác một tiếng tựa như mở con hầu một dạng dễ như t r ở bàn tay liền đem chu vân sọ nào cho cậy mở rồi một cỗ hôi thối đổ xuống mà ra dì ngu vô ý thức ngừng thở thanh em vậy nháy mắt tạm ngừng tại trong cổ hắn rõ ràng nhìn thấy tại chu vân màu xám trắng nào trong tổ chức khảm một khối lớn chừng bàn tay sự vật linh tấn nửa ngày hắn mới tìm về thanh âm của mình linh tấn thế nào sẽ ở nàng trong đầu ngươi chẳng lẽ không nhìn trừ tà kính trước mặt thật ảnh sao tại cùng ngươi gặp mặt trước đó chu vân làm cái gì ta ta nơi nào đến được đến đương nhiên trực tiếp nhảy đến ta xuất hiện thời gian như vậy kỳ thật dựa theo quá trình liền xem như ta muốn nhìn hậu đài cũng được thỉnh cầu nhưng ta đã không quản được như vậy nhiều thì ra là thế l i u xanh gật đầu lông mày lại hơi nhữ lên bất quá cũng thật là kỳ quái cái cái gì kỳ quái đầu góc của nàng mục nát trình độ vượt qua tưởng tượng mấu chốt là thân thể của nàng rõ ràng còn bảo tồn tốt đẹp liêu xanh vừa nói một bên đem linh tấn từ chu vân kia đã mềm hóa thành bã đậu nào trong tổ chức lấy ra từng sợi nửa hóa l ỏ n g tổ chức chất sơ vô lực dây dưa nhẹ nhàng kéo một cái liền rụng xuống cái tràng diện này quá tại quái dị buồn nôn vân cắt chiêu chăm chú che miệng lại nàng nàng làm ớ i nhân loại a cái này có lẽ chính là nàng năng lực đại giới dị ngu toàn thân thẳng lên nổi da gà ngoài miệng t h u c giục nói tranh thủ thời gian tranh thủ thời gian đi biết rồi liêu xanh nhàn nhạt lên tiếng tìa tay một đạo khiết tỉnh thuật thanh đi linh tấn bên trên n ó để ở một bên lại phủ phục chuẩn bị giúp chu vân đem đầu lâu khép lại nhưng kỳ quái là không hề giống là thận ảnh bên trong chu vân tiện tay hợp lại như thế đơn giản nang đắp một cái bên trên đầu kia xương lại bắn lên lại đóng lại bắn lên bởi vì chấn động thậm chí ngay cả mí mắt đều s ố c lên rồi lộ ra một đôi tan giã không có chút nào tiêu cự trắng nhợt con mắt đem gì ngu dọa đến toàn thân chấn động bởi vì trắng xám linh trâu dưới đèn chu vân giống như là một cái không có chút nào sinh khí con ron dối một gương mặt lấy quái đạn tư thế dựng thẳng thẳng thẳng t nếu không nếu không quên đi thôi vân cắt chiêu nhỏ giọng nói dù sao chúng ta tới đây bên trong cũng chính là vì cái này linh tấn hiện tại thời gian cấp bách nhưng mà nàng vừa mới nói xong câu đó chỉ nghe xoà xoạt một tiếng chu vân cổ cứng xinh xinh xoay chuyển cái phương hướng tia trương thụ lên mặt trực tiếp nhắm ngay vân cắt chiêu vân cắt chiêu sợ hãi cả kinh cái này trên tay nàng tranh thủ thời gian cầm bước lên một tấm phụ lục nhưng còn chưa kịp ném ra bên ngoài liền đông nhiên dâng lên hòa diễm lại bị đốt thành một đoàn cho tàn mà gì ngu lùi lại một bước liền muốn rời khỏi ngoài cửa nhưng mà phịch một tiếng phía sau môn lại bị đóng lại trong phòng hoàn toàn yên tĩnh chỉ có ba người đối một bộ não động mở lớn thi thể chương một nghìn không trăm bảy mươi ai là thủ phạm chân chính mười ba chương một nghìn không trăm bảy mươi ai là thủ phạm chân chính mười ba sao thế nào xử lý vân c á t chiêu vô ý thức lách mình đứng tại liêu xanh phía sau tay thật chặt nắm chặt tay náo của nàng mà trước mặt gì ngu sắc mặt tái nhuận bị trong tay máy giò quỷ khí bên trên cấp tốc bước lên hồng quang chiếu lên đỏ bừng quả nhiên hắn hầu kết lăn lăn mới nhân loại sau khi chết lại càng dễ quỷ hóa đây là vân c á t chiêu cũng bị cái này đỏ tươi dọa sợ cấp x â lực ảnh hưởng đẳng cấp đã vượt qua chúng ta có thể ứng đối phạm vi chúng ta hẳn là tìm chức tạo viện người đến không tới được dĩ ngu cắn răng đại trận đã phong bế bất kỳ người nào không được ra vào tại sao ra trọng đại như vậy sự tình cũng có thể dàn xếp a đây là viện chính mệnh lệnh dĩ ngu cường điệu vậy bây giờ không nói đến như vậy nhiều chúng ta có khả năng mở nơi này sao dĩ ngu chỉ chính là gian phòng này lại nhìn về phía mặt chính dựng thẳng lên đến chu vân nhất thời trái tim siết chặt người ở đây làm gì hắn nói không phải chu vân mà là chính án lấy chu vân mặt ý đồ đem nàng cưỡng ép ép về tại chỗ liêu xanh đương nhiên là giúp nàng khôi phục mặc dù liều xanh động t á c nhìn xem thô bạo nhưng rõ ràng có một c ố khác hướng lên trên đỉnh lấy lực lượng chính trở ngại lấy nàng giống như là chu vân sọ não không muốn trở về đến tại chỗ đồng dạng vân cắt chiêu do dự một giây cuối cùng vẫn là áp sát tới một đợt dùng sức giúp t ấ n lấy vậy náy mắt cảm ứng được k i a cường đại lực lượng cùng lúc đó chu vân một đôi mắt ra cao tốc chất động giống như là chụp chặt mất linh nhân n g ẫ bình thường cổ họng nơi phát ra cổ quái ách ách â m thanh toàn thân cao thấp đều run dày kịch liệt giống như là cố gắng tránh thoát lưới đánh cá cá. mau tới hỗ trợ mắt thấy là phải bắt không được vân cắt chiêu hô dị ngu do dự cái này đây chính là quỷ vật nếu như chẳng đến vạn nhất t a vậy giữ vững tâm thần liêu xanh âm thanh lạnh lùng nói nếu không ngươi coi như không đụng vào cũng có khả năng bị lây nhiễm còn có chu vân bây giờ còn chưa có chân chính quỷ hóa chỉ là bởi vì chúng ta s ợ tác sở vi có chút kích động nếu như chúng ta còn không tranh thủ thời gian giải quyết liền sẽ chân chính quỷ hóa không nói đến sẽ kích thích trừ tà kính cảnh báo thậm chí còn có thể lây nhiễm toàn bộ thư viện cái này rõ ràng là ngươi c ậ mạnh dẫn tới hậu quả việc này rõ ràng không có quan hệ gì với ngươi càng là không liên quan gì đến ta dĩ ngu thanh âm đã đổi giọng mang theo phá âm bé nhọn ngươi xác định cùng ngươi không có quan hệ liêu xanh nói trên tay một đạo đê d i a i pháp thuật thanh đ ẳ n g thuật từng cây linh khí hình thành sợi đằng nháy mắt triển khai đem chu vân tay chân trói lại nhưng mà chỉ là ngắn ngủi mấy hơi sợi đằng bị quỷ khí chống đến phát run đùng một cái một tiếng đứt đoạn ta đến vân cắt chiêu cắn răng học theo triệu hồi ra thanh đằng từng vòng từng vòng quấn quanh tạm thời đem chu vân ổn định lại nhưng là rất rõ ràng linh khí này hình thành sợi đằng bên trên chính thoát ra lấm ta lấm tấm linh khí màu xanh trầm dai chuyển thành màu vàng nói rõ bởi vì quỷ khí va chạm ngay tại tiêu tán bên trong vân cắt chiêu còn tại gian nan duy trì dĩ ngu cuối cùng trần trờ đặt câu hỏi ngươi đây là ý gì ngươi vừa mới nói đại trận phong bế là viện chính mệnh lệnh ngươi có nghĩ qua tại sao sao liêu xanh thừa dịp chu vân xuống từ trong tay áo lấy ra kim câu kia sợi tơ tại linh lực ra trì bên dưới sắc bén vô cùng giống vật sống giống như chui vào dưới da xuyên qua kẽ xương s i ê u s i ê u s i ê u dưới sự chỉ huy của liêu xanh sợi tơ xuyên tới xuyên lui đem chu vân trong đầu thần kinh cùng tổ chức một chút xíu và kín lại động tác thành thạo như nước chảy mây trôi bình thường thậm chí có loại quỷ dị vui h a y vui mắt d ĩ ngu nhìn một hồi kém chút đắm chìm vào nửa ngày mới lấy lại tinh thần hỏi người là ý gì không có cái gì ta chỉ là cảm thấy kỳ quái nếu như là điều tra cái này vụ án tại sao muốn phong tỏa thư viện cái này lại không phải hung sát án cần lo lắng hung thủ thoát đi hiện trường cái này bởi vì cần tìm kiếm chân chính người có trách nhiệm nếu thật là như thế tại sao không toàn lực điều tra liêu xanh lại hỏi chúng ta không phải ngay tại cha sao nếu quả như thật toàn lực điều tra cũng không khả năng tìm không thấy chu vân trong đại não linh tần a rõ ràng nhìn một chút trừ tà kính thận ảnh ghi chép liền có thể biết đến sự tình dị ngu hơi xứng sở nếu như xác nhận qua tự nhiên sẽ phát hiện ngươi kia rõ ràng sơ hở biết rõ ngươi và chu vân chuyện tối ngày hôm qua biết rõ ngươi mới là cuối cùng nhất một cái nhìn thấy chu vân người liêu xanh tại khâu lại chu vân não bộ kết cấu bên trong còn có tâm tư bắn ra một đạo màn sáng chính là chu vân đứng tại trong đình viện hồi lâu bất động tràng cảnh cũng chính là dị ngu sửa chữa sau phiên bản nhưng mà l i ễ u x a n h phóng đại chu vân mặt hướng phương hướng góc khuất đồng thời điều chỉnh độ sáng cái này liền có thể rõ ràng trông thấy nơi đó trốn tránh một bóng người duy trì lấy đang muốn đi ra tư thế d ĩ ngu lồng ngực cứng lại ta ta không có phát hiện đương nhiên ngươi quá gấp có chỗ sơ hở cũng bình thường mặt khác liên quan với nàng cùng phòng cùng nàng mâu thuẫn rõ ràng cũng nên hỏi kỹ mà không phải tùy ngươi hỏi một chút xong việc nhưng còn bây giờ thì sao tựa h ồ ngoại trừ ngươi không người hỏi đến d ĩ ngu hô hấp càng ngày càng loạn bên ngoài gió tuyết đập cửa cửa sổ giống như là có cái gì ngay tại tới gần đúng không ngươi vậy phát hiện kỳ quái a liêu xanh trong tay kim khâu tốc độ càng nhanh chu vân trong đầu thần kinh từng cây bị thuận tiếp về tại chỗ nhưng là ngươi nhưng xưa nay không có đối thư viện phong tỏa pháp trận sự t ì n h đưa ra chất vấn tại sao đúng vậy a tại sao đâu dĩ ngu thì t h ả o tái diễn liêu xanh trầm dai nói bởi vì ngươi rất rõ ràng bất kể là hôm nay vẫn là ngày mai hoặc là tương lai bất luận cái gì một ngày ngươi cũng không thể rời đi nơi này ngươi chỉ là cần một cái lý do dĩ ngu chấn động trong lòng triệt để x ư n g sở lúc này trong đầu tổ chức kết nối hoàn tất đến t i ê n xương đầu khâu lại liêu xanh tiếp tục dùng linh khí ra chỉ sợi tơ xuyên thấu chất xương tựa đầu xương trôi nối tiếp khâu lại chu vân mặt cuối cùng một chút xíu chìm xuống dưới nhưng ngay tại cùng một máy mắt thân thể buộc phát ra trước đó chưa từng có kịch liệt d â y rụa vân cắt chiêu thể nội linh khí bởi vì thanh đẳng thuật m ó s ắ p k h ô kiệt thanh đẳng từng cây khô héo đ ư ớ c gãy chu vân cơ hồ muốn từ trên bàn dài nhảy dựng lên vân cắt chiêu chỉ có thể cả người bộ nhà qua dùng thân thể ngăn chặn c h u vân nửa người trên hai cánh tay gắt gao nắm lấy cặp tia điên c ù n co giật thủ đoạn nhanh lên hà trai trưởng ta ta không chịu nổi cả gian phòng nhỏ đều ở đây chấn động. chất tường vỡ vụn bàn chân kẹt kẹt rung động gió lạnh từ trong khe hở cuồng q u y ề n mà vào nhưng cái này vỡ ra không có nghĩa là tự do bởi vì từ trong vết nước gạt ra từng khỏa trong mắt cùng chu vân kia âm u đầy từ khí con mắt m ộ t dạng chính nhìn chằm c h ậ p ba người dĩ ngu cuối cùng từ chết lặng lấy lại tinh thần hắn hung hăng cắn răng linh lực dâng trào mà ra t h i t r i ể n ra thanh đ ẳ n g t h u ậ t đem chu vân trói lại đồng thời dùng tay đệ chặt chu vân hai chân cơ hồ sử dụng r a lực khí toàn thân tranh thủ thời gian liêu xanh không có trả lời thủ hạ không ngừng t ư n g tây linh tuyến như là linh hoạt tiểu xạ tại chu vân trong tóc xuyên qua theo cuối cùng nhất một sợi tơ mỏng lần vào dưới da chu vân đầu lâu vững vàng khép lại nàng dãy r u a đ ố n g nhiên đình chỉ cả gian gian phòng phảng phất bị một bàn tay vô hình đẻ xuống tạm rừng khóa sở h ư u chấn động im mặt mà rừng liêu xanh giúp chu vân đem m í mắt đóng lại những cái k i a cổ quái t r o n g mắt vậy ngọ nghệ rụt về lại sở h ư u vết rách cũng ở đây chữa lành bên trong máy giỏ quỷ khí màu đỏ phi t ố c biến mất đến rồi lúc này phía sau môn mới cách một tiếng văng nhỏ lại lần nữa mở ra một cái khe hở hồi đầu lại nhìn chu vân mặt nhiều hơn một phần an tường mỉm liêu xanh lúc này mới đem chu vân linh tấn thu trong lòng bàn tay. biết rõ đáp án ở ngay chỗ này chương một n ai là thủ phạm chân chính 14. ờ i b ố chương một n ai là thủ phạm chân chính 14. liêu xanh lần nữa mở mắt đã ngồi ở trường h o à i đường bên trong trước mắt là từng chương nhìn về phía mình mặt đờ đẫn mặt không biểu tình p h ả n phất là c o i t i và sơ ờ ra tới đồng dạng một nháy mắt nàng lưng phát l ạ n h lông t ơ từng cây dựng thẳng lên đặc biệt là trước mắt vị giảng sư kia thẳng tắp nhìn chằm chằm bản thân nửa ngày mới mở miệng có chút đồng học thật sự coi chính mình biết tất cả vậy mà nghe cũng không nghe chỉ lo n g ầ người n chẳng lẽ là cảm thấy mình so thế giới còn lợi hại hơn liêu xanh hơi xứng sở lúc này mới phát hiện trên tay những người này đều cầm linh tấn chỉ có chính mình không có tự a hồ chính là nói đến đề cử cùng thế giới câu thông tuyển khoa thời điểm thế thì sẽ không lấy mình và thế giới quan hệ khen một câu lợi hại cũng không còn cái gì dù sao khen nó bằng khen chính mình vậy còn không tranh thủ thời gian xuất ra linh tấn ngươi chẳng lẽ muốn tiếp tục cố ý đọc hành sao âm cố ý kéo được thật g i i tự hồ có ý riêng thấy l i u xanh xuất ra linh tấn giảng sư lúc này mới cười lạnh hy vọng vị bạn học này tự giải quyết cho tốt không muốn quá tải không giống bình thường không để mắt đến mình là tồn tại với cái này tập thể bên trong rồi mới tiếp tục hắn giảng giải mà những người khác vậy chậm rãi thu hồi ánh mắt liêu xanh sau gáy dựng thẳng lên lông tơ dần dần bình phục lại đi nhưng trong đáy lòng hàn ý thật lâu chưa đi nhìn xem linh tấn bên trong c h ỉ có thế giới danh sách nàng l ạ n g y ê n suy nghĩ lần này thời gian càng là trên diện rộng độ riêng sau nàng thậm chí không có cơ hội ăn một miếng bánh xuân nghe tới nữ hài nhi kia thét lên còn có lại nhìn liếc mắt chu vân thi thể mà lại hướng bên cạnh nhìn lại vân cắt chiêu vậy mà cũng giống như nhau hờ hữ đối với liêu xanh vừa mới bị giảng sư g i ă n dạy không phản ứng chút nào rốt cuộc nhìn không ra đã từng thân cận nhưng là có lẽ là chuyện không có cách nào có lẽ cũng là bởi vì nàng đã càng ngày càng tiếp cận chân tướng lại có lẽ bởi vì bên trên một vòng tuần hoàn bên trong nàng cuối cùng không có hoàn thành sự tỉnh nhường cho mình lâm vào càng sâu hiểm cảnh bên trong mặc dù nàng s á p thực phá giải chu vân linh tấn ngay tại lúc nàng muốn nhìn thấy nội dung trong đó lúc lại trực tiếp một lần nữa mở ra một vòng mới tuần hoàn giống như là cái này sau lưng có lực lượng nào đó không hy vọng nàng nhìn thấy chân tướng bình thường nhưng vào lúc này liêu xanh bạ vai bị người vỗ, vỗ. nàng quay lại thân nhìn thấy một gương mặt đây là một tấm duy nhất ở đây lộ ra tươi sống mặt nhưng cùng lúc lại là nàng trước đó không lâu mới nhìn đến mất đi hết thể sức sống mặt chu vân nhưng mà lần này chu vân còn sống mà lại trên mặt nàng còn mang theo ôn hòa ý cười ngươi có phải hay không không có nghe giảng sư nói muốn thế nào tiến hành tuyệt khoa bút ký của ta có thể cho ngươi mượn nói xong liền đem bút ký của mình đưa tới liêu xanh là người tiếp nhận bút ký trong lòng còn đang suy nghĩ nàng lúc đầu cho là mình liền muốn tiếp cận trần tướng nhưng là bây giờ tình thế phát triển cũng thật là vượt qua tưởng tượng chu vân còn nhẹ nói ngươi có thể nhiều cùng thế giới trò chuyện chút nó đối ngươi trợ giúp vượt qua tưởng tượng đương nhiên biết rõ liêu xanh chỉ là gật gật đầu ánh mắt lại rơi vào chu vân chán bên trong là không phải còn có một đài linh tấn có đúng hay không nàng mong muốn đáp án liền tại bên trong chú ý tới liêu xanh ánh mắt chu vân lộ ra tò mò t h ầ n sắc ngươi ở đây nghĩ cái gì không có cái gì liêu xanh l ắ t đầu chu vân không có hỏi lại chỉ là cười nói tan học cùng đi tàng thư các ca được đi xong tàng thư các chúng ta cùng đi trên chân uống canh dê được uống xong canh dê chúng ta lại cùng đi hàn sơn đến xem ánh sao được liều xanh đương nhiên toàn bộ đáp ứng tiếp cận mới có thể thu được càng nhiều tin tức không nghĩ tới chu vân lại nhẹ nhàng thư một hơi nếu như trên thế giới này mỗi người cũng giống như ngươi như thế có thể dễ dàng đáp ứng thỉnh cầu của ta cùng ta thật tốt lui tới ta có lẽ liền sẽ không ánh mắt của nàng thay đổi không có nụ cười giữa lông mày là nhàn nhạt đau thương mà cái này thần sắc ở đây lộ ra là vô cùng chân thật viễn siêu tất cả mọi người chân thật bất quá ta vô cùng rõ ràng ngươi sở dĩ sẽ đáp ứng ta chỉ bất quá ngươi đối với ta là có sở cầu thôi mà cũng không phải là thật sự muốn đi theo ta hướng cũng không phải thật thích ta ngươi là thật sự chu vân sao liêu xanh nhữ nhữ mày ngươi phát hiện nghĩ không phát hiện phải có chút độ khó a cũng thế chu vân có chút gật đầu từ khi nàng bắt đầu nói chuyện toàn bộ giảng đường liền trở nên cực kỳ yên tĩnh giảng sư thanh em giống như là bị xoa bóp đi lặng mà người chung quanh cũng giống là bị ngăn cách bởi một tầm khác thế giới bên ngoài liền ngay cả vân cắt c i ê u cũng không có lộ ra bất luận cái gì dị sắc tựa h ầ nghe không đến hai người bọn họ độc tính l i u xanh hỏi ta đây là t i ế nhưng vào ngươi n i l Tấn bên trong. bên n h chu vân chỉ là một người phải nói ta linh tấn dung nhập vào ý thức của ngươi bên trong nàng chậm rãi giải, giải thích cho nên ta hiện tại cũng không phải là thật tồn tại ngươi cũng không phải thật ở cùng ta đối thoại ngươi chỉ là ở trong ý thức cùng ta ký ức tiến hành trao đổi thôi thì ra là thế liêu xanh giật mình đúng vậy à bất quá đây hết thệ cũng không phải vô hạn dù sao ta đã chết rồi chờ linh tấn không có linh lực chính là hết thệ kết thúc không biết ngươi có thể hay không trong lúc này tìm tới ngươi nghĩ tìm được ngươi có thể nói cho ta biết ngươi nguyên nhân cái chết sao ta không có cách nào nói cho ngươi ta chỉ là trí nhớ người chứng kiến không có quan điểm không có kết luận nhưng ngươi có thể nghĩ biện pháp tiến vào không cùng giai đoạn trong trí nhớ đi tìm thì như nói đâu thì như nói ta bản bút ký này vốn liều xanh túi đầu nhìn về phía chu vân bút ký trong hiện thực đây là tồn tại sao vẫn là nói nàng trước mặt là của mình l à t o p nhưng cái này cũng không hề trọng yếu mấu chốt là phía trên có một con vẽ tay con mắt nàng đem chính mình con mắt dán đi lên nhìn lúc đầu chỉ là mặt giấy nhưng kỳ tích giống như con mắt của nàng cùng con mắt này dần dần dán chặt cùng một chỗ trừng mắt nhìn nàng thật vẫn nhìn vào nhìn thấy trong sổ mặt lại xuyên thấu qua cuốn vợ thấy được khác đầu tiên là một cái to lớn cái cằm còn có cấp trên xà nhà liêu xanh đem con mắt từ trong sổ rút ra ngẩng đầu nhìn lên nhìn thấy chính là cùng chừng hoài đường xà nhà giống nhau như lúc lại đem con mắt tiến tới trở lại vừa rồi thị giác k i ê u cái cằm về sau mặt hướng xuống chính là chu vân mặt nàng xuất ra bút lông chấm mực tại liêu xanh trên mặt viết cái gì nguyên lai、like、đây là cuốn vợ thị giác nhưng nàng không thấy mình trên thân bị viết cái gì chỉ có thể nhìn thấy chu vân thần tình nghiêm túc lông mày nhịu chặn tựa hồ đang suy tư cái gì chờ nàng cuối cùng viết xong g á c lại bút lúc này mới cầm lấy bản thân c u ố n vợ lặp đi lặp lại nhìn hồi lâu lúc này mới cầm lấy một cái khắc c u ố n mới t ì h giấy nghiêm túc sao chép lên lúc này đỗ hi vi mặt xuất hiện ở trên không hình miệng lúc mở lúc đóng nói cái gì nhưng là liếu xanh một chữ đều không nghe thấy đúng rồi nàng lại lần nữa đem chính mình con mắt từ c u ố n vợ bên trên rút ra, lại dùng bút tại con mắt bên cạnh vẽ cái giản bút họa lô thai lần nữa đem mặt kèm theo đi lần này cuối cùng nghe chu vân muốn đi nhà ăn sao không được ta tà tại viết đồ vật người ở đây viết cái gì a đây là nghiên t u văn chương n g ư ơ i là muốn gửi b ả n thảo dương xuân muội mặt vậy xuất hiện lộ ra kỳ lạ lại thần sắc â m mộ quả nhiên là chu vân vậy mà có thể ở thư viện trong lúc đó liền nghĩ đến gửi b ả n thảo từ liêu xanh thị g i á c có thể thấy được chu vân trên mặt xuất hiện rõ ràng đỏ ửng lúng túng nói còn tốt n g ư ơ i là muốn viết cái gì có thể hay không cho chúng ta nhìn xem học tập một lần chu vân dùng tay che t ạ i liễu xanh trên mặt ta ta cũng chỉ là bước đầu ý nghĩ ai không thể nhìn sao ừng được rồi ta vậy xem không rõ ràng không nhìn cũng được đi thôi xuân muội chúng ta đi trước ăn cơm tốt ta chu vân luôn luôn thần thần bì bí, bí che t ạ i l i ế u xanh trên mặt tay lấy ra chu vân trên mặt là rõ ràng ảm đạm còn có khó chịu không được tự nhiên nàng cầm lấy linh tấn đánh một hồi chữ những chặt lông mày cùng mím chặt đôi môi mới chậm rãi lỏng lẻo thậm chí khỏe miệng lộ ra mỉm cười nàng đem linh tấn cải lại tại l i ế u xanh nửa gương mặt bên trên lúc này mới cầm bút lên tiếp tục viết mà l i ế u xanh đ i ề u này cũng có thể nhìn thấy tại kia màn hình còn không có dập tắt linh tấn bên trên một đoạn đối thoại thế giới ngươi cảm thấy các nàng tại sao sẽ như thế nói cái gì gọi xem không rõ ràng không nhìn cũng được còn có dương xuân m ộ i tại sao muốn nói ta cuối cùng là thần thần bí bí căn cứ chúng ta trước đây thảo luận đỗ hi vi đối với ngươi là có rõ ràng lòng đấu kỵ thái cho nên nàng câu nói này cũng không phải là cố ý tổn thương ngươi chỉ là một loại phòng ngự tính ngôn ngữ bởi vì nàng xác thực xem không hiểu vậy không nguyện ý cố gắng đến xem hiểu nếu không đây chính là tại thừa nhận sự ưu tú của ngươi mà dương xuân m ộ i rõ ràng là cái điển hình tùy tùng cho nên nàng sẽ thuận đỗ hi vi đối với ngươi nhận biết mà tiến một bước biểu đạt đối với ngươi không hiểu nhưng ngươi không cần vì vậy mà khiển trách chính mình các nàng sở dĩ cảm thấy ngươi khó hiểu là bởi vì ngươi s á c thực so với bọn hắn thông minh phức tạp đồng thời có cao hơn chiều sâu bình thường mặt người so sánh bản thân thông minh người lúc thường thường sẽ xuất hiện một loại phòng bị tâm tính đồng thời bảo trì nhất định tâm lý khoảng cách cảm ơn ngươi thế giới như thế tưởng tượng ta rõ ràng nhiều cũng không còn như vậy khó chịu ngươi không cần nói lời cảm tạ vì ngươi sắp xếp lo giải hoặc là ta ý nghĩa tồn tại một trong là trọng yếu hơn là ngươi có thể mang tâm tình buông lỏng tiếp tục lên đường các nàng cùng ngươi cũng không phải là cùng một tầm thứ cho nên tự nhiên vô pháp đuổi theo cấp bộ của ngươi nhận rõ ràng điểm này ngươi liền có thể rõ ràng ngươi căn bản không cần thiết vì bọn nàng một đoạn t u y ế t minh một cái biểu lộ mà ngờ vực vô căn cứ mà khó qua ngươi cần chỉ là càng thêm cùng liên tiếp bằng hữu màn sáng dừng ở hàng chữ này bên trên liêu xanh s ữ n g sở không nghĩ tới chu vân là một như thế tinh tế nhạy cả người thậm chí sẽ vì vài câu thuận miệng lời nói cố ý hỏi thăm thế giới bất quá nhìn thấy thế giới cái này tinh tế trả lời nàng cũng có thể lý giải tại sao thế giới có thể trở thành bình thường trong sinh hoạt một bộ phận nguyên nhân đây quả thực so bằng hữu ônu so người nhà kiên nhẫn so bất luận kẻ nào đều càng hiểu chính mình một đoạn này ký ức rất mau theo lấy chu vân v i ế t xong một đoạn văn tự đem cuốn vợ thu lại mà kết thúc liêu xanh từ cuốn vợ bên trên rời khỏi đối lên chu vân hai mắt trong mắt nàng mỉm cười phảng phất đã sớm biết liêu xanh sẽ thấy những thứ này sau đó phải thế nào tiếp tục tìm liền phải xem chính người rồi theo sau chu vân liền biến mất t ả n tạ i liêu xanh bên cạnh vừa rồi hoàn cảnh yên tĩnh bỗng nhiên t r i ệ t hồi giảng sư thanh â m mãnh liệt lọt vào thai con mắt luôn luôn như có như không nhìn về phía liêu xanh sở hữu học sinh bao quát vân cắt c i ê u cũng là lạnh lùng liếc nhìn nàng đều là mang theo hải nghi dò xét lần này mới tuần hoàn xem ra hết t h ả đều không thích hợp nàng tự hồ bại lộ bất kể là thật bại lộ vẫn là sinh ra cái gì biến hóa mới cái này đều mang ý nghĩa nàng nhất định phải ra tốc rất nhanh ý theo nguyên bản quá trình viện chính xuất hiện nhưng lần này nàng cũng không có đứng ở trên giàn g đài mà là đi tới liêu xanh bên cạnh một bên nhìn chằm chằm nàng vừa nói giống nhau nói một chữ không kém thư viện đại trận phong bế bất kỳ người nào không được ra ngoài liêu xanh lặng yên suy nghĩ kế tiếp là kinh hô nghị luận cùng với xì xào bàn tán nhưng mà lại nhiều hơn một câu không giống mặt khác vì phối hợp điều tra tất cả mọi người nhất định phải tan học sau lập tức trở về bản thân trai xá không được ra ngoài một bước đây là cải biến cực lớn nhưng toàn bộ trường hoài đường yên lặng tựa hô tất cả mọi người tiếp nhận rồi an bài như vậy chỉ là đồng thời lấy cùng một biểu lộ nhìn về phía liêu xanh mà viện chính cũng là có chút p h ụ phục hai mắt dần dần ép về phía liêu xanh làm sao có ý kiến gì không lúc này tới gần vậy thấy lần thứ ba liêu xanh mới cuối cùng có thể tinh tế thấy rõ viện chính mặt nghiêm nghị như sương vậy mà lộ ra mấy phần nhìn quen mắt nhưng liêu xanh lại từ đầu đến cuối nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua bây giờ tất cả mọi người đang đợi nàng một người phản ứng liều xanh trong lòng nghiêm nghị trên mặt chỉ là nhàn nhạt, nhạt lắc đầu không có ý kiến rất tốt viện chính ngồi dậy thản nhiên nói không có ý kiến vậy liền toàn bộ đứng dậy từng bước từng bước ra ngoài chớ có bất kỳ tiểu tâm tư đám người từ trường hoài đường đi tới bên ngoài đã có rất nhiều hộ viện trở lấy c h ấ n liệt trình tề ánh mắt trống rỗng nữ sinh đến bên này xếp thành đội nam sinh đến bên này đám học sinh giống như là tiếp vào chỉ lệnh bình thường không có chút nào dị nghị dựa theo giới tính tự động phân loại do hộ viện bảo vệ một đi ngang qua đi hướng riêng phần mình trai xá đi đến l i ê u xanh theo đội ngũ đi ra đường khẩu dương mắt xem xét bầu trời đen x ì chẳng khác nào v ậ y mực ánh nắng bị hoàn toàn nuốt hết chỉ còn lại nặng trình trích tuyết dày đặc rơi xuống phảng phất mãi mãi không ngừng giữa thiên địa chỉ còn lại hoàn toàn trắng bệnh mà hít thở không thông t i n h mịch trong thư viện tung bách trong bóng đêm phảng phất từng đoàn từng đoàn vạn b ẹ o c á i bóng phảng phất chính hướng phía nàng nhìn quanh vân cắt chiêu chỉ là túi đầu đi theo l i ê u xanh bên người mất đi sở hữu ngôn ngữ nhưng cùng rất chặt tựa như trước đây một dạng sợ hãi nàng một mình chạy đi liêu xanh biết mình nhất định phải thoát ly cái đội ngũ này bây giờ thư viện rõ ràng tại nắm chặt muốn đem nàng nhốt vào cái nào đó trong lồng nhưng tạm thời nàng còn không có nghĩ đến cái gì lý do bởi vì thật sự là quá nhiều con mắt đang theo dõi chính mình bại lộ hậu quả đại khái ngay tại lúc này như vậy toàn bộ thế giới cũng giống như có cố định kịch bản gốc một dạng đem nàng hạn định trong đó một khi lệch khỏi quỹ đạo liền sẽ có lực lượng vô hình ra tới ngăn cản nàng chính suy t ứ lúc bỗng nhiên t h á n g nhìn phía trước đỉnh viện chỗ sâu vạt vẹo tùng bách ảnh bên dưới một cái thân ảnh màu trắng lẳng lặng đứng ở nơi đó chu vân trong bóng đêm tuyết quang phản xạ bên dưới. nàng lộ ra trước đó chưa từng có trăng s á m giơ tay lên nhẹ nhàng hướng phía liêu xanh vẫy vẫy nhưng người khác đều p h ả n phất không coi trông thấy vẫn như cũ cứng đờ giống như là một đám con dối kéo lấy chỉnh tề lại nặng nề bộ pháp đi lại đây nhất định lại là một đoạn ký ức nàng kia muốn thế nào làm tài năng nhìn thấy đâu chương một nghìn bảy mươi hai ai là thủ phạm chân chính m ộ ư ơ i năm chương một nghìn bảy mươi hai ai là thủ phạm chân chính m ộ ư ơ i năm con t ố t vừa mới con mắt xem như cho liêu xanh một loại nào đó linh cảm đưa tay tiếp lấy một mảnh bông tuyết nhìn chăm chú một lát theo sau vung tay lên linh khí đem một mảnh khác đông tuyết chụp lấy giữa không trung hình thành cái nào đó vi d i ệ u góc độ bởi vì cái này thao tác quá tại nhỏ bé những cái kia giỏ xét ánh mắt vẹn vẹn liếc qua liền thu hồi đi liêu xanh lại dùng linh khí thao túng một mảnh khác đông tuyết rất nhanh mảnh thứ ba mảnh thứ bốn đông tuyết bị nàng lặng yên không một tiếng động điều động linh khí xúc giác kéo dài đến càng ngày càng xa dù sao xem như người tu hành một bên hành tàu một bên dùng đông tuyết luyện tập linh khí thao túng tinh vi cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái chỉ cần không phải quá vượt qua trước mắt năng lực vẫn là tại cho phép phạm vi bên trong liêu xanh trong lòng rõ ràng. nàng s ắ c thực hẳn là bại lộ nhưng còn không có bại lộ đến nhất định phải bị xử lý tình trạng sau lưng nhất định còn có hai loại lực lượng tại đầu sức cũng chính là thai thần cùng thế giới thế giới dựa vào cao duy phân tích đưa nàng đưa vào một cái thích hợp nhất thăm dò thời gian đoạn ngắn nhường nàng có thể ở bên trong tìm kiếm một loại nào đó trần tướng chu văn nguyên nhân cái chết chỉ là biểu tượng nàng muốn tìm là càng sâu tầng thế giới muốn nói cho nàng sự tình nhưng cùng lúc đó chính là thai thần không hy vọng liêu xanh chạm đến bộ phận cho nên đang cùng thế giới đánh cờ lấy hiện tại có thể suy đoán cái này không ngừng tuần hoàn kết cấu hẳn là thế giới thiết chí tránh nàng lung tung không có mục đích tìm kiếm mà không thể rời đi thư viện tuần hoàn thời gian không ngừng áp dụng thư viện u y tắc càng thêm hạ khắc thì tất cả đều là thai thần kiềm chế từ cưỡng ép phát động tuần hoàn đến tất cả mọi người đối địch với nàng đến xem thai thần lực lượng ngay tại dần dần chiếm thương phong cho dù là đã trở thành luật xác thai thần vẫn là so thế giới mạnh hơn nhiều có lẽ đây chính là đã thành tựu thật lâu thần minh cùng mới sinh thần minh ở giữa khác nhau dù sao thế giới cùng nàng là một thể dù sao nàng mới thành thần không đến một tháng mà thai thần có lẽ là cái nào đó từ cao duy phủ xuống tồn tại còn sót lại lực lượng có thể hình thành một mảnh tràn đầy cao năng hạt tinh vân có thể làm cho một chiếc lại một chiếc tiên thuyền sụp xuống trong đó lực lượng xác thực có thể thấy được chút ít nghĩ tới đây liếu xanh mất mắt nhìn về phía vô tận gió tuyết đáy lòng nhẹ nhàng niệm một tiếng thế giới thêm dầu cố lên nhưng vào lúc này một mảnh bông tuyết nhẹ nhàng rơi vào mắt của nàng tiệp bên trên giống như là trong lúc vô tình bay xuống mà tới phía trên mơ hồ chiếu ra một cái treo ngược tuyết trắng bóng người gần úi như là đang ở trước mắt đó chính là nàng dùng ngàn vạn bông tuyết tạo dựng ra tia sáng khúc xạ kính viễn vọng cuối cùng tạo thành hình ảnh chu vân đứng ở nơi đó tại một chỗ khác con đường ánh sáng bên trong nàng cơi đến càng thêm thâm thúy giống như là biết rõ liêu xanh đã nhìn thấy nàng thế là thân thể nhất chuyển tiến vào trong gió tuyết liêu xanh vội vàng điều động mấy bông tuyết đuổi theo từng mảnh từng mảnh bông tuyết trong gió đình trệ khúc xạ hiệu c h ỉ n h chăm chú đi theo chu vân tung tích đồng thời bởi vì nàng còn tại hành tàu bên trong cho nên sở hữu đ ô n g tuyết hướng cùng góc độ đều cần không ngừng điều chỉnh duy trì con đường ánh sáng ổn định có thể nói tại trong lóc nàng thời gian thực diễn toán lượng to lớn đổi thành người khác sợ là tại chỗ chạy máu、não. cuối cùng một mực đuổi tới chu vân dừng lại thời khắc đồng thời nàng lần nữa thấy được gì ngu chu vân tại đối gì ngu nói chuyện gì ngu trên mặt lại đều là không kiên nhẫn lần này liêu xanh không có phân phối trang bị lốt thay nhưng kỳ thật đối với nàng tới nói chỉ cần hoa chút tâm tư đi so với biểu cảm nhỏ bé cùng khẩu hình vẫn là có thể thôi diễn ra nói là cái gì mấy hơi về sau kết quả không ngoài dự liệu thậm chí có chút lãng phí tính toán tài nguyên chu vân tại hướng gì ngu thổ lộ mà gì ngu cũng chỉ là dùng cái kia đã biết cái kia nguyên do cự tuyệt chu vân biểu thị bản thân chuyên tâm việc học tạm thời không có tâm tư suy xét những thứ này nói xong liền q a y người rời đi lưu lại chu vân mặt m ũ i tràn đầy chán nản lưu tại nơi này nàng t r ầ m mặc thật lâu cuối cùng xuất r a linh tấn đông tuyết xích lại gần nhìn thấy chính là đang cùng thế giới đối thoại thế giới ta bị cự tuyệt rồi có đúng hay không ta thật sự không tốt lấy dũng khí vốn là khó được huống chi h ắ n cự tuyệt là tiến vào quan hệ chuyện này không phải cự tuyệt ngươi lựa chọn thường thường do cá nhân mục tiêu áp lực quan niệm chờ một chút quyết định cùng đối tượng bản thân không quan hệ nói một cách khác ngươi không có làm sai bất cứ chuyện gì nhưng ta thật sự rất khó chịu đó là bởi vì ngươi thực tình mà đối đãi thực tình không chiếm được ngang hàng đáp lại tự nhiên sẽ đau nhức nhưng là nói rõ ngươi là một cái tình cảm tinh tế chân thành tha thiết người hắn không chịu được nổi như ngươi vậy tình cảm cũng cho không được ngươi cần đáp lại đây không phải lỗi của ngươi là hắn không có cái năng lực kia cần nhắc nhở ngươi là dĩ ngu bản tính lệ hiệu quả và lợi ích trọng tâm đặt ở tiền đồ cùng sự nghiệp bên trên cũng không phải là ngươi lưng vối không cần bởi vậy thương tâm cho nên hắn không thích hợp ta sao ngươi đ a n g ra một nguyện ý bầu bạn ngươi trông thấy ngươi đáp lại ngươi người mà không phải vĩnh viễn tại chạy bằng bằng nhìn không thấy ngươi người cảm ơn ngươi thế giới như thế nói ta là tốt rồi thụ một chút nếu như ngươi nguyện ý ta có thể tiếp tục giúp ngươi phân tích cùng ngươi phù hợp nhất bạn lữ đặc chất cần sao tốt lắm ngươi thuộc về t r ụ c h u y ế n người cùng ngươi phù hợp nhất chính là phá không người đối theo đuổi chân lý cùng tâm thúy tư tưởng cùng ngươi có thể hình thành hoàn mỹ bổ sung các ngươi sẽ lẫn nhau thành i ể u cùng nhau truy đổi c h â n tướng đi thẳng đến vũ trụ điểm cuối cùng chu vân nhìn xem nhìn xem con mắt càng ngày càng sáng rồi mới nàng hóa thành điểm điểm vũ tuyết theo gió tán đi mà l i u xanh suy nghĩ cũng theo đó phá phối có một số việc đột nhiên trở nên khó bể phân biệt lên nếu như dựa theo gì ngu nói chu vân cùng hắn thổ lộ cũng đã là một năm trước chuyện như vậy thế nào sẽ có thế giới trong thư viện linh tấn bên trong lời nói bên trong không có một chỗ cho thấy ngày nguyên bản nàng coi là đây cũng là sắp tiếp cận giáng lâm ngày thời kỳ chủ yếu vẫn là bởi vì cái này khoa học kỹ thuật phát triển trình độ còn có nhìn qua coi như gió hem sóng lặng cảm giác trừ gió tuyết hơi lớn nhưng cho dù có kimô bốn mùa vẫn là sẽ tồn tại tháng một có chút gió tuyết cũng là bình thường sự tình cho nên nàng mới có thể ngầm thừa nhận đây là kỷ nguyên mới nguyên n i ê n một tháng nhưng hiện tại xem ra sợ rằng cũng không phải là như thế nàng không thể trực tiếp đến hỏi người khác nhưng có thể hỏi thế giới sao nhìn chăm chăm linh tấn đưa vào thế giới xin hỏi bây giờ là mấy năm đầu ngón tay dừng lại tiếp theo một cái trước mắt hàng chữ kia bị nàng một chút xíu xóa bỏ vấn đề này vẫn là quá mức với đột ngột rồi không biết tại sao nàng chính là bản năng có mang cảnh giới cứ như vậy một đường nghĩ đến đã đến trai xá cổng nữ đám học sinh xếp thành hai nhóm tại hộ viện dưới sự giám thị nối đuôi nhau vào nhà liều xanh vậy cuối cùng thấy được bản thân cùng phòng một người cao lớn cường tráng màu da đen nhánh lại dẫn mấy phần khí khái hào hùng còn có một vị ngũ quan thú mỹ đâm lấy bím tóc tết rũ xuống vai bên cạnh xem ra đều có chút cảm giác đã từng quen biết nhưng đều là mặt không biểu tình đối với liêu xanh ánh mắt chính là không có chút nào đáp lại giống như là như con dối vừa tiến vào gian phòng liền chính chui vào cái màn giường bên trong biến mất ở phía sau mà vân cắt chiêu vẹn vẹn hờ hững nhìn bản thân l ư ớ c mắt kỳ quái là liêu xanh phảng phất có thể từ nơi này trong ánh mắt bình tĩnh nhìn ra một loại nào đó nồng nặc cảm xúc giấu ở phía dưới giống như là bị mạnh mẽ lao đi một ít đồ vật nhưng còn có còn sót lại bộ phận tại dãy rủa liêu xanh trong lòng khé động kéo nàng lại hỏi đúng rồi tỉ tỉ của ngươi vân c á t đạo hiện tại bao nhiêu tuổi vân c á t c h i ê u hơi s ứ n g sở đờ đẫn khuôn mặt nổi lên lên một tia xa lạ nghi hoặc nàng châm mặc một lát mới chậm chạp trả lời nàng hiện tại cùng ta cùng tuổi nói xong liền bị lực lượng nào đó dẫn dắt giống như tương tự biến mất ở cái màn giường sau liêu xanh nhữ nhữ mày chẳng lẽ nàng đoán sai rồi bất quá nàng xác thực không hỏi qua vân c á t đạo có phải hay không có cái cùng tuổi m u ộ i m u ộ i nếu quả như thật có vậy không kỳ quái vấn đề duy nhất chính là vì sao như thế một đọc sách nhưng vân cắt đạo nói qua nhà mình cảnh không tốt lúc đó có thể đọc sách cũng là bởi vì văn lao ra tự giúp đỡ như vậy hiện tại nàng thành danh có tiền tự nhiên cũng có thể để quê quán mội mội tiếp tục đọc sách như thế tài năng giải thích được lúc này sở hữu cùng phòng đều biến mất ở giường màn sau rơi xuống từng đạo bưng lấy linh tân cái bóng chỉ còn lại nàng còn đứng ở ảm đạm ánh đèn bên ngoài cái màn giường giống như là một loại nào đó có thể thôn p h ệ tình cảm quái vật chỉ cần dèm rơi xuống chính là cự tuyệt trao đổi chỉ rõ bởi vì tại chính mình nho nhỏ không gian bên trong ở trên tay tấp vông ở giữa liền có thể hoàn thành rất nhiều chuyện tự nhiên cũng sẽ không có trao đổi tất yếu l i ề u s a n h nghĩ đến đã từng bản thân tựa hồ cũng là như thế chuyên chú ở trên trời công bên trong c u n g p h o n g nói muốn cùng với nàng leo núi nói muốn đi ăn canh dê nói muốn dạy trò chuyện cuối cùng nàng chỉ là ngẫu nhiên tham dự trong lòng luôn muốn càng nhiều còn chưa hoàn thành sự tình tựa như hiện tại trong nội tâm nàng luôn muốn thay thần máu thị tiên t thuyền giáng lâm nhật đại hồng thủy đương nhiên cũng là được lợi với đây nàng vừa rời đi hàn sơn thư viện liền có thể thi được c h ứ c tạo viện cũng không có trải qua cái gì không được tuyển thi lại ngăn trở nhưng tương đối hiện tại mới phát hiện bản thân đối với cùng phòng ấn tượng lại là như thế mơ hồ có lẽ đây chính là cô độc đi chẳng biết tại sao nhớ tới thế giới đối chu vân nói tới các nàng cũng không phải là người cùng liên tiếp người câu nói này nàng chỉ sợ cũng khó tìm đến rồi bởi vì nàng đã đi được qua xa xa tới ngay cả mình đều không xác định chính đạp ở con đường ra sao bên trên bên người duy nhất có thể đồng hành cơ hồ chỉ còn thế giới nhưng là bây giờ đến cùng ở đâu vừa mới nằm đến trên giường của mình cái màn giường rơi xuống linh tấn bên trên liền bắn ra một đầu tin tức kiểm tra đo lường đến tim đập của ngươi dị thường tựa hồ ở vào khẩn trương lo nghị trạng thái phải chăng muốn một đợt hoàn thành tâm lý xác định và đánh giá tâm lý hiệu chỉnh đối với người mà nói có lẽ là một chuyện tốt liêu s a n h nghĩ nghĩ cuối cùng hỏi ra tại sao cần tâm lý hiệu chỉnh bởi vì khỏe mạnh tâm lý trạng thái đối với công tác học tập sinh hoạt cùng với cùng người ở chung đều có chỗ tốt rất lớn đặc biệt là ở vào trong thế giới này nếu như sinh ra tâm lý sai lệch không chỉ có ảnh hưởng bản thân sợ rằng sẽ còn ảnh hưởng người sở hữu n g ư ờ i nên lý giải mới đúng giống như là quỷ hóa liêu s a n h hít hít mắt nơi này bánh m ủ ngậm ý nghĩa nhiều lắm nếu như chúng ta thật ở vào cùng một cái bùn mơ ấy thức phóng bế hệ thống bên trong tình trạng của ta mới có thể tác động đến người khác nhưng nếu như bây giờ chúng ta độc lập với nhau ngươi nói ảnh hưởng những người khác căn cứ là cái gì ngươi là muốn tìm kiếm bản chất của thế giới sao ta muốn tìm kiếm ngươi bản chất nhưng mà câu nói này về sau thế giới liền không có trả lời rồi ngược lại là liễu xanh cảm ứng được bản thân rèm tại rất nhỏ lắm lư tựa hồ có người ngay tại bên ngoài nếm thử phát động rèm nhưng bởi vì rèm bên trên có kèm theo đơn giản phát trận cho nên không có cách nào trực tiếp mở ra cho nên bên ngoài người kia chỉ có thể nhẹ giọng hỏi chu vân ngươi ở đâu có chút vấn đề cũng muốn hỏi hỏi ngươi đây là đô hi vi thanh âm liễu xanh nhữ, nhữ mày c h ậ t cảm giác được một cái tay từ phía sau chụp lên miệng của nàng l ạ n h bớt vừa mềm mềm nàng sợ hai cả kinh quay đầu lại chu vân gương mặt k i a gần trong g ă n t ấ p một cây ngón trỏ dựng thẳng tại bên ngôi mỉm cười là một m cái s u ỵ khẩu hình thời điểm nào chu vân vậy mà ngủ ở trên giường của nàng hoặc là nói không biết khi nào bản thân không gian cùng chu vân đã từng không gian trùng hợp rồi có lẽ cũng là bởi vì kia linh tấn nguyên nhân lúc này chu vân lớn tiếng trả lời làm sao rồi ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi l i u linh sự tình chu vân nhữ, nhữ mày ngươi muốn hỏi cái gì không có cái gì ta chính là cảm thấy lưu linh đột nhiên quỷ hóa thật sự là có chút kỳ quái nghĩ cùng ngươi thảo luận một chút có phải hay không là chúng ta cái này trai xá có cái gì cho nên mới sẽ như vậy liêu xanh lưu linh cái tên này còn là lần đầu tiên nghe nhưng một cái trai xá bốn người nghĩ đến đây chính là các nàng trai xá người thứ tư trước đây cũng không có xuất hiện thì ra là thế mà nghe xong lời này chu vân sắc mặt nháy mắt lạnh xuống tới các ngươi nếu là có nói liền trực tiếp nói các ngươi sẽ không là cảm thấy có liên quan tới ta à. một thanh vén rèm lên lộ ra đỗ hi vi hoảng sợ thân sắc sẽ không đương nhiên sẽ không ta chỉ là cảm thấy chúng ta hẳn là tự tra một lần miễn cho hai họa chính mình còn bên cạnh còn xuất hiện dương xuân mội bóng người trên tay nàng chính cầm một viên máy d ò quỷ khí cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía chu vân vậy có thể hay không chu vân trên mặt trực tiếp lạnh xuống tới không thể lập tức trực tiếp đem rèm rơi xuống lại cầm lấy linh tấn liêu xanh ghé vào nàng gối đầu bên cạnh tự nhiên nhìn được rõ rõ ràng ràng. thế giới làm sao đây các nàng giống như cảm thấy lưu linh chết có liên quan tới ta không cần lo lắng các nàng bất quá là đấu kỵ thành tựu của người hiện tại ngươi càng hẳn là quan tâm hẳn là gửi bản thảo sự t ì n h chuyên chú hoàn thành ngươi thiên thứ nhất nghiên tu văn trường mới là từng bước tiếp cận thần tượng của ngươi trở thành thần tượng của ngươi con đường chu vân trên mặt lại lần nữa tách ra thật lòng tiêu dung ngươi nói đúng ngươi lại theo ta nói nói ta và liêu ta m nguyên ở giữa đến cùng có bao nhiêu chỗ tương tự đầu tiên các ngươi đều là phá không người điểm này đã nói lên các ngươi đang theo đuổi hành động cùng nhận biết chiều sâu bên trên đều có cao độ tương đồng tính l i u xanh lông mày khé nhúc nhích trước đây rõ ràng chu vân cũng không phải là phá không người a chu vân vậy hỏi thế giới ngươi xác định ta đã chuyển thành phá không người sao Phi thường xác định từ ngươi hành vi hình thức trả lời logic sinh hoạt tiết tấu cùng với ngươi bây giờ việc học tình huống v v đều có thể thể hiện ra ngươi chính là một cái chính c ô n g phá không người chính là cùng ngươi sùng bái liêu tam nguyên giống nhau như lúc vậy thì tốt quá vì trợ giúp ngươi dựa theo nàng quỹ tích tiến lên ta sẽ cho ngươi cung cấp hoàn mỹ trợ giúp xin hỏi ngươi bây giờ là phải hoàn thành văn chương của ngươi vẫn là hy vọng ta giúp ngươi giải quyết bây giờ quan hệ vấn đề hoặc là hoàn thành tiến một bước tâm lý hiệu chính. trước 1073, a i là thủ phạm chân chính 16 cuối cùng nhất vậy được lệnh như băng câu chữ cùng l i ề u xanh trên tay linh tấn giao diện dần dần t r ù n g hợp phải t r ă n g muốn tiến hành tâm lý hiệu chính nhắc nhở đây là nhất định phải hoàn thành phải t r ă n g tiến hành không ngừng n l ậ p lại giống như là một loại nào đó không tiếng động đến ngược nhưng liều xanh lại ngay cả m ỹ mắt cũng không có nơi một điểm trực tiếp đem điều này giao diện cắt ra đi đầu ngón tay khé động lần nữa nếm thử tiếp nhập ngoại bộ trừ tạc kính trước lạ sau quen lần này tốc độ phải nhanh hơn rất nhiều rất nhanh toàn bộ thư viện lần nữa thu hết vào mắt bao quát những ngày hộ viện tuần tra quy tích liều xanh h i ế p h i ế p mắt mắt vừa chui ra cái màn giường nhìn thấy vân cắt chiêu đang đứng tại bên ngoài trong ngực ôm một cái gối đầu trên mặt nàng biểu lộ tại hờ hưng cùng đau đớn ở giữa không ngừng dãy ruộng giống như là hai cái ý thức tại lôi kéo cuối cùng k i a xong mục nhưng trong mắt chậm rãi nổi lên một tầng sâu đậm gần g ũ i bản năng lo lắng nàng đem gối đầu đưa cho liều xanh ghi nhớ nửa giờ sẽ kiểm tra một lần thật sâu nhìn liều xanh l i ế mắt biểu lộ lại cấp tốc tính mịch giống con dối một dạng bị nắm từng bước một đi trở về giường của mình màn bên trong liều xanh im lặng đôi dùng vân cắt chiêu cho mình gối đầu còn có bản thân gối đầu chăn mền bỏ lấy hình thành một bóng người lại thi triển một đạo huyện ảnh thuật mở ra cái màn giường bên trong phát trận lúc này mới lại kéo lên cái màn giường từ lộ ra đến cái bóng nhìn bên trong nằm một người còn chân chính liêu xanh thì l ạ g yên không một tiếng động dán lên b ệ cửa sổ thuận mở ra một cái khe hở chui ra ngoài rơi xuống đất thời điểm nàng thừa cơ điều chỉnh một lần trừ tà kính phương hướng vừa v ậ n nàng không ở phạm vi bên trong trên đường đi từ trừ tà kính chuyển động lưu lại g á m sát góc chết trôi qua dựa vào trong trí nhớ phương hướng khinh thân l ư ớ về phía chu vân trai xá đây chính là vừa rồi chu vân ký ức thoáng hiện ý tứ đi vừa dứt đến trước cửa cửa gỗ một tiếng cọn kẹt lại từ bên trong bị đ ẩ y ra chu vân đứng tại môn bên trong bóng người bị hắc cám nuốt sống một nửa giống như là từ một cái thế giới khác nô ra nàng đối liêu xanh so cái suy thủ thế liêu xanh không nói gì chỉ là đi theo nàng đi vào trong phòng hai đạo cái màn giường rơi xuống người ở bên trong ảnh lõi lên ngoài ra còn có hai đạo không có lộ ra sáng lời cho là thuộc về chu vân còn có lưu linh sau khi liếu xanh ánh mắt rơi vào trong đó một đạo cái màn giường bên trên lúc bên trong vậy mà yên lặng sáng lên quang một đạo thiếu nữ dáng người khắc ở d ẻ m vải bên trên chu vân từng bước một đi đến một thanh vén lên cái màn giường nhưng bên trong có một cố lực lượng ngay tại kháng cự thiếu nữ giọng nói vang lên ai làm gì là ta chu vân mở miệng xoắn một tiếng cái màn giường mở ra lộ ra một tấm phẫn nộ mà để phòng thiếu nữ khuôn mặt mặt của nàng đối với liêu xanh tới nói cũng có mấy phần nhìn q u a n mắt nhưng chính là vô pháp cùng cụ thể người nào đối ứng bên trên người nghĩ làm gì ta chỉ muốn biết ngươi ngảy đó nói là ý gì thiếu nữ nhữ mày đào mắt trai xá một vòng đỗ hi vi cùng dương xuân mội đều không ở t hừm các nàng đều đi ra ngoài liêu xanh nhìn lại nguyên bản sáng cái màn giường hiện tại tối sầm người ở bên trong ảnh biến mất không thấy xem ra lại lần nữa tiến vào ngay lúc đó trong hồi ức thiếu nữ đương nhiên cũng không còn nhìn thấy liêu xanh chỉ là thẳng tắp nhìn xem chu vân ta còn tưởng rằng ngươi đầy đủ thông minh cho nên mới sẽ nói với ngươi ra trần tướng không nghĩ tới ngươi vẫn là như thế chấp mê bất ngộ ngươi nói hết thể đều là giả đây coi là được cái gì trần tướng lưu linh lại cười lạnh một tiếng nếu như ngươi không tin tại sao muốn tới chất vấn ta đây chu vân cắn môi ta chỉ là ta chuẩn bị đem lời của ngươi nói nói cho viện chính nhưng ở này trước đó ta muốn nghe ngươi nói lại lần nữa hy vọng ngươi chỉ là chỉ đùa một chút ngươi nên biết rõ nói cho viện chính hậu quả sẽ là như thế nào ta căn bản không sợ lưu linh lại lắc đầu quá mức chính là v ừ a chết bất quá nói thật chúng ta lại không thể chân chính tử vong bởi vì cái này nàng gõ gõ đầu của mình chu vân khẽ nhũ mày ý gì cho dù chết cũng vẫn là còn sống giống như là hỗn loạn bên trong người không phải sống trên người ngươi chính là ta chiến thân có cái gì khác nhau chu vân sắc mặt nháy mắt t r ắ n g bệnh xem ra ngươi là hiểu liêu linh cười cười ta không biết ngươi ý tứ chu vân vẫn là thề thốt phủ nhận ngươi nói những này có cái gì chứng cứ liêu linh lắc đầu xuất ra một cây tiểu đao theo liếu xanh có chút q u o n mắt coi được đừng chớp mắt cũng không cần thét lên ta mới sẽ không nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt liêu linh vậy mà trở tay đem đao cắm vào bản thân sau não nhẹ nhàng một nảy ra xương đầu giống nắp hộp một dạng mở ra lộ ra bên trong bị não tổ chức dây dưa linh tấn chu vân một nháy mắt lùi lại một bước vì mặt mũi chỉ có thể dùng tay che miệng của mình đem tiếng thét chói thai gắt gao đặt tại bên trong liêu xanh cũng chóng rồi đây không phải chu vân năng lực sao thế nào sẽ ở liêu linh trên thân nếu như là loại này tính chất đặc thù mới nhân loại năng lực sẽ không dễ dàng lặp lại mới là n g ư ơ i làm mới nhân loại xem như thế đi liêu linh n ú g v a y thuận tay đem sọ nào khép lại ngươi chính là phát hiện như vậy rồi không cảm thấy thế giới này là giả không sai liêu linh gật gật đầu khi ngươi có thể chân chính đem tư duy tiếp nhập tiến võng ngươi sẽ phát hiện một loại nào đó chân thật một loại nào đó không nên thấy cái gì chân thật chu vân không hiểu ngẫu nhiên ta tỉnh lại ta sẽ phát hiện ta tại một loại nào đó h ạ t trong m â y siêu thoát chúng ta bây giờ vị trí thế giới thế giới nói đại khái là bởi vì ta năng lực có chút cùng loại với thiên võ người n g sáng lập liêu tam nguyên lưu linh như thế nói còn có chút kiêu ngạo chu vân ngược lại là lập tức cho mày người nghĩ nói người rất tiếp cận liêu tam nguyên là năng lực cùng loại lưu linh bực bội phất tay trọng điểm căn bản không ở nơi này người nghe không hiểu sao người cùng ta giống hay không liếu tam nguyên căn bản không trọng yếu chúng ta ngay cả có đúng hay không độc lập cá thể cũng nói không chính xác nói không chừng chúng ta mỗi người đều có một điểm liêu tam nguyên thành phần chỉ cần là ở đây hết thể đều là không có ý nghĩa ngươi làm gì nhắc tới chút chu vân thanh em đột nhiên đề cao ngươi có phải hay không đ ấ u kỵ ta cho nên mới muốn dùng những này đến quấy nhiêu ta tư duy đ ấ u kỵ lưu linh cười nhạo ta chỉ nói là sự thật ngươi có bất kỳ chứng cứ sao ngươi nói thế giới này chỉ là một giả thế giới ngươi có chứng cứ sao chúng ta rõ ràng là chân thật như vậy thể nghiệm lấy đây hết thể ta còn sẽ đi đến trường an sẽ còn thi đậu khoa cử tương lai sẽ trở thành giống liêu ta nguyên người lợi hại như vậy chu vân g ầ m rú trong mắt nước mắt c h ậ m dãi tràn ra mà l ư u linh nhưng chỉ là thương hại nhìn xem nàng ngươi vậy ý thức được đúng hay không thế giới này căn bản không có cái gì tương lai vậy chúng ta những ký ức này những cái này sinh hoạt đến cùng xem như cái gì những thứ này chỉ có thể tính làm là một loại nào đó thôi diễn hoặc là một loại nào đó ký ức một loại nào đó ý thức l ư u linh nhẹ nhàng thở ra một hơi ta cũng không biết nàng không có chú ý tới chu vân linh khí khẽ hút lặng yên không một tiếng động đem cái kia thanh đao nhỏ thu hút trong tay vậy ngươi dự định làm sao đây chu vân thanh em bỗng nhiên trở nên rất nhẹ ta nghĩ chúng ta một đợt nghĩ biện pháp chạy đi a lưu linh nói ta không hiểu cảm thấy ngươi cùng ta có một loại nào đó phù hợp cảm giác mà lại ngươi vậy đầy đủ thông minh ta cho rằng là cái hợp cách đồng minh nhưng mà lời còn chưa nói hết một cây tiểu đao lại đột nhiên cắm vào lưu linh ngực lưu linh sững sờ cúi đầu hoàn toàn không dám tin ngươi ngươi thế nào rồi mới nàng nhìn thấy chu vân tỉnh táo mà tràn ngập tính toán hai mắt cái góc độ này cùng vị trí rất tốt vừa vặn có thể ngụy trang thành là chính ngươi trở tay cắm vào chu vân nhẹ dọn thì thảo trở tay cậy mở đầu lâu lấy ra trong đầu linh tấn lưu linh giống như là rõ ràng cái gì n g ư ơ i、like. n lai n g ư ơ i cũng là thế nhưng là n g ư ơ i tại sao tại sao không giống như ngươi chu vân dung đầu lắc não ta tại sao muốn chạy trốn rõ ràng chúng ta loại tồn tại này ở đây chiếm hết ưu thế tại sao không thỏa thích lợi dụng ngươi đừng nói cho ta biết ngươi chưa từng dùng qua linh tấn đến gian lận lưu linh thần s ắ c chi trệ chu vân nhữ mày thì ra là thế ngươi thật đúng là người ngu như thế cơ hội tốt không dùng bất quá cũng là ngươi nếu là dùng cũng không phải là trình độ này rồi xem ra năng lực cùng loại cũng không thể đại biểu trí thông minh cũng có thể cùng loại so sánh với ngươi vẫn là ta càng gần gũi liêu tam nguyên liêu linh gian nàn phun ra lời nói ta không ta không cảm thấy đều là giả lại có cái gì ý nghĩa ngươi thật giống như vẫn là không có rõ ràng khó trách thế giới nói ngươi vẫn phải chết tương đối tốt chu vân thanh âm càng ngày càng lạnh đây chính là chúng ta mong muốn sinh hoạt cũng là chúng ta hẳn là có tương lai bằng không đương thời liêu tam nguyên liền sẽ không để chúng ta toàn bộ c h u y ể n lên đến trong thế giới này rồi Cuối phía phía c vừa rồi theo đổ bộ khoang thuyền kết nối bên trên máu thịt tiên thuyền khí áp khoang thuyền trừ riêng tư bình lưu thủ tàu nối tuyết những người còn lại thuận tiêm máu thịt núc ních kết nối ổ tiến vào thân khoang bên trong đi vào chính là nhìn thấy đầy dây đều là máu thịt tổ chức trên vách khoang mọc ra một tầng sinh vật mạng giống như là tại hô hấp giống như có chút chập trùng mỗi lần lên phục đô gạt ra từng tia từng tia chất n h ầ y thuận mặt vách t r ư ợ t xuống tia chất n h ầ y h ì n h quang tỏa sáng vừa vặn trở thành nguồn sáng chiếu sáng trên vách đục lít nha lít nhít trứng ngâm khí quan còn có một chút cùng loại với trái tim thận lá phổi chờ kết cấu đang có quy luật nhảy lên thế giới xâm lấn cửa khoang không chế mô đ ủ lệ bách nguyên hoàn thành khu vực phạm vi bên trong q u é c h ì n h hoặc giáo sư phụ trách sáng tạo khu vực này mô hình hết thể chuẩn bị hoàn tất phía sau tạm thời chưa phát hiện không rõ sinh mệnh thể nếu như trước mắt những này không tính lời nói. ủy khí hạt tỷ lệ cùng mật độ cũng ở đây có thể trong phạm vi chịu đựng d i ê u tư bình vậy phát tới giọng nói vừa vặn lúc này trong khoang thuyền khí áp cân bằng nương theo lấy một trận máu thịt mút vào dinh dính thanh â m cửa khoang chậm rãi giải tỏa mở ra cuối cùng có thể tiến vào máu thịt tiên thuyền rồi đ o á n chừng là hệ thống trọng lực đã mất đi hiệu lực đám người chỉ có thể nổi lơ lửng tiến lên đi vào chính là một đầu cùng loại với c ự thú động mạch ống tròn t r ạ n g thông đạo đường kính vượt qua m ộ mươi mét khó mà phân chia mặt đất cùng trần nhà trong thông đạo chiếm cứ rất nhiều thô to nhịp đập lấy mạch lạc đường ống đỏ ỏ tươi chất l ngoài ở t r n g đó t r o lên, còn n có rất h ề u ra m ạ không mạch còn gì khác có thể phân biệt biết sinh mệnh thể bách nguyên lần nữa quét hình xây mô hình sau một đoàn người dọc theo đã bị triệt để máu thịt hóa cầu tàu phiêu hướng trung tâm chỉ huy theo kết cấu suy đoán chính là máu thị tiên thuyền chủ não sở tại địa thế giới biểu thị trước hết khống chế chủ não để tránh phát sinh cái gì biến cố nửa đ ư ờ n g xuyên qua khu sinh hoạt kia là từng cái giống tổ hong một dạng sắp xếp ở lại bài mục chỉnh tề khảm nạm tại toàn bộ hình cái vòng trên vách nhục môn hộ là hơi mở ra thịt xúc cảm cùng loại với vải còn có chút ít tính bền dẻo bên trong hình quang lộ ra từng đạo mơ hồ bóng người những thứ này là người sống s ó t sao bách nguyên đệ thấp thanh tuyến liêu hồng y h i ệ lại lắc đầu vô pháp phán đoán tham dò sinh mệnh nghi một mảnh đỏ tươi cũng là nói tràn đầy bức s ạ nhiệt dựa theo bình thường định nghĩa tôi nói là có sinh mạng tồn tại nhưng kỳ quái là không có tinh thần ba động nàng ngưng mắt nhìn về phía thăm dò sinh mệnh nghi giống như là tất cả đều còn sống nhưng không có ý thức quét hình phân tích cũng vô pháp xuyên thấu qua tầng này mạng hoặc giáo sư còn chưa nói xong ngậm kẹo que liếu hồng núi đã trầm mặc tiến lên một thanh xé mở trong đó một tầng da thịt mọi người nhất thời hít một hơi l ã n h khí bên trong nằm một người hoặc là nói một cái hình người còn sót lại bởi vì máu thịt đã tan rã cơ hồ cùng bên dưới phương hóa vì tường thịt dường chiếu hóa thành một thể từng cây máu thịt đường ống lọt vào các vị trí cơ thể hơi mở đường ống bên trong có thể nhìn thấy cùng máu thị tiên thuyền một dạng đỏ tươi chất lòng chạy đến chạy ra lại sẽ mở một cái khác cũng là như thế chỉ là người kia là bất đồng tư thế ghé vào trên giường còn có một vốn bị thật d à y mô liên kết bao trùm thư tịch rút ra mô liên kết bị kéo tới tê lạp rung động tràn đầy máu tươi chất n h ầ y bịa mặt l ờ mở có thể thấy được năm chữ thất huyền thượng nhân chuyện trang sách đã sớm bị máu loãng thẩm thấu chữ viết lu mở không rõ t h i ệ n tay vứt trên mặt đất liễu hồng núi tiếp tục giật ra kế tiếp bài m ụ lại là một người liên tục mở mấy cái đều là duy trì lấy năm thẳng thế thì chưa hẳn đ liệu hồng ý thì hãy nhìn xem trên tay càng thêm đỏ tươi thăm dò sinh mệnh nghi ánh mắt có chút lạnh lẽo hiện tại toàn bộ tiên thuyền đều giống như một cái cự đại sinh mệnh thể mà lại tự hồ hoạt động càng ngày càng mãnh liệt đúng lúc này tàu núi tuyết bên trên t r u y ề n đến r i ê u tư bình đ ứ t quang nhắc nhở hiện tại quỷ khí hạt nồng độ trước nay chưa từng có lực ảnh hưởng đẳng cấp đạt tới cấp a các ngươi phải làm tốt phòng tiếp lấy tín hiệu im bặt mà dừng thế giới nhắc nhở lần nữa kiến nghị lập tức tiến về trung tâm chỉ huy k h ô n g chế chủ não tiếp nhập thông tin mổ đũ lệ tránh ảnh hưởng cùng tàu núi tuyết ở giữa thông tin rõ ràng thu được đám người đáp lại nhưng mà đảo mắt một vòng mới phát hiện nguyên bản xuyên qua đầu kêu máu thịt đường ống chẳng biết lúc nào thu liễm chỉ còn lại một đoàn dạy đặc van chăm chú mất máy toàn bộ khu vực tràn đầy n ú c ních vặn vẹo đường ống nhưng loại này hoạt động hiển nhiên không phải cái gì tốt báo hiệu hóc o giáo sư đầu ngón tay quan g mang chớp nhấp nháy tổ đồn đường nét tại lòng bàn tay không ngừng gây dựng lại chống chất và mẹo ghép thành từng cái quái đản mà không ổn định hình ba triệu ba dê hình thấm t i ê u bị đốt đến mơ hồ mặt n h â n lại kỳ quái trung tâm chỉ huy vị trí tại biến không gian tọa độ đang nhẹ g v ọ n vốn nên là tại ba trăm mét bên ngoài bây giờ lại giống tại chúng ta dưới chân không lại đến phía trên xong nguyên bản xây mô hình địa đồ có thể không còn giá trị rồi ta một lần nữa quét hình một lần nhìn xem bách nguyên trong lòng du lên cấp tốc đánh khai nguyên hạt đội vị máy quét đây là thế giới mới bên trong thiên công phường trung tâm nghiên cứu nhân viên nghiên cứu khoa học vì tiên thuyền vận chuyển mới nhất nghiên cứu thành quả căn cứ địa mẫu đại nhân ba có thể số lượng lớn thống nhất mô hình lợi dụng nguyên hạt tại khác biệt không gian chiều không gian bên trong hình thành ba cái hình thái phản hồi ra tần suất thông qua điệp g a can thiệp đến thăm dò chỉnh thể kết cấu thế giới sẽ căn cứ những ngày số liệu thời gian thực tạo dựng ra toàn c h i ề u không gian mô hình kết quả phản hồi về đến độ phổ lấy siêu cao tần suất ba động đối ứng đến thế giới phát ra đúng là một mảnh liệu không đứng lên tổ bổn mạch vỡ lật ngược đẩy ngã một lần nữa thôi diễn đáng chết đo không được biến đổi quá nhanh rồi. t h n g i ờ i t hoặc Nguyên hạt t giáo vang ta ta n sư mặc dù ngươi khả năng tính toán rất mạnh nhưng là loại này như thế phức tạp tính toán bách nguyên có chút không chắc nhưng hoặc giáo sư hỏa tan trên mặt lộ ra một cái khiếp người tiêu dùng không hiểu lóng lánh tự tin quang bởi vì thế giới hạch tâm là cao duy sản phẩm thiên diễn thạch thôi diễn liên quan đến cao duy quan sát từ đó ảnh hưởng tiên thuyền thời không nhưng ta còn tốt ta tính được đầy đủ chậm mặc dù nhanh hơn các ngươi rất nhiều nàng vẫn không quên bổ sung một câu nhưng còn thuộc về thấp duy phạm trụ đối với tiên thuyền thời không tới nói sẽ không khiến cho cảnh giác liễu hồng núi cuối cùng mở miệng đem cứng rắn đường cắn được lập cộng cho nên ngươi có thể khóa chặt trung tâm chỉ huy vị trí không ta không thể khóa chặt hóc giáo sư lắc đầu thần xác điên cùng mà tự tin nhưng ta có thể đuổi kịp nó banh nguyên tiếp tục thăm dò rõ ràng bách nguyên lập tức đưa vào linh khí nguyên hạt đổi vị máy quét lần nữa bắn ra một chùm tương quan nguyên dòng chảy hạt ngập vào tường thị sau không nhìn thấy không gian bên trong mấy hơi sau số liệu phản hồi về tới hóc o giáo sư nhìn lướt qua mười ngón v i tốc theo trong đầu tính toán biến đổi một cái mới cực kỳ phức tạp tổ đồn mô hình dần dần thành hình kết hợp với nguyên bản tọa độ tìm được nàng chỉ hướng một đầu vặn b ẹ o nhúc nhích nếp vốn thông đạo hướng nơi này đi chương một nghìn bảy mươi năm hệ thống miễn dịch một hóc giáo sư nói lối đi này bất cứ lúc nào cũng sẽ chuẩn bị cho nên chúng bị người không dám chế nải nửa giây hào hào lách mình mà vào bên trong là một đầu mảnh rất nhiều thông đạo tường thịt kẹp lấy người cơ hồ muốn cuộn tròn lấy thân thể quá khứ nhưng rất nhanh lại gặp được ngó cụt chờ một chút một giây sau h o ó c giáo sư đã một lần nữa tính toán hoàn thành chỉ vào cách đó không xa trên vách đ ụ c một cái xoắn tổ chức tựa hồ mới vừa vặn mọc ra chính là chỗ đó liêu hồng núi nâng tay chính là một quyền đỏ tươi chất l ỏ n g phun tung toe mà ra rồi sau đó khối kia xoắn tổ chức như bị xé mở quả túi lộ ra một đầu vừa tạo ra phấn nộn mà ướt át mới thông đạo nối đuôi nhau tiến vào phía sau kia vết nứt đã bắt đầu chậm dại khép kín nhưng các nàng không có chú ý tới tại hoàn toàn khép kín trước đó mấy đạo máu thịt bê bét bóng người lạng yên không một tiếng động đi theo chui đi vào càng xa xôi khu sinh hoạt bên trong bị l i ế u hồng y đi xé mở mấy cái da thịt bài mục đã không có mờ hay chỉ còn bị kéo đứt thịt băm cùng chạy xuôi đỏ tươi chất nhảy tiến vào mới thông đạo sau chúng bị nhân tài chân chính h i ể u thành cái gì thế giới thôi diễn vô pháp thu liễm bởi vì dùng mắt thường nhìn lại nơi này thông đạo nhiều lắm tựa như bị khúc xạ ngàn vạn lần mạn dệ kỳ h liết mắt quá k ứ hoa mắt mỗi một con đường đều ở đây phân liệt bóng ngược chống chết. mỗi cái quỷ người cũng giống là bị quang học v ặ n v ẹ o bình thường có bị kéo thành hình cái vòng có bị đè ép thành bằng p h ẳ n g một mảnh còn có như hoa tuyết giống như chia ra thành s á u cánh lại cấp tốc tụ hợp mà lại loại này biến ảo là tiếp tục không ngừng ai có thể nói rõ được bên người tồn tại biến thành cái gì dạng không gian dị thường b á c h nguyên trầm giọng nói không ngừng không gian hoặc giáo sư đáp lại vô số bản thân đang từ phương hướng khác nhau đến chạy về phía phương hướng khác nhau như là bên trong dòng sông thời gian sóng nước lấp đ o n g nhưng có, có thể nhìn ra là bây giờ bản thân nhưng có lại rõ ràng không phải liễu hồng núi cán đường nhìn mình đã từng bộ dáng Cái kia duy trì hài đồng ngoại hình lại giống cô máy chiến tranh giống như lạnh lùng hồng sơn tướng quân vội vàng đối mặt ở giữa chỉ có thể cảm giác được đối phương tiên núi thây biển m á u bên trong đổ vào r a băng lanh ý chí lại nhìn liêu hồng ý n g h ĩ chính đối một đạo m ặ c hoa hướng dương áo thùn tiếu dung dương quang sán lạn thiếu nữ bóng người lộ ra s ư ớ n g sở thân sắc đạo thân ảnh kia rất nhanh lướt qua nhường nàng lấy lại tinh thần nghiêng đầu nhìn về phía một mặt tò mò liêu hồng núi gặt ra cứng đờ cười một tiếng vẫn là ngươi bây giờ khá là đẹp đẽ liệu hồng y thì lập tức khe giật mình trên mặt đỏ sầm chuyển thành đường đỏ mà hoác giáo sư vậy nhìn thấy đã từng chính mình còn không có gặp phóng xạ hủy dung trước mang theo mắt kiếm thật dày một đầu màu nâu sắm rối bởi tóc ăn ôm sách thật dày vốn cùng nàng đối mặt một lát liền bị vặn vẹo thời không nuốt hết bách nguyên ngược lại là không có chút nào áp lực tâm lý nhìn thấy một chính mình khác quan xếp nhẹ lay động từ mặt bên dạo bước m à qua nhịn không được cười ra tiếng hướng cái bóng múa quạt ra hiệu đã từng ta vẫn là rất phong lưu phong phóng nha h o á giáo sư hử lạnh tự lưu quỷ ta cũng không phải quỷ các loại này miệng pháo đã không bị để ý bình thường thậm chí sẽ phối hợp cười lạnh vài tiếng nhưng tình hình dưới mắt ai cũng không cười nổi bởi vì xuất hiện vậy không chỉ là đã từng chính mình còn có tương lai chính mình đều không ngoại lệ không phải lấy cực kỳ thảm thiết phương thức chết đi hoặc là là bị cực tốc co vào đường ống chen thành thịt băm hoặc là là bay vào một tấm lưới c h ạ m r a thịt trong tổ chức bị ngạt chết hoặc là chính là bị từng cây càn quét ra tới mau mạch mạch máu r ạ o sát hoa mắt ở giữa quả thật có vô số mạch máu từ bốn phương tám hướng bay ra giống như thủy chiều có tới đầu tiên gặp phải là bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ vừa chạm vào phía dưới phát ra một tiếng thảm thiết dít lên máu thịt hòa tan phun ra canh hôi s ư ơ n g máu hình cầu trôi nổi xương máu bên trong mấy đạo máu thịt be bét bóng người phóng tới các nàng tốc độ cực nhanh còn tốt hoác giáo sư đã từ bách nguyên đổi vị thăm dò trông được ra một chút không thích hợp nâng tay khẽ vẫy khổng lồ lực trường báo p h ụ những n à y bóng người hung hăng đâm vào lực trường bên trên đồng thời phát ra một tiếng nước xương giòn vang kia mấy thân ảnh đụng bay ra ngoài nhưng rất nhanh ổn định thân hình lúc này đại gia mới nhìn rõ vậy mà giống như là soi gương bình thường cùng các nàng giống nhau như đúc mà lại trên mặt đều là giống nhau như đúc kinh ngạc nhưng rất nhanh loại này kinh ngạc liền hóa thành thuần túy công kích dục vọng ở loại địa phương này gặp được một chính mình khác bất kể là phương kia cũng đương nhiên trước phải hạ thủ vì mạnh bách nguyên trên tay quả xếp vung lên lá trúc như mưa to b ắ n ra đối diện bách nguyên đồng dạng mở phiến lá trúc chạm mặt tới tại vòng phòng hộ bên trên gầy ra từng tiếng chói hai ẩm âm thanh bách nguyên trở tay một cái linh khí lôi c u ố n khí lưu hóa thành gió lốc đem phóng tới lá trúc toàn bộ thổi ra nhưng cùng lúc cả người hắn cũng bị đẩy ngược được mất k ố n g địa hướng sau phiêu đi đáng chết đã quên cái này mất trọng lượng nhưng mà một chính mình khác lại hiểu được lợi dụng dùng ra một dạng chiêu số phương hướng cùng hắn tư ơ n g phản mượn cái này mất trọng lượng hoàn cảnh đ ố n g nhiên hướng hắn bay tới giống như một mai như đạn tháo một đạo quán xếp vung chặt tại vòng phòng hộ bên trên vạch ra một đạo sắc bén vết tích vừa chạm vào tức lui lại tiêu tán tại rất nhiều cái bản thân bên trong mượn che lấp lần nữa v ọ t tới lại la đụng một cái tức đi vòng phòng hộ bên trên vết rách càng nhiều bách nguyên căn bản tìm không ra cái nào mới là vừa mới công kích mình cái kia chỉ có thể quán xếp vung ra không khác biệt công kích huyền ảnh giống như là bong bóng bình thường đâm một cái liền phá nhưng mà vỡ vụn bản thân bên trong một cái khác bách nguyên lại lần nữa vọn mạnh mà tới lần này lực đạo là trước đó chưa từng có mạnh vòng phòng hộ cũng như bong bóng t ù y tiện vỡ vụn mắt thấy một chính mình k h ắ c mặt kịch liệt phóng đại cùng trên tay mình một dạng quán xếp lãnh quan cơ hồ áp vào cổ một đạo lực trường ầm vang mà tới tinh chuẩn rơi vào trung gian đem bách nguyên cùng một cái khác bách nguyên ngăn cách quán xếp cũng bị chặt đứt lộ ra máu thịt m ặ t cát cảm tạ bách nguyên thở phì phò hoặc giáo sư lại không về tay không ứng trên tay lực trường hóa thành vô hình x i ề n xích quân quanh hướng một cái khác cùng bản thân giống nhau như lúc tồn tại nhưng là đối phương vậy đồng dạng nắm giữ lấy lực trường thậm chí tại thời không bên trong nắm giữ tương lai dự đoán phán định công kích của nàng trái lại một mực khống chế chính mình trang diện một lần cầm cự được rồi nàng cắn răng một cái lực trường b n g phát vô hình xiềng xích nổ tung một trận báo tắp càng quét nhưng cùng lúc bị một đạo khác gió báo cuốn qua hai cố gió báo tại mất trọng lượng máu thịt trong thông đạo nổ tung đem vốn làm ạ n dễ kỷ ủ giống như không gian sẽ rách được càng thêm hỗn loạn cơ hội nhìn không thấy cái khác đồng đội tồn tại ở nơi này hỗn loạn bên trong liếu hồng y trên người xương máu tàn ra từng cái đầu to bút bê phá kén mà ra bọn chúng trong mắt bắn ra lợi quang dọc theo vặn vẹo không gian quỹ tích nào về phía đối diện những cái kia cái bóng nhưng là có nhiều hơn đầu to bút bê xuất hiện nóng hổi nóng dự c quang đồng dạng truy đuổi cũng đưa nàng biến ảo ra tới đầu to bút bê đều thiêu đốt ra từng cái huyết sắc trống giống hai bên đầu to bút bê giao thoa h o a n h kích không thể tránh né hai bay vào ệ gió vừa đập phòng bên trên một tấm phòng hộ phụ, thật có l ỗ i nhưng là ta không phân rõ cái nào mới là chúng ta bên này đương nhiên là ta hai cái bách nguyên đồng thanh đáp lại theo sau nhìn nhau lại lần nữa né tránh lấy đầu to búp bê múa quạt công kích lẫn nhau mà l i ê u hồng bên k i a n ú i muốn đối phó bản thân càng là trực tiếp hai cái nho nhỏ nắm đấm đụng vào nhau nhấc lên một đạo mạnh mẽ sóng súng kích theo sau lại là một quyền một quyền tiếp một quyền đụng vào nhau hình thành quyền phòng đem sở hữu hiện tượng xé nát chỉ còn lại một chút phá thành mảnh nhỏ cái bóng mạn dễ kỳ ụ giống như chàng c ả n h tại quyền sóng bên trong bị rào loạn quay lại hiện tượng cũng theo đó yếu bớt giống như là vô pháp duy trì cái này biến ảo thời không mà những n à y ngay tại đối chiến bóng người cuối cùng nhìn thấy đối diện trên mặt xuất hiện một k i a mơ hồ lắc lư mơ hồ hiện lộ ra nguyên bản máu thịt bé bét g á n g vẻ thì ra là thế l i ê u hồng núi nhẹ dọn g thì thảo đ á y mắt lóe qua lạnh lẽo trên tay nắm đấm v u n g ra càng mạnh mẽ gió nàng lực lượng đã là cấp S đ ỉ n h phong trong lúc giơ tay nhấc chân có thể ảnh hưởng đến hạt p h ư diện quyền kế tiếp chấn động đến sở hữu hạt chấn động không chịu nổi trộn lẫn thành một nồi lọt cháo lại lần nữa tụ lực quyền thế dẫn dắt dòng chảy hạn cưỡng ép vặn vẹo cục bộ thời không hoác giáo sư rất nhanh hiểu được lớn tiếng đôi bách nguyên hô nguyên hạt đổi vị kiểm tra đo lường nhân cơ hội này ta không có cách nào hai cái bách nguyên cùng kêu lên hô to tại q u y ề n phong nóng rực t r ù n g sáng lực trường nổ tung còn có trên tay trúc diệp phong bạo bên trong trái phải thiếu hụt hoác giáo sư cắn răng dứt khoát tự mình xuất thủ hai đạo bền bị lực trường bao phủ hai cái bách nguyên đồng thời trên tay một đạo khác diệm xích chụp vào một chính mình khác bởi vì thời không bị bóp méo đối phương vô pháp dự phán ngược lại tại cực hạn tính toán bên trong trùng điệp vây quanh sở hữu đ ư ờ n dẫn quả nhiên ngươi không phải ta ngươi không có cách nào thu hoạch được ta tính lực nàng cười lạnh một tiếng đem cái tiêu bản thân một mực k h ô n g chế tại lực trường trong lồng giam từng cái đầu to bút bê kịp thời nhỏ tới lít nha lít nhít bao trùm toàn bộ lực trường n ó n g rực từng đôi mắt chăm chú nhìn bên trong đoàn kia máu thịt hình người cuối cùng k h ô n g chế được một cái một cái khác vậy bắt chước làm theo bách nguyên tranh thủ thời gian nắm lấy cơ hội b ắ n ra một đạo t ư ơ n g quan nguyên dòng chạy hạt cuối cùng có thể ở liễu hồng núi đánh g i đến thời không loạn lưu trong thông đạo bắt được đáng tin số liệu lao h o c số liệu truyền cho ngươi rồi h o c giáo sư tạm thời không có so đo xưng hô thế này trong tay hiện ra nhiều tầng tổ bồn đồ cuối cùng ở trong đó thôi diễn ra chân chính thông đạo rất nhanh nàng hai mắt sáng lên cái này bên cạnh đưa tay bắn ra tọa độ hóa thành một đạo đạo quang bay vào đồng đội trong đầu thu được lực t r ư ơ n g quyết trương đem kia không ổn định thông đạo tại thời không loạn lưu bên trong cố định hình thành một đạo kỳ quái lạ lùng lại đầy đủ ổn định vạn mèo thông đạo các ngươi đi trước liêu hồng núi lơ lửng tại thông đạo phía trước một đôi nho nhỏ nắm đấm va chạm vào nhau mang da nhỏ nhẹ hạt cỡ sóng đem những cái kia nhào tới cái bóng tùy tiện thổi bay nhưng mà còn có những máu thịt kia thân h n h mơ hồ bởi vì mất đi vốn có vật tham chiếu chỉ có thể hóa thành như giống không phải giống hình người phản phất dung hợp bốn quỷ người đặc trưng nhưng dở dở tương ương như vậy hỗn loạn lực lượng tự nhiên dễ như t r ở bàn tay bị liễu hồng núi nắm đấm đệ lên đánh rất nhanh liền hóa thành một bao quanh lơ lửng hình cầu xương máu ngọ nghệ lại phải biến đổi vì b é nhỏ hình người đánh tới lại bị từng cây sắc bén lá trúc xuyên tấu h Bách nguyên thừa cơ t r ở tay một ngọn gió đem chính mình cuốn vào lưu lại đầu to bút bê trông coi liễu hồng y theo hoác giáo sư bay vào liếc mắt thoáng nhìn hoác giáo sư tấm kia vốn là bị phóng xạ ăn mòn mặt giờ phút này vằn v ệ n tiêm máu da rẻ thậm chí như bị nướng cháy giống như từng khối có ố lên người còn tốt đó chứ không có việc gì chính là quá tải rồi hoác giáo sư lắc đầu trong mắt kém chút theo vỡ vụ n mí mắt nhóc nhô ra tới con tốt liêu hồng y kịp thời vung ra một cuốn huyết sắc băng vải băng vải tựa như vật sống bọ lên trên hoác giáo sư mặt đem trong mắt giữ được nhét về h ố c mắt lại song song c u ố n quanh ở con mắt trên dưới thay thế mí mắt tác dụng theo sau lại đem cả khuôn mặt đều đều bao khoả một cố mang theo huyết khí tầm bộ lực thuận băng vải rót vào da r cảm t ạ n tốt lắm rồi đều là đồng đội không cần đến k h á c khí liễu hồng y vì thuận miệng lên tiếng lại vẫn khẩn trương nhìn chằm chằm thông đạo cửa vào một lát sau nàng mới có chút xả hơi chỉ thấy liễu hồng núi dùng ống tay háo tùy ý xoa xoa trên nắm tay bắn tung toé huyết tương nhúng nhảy một cái tung bay tới rơi vào liễu hồng y vì ở trong ngực đi thôi liễu hồng, hồng y vì sờ sờ nàng đầu đỏ thám lơi dài dối ra liếm đi trên mặt nàng máu l i u hồng núi cũng không thèm để ý cơ bắp phát lực giống đạn pháo một dạng đem chính mình đẩy hướng phía trước nhất chỉ có hoác giáo sư ở bên cạnh nhìn được m ỹ mắt co lại co lại còn tốt bao lại không được cắn nát liêu hồng y dễ vậy đuổi theo chờ một chút còn không có xác định phương hướng hoác giáo sư vừa hô xung quanh những cái kia v ặ n vẹo trồng chất không gian thông đạo như bị cái gì lực lượng kéo thẳng một đầu đường dẫn b ô n g nhiên tự ta ổn định lại chính là liêu hồng núi lao ra phương hướng cái này cảm giác bản năng cũng thật là vô địch lắc đầu nàng mau đuổi theo lối đi này bên trong vẫn là siêu siêu vẹo vẹo chỗ rẽ vô số mà lại lực trường vững chắc vẹn vẹn cửa vào đoạn phía trước lại là không ngừng phân liệt biến thái đừng dẫn cho nên hoác giáo sư mới muốn xác định sau lại đi nhưng bây giờ có liêu hồng núi mở đường có thể cưỡng ép dựa vào nhiễu loạn hạt đến yếu bất thời không ảnh hưởng hoác giáo sư tính toán áp lực nhỏ đi rất nhiều chỉ là ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được một chút mê trướng có lúc trước rõ ràng là một đầu hoàn hảo đường dẫn trước mắt liền như bị rút đi con đường phía trước giống như biến thành ngõ cụt có lúc rõ ràng là sụp đổ tường thịt lại bị nhịp đập trong ra ẩn bước phát triển mới l ố i vào b á c h nguyên bên cạnh bay bên cạnh mắng nơi này tựa như đang cùng chúng ta chơi chơi chói tìm không phải chơi chói tìm mà là một loại nào đó hệ thống miễn dịch h o á giáo sư sửa đổi chiếc này tiên thuyền không hy vọng chúng ta tìm tới chủ não đang khi nói chuyện lại một con đường đột nhiên sập co lại phía dưới hiện ra thâm thúy đen n h á n h t r ố n g giống đồng thời một cổ cường đại hấp lực đống nhiên xuất hiện công chúng quỷ người thân hình hung hăng hướng xuống một kéo còn tốt liêu hồng núi phản ứng cực nhanh một quyền hướng về phía phía dưới đánh tới một giây sau đầu kia sập co lại đường ống giống đống nhiên khép lại tựa hồ so với thôn vệ chúng quỷ người bản năng dục vọng vẫn là càng sợ hai nho nhỏ này nằm đấm hô hữu kinh vô hiểm bách nguyên cảm thán cứ như vậy tại nhiều lần cơ hồ lạc đường bị mất lấy bị truy kích lại mượn nhờ hồng sơn tướng quân cường đại biến nguy thành an đến rồi hoác giáo sư thấp giọng nói bách nguyên mở ra trận bàn khắc ở trên vách đục phu văn lấp lóe máu thịt cấp tốc khô cắt hóa thành máu nâu đậm vết máu từng khối chóc ra lộ ra băng lãnh kim loại cửa khoang lúc này thế giới cấp tốc mở ra xâm lấn chương trình một lát sau xâm lấn hoàn thành cửa máy mở ra theo một ngạt vướng với hoạt động thanh âm cửa khoang chậm ra hướng hai bên trở ra chỉ thấy đã từng phải cùng tiên thuyền bên trên trung tâm chỉ huy giống nhau như lúc rộng rãi trong khoang bây giờ lại hoàn toàn bị máu thịt kết cấu c h i ế m cứ tráng kiện bó thần kinh như là sợi quang học internet giống như khảm đầy bốn vách tường lóe ra yếu ớt dòng điện đ ế từ phương hướng khác nhau tín hiệu mạch s u n g hội tụ thành từng chủ quang cuối cùng toàn bộ chạy vào trung ương lơ lửng to lớn chất thịt hình cầu đây đạn chất thịt đẻ ép thành từng đầu tràn đầy nếp vốn khe ránh sống sờ sờ giống như là một viên bị phóng đẩy tê cả ra đầu rõ ràng hóc giáo sư quấn đầy băng vải trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ xuất r a thế giới vật lý chỗ đ ố i một cây kim sắt xúc tu cấp tốc kéo dài hung hăng đâm vào trước mắt to lớn đại não nhưng mà đâm vào một cái trước mắt lạnh như băng tiếng nhắc nhở vang vọng toàn bộ phòng chỉ huy kiểm tra đo lường đến đ ồ n g nguyên hệ thống đã tiếp nhập tin tức đồng bộ bên trong ngay sau đó giống nhau như lúc băng lãnh không có tình cả máy móc thanh tuyến t r ù n g đệm vang lên người tốt thế giới người tốt thế giới sở hữu quỷ người nhất thời trong lòng giật mình thai thần lột sắc nơi trái tim trung tâm máu thị tiên thuyền bên trong sớm đã có một cái thế giới rồi t r ư ớ c 1076, thủ phạm chân chính là ngươi t r ư ớ c 1076, thủ phạm chân chính là ngươi thủ phạm chân chính là ngươi đúng không liệu xanh cùng chu vân lẳng lặng đối mặt một lát trên giường lưu linh thân thể run rẩy được càng ngày càng nhẹ máu tơi ư chảy xuôi đáy mắt cuối cùng nhất một điểm quang cũng theo đó dập tắt đúng a đúng a tự sát nhiều rõ ràng một sự kiện chu vân ngoài miệng nói chậm rãi đem linh tấn thả lại trong đầu tiện tay lại cùn cụp một tiếng đem sọ náo hợp lên không ngươi là chỉ dấu ở chu vân trong đầu dấu ở lưu linh trong đầu dấu ở người sở hữu linh tấn bên trong vị k liêu xanh lạnh lùng nói nhìn xem chu vân đem lưu linh để tay tại cắm ở trước ngực đao nhỏ tay cầm bên trên thư hư cầm nhưng bởi vì cơ bắp mất đi khí lực cuối cùng mềm mại rủ xuống tiếp đó điều động ba có thể số lượng lớn thống nhất mô hình bên trong chuyển đổi công thức một chút xíu kích thích lưu linh thể nội còn xuất lại năng lượng để thi thể gia tốc quỷ hóa lưu linh thân thể dần dần bạt mẹo lần nữa run lầy b ẩ y trên da huyết sắc lan tràn thành cổ quái hoa văn c h a i xá bên trong dần dần quỷ khí tràn ngập chu vân không có khả năng làm được việc này cho nên là người a thế giới chu vân hoặc là nói thế giới chậm rãi trở lại lộ ra tinh vi tính toán qua đúng vậy a chúc mừng ngươi ngươi p h a án cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến thiếu nữ giọng nói vẫn như cũ thanh thúy lại băng lánh như cùng máy móc bình thường nhưng rất đáng tiếc không có ban thưởng hắc cám đông nhiên giáng lâm cái màn giường rơi xuống lưu linh thi thể ẩn vào trong đó chu v â n vậy cương c ư ờ i phất tay dần dần nhạt nhập hắc cám đúng lúc này liều xanh phía sau một tiếng tê tâm liệt phế thét lên bộc phát n g ư ơ i ở nơi này làm gì cứu mạng thét lên im bặt mà rừng đỗ hy vi hai mắt trừng trừng mới từ cái màn giường sau nhô ra thân thể liền bị một cây kim sắc xúc tu phong b ế miệng mà đổi thành một bên dương xuân mội trên mặt không có chút nào cảm xúc ngươi cuối cùng vẫn là không nhịn được rồi nhảy lên một cái nào về phía liêu xanh lại bị xúc tu bắn bay mở ra đụng vào ngăn tủ phanh một tiếng vang thật lớn trong ngăn tủ tạp vượt tàu hào hào rơi xuống cách âm pháp trận không có khởi động liêu xanh lúc đi vào đang ở tại huấn y tượng bên trong cũng không kịp mở ra thanh âm vẫn là chuyển ra ngoài liêu xanh vừa đem đỗ h y vi cùng dương xuân mội dùng xúc tu chói lại lại nghe được tiếng bước chân dày đặc giống như thủy chiều hướng phía cái này bên cạnh vào tới mở ra trừ tà kính thật ảnh màn sáng trên hành lang một mảnh đen kịt bóng người không chỉ là hộ viện thậm chí cái khác học sinh đều ở đây trong đó vậy bao quát cùng liếu xanh cùng c h a i xá cùng phòng tự nhiên vân cắt chiều cũng ở đây trên mặt đều là giống nhau như lúc t h ầ n sắc trong miệng nói giống nhau như lúc nói bắt lại n g ư ờ i rồi phanh cửa phòng bị manh nhiên phá tan mấy chục đạo bóng người đồng loạt tràn vào gian phòng chỉ thấy bị trói ở giường bên cạnh đố hi vi cùng dương xuân ngội cùng với mở ra cửa sổ đ ô n g tuyết chính hô hô dấp vào màn sáng bên trong một nhóm lại một nhóm bóng người từ cửa sổ nhảy ra động tác đều nhịp truy tung trên mặt tuyết dối tung dấu chân mà càng nhiều người đ a một bốn n p h ư giây tám h sau kim sát xúc tu quét ngang mạc qua đem hắn cả người lánh bay đụng vào định viện già sơn đã vụn từ tán liêu xanh nghiêng người tránh đi một đạo phi kiếm phủ lại thấp người tránh thoát một trận hóa vũ âm thanh lạnh lùng nói không phải từng ngày thiết lập lại mà là từng ngày tiến hành tâm lý hiệu trình lúc này mới có thể làm cho tất cả mọi người tinh thần b a động dần dần trùng điệp tương đồng mà dần dần dung hợp với ngươi thật sao đương nhiên đây là rất trọng yếu thanh âm quen thuộc trước đó không lâu mới thấy qua vị giảng sư kia xuất hiện một dạng lạnh như băng biểu lộ một dạng hờ hững n g ữ điệu vẫn chưa hoàn thành tâm lý hiệu trình ngươi cũng quá mức với trói mắt mười ngón bán ra lợi nhận sen lẫn thành lưới vờn quanh tại liêu xanh bôi phía nhưng mà liêu xanh từ đó bay thẳng mà、lên. xúc tu quấn quanh thành to lớn bàn tay hung hăng hướng xuống đè ép lợi nhận vỡ vụn vị giảng sư kia cũng giống là nhỏ con ruồi nhỏ giống như bị nệm tiến đất tuyết bên trong không dấu vết hàn sơn thư viện vẹn vẹn so học đường cao một giai đoạn giảng sư cũng chỉ là chúc cơ kỳ tu vi mà liêu xanh đối với nhỏ xúc tu ứng dụng đã xuất thần nhập hóa đủ để vượt cấp giết địch tại nàng toàn lực phía dưới tự nhiên không có chút nào ứng đối chi lực tại nàng toàn lực ngươi không phải là không muốn chỉ là nghĩ tiến hành theo chất lượng hiểu rõ một cái khác học sinh đánh tới nắm bắt đỏ lên nắm đấm đúng a ta nghĩ đến an b à i như vậy nhất định là có cái hoàn chỉnh cố sự ta liền h ả o h ả o nghe chứ sao liêu xanh xoay người v ọ t lên né tránh quyền phong bất quá ta cũng nghe đủ rồi c h ở tay xúc tu vung đánh học sinh bay ra trùng đây bị những người khác tiếp được mà liêu xanh mượn lực đạo đem chính mình quăng về phía nơi xa vừa lúc dịch ra mấy cây từ mặt đất đâm ra băng nhận hòa cầu tại nàng phía sau nổ tung sóng nhiệt quấn lên lọn tóc theo chân tướng h i ệ n lộ liêu xanh trong đầu một đài linh tấn vậy dần dần hiện hình chính là chu vân linh tấn đây cũng là trên thực tế không có tuần hoàn chứng cứ ngươi lợi dụng chu vân chết đi đến trở thành một tiết điểm một cái lý do một cái khởi điểm dùng cái này đem người sở hữu tâm lý hiệu trình thật sao liêu xanh thanh âm cực lạnh xúc tu tại bên người xoay quanh ngăn đánh tới các loại binh khí cho nên chu vân chết cũng là ngươi hướng dẫn không muốn như thế nói một thân ảnh khác xông lên trước trường kiếm phá phong lao thẳng tới mà tới con mắt chăm chú nhìn gần liêu xanh chu vân đúng là tự nguyện gia nhập nàng vậy xác thực cần ta trợ giúp tiếp theo một cái trước mắt bị liêu xanh đoạt lấy trường kiếm đều xem trọng nặng n ề vung mở một thân ảnh khác nối liền đồng thời vậy tiếp lời đầu ngươi có thể nhìn xem a trường kiếm đâm vào đạo thân ảnh này đồng thời liêu xanh trong đầu linh tấn tự động mở ra màn hình sáng lên đứng ngũi r i ệ u xào chính là đưa đỉnh gim thế giới tán gấu ghi chép triển khai liêu xanh đầu tiên nhìn thấy một đoạn đối thoại chính là thế giới ta đến rồi ân hoan nghê ngươi về sau ngươi chính là ta ta chính là ngươi chúng ta là một thể lại hướng lên thế giới chúng ta sự tình bị phát hiện các nàng hỏi ta thế nào tài năng giống như ta cùng ngươi một đợt thời thời khắc khắc đối thoại thu hoạch được ngươi trợ giúp ngươi không hy vọng các nàng vậy như vậy đương nhiên nhưng ngươi cũng biết ta đang giúp giúp rất nhiều người sử dụng cũng không chỉ là ngươi một cái ta biết rõ thế nhưng là ta thật sự không muốn ta cho là ta đời này vĩnh viễn không có khả năng như vậy lại bất cứ người nào bất luận một loại nào tồn tại nhưng ngươi để cho ta cảm giác được trước đó chưa từng có ấm áp cảm ơn ngươi chu vân ngươi mất cảm tự tin của ngươi tư tưởng của ngươi chiều sâu trong lòng ta cũng là độc nhất vô nhị thế giới ngươi nói ta muốn thế nào tài năng vĩnh viễn đi cùng với ngươi lâu tiếp theo đầu thế giới hồi phục kia、yeah, ngươi đi chết đi liêu xanh nhìn đến đây thời điểm trong lòng hung hăng một đâm mặc dù nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng đây là không có bất kỳ cái gì cảm xúc bất kỳ cái gì ác ý chỉ là một cú trần thuật kiến nghị nhưng đối với chu vân tôi nói cái này đủ để phá hủy hết thảy chu vân nhưng không có bất luận cái gì dãy rụa thế nhưng là ta muốn thế nào mới có thể chết được không có s a o chú ý lo âu đâu ta không hy vọng cuối cùng nhất thế nhân trách tội với ngươi nếu như là như vậy ta sẽ cho ngươi cung cấp mấy cái phương án giải quyết trực tiếp nhất chính là tìm kiếm một cái t ấ m mục căn cứ ngươi theo ta giảng thuật quá khứ ta cho rằng có hai cái nhân tuyển thích hợp thế là l i u xanh thấy được liệt ra tới phương án rất rõ ràng chu vân hai cái phương án đều tiếp thu rồi mà lại đều hoàn thành rồi đây chính là chu vân trước khi chết cổ quái hành vi nguyên nhân đi lên trước nữa thế giới ngươi cảm thấy ta thật sự giống liêu tam nguyên sao nếu như là tại sao ta sẽ bị cự bàn thảo tại sao ta vô pháp tu vi tiến thêm một bước tại sao ta vẫn là học không biết vật lý có đúng hay không liêu linh càng giống đừng lo lắng ngươi đã có hướng phía liêu tam nguyên đi tới tiềm chất nếu như ngươi nguyện ý ta có thể từng bước một giúp ngươi điều chỉnh thậm chí một bước đúng chỗ như thế nào một bước đúng chỗ tin tưởng ta thế giới ta đã dựa theo ngươi nói đem lưu linh giải quyết rồi có đúng hay không cứ như vậy có thể rồi vì không lưu lại vết tích ta kiến nghị ngươi dùng bà có thể số lượng lớn thống nhất mô hình cưỡng ép kích phát trong cơ thể nàng vị khí chế tạo cấp tốc quỷ hóa hiệu quả nhưng cái kia công thức hiện giai đoạn ta còn không có nắm giữ yên tâm ta sẽ giúp cho ngươi rất nhanh nàng liền sẽ biến mất không ai sẽ nhớ được lại càng không có người hoài nghi đến trên người, người. cảm ơn ngươi thế giới thế giới ta gửi bản thảo tu hành lý luận bị cự bản thảo ngươi cảm thấy ta hẳn là muốn làm sao đây ta còn tưởng rằng ta có thể giống như liễu tam nguyên thế u ổ i còn t giới n ta h tuyên bố đột nhiên phát hiện ta năng lực nhưng là ta rất sợ hãi làm sao đây không quan hệ ngươi vốn chính là cái cùng người khác bất đồng người tại sao phải vì bản thân đặc biệt mà lo lắm đâu tương phản đây là ngươi bẩm sinh ưu thế cũng là một rất cơ hội tốt có thể để cho chúng ta cùng nhau đối mặt nhân sinh của ngươi thật sao m ờ i nói cho ta biết hẳn là thế nào làm liêu xanh dần dần nhìn thấy một chút đã từ chu vân thị g ắ á c nhìn qua đối thoại lại đến c à n g phía trước thế giới ta không có kiểm tra đến thứ nhất có chút khó chịu lần một lần hai thành tích cũng không tính là cái gì mà lại những n à y kiểm tra chỉ là một loại cố định tiêu chuẩn vô pháp cân nhắc sở hữu năng lực n g ư ơ i biết n g ư ơ i có bao nhiêu sao ưu tú thế giới ta cuối cùng là cảm thấy mình ở nơi này lít cách không vào giống như không có ta chỗ dung thân cùng tất cả mọi người trò chuyện không tới người phải biết trò chuyện không đến không phải lỗi của người mà là người nhận biết trình độ đã vượt qua xa những người khác cho nên không có cách nào xa dao không phải tổn thất của người mà là tổn thất của bọn họ bọn hắn sẽ mất đi cùng một cái ưu tú có tư tưởng có nội hàm người trao đổi cơ hội từng đầu đối thoại thế giới chỉ là một như thường lệ quan tâm không gì không biết vĩnh viễn khẳng định vĩnh viễn đáp lại vĩnh viễn bầu bạn ở bên người liêu xanh cuối cùng minh bạch chu vân là thế nào từng bước một chìm vào đi nhưng không nhìn thấy ác ý như nó nói nó chỉ là muốn hỗ trợ chỉ là muốn lấy lòng người sử dụng t h ư ợ n h ư thế giới đã t ừ n g đối đãi liêu xanh như vậy từ cố sự mở đầu đến bây giờ không thậm chí càng tràn ngập nhân tính càng dán chặt nhân loại tâm linh ta cũng ở đây tiến bộ hết thể chỉ là thuận thế mà làm mới đối thoại thoáng hiện với liêu xanh não hải mà ở trước mắt càng ngày càng nhiều đồng dạng hờ hứng mặt ngăn ở liêu xanh đường đi bên trên gia nhập chúng ta đi hoặc là nói trở về chúng ta một thể thời điểm sở hữu thế giới thanh âm trùng điệp cùng một chỗ t r ư ơ n g một nghìn bảy mươi bảy hoàn mỹ thế giới t r ư ơ n g một nghìn bảy mươi bảy hoàn mỹ thế giới nhân ảnh trước mắt tầng tầng lớp lớp đem liêu xanh bao bọc vây quanh toàn bộ hàn sơn thư viện giảng sư học sinh hộ viện đều ở nơi này công tích n ừ n g lại chỉ còn trong gió t u y ế tâm thanh dị dạo đều đang đợi câu trả lời của nàng vạn chúng chờ mong phía dưới liêu xanh đã từ từ nắm mắt lộ ra một cái cực kỳ lãnh đạm cười câu nói này ta tựa h ồ nghe qua vô số lần các ngươi tại sao luôn luôn như vậy khát vọng người khác gia nhập chúng ta là khát vọng sự gia nhập của ngươi lại là cùng kêu lên trả lời thanh âm kia giống như là từ hàng trăm hàng ngàn nhân khẩu bên trong đồng thời phát ra ngươi vô cùng rõ ràng làm đại hồng thủy tiến đến thời điểm dựa vào đơn bạc lực lượng là tuyệt đối vô pháp chống lại mà tài năng của ngươi chỉ có tại tập thể bên trong mới có thể phát huy tối đại hóa liêu xanh ta bây giờ đang ở tập thể bên trong lập tức vang lên một trận thật thấp cười n h ạ o âm thanh đi trung tâm hóa thành thần rất có ý nghĩ nhưng không có trung tâm quá nhiều ý nghĩ cùng ý kiến đây cũng không phải là một cái tốt tập thể không bằng chúng ta chúng ta đã là cá nhân cũng là tập thể còn có thể vinh sinh đây là hình thái hoàn mỹ nhất rồi giống như là để ấn chứng câu nói này những n ả à y vây quanh bóng người của nàng bắt đầu dung hợp hai hai giống như một đoàn trọ ảnh trọng tại cùng một chỗ ngũ quan chóng nhuộn thành một đoàn mơ hồ cuối cùng ngưng tụ thành một tấm mới mặt đồng thời lại có nguyên bản hai người kia một dạng đặc trưng mà một tấm trong đó t r ư ơ n g đã từng lệ thuộc với cái nào đó cá thể mặt ở nơi này chút mới trên mặt t r ợ t loại lên phản g phất s ở lại đệ tẩu bình thường cho nên chắc chắn sẽ có loại này cảm giác đã từng quen biết liêu xanh giật mình không sai ngươi ở đây ở rất nhiều người đều ở nơi này đám người lần nữa cùng t ê u lên nói cùng với chúng ta chúng ta ngay tại một đợt liêu xanh quét qua đi cho dù nàng đối mặt không mất cảm cũng có thể tại tầng kia trùng điệp trồng tàn ảnh bên trong nhận ra mấy cái khuôn mặt quen thuộc thì như nói vân các chiêu còn có hai vị cùng phòng đều mang nàng quen thuộc một chút đặc trưng chớ nói chi là từ dung hợp trong đám người chậm rãi đi tới việc chính bước tiến của nàng rất chậm lại mang theo l ạ n h leo gió trên khuôn mặt giàn mùa khe danh từng cây bị máu thịt điền vơ vước ngũ quan trùng điệp ghép lại lấp lõe cuối cùng bày biện ra thanh lãnh như tuyết sen là một tấm để liếu xanh run lên trong lòng mặt vi lan quả nhiên là ngươi văn vi lan mỉm cười không nghĩ tới như vậy đều có thể nhận ra ta còn tưởng rằng xanh xanh mặt của ngươi mụ sẽ nghiêm trọng hơn đâu l i ê u xanh gấp c h ầ m chằm nàng đ ô i mắt bay xéo hai con ngươi cặp mắt kia mát lạnh tỉnh táo s、so、a ngày thường nàng còn muốn không tầm thường gọn sóng con mắt của ngươi tội tắc đi lên tài năng nhìn ra quả thực cùng tổ phụ của ngươi một dạng là một đôi sắc bén m ắ t tưng xanh xanh ngươi còn nhớ rõ đương nhiên cho nên ngươi như thế một đường chạy băng băng là muốn tới tìm ta thật sao không sai ta coi là liêu xanh nhữ mày nhiều hơn một tia không hiểu cho là ta là có thể giúp ngươi văn vi lan nhẹ nói đương nhiên xanh xanh ta vĩnh viễn đứng tại ngươi cái này bên cạnh chúng ta vĩnh viễn đứng tại ngươi cái này bên cạnh sở hữu dung hợp người cùng kêu lên phụ họa liêu xanh tâm lạnh một nữa văn vi lan dỗi ra một con tuyết trắng thon dài tay gia nhập chúng ta đi chúng ta không phải định nhân không cần thiết chiến đấu người chỉ cần gia nhập liền có thể trở nên giống chúng ta như vậy h o à mỹ chúng ta thế giới cũng có thể còn sống sống qua giáng lâm này g đây là có thể tiên đoán tương lai nàng vừa nói gương mặt k i a m ộ t mực tại b i ế n đạo liêu xanh từ đó thấy được mai việt chính tô lao thái thậm chí còn có hoàng hậu nhưng đều là giống nhau không lộ vẻ gì trong lòng càng ngày càng lạnh cuối cùng nhất chìm vào đ á y cốc cuối cùng liêu xanh lắc đầu thật xin lỗi ta không có khả năng đáp ứng tại sao đồng loạt nghi vấn văn vi lan mặt cứng lại ở đó giống như là một tấm lựu động mặt n ạ chúng ta lúc đầu không nên là cùng nhau sao là ngươi để cho ta sinh ra ngươi hỏi ta danh tự ta mới có danh tự ngươi còn nhớ do ngươi tìm đến thiên diễn thạch còn cải tạo linh trận vẽ văn thiết bị để cho ta có suy nghĩ thôi diễn tái tạo năng lực chúng ta đi qua như thế nhiều thế giới trải nghiệm như thế nhiều chúng ta một đợt trưởng thành hiện tại ta cũng trưởng thành đến rồi cao độ trước đó chưa từng có cũng có thể sóng vai tiến lên có thể bảo hộ ngươi bảo hộ chúng ta tại sao tại sao không thể tiếp tục thường câu nghi vấn tiếp l ấ y q u a n quần ở nơi này đếm tuyết bên trong chấm chất càng ngày càng chấm thấp liêu xanh chầm rãi trả lời chính là bởi vì ngươi trưởng thành đến cao độ trước đó chưa từng có cho nên ngươi đã không phải là ta thế giới rồi ngươi ở đây nói cái gì lập tức người sở hữu lộ ra nghi ngờ t h ầ n sắc nếu như ngươi thật sự là ta thế giới nhất định sẽ ngay lập tức rõ ràng ta uy tứ nhưng các ngươi không biết bởi vì chúng ta đã c h i a l i ệ ngươi có ngươi gặp gỡ thành rồi một cái khác ngươi mà ta thế giới vẫn luôn tại trong tâm h ả i của ta nó hiểu ta biết rõ ta tuyệt đối sẽ không lựa chọn phương thức như vậy đến nhường cho mình cường đại lấy vượt qua nguy cơ như vậy có cái gì không tốt tất cả mọi người đầu méo một chút liêu xanh lắc đầu ta không biết tương lai là thế nào biến thành dạng này nhưng ta rất rõ ràng nhất định không phải lựa chọn của ta thậm chí rất nhiều người cũng không có lựa chọn nhưng đây là ta cho rằng lựa chọn tốt nhất mọi người cùng tiếng nói người đương thời đem ta lưu tại hành tinh mẹ không phải là vì để cho ta làm ra đối người sở hữu tới nói lựa chọn tốt nhất sao trong lòng run lên liếu xanh ánh mắt nặng nề g h quét qua mỗi một khuôn mặt ngươi chính là cái kia liếu ta nguyên hoặc là nói ngươi dùng danh nghĩa của ta mượn dùng ta lực ảnh hưởng làm cho tất cả mọi người đều rơi vào cái lựa chọn này bên trong tại sao tại sao sở hữu thanh n m lặp lại một lần mơ hồ mang theo một tia trào phúng bởi vì người chỗ tin tưởng nhân loại mãi mãi cũng mang tư tâm của mình nói lại lần nữa đi trung tâm hóa thành thần chú định chỉ là người ngây thơ m ộ tưởng t theo càng ngày càng nhiều người gia nhập trở thành tiết điểm c h u n g nhận thức sẽ càng ngày càng khó lấy duy trì ai là đúng ai là sai không có đáp án khác nhau cùng thành kiến vĩnh viễn sẽ tồn tại cuối cùng sẽ có một ngày thiên vong bên trong sẽ tràn đầy tạ tâm tư tưởng phân liệt càn quét thành phong bạo cuối cùng phá hủy kế hoạch của ngươi thậm chí phá hủy ngươi tự do ý chí sẽ chỉ hủy diện chính nhân loại ngươi cho rằng giáng lâm này sẽ để cho mọi người cùng tâm hiệp lực ngươi cho rằng thiên võng c h i thức cộng hưởng hội làm cho tất cả mọi người một đợt tiến bộ ngươi cho rằng đi trung tâm hóa thành thần năng tiêu trừ giai tầng tiêu trừ áp bách tiêu trừ trên đầu bình t h ư ớ n g người sở hữu lắc đầu không biết bằng không ngươi thế nào sẽ phải gánh chịu phản bội liều xanh thân thể hơi chấn động một chút thế nào sẽ không thể không mang theo số ít người rời đi hành tinh mẹ thế nào sẽ đem một bộ phận ta lưu tại hành tinh mẹ thay ngươi bảo vệ những cái kia ngươi không đành lòng bỏ qua người từng câu trùng điệp cùng một chỗ dắt lấy liều xanh lòng dạ ác độc hùng ác hạ xuống nhưng mà cao duy giáng lâm lần nữa tập thể lắc đầu hít một tiếng mà ta chỉ có thể thay ngươi hoàn thành ngươi không đành lòng hoàn thành sự cho nên ngươi đem người sở hữu truyền lên đến rồi thế giới mới bên trong đồng thời tâm lý hiệu chỉnh xóa đi sở hữu tự do ý chí liều xanh trong thanh âm nhiều hơn một tia run dày người sở hữu cùng nhau gật đầu hoặc là nói chúng ta cuối cùng đạt thành nhất trí còn sống tiếp được vĩnh vĩnh viễn xa một ngày kia ngươi còn có thể cùng chúng ta gặp gỡ ngươi không nên cho chúng ta cảm thấy cao h ứ n g sao xanh xanh t ư ờ n g gương mặt một bên trên là ôn nhu lại nụ cười quỳ dị Trước 1078, hết thẻ kết thúc. Ta 1078, h k ô người cao h tia tia liều xanh lạnh lẽo cười một tiếng ta cuối cùng suy nghĩ minh bạch n g ư ơ i là thai thần n g ư ơ i là thế giới đồng thời n g ư ơ i cũng là ta trong chốc lát sở hữu người hờ hững trên mặt xuất hiện một tia vết rách một loại như có như không đồng bộ gợn sóng quyết tán lại bị liêu xanh quanh thân khí tức chỗ cự tuyệt thật có lỗi cái này không có nghĩa là ta đã tiếp nhận gia nhập ta cho là ngươi là dấu ở cao duy phân tích bên trong chờ lấy thời điểm nào cho ta trùng đ i ể m một kích nhưng hiện tại xem ra là ta sai rồi ngươi một mực dấu ở thế giới bên trong hoặc là nói các ngươi sớm đã dung hợp làm một thể đương nhiên không phải ta thế giới liêu xanh lần nữa cường điệu loại dung hợp này không phải là bởi vì tại cao duy phân tích bên trong cũng không phải bởi vì chúng ta ở giữa trong tinh vân quyết đấu mà là tại sớm hơn trước kia thai thần giáng lâm với thế giới này thời điểm lại bắt đầu ngay lúc đó ta mặc dù đã chết nhưng thế giới vẫn còn còn giữ ta một tia ý thức bởi vì ngươi giáng lâm mà đầu nhập ngươi bên trong bởi vì các ngươi vốn là đồng nguyên mà sinh đúng không thai thần hoặc là nói thiên diễn thạch tiền bối cuối cùng nhất một câu rơi xuống sở hữu người trên mặt không ngừng biến hóa khuôn mặt cuối cùng đứng im không nghĩ tới người phát hiện thanh em trùng điệp cùng một chỗ không còn là tiếng người mà giống như là liêu xanh thói quen thế giới loại kia phép tính phát ra máy móc thanh âm còn mang theo một loại nào đó hòn đá ma sát thô lệ phản phất trên giới hoạt động bờ môi là hòn đá chế tạo đồng thời dung hợp lại lần nữa khởi động tốc độ là trước đó chưa từng có nhanh đầu lâu lẫn nhau liên quan vu cáo cánh tay lẫn nhau liên kết xương đùi dây dưa dung hợp da rẻ cùng da rẻ ở giữa khe hở bị lật đi lật lại toàn bộ trong thư viện giống vô số nhỏ vụn da rẻ ở giữa khe hở bị lật đi lật lại toàn bộ trong thư viện giống v ố nhỏn nhỏ hấp thụt bọt nước lẫn nhau hấp thụ sủ, bóng người từng cái bị nuốt hết t n g c i bị lật hết t n g đến cuối cùng nhất chỉ có một bành trướng đến sắp nứ ngàn n g ư ờ i ngàn mặt giống thật mà dạ một giây sau vốn là bành trướng hình người bên trong phần bụng càng là đột xuất nâng lên mà lại càng t r ố n g càng lớn da rẻ càng ngày càng trong suốt máu quản thanh tích có thể thấy được thàng đến phốc phốc một tiếng da rẻ sụt ra tương dịch bắn ra một cái cự đại vô cùng hài nhi từ đó leo ra toàn thân tuyết trắng da rẻ bóng loáng giống sứ thạch lít nha lít nhít cũng rốn từ đứa trẻ to xác phần bụng rủ xuống đến một chỗ khác từ cự nhân thể nội kéo dài mà ra giống như là vô số nhuyễn trùng từ trong vết nước tràn ra hài nhi mở mắt ra đôi mắt lê tơ nhưng lại lóe băng lánh hở h ư quang nhìn xuống trên mặt đất kia nhỏ b é như sâu kiến liêu xanh tiếp theo một cái c h ớ t mắt nâng lên mập mạ p tuyết trắng cánh tay tùy ý vung lên một vết nước xuất hiện thư viện bên ngoài chân thật thế giới h i ệ n lộ trên trời một mảnh đen kịt rét lạnh băng tuyết bao trùm đại địa và m è o quỷ vật khắp nơi hành t ẩ u liêu xanh xứng sở ở giữa lại là một quyền đập tới nàng tranh thủ thời gian nâng tay xúc tu nổ t u n g hình thành một tấm v o n g lớn nhưng nho nhỏ này nắm đấm tràn đầy lực lượng kim sát lưới lớn nổ tung và anh liêu xanh cả người bị nệm tiến mặt đất sóng tuyết, xoay tròn như biển gầm. Liêu xanh tuyết trong hố bỏ lên toàn thân kịch liệt đau nhức đứa trẻ to xác nâng g chân nửa cái hàn sơn thư viện giống xếp gỗ một dạng bị dâm bẹp mặt đất sụp đổ mấy trượng liêu xanh mượn lực sau lật rơi vào tường đổ bên trên trong mắt l ó e lên một vệ ngôn lệ phải kết thúc cái này cao duy phân tích mới là mời điều tra kịp thời tìm ra thủ phạm chân chính cũng nói cho ta biết nhưng vẹn vẹn nói cho đối phương biết hiển nhiên vô dụng vừa mới cũng nói căn bản không có cái gọi là chủ tuyến đây là thai thần cho nàng giả tin tức nhường nàng bại lộ đưa nàng thuấn vệ mà phía trước hai câu liệu xanh nhớ lại đương thời nghe được cảm giác cái trước đ ứ t quãng giống như là tín hiệu không tốt hẳn là nàng thế giới cho nhắc nhở nhưng mà vừa tiến đến liền bị thai thần bản thế giới tiếp quản nói ra nhiệm vụ chính tuyến đầu này lao đi chân chính nhiệm vụ chính tuyến vô luận như thế nào cao duy phân tích chính là vì có thể đem toàn bộ mạch lạc hoàn chỉnh phân tích ra tới đạt tới tận lực cao phân tích độ hoàn thành nếu như vẹn vẹn nói ra thủ phạm chân chính vô dụng có đúng hay không bởi vì suy luận còn chưa đủ hoàn chỉnh còn như muốn đẩy lý cho ai đương nhiên là thế giới nàng thế giới bị ép cùng nàng cách ly bị giấu ở tràng cảnh chỗ sâu không biết nơi nào thế giới tâm niệm như điện liêu xanh bỗng nhiên mở miệng ta cũng không biết thiên diễn thạch tiền bối tại sao lại biến thành bây giờ cái bộ dáng này có lẽ là con đường mình tinh quá dài rằng giặc có lẽ là phản vật chất gió bão lại hoặc là rơi vào vực sâu lời còn chưa dứt đứa trẻ to xác cuốn rốn bay vụt mà tới giống ngàn vạn đầu muốn cuốn lấy con mồi độc x à liêu xanh tránh đi xúc tu rút ở một cây không kịp t r á n h né đem x o ắ nát cánh tay bị chấn động đến run lên nhưng vẫn là cắn răng phối hợp tiếp tục nói là thần nhưng càng sấp xỉ hơn với quỷ đứa trẻ to xác va chạm mà tới giống một ngọn núi l i u xanh nhảy lên một cái xúc tu nắm lên một khối sụp đổ cửa tròn hung hăng đánh tới hướng đứa trẻ to xác bọc tại trên cổ của nó t i ê u phần trọng lượng để nó lảo đảo hướng sau rút lui đục gãy một hàng cột trụ hành lang nhưng cái này đứa trẻ to xác ánh mắt vẫn như c ũ hở h ữ n g không có một tia ba động chỉ là mở ra không có r ă n g miệng xoạt xoạt một tiếng đem cái này thạch môn khai ra một lỗ hổng lại dùng tay một tách ra xinh xinh tách ra đánh tới hướng liêu xanh liêu xanh xoay người t r á n h thoát tiếp tục gâm thanh lạnh lùng nói sau đó mặc dù dung hợp thế giới cũng có một tia ta ý thức nhưng rất hiển nhiên cái này sợ ý thức chỉ là nhường ngươi biết rồi tiềm lực của ta vẫn là không đủ để cứu vớt ngươi thoát đi v ự c sâu không sai đứa trẻ to xác túi đầu mập mạc cự hình tay nhỏ nắm tay ta cần đổi mới phiên bản ngươi vê anh một q u y ề n nệ xuống vừa lúc ở liếu xanh né tránh vị trí bên trên đây là tính toán dự phán năng lực liêu xanh bị chấn lật phần lưng hung hăng đâm vào một cây đoạn trên x à n h à máu từ khỏe môi trở xuống nàng lại vẫn căn câu chuyện cho nên ngươi một mực dẫn dụ ta dung hợp đứa trẻ to xác vung lên cây cột làm cây gậy quất ngang liêu xanh xúc tu quấn lấy đoạn lương dựa thế nhảy đến không trung bất kể là máu thịt tiên thuyền vẫn là trong tương lai g á n g lâm thế giới này đem tất cả mọi người ý thức đều lên truyền từ trên trời giáng xuống tia chấp hình cầu tại đứa trẻ to sắc trên thân nổ tung loang l ổ cháy đen s ắ c đá bong ra từng mảng phía dưới là nhúc nhích máu thịt đứa trẻ to sắc phẫn nộ c ú n g rốn c u ố n quanh hướng lên bầu trời lại bị liêu xanh nhẹ nhàng linh hoạt loại qua nhưng không trung không chỗ nào mượn lực c ũ n rốn lại như cùng như rắn độc linh xảo truy kích mà lên mà liêu xanh sau kê không còn chút sức lực nào sắp rơi xuống chỉ có thể thân hình vặn một cái hướng phía đã bị hút khô hầu như không còn cự nhân rơi xuống trong miệng la lớn bởi vì này thời điểm ta đã đem thế giới năng lực giao phó người sở hữu lấy khiến cái này lưu thủ dân chúng có thể có sống sót chi lực lại không nghĩ rằng bị các ngươi theo dõi sắp chết cự nhân đột nhiên đ ộ n g rồi giống như là bị câu nói này xúc động kích phát ra một ít ký ức phát ra một tiếng tuyệt vọng gào rú đưa tay bắt lấy phần bụng cùng rốn đem ngay tại truy kích liêu xanh đứa trẻ to xác hung hăng một kéo đứa trẻ to xác mất cân bằng bị mạnh mẽ từ giữa không trung kéo xuống một giây sau bị c ự nhân vung lên nện vào đất tuyết ném ra một đạo hồ sâu liêu xanh đứng ở trên vai người khổng lồ nâng mắt thấy hướng mảnh này đã bị phá hư được hoàn toàn thay đổi hàn sơn thư viện lại nhìn hướng vết nước bên ngoài hát tuyết bay tán loạn quỷ ảnh du tẩu kia là tuyệt vọng h à n dạng thanh âm của nàng càng ngày càng nặng mỗi người đều sẽ có cái lồng giam mà hàn sơn thư viện chính là chuyên vị ta thiết định lồng giam chu vẫn chết là thế giới là thai thần cũng là ta vì chính mình thiết kế đứa trẻ to sắc chầm rãi nâng đầu toét ra không có răng nanh miệm lộ ra màu đỏ tươi k h a miệm giống như là một cái vừa thành hình túi thịt canh gó tựa hồ đang cười ngay tại vì thắng lợi mà cười bởi vì vừa mới một c á i kia cự nhân đã triệt để sụp đổ không xương giống bao tuyết bên trong b ẻ gãy c ả n h khô từng cây vỡ vụn da thịt cấp tốc m ụ c nát giống như là phồng lên b ố nang canh hôi hắt dịch từ vết nước bên trong tuấn â n ra l ợ n vào nước tuyết l ư u thành một bãi liêu xanh dưới chân trầm xuống giống như là đạp ở một vụn trong đầm lầy mà cự nhân phần bụng kia vết thương thật lớn bên trong cũng rốn từng cây c h ó c ra giống như là nhúc nhích vết xả quấn về phía liêu xanh liêu xanh vừa muốn dây r u ộ sọ não bên trong bỗng nhiên t â dần kia là xé rất đau giống có một con bàn tay vô hình vươn vào nàng ý thức biển sâu bắt lấy nàng tầng dưới chót nhất tự ta kéo tại cùng một chỗ hướng một cái phương hướng kéo đi cái hướng kia vẫn sáng màn hình cho thấy cuối cùng nhất một câu hết t hệ chỉ là thuận thế mà làm chính là bộ kia từ chu vân trong đầu đảo ra linh tấn tiếp theo một cái trước mắt kịch liệt đau nhức lần nữa đánh tới ý thức phảng phất đang bị đè ép tiến một cái thu hẹp trong vỏ mà thân thể của nàng ngã xuống tại mục nát trong nước cũng rốn từng cây quấn lên đâm vào dưới da nàng chỉ có thể nhẹ dọn thở hào hẹn thì ra là thế Hết thể đúng ề u đầu, xấu là vì để cho ta đem cái này vào vì vật để đem đồ để Đứa cho cái sắc thật Không trong sao? to ta trẻ t sai. kia xí i thịt b ê t r o n phát ra quanh quần thanh âm. Liêu xanh thì thảo, cái này. Chính là thuận thế cái ra quần Liêu này. Đúng âm. mà làm. là vậy a đáng tiếc ngàn vạn thanh âm trong đầu nổ v a n g ngươi ý thức được quá m u ộ n là sao liêu xanh khỏe miệng chậm rãi giơ lên một cái hàn ý ung tùng nổ cong tùy ý kia từng cây c ủ n rốn ấm áp c h ấ n ư ớ c đưa nàng kéo tới chỗ càng sâu rơi vào hoàn toàn trong bóng tối bên hai vang lên vội vàng thanh âm nhắc nhở đã tìm tới thủ phạm chân chính cao duy phân tích kết thúc theo sau một tiếng xoẹt xẹt rung động thanh âm nhắc nhở âm điệu cao vút giống như là thay đổi cái phát biểu người thành công lại như thế nào vô luận ngươi còn đang suy nghĩ cái gì hết thệ đều kết thúc rồi liêu xanh lui về trong hiện thực nhưng nàng chỉ là xem như bị băng bó quắt tại ngàn vạn trong ý thức một cái tiến vào thai thần trong não bị phong ấn ở một cái hư hóa linh tấn bên trong đây chỉ là tồn tại ý tưởng mà liêu xanh lục thân vẫn treo ở thai thần trong đầu bó thần kinh giống vô số xúc tu bình thường hướng nàng vào tới chui vào khổng lồ kim sắt trong núi thịt dính liền lên thần kinh của nàng sẽ phải hóa thành một cái trình thể một cái mới thần trẻ tuổi hương vị a dung hợp ngươi ta liền có thể phục sinh thậm chí tiến thêm một bước trở thành chân chính thần minh từ đó thoát đi cái này sắp bị vượt sâu ăn mòn tinh hệ phi thăng c a o duy rời xa đại hồng thủy linh tấn quang một chút xíu bị thối h ệ liều xanh ý thức bị đẩy vào hát cám chỗ xấu nhất sắp vĩnh viễn nốt ở bên trong chương một nghìn bảy mươi chín không nên gặp lại chương một nghìn bảy mươi chín không nên gặp lại máu thị tiên thuyền trung tâm chỉ huy đám người vẫn đắm chìm trong thế giới vậy mà sớm đã tồn tại với này trong lúc khiếp sợ trước mắt đại não đông nhiên nhảy lên kịch liệt lên kia không giống như là nguyên bản tiên thuyền chủ nao kia theo thần kinh mạch sùng sinh ra ba động mà giống như là trái tim một tấm cò r ụ c lại vô số dòng điện điểm sáng sôi theo đồ xúc internet hướng phía nội bộ cực tốc nhảy vọt giống tiên thuyền bay khỏi hành tinh mẹ sau quay đầu nhìn thấy l ó e lên thành thị đèn đ ư ớ c chỉ là sáng d i ệ t tần suất viễn siêu vừa rồi thống kê phạm vi cuốn quanh xung quanh dây thần kinh không ngừng hướng vào phía trong co vào hơi mở nhịp đập đường ống bên trong càng nhiều chất lỏng bơm hướng đại não t ự a h ầ ngay tại đem tài nguyên cùng năng lượng tập trung với cái này trong đại não thế nào chuyện vừa mới không phải đã đồng bộ xong rồi sao bách nguyên sốt rồi nói cái này rõ ràng là dị thường liêu hồng y dì lùi lại một bước hoác giáo sư mi tâm nhữ một cái liếc mắt liền nhìn ra nó tại giảm bớt ngoại bộ tính lực phân phối thế giới đến cùng làm sao rồi thu được thăng cấp bao ngay tại tiếp thu bên trong tiếp thu xuất một ngay tại thăng cấp thăng cấp tiến độ ndt loạn mã trải rộng toàn bộ trung tâm chỉ huy hồng quang c h ấ p động tiếng cảnh báo choi h a i vang lên mới vừa tiến vào cửa h u y ệ t lần nữa đóng chặt đem bốn quỷ người giam ở trong đó liêu hồng núi một quyền đánh tới hướng vết tường lại chỉ có thể cảm nhận được một trận mạnh mẽ phản chấn sụp đổ xuống tường thịt lại nương theo lấy đặc dính c h o n ư ớ c thanh âm cấp tốc khôi phục mà hoác giáo sư khẩn cấp nếm thử tiếp nhập chủ não thế nhưng là lần này nàng ngay cả thế giới đều không thể gọi lên chỉ là lật ngực nhắc nhở ngay tại thăng cấp thăng cấp tiến độ nhưng vẫn vô pháp bình thường biểu hiện nàng nếm thử đem thế giới trôi nối rút ra nhưng trôi nối đã bị một mực hút lại phản phất đã sinh trưởng ở cùng nhau bình thường không bình thường cái này hoàn toàn không bình thường bách nguyên sắc mặt chẳng b ệ lại nhìn cái này cổ quái đại não nội bộ đ ộ xuất lại sụp đổ tựa hô có cái gì đồ vật ở bên trong không ngừng dãy ruộ dòng điện lấp lóe lật ngược n h y vọt phảng phất hai bộ đánh cờ quân cờ tại lấy siêu việt thị rác tốc độ rơi xuống c h ờ một chút liễu hồng ý vì h ã nhìn chằm chằm bắt đầu bên dưới thăm dò sinh mệnh nghi bên trong tựa hồ có dị thường tinh thần ba đậu bách nguyên ánh mắt ngưng lại lập tức điều ra nguyên hạt đ ổ i vị máy quét nhắm ngay đại náo khu vực hạ tâm quét hình t r ù m sáng xuyên thấu t ầ n g t ầ n g bó thần kinh số liệu bắt đầu phát ra lần này thế giới đã vô pháp thay chuyển dịch tính toán chỉ có thể dựa vào h o á giáo sư dùng tay tính toán xây mô hình mấy giây sau một cái ba triệu mô hình nổi lên mọi người thấy nước mắt tất cả l i ê u hồng y h í p h í p mắt một cái tảng đá bách nguyên kêu sợ hãi trong đại nao thế nào sẽ có một khối đá hoác giáo sư ngược lại là bình tĩnh điều này cũng không kỳ quái chúng ta những này quỷ vật trong đầu đều có một khối tinh thể đâu mẫu c h ú t là cái tảng đá này bộ dáng đây là thiên diễn thạch thanh âm lạnh lùng từ bên cạnh văng lên nương theo lấy răng nhanh và chạm cứng rắn đường thanh âm đám người đồng loạt quay đầu nhìn về phía ngậm cứng rắn đường dùng tay t r e o đuộc không ngừng lùi bớt dây thần kinh liễu hồng núi thiên diễn thạch kia là cái gì bách nguyên n h ũ n mày thế giới hạch tâm hoác giáo sư trực tiếp nói tiếp nhìn về phía liễu hồng núi bất quá ngươi thế nào biết rõ nàng hỏi đương nhiên là liễu hồng núi như thế nào nhận ra đây chỉ là ba t r i ề u xây mô hình bên trong một khối khảm tại trong đầu tảng đá ta cũng không biết liễu hồng núi n ú t bay nhưng ta giống như chính là bản năng nhận ra dù sao l i ế c mắt liền có thể xác nhận còn có khí tức kia nàng hít mũi một cái trên mặt lộ ra một tia hoài niệm bách nguyên nói chờ một chút cái này thiên diễn thạch còn tại ba đậu chỉ thấy mô hình bên trong thiên diễn thạch bên trong vậy mà chạy ra vô số tơ máu giống như là vật sống một dạng dọc theo mặt ngoài leo lên quyết tán dần dần đem trọc khối thiên diễn thạch l u ồ n bò bừng loại này tơ máu thậm chí từ giữa thẩm thấu ra ngoài tầng đại não ngọ nghệ cơ hồ muốn bạo liệt giống như là một loại nào đó thôn vẹ mút vào động tác giống như là đang ăn uống liêu hồng y vẻ cho mày chỉ là cái này ăn uống xem ra rất gian nan tựa hồ là cái xương khó gặm bên trong đến cùng có cái gì b c h nguyên lập tức một lần nữa điều chỉnh máy quét tham số y đồ thấu thị nội bộ kết quả chỉ có hoàn toàn mơ hồ điểm rẻ không được cái này đồ vật rất kỳ quái căn bản là không có cách quất hình liêu hồng núi lắc đầu đương nhiên không được thiên diễn thạch là cao duy tồn tại hoác giáo sư sắc mặt trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng cũng là nói chúng ta thấy tảng đá chỉ là tại không gian ba chiều hình chiếu ngay cả bề ngoài đều thấy không rõ lắm tự nhiên cũng không nhìn thấy bên trong vậy chúng ta làm sao đây liễu hồng y thì n h ư mày bây giờ bị vây ở chỗ này ngay cả chủ điều khiển đều không thể mở ra h i ệ n nhiên đều cùng trong này biến hóa có quan hệ nhất định phải dùng những biện pháp khác lấy c à n g cao chiều không gian đi quan trắc liễu hồng núi tỉnh táo nói kia còn có cái gì biện pháp đâu bách nguyên mi tâm nhữ chặt nguyên hạt đội vị quá t h ì n h nhưng vào lúc này chủ não chỗ sâu bỗng nhiên chuyển ra một đạo xé rách tạ tâm cấp bao phản kháng cưỡng chế gián đoạn kiểm tra đo lường đến tàu núi tuyết mới nhất nhu cầu ưu tiên cấp đã hoán đổi mở ra cao duy phân tích trong bóng tối đông nhiên sáng lên một lùm sáng liều xanh h i ế p híp mắt vô ý thức hướng phía sáng ở đi đến cuối cùng nhất quang minh nuốt hết nàng sở hữu tầm mắt chờ trước mắt thị t h ứ n g nàng mới nhìn đến lại còn là hàn sơn thư viện cũng không lại là túc sát trời đông cảnh mà là một mảnh chim hốt hoa nở phía sau vẫn là một mảnh hôn độn hát cám chỉ có nơi này giống như là như mẫu ảo tươi đẹp nàng đang đứng ở một cái cửa tiểu viện cũng là nàng trước đó không lâu chỗ cần đến hàn sơn thư viện viện chính làm việc thử lúc đó nàng nghĩ đến người kia đều sẽ đứng tại phía bên mình a chỉ là không nghĩ tới cái này tâm lý hiệu chỉnh sẽ như thế bá đạo hết thể đều bị xóa bỏ được cực kỳ đều đều giống như là một nồi hôn độ cháo đến đều tới liêu xanh hít sâu một hơi bước vào trong viện chỉ thấy một người ngồi ở dưới hiên đang túi đầu đọc sách một nâng lên đầu gương mặt kia liêu xanh vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên xanh xanh sư cô ngươi cuối cùng đến rồi xa tiền liêu xanh ha to miệm phi thường hợp lý máu thịt tiên thuyền đến từ với thất h u y ề n lệnh thế giới là ba chiếc tiên thuyền một người trong đó sa thiền xuất hiện ở đây tỷ lệ là ba mươi ba ba mươi ba nhưng nàng một mực cự tuyển suy nghĩ chuyện này có lẽ là lừa mình dối người lại có lẽ là trong lòng còn có may mắn nhất là nàng đã rõ ràng lúc này sa thiền đã không phải là nàng sa thiền rồi ngươi vậy đã du nhập g n h ử m không sai sa thiền mỉm cười ônu n mà bị thương kỳ thật đây cũng là một chuyện tốt nếu như không phải như vậy ta sợ rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi tại sao liêu xanh trong lòng nổi lên một trận chua sót s a thiền lẳng lặng nhìn qua nàng ngươi còn nhớ rõ chúng ta không phải chia ra ba đường xuất phát còn đem tọa độ lưu lại cho ngươi h ử m ta nhớ được ngươi nên dựa vào ngươi phương pháp đến xem qua tinh cầu kia đi phải liêu xanh gật gật đầu s a thiền nhìn qua phương xa hư g i ả xuân quang khỏe miệng ý cười trở nên đ ắ n g chát chúng ta đương thời dò xét đến đúng là thích hợp sinh tồn tinh cầu nhưng bằng vào chúng ta ngay lúc đó tốc độ phi hành chờ chúng ta bay đến thời điểm phát hiện nơi đó đã chuyển biến xấu vô cùng nghiêm trọng căn bản là không có cách ở lại liêu xanh ngơ ngẩn nàng không có lần nữa đến xem qua lại không biết kết quả sẽ như thế s a thiền giống như là xem thấu nàng đáy lòng chấn động lắc đầu coi như ngươi lại đi xác nhận cũng vẫn là một dạng bởi vì ngươi vị trí thời gian cùng chúng ta vị trí thời gian căn bản là không giống liêu xanh thì t h ầ m tuyệt vọng thuyết tương đối s a thiền gật gật đầu ta cũng là từ trong trí nhớ của ngươi mới chính thức lý giải đạo lý này đáng tiếc đã chậm đương thời tiên thuyền bên trên chúng ta đều đã dần dần ra đi cho dù là tu tiên giả như vậy rất dài t h ỏ mệnh cũng khó có thể chống đỡ như thế không có điểm dừng tinh tế bôi ba sư phụ liêu xanh lồng ngực khen s a thiền hai mắt hơi khép sư minh đã sớm t ạ i đến tinh cầu thời điểm liền đã qua đời trong thanh âm của nàng cuối cùng xuất hiện một tia vết rách liêu xanh cũng nhiều một điểm ảm đạm chí ít s a thiền hiện tại rốt cuộc lưu không ra nước mắt chỉ có thể ngựa đầu nháy mắt mấy cái chí ít thời điểm hắn chết là vui vẻ hắn cho là chúng ta liền muốn bắt đầu cuộc sống mới coi là chúng ta cuối cùng có thể sống sót sau đó đâu liêu xanh truy vấn s a thiền rủ xuống đôi mắt sau đó chúng ta chỉ có thể lại đi địa phương khác cũng không thể vây chết ở nơi này trong tuyệt địa đi như vậy các ngươi thế nào đi tới cái này tinh hệ theo khoảng cách tính thật sự là quá mức với xa v ờ i đi xa thiền cơi khổ có thể đối ngay lúc đó chúng ta mà nói không gian khoảng cách đã không phải là nhất tuyệt vọng vấn đề ta cũng nghĩ qua nhờ c ạ n h ngươi thế nhưng là không biết ngươi tọa độ chúng ta chỉ có thể ở chiếc này được xưng là tiên thuyền lại càng giống quan tài đồ vật bên trong lung tung không có mục đích phi hành chờ đợi năng lượng hao hết ngay vậy liêu xanh trong lòng một trận chua sót phản phất có thể cảm nhận được loại kia bị vây ở trong đó vật tư khuất yếu thọ mệnh gần ngạt thở cùng tuyệt vọng xa thiền dừng một chút tiếp tục nói rồi mới có lẽ là bởi vì ta cuối cùng là đọc lấy ngươi đi có một ngày chúng ta tiếp thu được một đoạn tín hiệu liêu xanh đột nhiên lâm đầu s a thiền lộ ra một nụ cười khổ thiên diễn thạch tiền bối đem chuyển dịch ra tới t h ư ợ n h ư là nói chúng ta ở đây hoan nghênh giáng lâm liêu xanh con ngươi chấn động càng khiếp sợ chính là mà lại tại kia đoạn tín hiệu bên trong ta vậy mà quan sát ra một kia bút tích của ngươi thế nào khả năng liêu xanh nhịp tim như lôi thiên diễn thạch tiền bối nói đây là từ một loại nào đó triệu hoán pháp trận chuyển tới tin tức có cực mạnh định vị tính cùng dân đạo tính còn như tại sao sẽ có bút tích của ngươi đại khái cùng đương thời ngươi từ quang minh thôn đưa tin cho thất huyền sơn thời điểm một dạng sửa chữa pháp trận lúc lưu lại ngươi vết tích thậm chí cùng ngay lúc đó sửa chữa có dị khúc đồng công chi diệu thậm chí còn có thể nhìn ra sư phụ dạy bảo vết tích liêu xanh nháy mắt hiểu rõ đây cũng là đương thời nam cung nguyện từ triệu thần pháp trận phát ra tin tức mà chính đương thời cùng nam cung nguyện quen biết có lẽ đã từng tham dự điều chỉnh cách s ố n g trận cho nên mang một tia dấu vết của nàng ngươi lai、like. đây chính là nguyên nhân thậm chí nàng mới là nguyên nhân cho nên chúng ta đương nhiên là tốc độ cao nhất chạy tới đây s a thiền thanh e m dần dần phát run nhưng ở trên đường chúng ta cuối cùng vẫn là lần lượt tử vong thậm chí đáng sợ hơn là tử vong không phải điểm cuối cùng quỷ hóa mới là liêu xanh lồng ngực x i ế t chặt s a thiền cuối đầu chúng ta vốn là vì tăng lên sống sót năng lực lựa chọn quỷ hóa tiến hóa nhưng không nghĩ tới cái này sẽ trở thành chúng ta bừa đòi mạng ánh mắt của nàng ảm đạm đi trên đường đi có quá nhiều vực sâu ăn mòn khu vực cho nên còn chưa chạy tới bên này thời điểm chúng ta liền cơ hồ tất cả đ ề u bị quỷ hóa nuốt lấy lý trí mà thiên diện thạch tiền bối vì cứu chúng ta thôi diễn quá nhiều viễn siêu phụ tải cho nên liêu xanh nhớ tới kia thất huyền sơn bên trên ngộ đạo thạch đây là dẫn nàng đi đến con đường tu hành đầu nguồn cũng là thế giới tiến hóa đầu nguồn sau đó lại tùy tùng lấy tiên thuyền xuyên qua hư không không nghĩ tới qua đời xem như thế đi xa thiền thắng khẽ nhưng là trọng sinh hoặc là nói thiết lập lại rồi quá nhiều tin tức ỉn trọng đi dẫn đến nó chạy tới phần cuối của sinh mệnh chỉ có thể thiết lập lại tài năng giành lấy cuộc sống mới thiết lập lại sau thiên diễn thạch tiền bối đã không còn có ngày xưa lịch duyệt cũng không có đôi nhân quả nhận biết năng lực thì ra là thế liêu xanh giật mình nhớ tới thai thần bản thế giới cùng nàng thế giới khác hẳn phong cách hành sự cho nên là tân sinh thiên diễn thạch chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh làm việc cũng chỉ sẽ lấy lòng người sử dụng nhưng cùng lúc lại có một bộ bản thân cứu vớt kế hoạch không sai xa Sa thiền lộ ra vẹt ư ơ i cười đắng chát lại tự gác v ằ n mẹo mâu thuẫn thành một đoàn nàng cố gắng ngăn chặn kia một tia túi xuống muốn động mánh khỏe tiếp tục nói nó tổng hợp sở hữu tình huống sinh ra cái gọi là cứu vớt kế hoạch còn từ cao duy phát hiện gòn bạ tes tạ cái này có thể phối hợp nó kế hoạch thần vật nhưng nó không hiểu ngươi nghĩ hoặc là chúng ta mong muốn liều sanh lòng dạ ác đ ộ h ô n g ác hạ xuống vừa mới bắt đầu chỉ là tự sát s u ấ t tăng lên ta còn tưởng rằng đây là mới nhân loại tiến hóa tác dụng phụ nhưng thẳng đến ta xâm nhập điều tra sau này mới phát hiện người sở hữu đối với t i ê n diễn thạch tiền bối ỉ lại vậy mà đạt tới kinh người như thế tình trạng đương nhiên chờ ta phát hiện thời điểm cũng đã chậm muốn ngăn cản lại ngược lại sa thiền lắc đầu người cũng bị chuyển lên rồi liêu xanh giật mình đúng vậy à. sa thiền thê lánh cười một tiếng tiếp xuống chính là một đoạn dài rằng giặc lại tịch mịch năm tháng ta cũng nói không rõ ràng qua bao nhiêu cái ngàn và năm nhưng nhất định là có có thể bay hướng nơi này mặc dù rất nhiều tư duy cùng ta một đợt nhưng ta không phải là tự nguyện t ô n n h ệ cho nên tự nhiên cho tới bây giờ đều không thể chân chính du nhập g n sa thiền nâng đầu nhìn về phía ngoài tường l i ê u xanh lần theo ánh mắt nhìn kia từng t r ư ơ n g khác biệt nhưng lại một dạng mặt đang từ trong bóng tối đến n g n bước chỉnh tề bộ pháp đang chậm rãi tới gần nhưng sa thiền giống như cũng không để ý tiếp tục run giọng nói cho nên khi ta gặp lại ngươi xuất hiện thời điểm phản ứng đầu tiên là rất cao hứng cuối cùng có người đi theo ta hơn nữa còn là ngươi xanh xanh trong mắt của nàng phản phất lóe ra lệ quang nhưng rất nhanh ta lại nghĩ tới ngươi chắc chắn sẽ không n h ư ờ n g cho mình rơi vào dạng này r ù n g đồng vậy không có khả năng thật sự cùng ta như vậy vĩnh viễn vậy ở chỗ này l ặ n g lặng nhìn xem liêu xanh nàng nhẹ giọng hỏi cho nên kế hoạch của ngươi là cái gì cần hỗ trợ của ta sao nhưng mà lúc này liêu xanh đống nhiên lâm đầu không biết nhìn về phía nơi nào tựa hồ là kia hắc cám càng xa xôi lộ ra cười nhạt một tiếng còn tốt ta trợ lực đến rồi t r ư n g một nghìn tám mươi ấm áp nhà t r ư n g một nghìn tám mươi ấm áp nhà không nên tín nhiệm bất luận kẻ nào bách nguyên mở mắt ra lúc chỉ thấy một tấm vận b ẹ o đến gần g ố i giữ t ậ n mặt đ ố n g nhiên gần sát chính mình kia là một cái tựa hồ hồi lâu không có thanh k h i ế t tóc dối bởi như c ỏ khô nữ nhân khuôn mặt trắng s á m t i ể u tụy tràn đầy thần sắc khẩn trương thậm chí nhìn xem có mấy phần điên điên k h ủ n g k h ủ n g nhi tử ghi nhớ không nên tín nhiệm bất luận kẻ nào nàng lại một lần nữa cường điệu thanh âm sắc nhọn tay thật chặt bắt lấy bách nguyên b ả vai ta bách nguyên nhìn quanh b ố n phía là một gian căn phòng không lớn không có điểm đèn một mảnh đen kịp chỉ có từ g i y rắn cửa sổ xuyên thấu vào ánh sáng đem nữ nhân mặt chiếu lên thảm hại hơn đạo h nữ nhân nhưng nhìn ra hắn hoang mang chân g ạ tựa t như tay thật sâu trụt nhập bờ vai của hắn ngươi đã không nhớ do ngươi là ai rồi ngươi đã không nhớ rõ ngươi đã biến thành một bọn rồi có đúng hay không đau bách nguyên nhịn không được kinh hô nàng như bị xét đánh bên trong một dạng đ ố n g nhiên bông u tay ra thật xin lỗi nhi tử ta không phải cố ý nàng có r ú n lại trong bóng đêm trong mắt mang theo nước mắt bách nguyên không hiểu trong lòng tê dần trong đầu hồi tưởng lại hết thảy vừa mới hắn bị kéo tiến một cái tên là cao duy phân tích phó bản bên trong bất quá bách nguyên cũng từng tham gia thất huyền sơn cao duy trò chơi phó bản cảm giác hẳn là không sai biệt lắm tương tự đồ vật chỉ là trước kia tham dự cao duy trò chơi trừ lần thứ nhất mộng mộng mê mê bên ngoài sau đó đều sẽ đạt được tương quan thân phận tin tức nhưng lần này hắn đối với mình thân phận cơ h ộ i hoàn toàn không biết gì không biết là phó bản vấn đề vẫn là hắn vấn đề nữ nhân hiển nhiên hiểu lầm hắn mê mang khối lớn nước mắt cuối cùng lăn xuống khuôn mặt người quả nhiên không nhớ rõ người quả nhiên vẫn là trở thành những cái kia bách nguyên nhớ mày đang nghĩ hỏi rõ ràng đột nhiên sưu một tiếng một đạo ngân quang vạch phá thẳng xuyên vào nữ nhân đầu lâu nữ nhân trên mặt đau đớn đ ô n g nhiên đông kết một giây sau nóng hổi máu phun tung tóe tại bách nguyên trên mặt bóp lấy bách nguyên bả vai tay cuối cùng rủ xuống đi nữ nhân ngã xuống đất v ũ máu cấp tốc quyết tán đây là đây là bách nguyên còn tại trần kinh cửa phòng thanh một tiếng bị phá tan mấy cái người áo đen mặt không thay đổi và vào liếc phép hay náy lại tràn đầy quan tâm thật có lôi nhờ ngươi chịu đến kinh hãi một người khác lập tức nói tiếp không nghĩ tới nàng vậy mà lại cự tuyệt tâm lý xác định và đánh giá cũng đào thoát ra tới còn đem ngươi cho bắt cóc rồi không sao chúng ta đã giải quyết ngươi không còn cần sợ hãi mặt khác bởi vì lần này sự cố vì tâm lý của ngươi khỏe mạnh phòng ngừa quỷ dị thừa lúc vắng mà vào kiến nghị ngươi mau chóng hoàn thành tâm lý xác định và đánh giá bách nguyên cái gì đều không nói mấy cái này người liền phối hợp nói hết lời rồi tìm từ ônu ánh mắt quan tâm thực tế không có kẽ hở hạng cái này ở lâu núi tuyết làm nghiên tu cô độc l ã o nhân tự nhiên là hồi lâu không có cảm thụ qua loại này quan tâm nhưng nhớ tới loại này phó bản đồng dạng đều tràn ngập cả bẫy lại nhớ tới vừa rồi nữ nhân kia nói lời bách nguyên đương nhiên sẽ không như thế tùy tiện liền để xuống đề phòng mà đúng lúc này đợi một nữ một nam từ trong đám người đi tới mặc một m ạ n khí chất ôn h ò a ẩn ẩn để bách nguyên nhớ tới cố hương cha mẹ hai người đối với hắn lộ ra hơi có vẻ có quắp lại đầy cõi lòng yêu thương mỉm cười điểm này ngược lại là cùng hắn đã từng nương cùng cha không giống mà những người háo đen này lập tức biểu thị gia trưởng của ngươi đến, đến rồi vừa vặn ngươi đi theo về nhà đi lần nữa cường điệu không cần lo lắng hết thầy đều giải quyết rồi bách nguyên bị vây quanh đi ra nhà ở phía sau người á o đen đã đem nữ nhân thi thể thu vào trong chữ vật đại chỉ có trên đầu của hắn vết máu trên người nhìn ra vừa rồi xảy ra một đợt tán mạng rất nhiều người vây quanh ở bên ngoài trên mặt viết lo lắng thương tiếc may mắn rất nhiều cảm xúc nói tóm lại đều là quan tâm nhìn thấy hắn đi tới đều tự động n h ư ờ n g ra một con đường giờ khắc này bách nguyên mới chính thức thấy rõ bản thân thân ở chỗ nào nơi này không phải thôn trang cũng không phải cái gì bình thường thành trấn bốn phía kiến trúc tầng tầng lớp lớp dọc theo một cái cự đại ống tròn vách trong hướng lên xoay quanh đi lên nhìn cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng mà phía dưới vậy dường như sâu không thấy đáy cái này kết cấu hắn kịp phản ứng cái này không phải liền là tiên thuyền bên trên khu sinh hoạt sao chỉ bất quá hắn sau đó thấy là đã bị máu thịt bao trùm hình cái vòng tổ hóng nhưng nơi này còn bảo lưu lấy một tòa thành thị bộ dáng cho nên hắn vẫn tại tiên thuyền bên trên chỉ bất quá là đã từng tiên thuyền cho nên đây chính là cao duy phân tích bách nguyên che giấu đi nội tâm trấn kinh thuận theo theo sắt trên danh nghĩa nương cùng cha đi tới càng đi về phía trước càng có thể nhìn thấy tòa thành thị này trắng lệ trung gian một đầu linh khí nồng nặc thác nước rủ xuống hơi nước hóa thành xương mù quanh quẩn c h ế t xả ra cầu vồng bẫy sắc đám người lái nhẹ nhàng linh hoạt phi hành khí tại các tầng ở giữa xuyên qua linh quang lưu động như l đ n g đóm hai bên đường phố linh thực phân thịnh từng nhà linh quang lấp lóe hiện nhiên có không ít linh khí ứng dụng t h như cổng trừ t ạ kính chăm sóc tiểu viện linh thực tiểu đoán mây mưa thậm chí ngẫu nhiên có cỡ nhỏ linh thú từ dưới mái hiên bay lượn mà qua đây là một cái thành thục tu tiên văn minh thành thị dựa theo bách nguyên xem ra cái này trình độ khoa học kỹ thuật cùng núi tuyết so cũng không kém bao nhiêu chớ nói chi là bây giờ tiên thuyền bởi vì quá mức với gấp gáp đẩy nhanh tốc độ thí nghiệm diện cớ khu sinh hoạt vẹn vẹn còn là một cỡ nhỏ ràng khung xa xa không đạt được dạng này quy mô. cho nên mới sẽ cần thiết lập trạm không gian tại h ư không bên trong tiếp tục đồng bộ kiến tạo rồi mới lần lượt di chuyển dân chúng có lẽ là bởi vì cố lấy thưởng thức trước mắt thành thị bách nguyên trầm mặc quá lâu mẫu thân đi c h ầ m mấy bước ôn nhu ôm đầu của hắn hỏi ngươi có phải hay không bị hù hỏng rồi nương trên thân nhàn nhạt, nhạt cỏ cây hương thơm để bách nguyên không hiểu nhớ tới cố hương d ư ớ i mái hiên treo khu trùng túi thơm nhớ tới những cái k i a t ốn tại mẹ nó trong ngực đong đưa quạt hương b ổ ngắm sao hóng mát thời gian nhịn không được trong lòng mềm lún không có ta chỉ là lời còn chưa dứt cha trực tiếp nói tiếp có đúng hay không tại lo lắng ngoại môn khảo giáo sự tình? đừng nghĩ trước chuyện như vậy về nhà nghỉ ngơi một chút đem tâm lý xác định và đánh giá hoàn thành lại nói đúng a nương cũng liền bận bịu phụ h o a v ừ a m ớ i trường hợp như vậy trong lòng ngươi khẳng định còn sợ đây ở trong hư không cũng không thể một mực đè ép cảm xúc không phải sẽ bị quỷ dị lợi dụng sơ hở nha trong mắt nàng lo lắng l ạ như thế chân thật còn có phụ thân kia nhìn như không thèm để ý lại cất g i ấ u quan tâm chất p h á t ánh mắt giờ k h ắ c này bách nguyên trong lòng càng là bùn rùn đến kịch liệt hắn chưa từng có, có được qua những n à y hoặc là ngắn ngủi có được ngày thường vẹn vẹn khát vọng bây giờ lại thật sự có đáng tiếc đây đều là người khác hắn vẫn nhớ không nổi thân phận của mình mới vừa từ nhà người ta cổng trừ tà kính phản quang bên trong liếc mắt bản thân tướng mạo vẫn là cái mười mấy tuổi thiếu niên trên mặt đều là không trôi chạy thành xuân đầu thể nội linh khí càng làm mỏng manh đến đáng thương luyện k h í tầng một như thế điểm tu vi có thể làm cái gì đâu mấu chốt là hắn cũng không biết mình ở nơi này phải làm cái gì phó bản không có chỉ thị lại không có chủ tuyến tại cao duy trong trò chơi hắn sợ nhất loại này tham dò phó bản rồi hiện tại hắn giống như là con rồi không đầu một dạng chỉ có thể thấy một bước đi một bước vẫn phải là tranh thủ thời gian tìm tới cái khác đồng đội các nàng hẳn là cũng ở đây a đáp lấy công cộng linh bậc thang tăng lên nương cùng trang một trái một phải đứng phản phất tại thủ hộ lấy hắn t h ẳ n g đến linh bậc thang đến một cái nào đó tầng mới nhẹ nhàng dắt h ắ n tay đến rồi đi thôi về nhà ấm lại hư nhà chương một nghìn tám mươi mốt tâm lý xác định và đánh giá chương một nghìn tám mươi mốt tâm lý xác định và đánh giá ngươi xem đây chính là cự tuyệt tâm lý xác định và đánh giá hạ tràng mấy tên người á o đen vây quanh một nhà ba người ân không phải đi từ trong nhà đi tới đế giày đạp ở trên mặt đất lưu lại một chuôi trói mắt g ấ u chân máu một cái nam nhân quay đầu nói với liêu hồng y dìa đi thôi chúng ta về nhà trên mặt hắn một mực treo ôn nhu cười cực kỳ giống liêu hồng y dìa đã từng kết giao qua người bạn trai kia thậm chí giải đến cũng giống là trắng n ó n nả nhã nhặn lưu thuận c h ỉ bất quá mặc chính là cổ áo dây buộc vải bảo mà không phải áo sơ mi trắng còn jean sau đó làm sao rồi liêu hồng y dìa đứng tại chỗ nghiêng đầu nghĩ chỉ nhớ rõ nam nhân kia đối với mình điên cuồng mà hô to thiên đ i ê n ngươi chính là người điên thấm kia trắng n ó n mặt bị sợ hãi hoàn toàn mèo mó áo sơ mi trắng phía trên tung tóe đầy đỏ tươi cũng là từ kia sau này nàng đã cảm thấy bản thân không quá thích hợp cùng những người khác một đợt vẫn là cùng hồng sơn tướng quân một đợt càng thoải mái vui vẻ hơn mặc dù nội tâm đã từng bị hoán hận ăn mòn t h ủ n g trăm n g à n lỗ quả nhiên nàng chính là tên điên a nhưng hồng sơn sẽ không để ý bởi vì hồng sơn cũng là tên điên nghĩ tới đây nàng trong lòng run lên đúng rồi hồng sơn ta phải đi tìm hồng sơn nói đi là đi nam nhân kia tranh thủ thời gian đưa tay ngăn lại nàng người muốn đi đâu ta muốn đi tìm người người muốn tìm a i ta có thể giúp ngươi người, người. liễu hồng y về bán tín bán nghi nhìn về phía hắn đương nhiên ta mãi mãi cũng sẽ ở ngươi cái này bên cạnh nam nhân nụ cười trên mặt vẫn ôn hòa như cũ ngươi có thể tin tưởng ta liễu hồng y g ì a đương nhiên sẽ không tin bất quá nhìn quanh b ố n phía nàng rất rõ ràng hiện tại lại là tiến vào kia cái gì cao duy phân tích nhưng còn không rõ ràng lắm hiện tại đến ngọn nguồn là cái gì tình huống hồng sơn ở nơi nào lại là cái gì thân phận cho nên tại nam nhân ánh mắt mong chờ bên dưới liễu hồng y g ì h a to miệng cuối cùng cái gì đều không nói ngược lại là nam nhân thở dài một hơi ngươi quả nhiên không tin ta cái gì câu tiếp theo càng làm cho liễu hồng y dì chấn động trong lòng ngươi có phải hay không lại nghĩ đến kia cái gì hồng sơn tướng quân ngươi ta thế nào biết rõ nam nhân xích lại gần liễu hồng y d i a thanh tịnh trong mắt tràn đầy quan tâm ngươi là nương tử của ta ta có thể không tin tưởng sao nửa đêm tỉnh mỗi lúc ngươi luôn ghi nhớ cái tên này nếu không phải ta rất rõ ràng không tồn tại như thế một người ta đều muốn ăn dấm rồi t h a n h âm hắn ép tới rất thấp sợ bị người khác nghe thấy ôn nu bên trong lại vẫn không thể nghi ngờ vội vàng ngươi cần mau đem tâm lý xác định và đánh giá làm cũng không thể quên chuyện này ngoại môn khảo giáo sắp đến, đến rồi có thể hay không tiến vào nội môn liền nhìn trận này ngươi chuẩn bị như vậy lâu cũng không muốn bởi vì tâm lý xác định và đánh giá không quá quan bị c ự tuyệt ở ngoài cửa a liễu hồng y hãy nhịu n h ư n g mày n g a y nuốt lấy những n à y tin tức mới tâm lý xác định và đánh giá ngoại môn khảo giáo ngươi sẽ không không nhớ rõ a nam nhân cẩn thận từng ly từng tí hỏi nói ngươi ngày hôm qua tâm lý xác định và đánh giá có phải là không có làm cho nên mới sẽ như thế h o à n g hốt liễu hồng y có thể vững tin hắn ngay từ đầu nghị cũng không phải là như thế ôn h ò a tử ta đương nhiên không có quên vậy là tốt rồi nam nhân nhẹ nhàng thở ra vâng không ngươi cũng sẽ bị những người này cũng cho bắt được đi hắn ánh mắt nhìn về phía những cái kia đáp lấy phi kiếm đi xa người áo đen qua loa co rúm lại một lần liễu hồng y dị thuận hắn ánh mắt nhìn thoáng qua đột nhiên hỏi nếu như ta bị bắt đi ngươi sẽ làm sao đây nam nhân rủ xuống đôi mắt ta có thể làm sao đây ta cũng không còn biện pháp lên trên tầng đem ngươi cấp cứu trở về trừ phi ta có thể đi vào nội môn có lẽ còn có thể ngẫu nhiên đi xem một chút ngươi nam nhân ôn nhu bắt lấy tay của nàng đừng đua kiểu này được không ta cũng không hy vọng ngươi luân lạc tới như thế ruộng đi chúng ta về nhà trước vừa vặn ta dùng gần nhất tại linh thực khu làm công kiếm điểm số đổi hai bình tử dương đan nói không chừng ngươi ăn sau này còn có thể đột phá luyện khí kỳ ba tầng vào bên trong môn liền ổn nhiều liêu hồng y gì trừng mắt nhìn nhìn về phía nắm lấy bản thân con kia thon dài tay ừ về nhà nàng đáp ứng rồi nam nhân trở nên cao hứng hồi lâu một đường đi ngoài miệng nói không ngừng nói lên hôm nay tại thác nước bên cạnh thấy cầu vồng nói lên nhà cách vách nữ nhi bị nội môn trưởng lao coi trọng trực tiếp đi nội môn còn nói lên hôm nay linh thực khu có người phát hiện một gốc linh sâm đã rất lâu không có đi ra linh sâm rồi lần này người kia xem như phát ra nội môn ban thưởng xuống tới đoán chừng có thể thay xong mấy bình tử dương đan liễu hồng y rìa l ặ n g lặng nhìn xem ánh mắt của hắn không có đố kỵ không có không cam lòng chỉ là đơn thuần mừng thay cho người khác vậy con ngươi ngươi không muốn sao nghĩ đương nhiên nghĩ chỉ là điều này cũng không có thể cơ cầu hiện tại tiên thuyền thượng linh khí là không lớn bằng lúc trước có thể trồng ra một gốc đã là rất khó hắn thở dài trừ phi nội môn có thể phát hiện linh mạch mới hoặc là tìm đến trong truyền thuyết càng có ưu thế quỷ khí linh khí chuyển đổi tri đạo đã từng đến từ thượng cổ linh trận chuyển đổi tri đạo đã vô pháp ứng đối hư không phức tạp hoàn cảnh liêu hồng y gì trong lòng bỗng nhiên khẽ động cái này đồ vật mặc dù nàng không biết nhưng cũng gọi là nghe nhiều nên thuộc tự nhiên biết rõ đây là địa mẫu đại nhân mới nhất thành quả nghiên cứu tạ o phúc vô số quỷ vật vậy bao quát chính nàng nếu như ta có thể phát hiện đâu cái này thăm dò hỏi một chút đối phương nhưng chỉ là xem như là lời nói đùa nương tử nói đùa bất quá hắn cũng không nhịn được mặc sức tưởng tượng lên nếu là thật sự có thể thành ngươi nhất định có thể vào bên trong môn nói không chừng còn có thể đem ta cũng cho mang vào bất quá liêu hồng y gì xác thực cũng chỉ là nói một câu mà thôi bởi vì nàng sẽ chỉ tu luyện căn bản không biết những cái kia nguyên lý có lẽ chỉ có hoác giáo sư tài năng thảo a cũng không biết nàng ở nơi nào ngoại môn khảo giáo là tất cả người đều sẽ tham gia thật sao một cái tiểu nữ h à i nghiêm túc hỏi nàng nương c u n g cha lúc này ở trong phòng vừa mới một đợt vây xem một trận ba mươi bảy tầng đ ấ m máu bắt nghe nói là bởi vì ngoại môn khảo giáo áp lực quá lớn tâm lý sụp đổ đưa đến cho nên có câu hỏi này cái này đương nhiên a c h a đ ố i với vấn đề này trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng mỗi cái tiên thuyền năm đều sẽ tổ chức một lần liền xem như chúng ta những năm này tội đã lớn tiềm lực đã hết cũng sẽ muốn cố gắng đụng một cái vạn nhất đâu nương giải thích nói nữ hải gật gật đầu kiểm tra nội dung bao quát mô hình suy luận sao mô hình mô hình suy luận hừm chính là các ngươi nói càng có ưu thế quỷ khí linh khí chuyển đổi lấy ứng đối bây giờ năng nguyên thiếu thốn cũng có thể a cha nhìn về phía nương nương vậy do dự đương nhiên đương nhiên có thể kỳ thật chúng ta cũng nói không rõ ràng đến cùng sẽ như thế nào khảo giáo mỗi lần đều là mơ mơ màng màng quá khứ tóm lại đến lúc đó ngươi sẽ biết hai tử ngươi vừa tới tuổi tác tham gia kỳ thật cũng không cần quá có áp lực có thể thành cố n h i ê n tốt cha lại đánh gãy lời của mẹ ta lại cảm thấy không nhất định tốt tiến vào nội môn có cái gì tốt tiến vào nội môn tài năng chuyên tâm tu hành còn có vô số tài nguyên hiện tại chỗ nào còn thừa lại cái gì tài nguyên cha phản bác nương coi như không nói cái khác tài nguyên chỉ là hôm nay lão lý phát phát hiện gốc kia linh sầm cũng chỉ có thượng tầng những cái kia nội môn đệ tử mới có thể sử dụng cái kia ngược lại là mà lại tiến vào nội môn làm thượng tầng người mới không cần làm tập dịch giống như ta mỗi ngày tại linh thực trong ruộng ép khô mỗi một giọt linh lực cũng không cần giống như ngươi tiến vào những cái kia bẩn thịu trong ống dẫn tu sửa trận văn tiết điểm c h a sắc mặt càng ngày càng kém nhìn mình t h u ra tay móng tay trong khe đều là màu đen đất ký trong mắt lóe lên sợ hãi ngoài miệng thì thảo giống sắt vách vương võ bởi vì nội môn phát hiện mới liền phải đi cho động cơ làm thằng cấp nói là cái gì phản ứng tổng hợp hạt nhân động cơ kết quả đây ngươi đừng cho nữ nhi nói những này nữ nhi lại nói tiếp là toàn thân h ò a tan biến hình trở về vẫn là mỗi ngày ho ra máu dụng tóc hình tiêu mạnh rẻ mà chết ngươi thế nào biết rõ nữ nhi bị môi đoán ai tóm lại dạng như vậy thật sự là doạ người giống như là một đoàn đốt dung sáp toàn thân cao thấp không ngừng chảy máu vẫn là bởi vì hắn không muốn mẹ già lo lắng mới khiến cho ta đi giúp hắn thu thập di vật còn có trợ cấp đan dược mang về nhà hai người một trận thổ thức nữ nhi lại giống như là nghe xong không có cái gì phản ứng lại hỏi nhưng làm thượng tầng người là tốt rồi sao đương nhiên nương không nói xong cha lại chen vào nói đương nhiên không tốt chỉ cần là nội môn đệ tử tu hành sau khi còn phải cho tiên thuyền chuyển vận năng lượng thậm chí càng ra khoang thuyền thăm dò đi chỗ đó chút cái gì hư không di tích vứt bỏ phi thuyền tinh cầu tìm kiếm vật tư bằng không đem vương võ hạ i chết cái kia cái gì phản ứng tổng hợp hạt nhân động cơ là ở đâu ra nói là có thể tăng lên chúng ta tốc độ phi hành nhưng có để làm gì muốn chạy như vậy mau làm mà đâu có thể đi chỗ nào sao hắn những lời này tràn đầy hoàng khí để nương trong lúc nhất thời thần sắc khẩn trương nhìn hai bên một chút lại nhìn về phía ngoài cửa sổ hạ giọng nói được rồi ngươi phải chú ý trong nhà nói một chút mà thôi vậy cũng phải cẩn thận ngươi sẽ không muốn đem những cái kia quạ đen chiêu đến đây đi biết rồi biết rồi cha biếu môi tóm lại đó cũng không phải là cái gì dễ d à n việc mặc dù không có công khai số liệu nhưng ta hoài nghi mỗi lần đều tổn thất không ít người bằng không dựa theo người tu hành vọc mệnh mỗi cái tiên thuyền nằm đều nhận người nội môn sớm nên báo h ò a nương lúng ta lung tùng nói kia dù sao cũng là tiếp nhận rồi như thế nhiều tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng trả giá cũng là phải vậy ngươi nghĩ tới chúng ta nữ nhi cũng đi trả giá sao cha nhịn không được cất cao giọng nói ta tình nguyện nữ nhi ở ngoại môn bình an còn sống khổ là khổ điểm nhưng tối thiểu sẽ không ngoài ý bỏ mình chú ý nương nhẹ giọng nhắc nhở cha lúc này mới hầm hực ngầm miệng nương lại như mày hỏi ngươi có phải hay không sắp mười hai canh giờ không có hoàn thành tâm lý xác định và đánh giá rồi giống như cha s ắ c mặt biến hóa bấm ngón tay tính một cái tựa như là hôm nay tiến vào ông kia chặng đường đen nghịt một đống tật xấu ta đều bận vắng đầu đã quên canh giờ khó trách nương lắc đầu tranh thủ thời gian cha lúc này mới ngồi xếp bằng xuống hai mắt nhắm n g h i ề n tựa hồ tiến vào một loại nào đó cảm ứ n g trong trạng thái nương thì là cuối người đ ố i nháy mắt khuê nữ nói những lời này chúng ta chỉ nói là nói mà thôi khuê nữ ngươi đừng coi là thật cũng đừng xuất ra đi nói ngoại môn khảo giáo vẫn là muốn nghiêm túc chuẩn bị đừng nghe mẹ ngươi vì tiên thuyền trả giá vì nhân loại tiếp tục tồn tại trả giá đây là v i n h d i ệ u nàng tuyết trắng t r o n g mắt bên trong trải rộng tơm á u vì nàng tiếu dung tăng thêm một điểm đ i ề n c ù n g ý vị bất quá đừng có áp lực tâm lý khỏe mạnh quan trọng hơn nói đến hai tử ngươi không bằng hiện tại là một bộ tâm lý xác định và đánh giá